t r ư ơ n g một nóng hôi h ổ i thịt tươi lớn hoành thánh cùng xốp giòn giống ruột lớn bánh nướng có vừng t r ư ơ n g một nóng hôi h ổ i thịt tươi lớn hoành thánh cùng xốp giòn giống ruột lớn bánh nướng có vừng long quốc hải cầm thành phố lâu viễn chu lẳng lặng, lặng mãi nhìn xem ẹt cụ bụ cùn ngân hàng chi nhánh thành phố hải cầm phát tới tin nhắn phía trên rõ ràng viết rõ mình thẻ ngân hàng bên trong còn thừa lại năm chữ số tiền tiết kiệm đương nhiên ở trong đó còn bao gồm số lẻ sau hai vị rất hiển nhiên lại không kiếm được tiền hắn cũng chỉ có thể đi mở trực tiếp mãi nghệ dù sao nghèo đến chỉ còn lại nhan giá trị bất quá lâu viễn chu cười nhạt một tiếng lại ngẩng đầu nhìn chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy một khối giao diện ảo đúng vậy hắn là cái bị hệ thống chọn chúng nam nhân ngay tại vừa rồi trên trời rơi xuống hệ thống lúc này lâu viễn chu một người độc thân bên ngoài lại là tại giá hàng cao hải cầm thành phố vừa thất nghiệp đây trước đó vừa hoàn thành dự chi tiền thuê nhà lại mua một chút nhi đồ dùng hàng ngày ăn chút cơm đến bây giờ còn không có tìm được làm việc chia thẻ bên trên nhưng không cũng chỉ có thể còn lại mấy trăm khối rồi đang chờ trong phòng nhìn qua trên bàn mấy cái túi mì ăn liền hết đường xoay sở thời khắc hệ thống đúng hẹn mà tới hệ thống này cũng là không phải nét bút vừa xuất hiện liền giới thiệu hạ toàn bộ cơ chế là một mở tiệm mỹ thực hệ thống mỗi cách một đoạn thời gian hệ thống này liền sẽ cấp cho một cái mỹ thực tương quan nhiệm vụ nhiệm vụ chia rất nhiều loại có đơn giản có phức tạp ếch nhưng là chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ ban t h ư ở n g siêu cấp phong phú đương nhiên hệ thống nhất c h i kỷ địa phương vẫn là cho lâu viễn chu một cái rất hữu dụng ban đầu kỹ năng gọi là thiên tài đầu bếp nó tác dụng là để lâu viễn chu phạm là nhìn thấy qua chất lượng nổi trội mỹ thực, thực đơn đều có thể lập tức học được mặc kệ là video cũng tốt văn tự cũng được hoặc là có người tự mình c h u y ể n thụ kinh nghiệm toàn bộ đều có thể lập tức học được tinh túy mà lại có thể đem món ăn làm được mỹ vị tuyệt luân lại thêm hắn nguyên bản liền biết làm cơm cho nên về sau hắn chỉ cần chịu học không có cái gì mỹ thực là hắn sẽ không làm hệ thống này còn rất c h i kỷ đối với những cái tia thấp kém thực đơn sẽ trực tiếp sàng chọn có thể nói là tuyệt đối không khiến người ta nội nhập lạc lối tốt hệ thống cho nên nhìn qua thức ăn ngon phổ liền có thể làm tốt mỹ thực s ắ p thực xứng với thiên tài đ ầ bếp cái tên này đến tận đây lâu viễn chu không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì liên tục vài ngày đều ăn đồ đóng gói mới bị hệ thống coi trọng dù sao trước đó hắn đã liên tiếp ăn xong mấy ngày giá rẻ mì ăn liền cảm giác vị giác đều muốn rời nhà ra đi tại lâu viện t r u còn tại n g h ĩ đông n g h ĩ tây thời điểm hệ thống âm đột nhiên xông ra t â n thủ nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ chính tuyến một muốn phát dương m ì thực đầu tiên cần mở một nhà cửa hàng mời túc chủ bắt đầu từ ngày mai thông qua buôn bán m ì thực đến thu hoạch được chí ít một trăm năm mươi điểm khách hàng khen ngợi điểm số thời gian không phải hạn địa điểm không phải hạn chỗ bán m ì thực không phải hạn bởi vì túc chủ tạm thời không có cửa hàng cho nên hệ thống đem cung cấp nguyên liệu nấu ăn cùng di động xe thức ăn mỗi ngày chưa sử dụng nguyên liệu nấu ăn hệ thích thích đáng nhiệm vụ chính tuyến một hoàn thành sau ban thưởng một gian mỹ thực cửa hàng quyền sở hữu kèm theo nhiệm vụ thu hoạch được tám mươi vị khách hàng quen cũng yêu cầu có tám vị khách hàng quen nghề nghiệp là cảnh sát hoàn thành kèm theo nhiệm vụ sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm ban thưởng nội dung từ rút thưởng hình thức quyết định sau khi n g h e xong lâu viễn chu lại nhìn giao diện ảo phía trên xuất hiện trước mắt hắn tư liệu của mình tính danh lâu viễn chu xưng h ảo tạm thời chưa có kỹ năng thiên tài đầu bếp cửa hàng tạm thời chưa có hệ thống thật tri kỷ vậy mà nguyên liệu nấu ăn đều không cần mua mỹ thực cửa hàng dựa theo đây hải cầm thành phố giá phòng cửa hàng giá cả mấy trăm vạn đều là bảo thủ thật sự là bắt thiên phú quý a vừa đi vừa về bước chân đi thong thả lâu viễn chu vừa lúc đi đến phòng bếp chỉ thấy nguyên bản chống g ô n g tủ bát phía trên bậy đầy các loại mới m ẻ nguyên liệu n ấ u ăn xanh luân mận rau quả bên trên còn dính lấy bùng điểm hiển nhiên mới từ trong đất hái xuống không lâu bên cạnh đặt vào thịt tươi trồng đến cao cao trong đó còn có bộ phận thịt ba chỉ chỉ xem hoa văn liền đã có thể tưởng tượng ra nếu như tại lửa nhỏ bên trên nướng một nướng sẽ là cái mùi gì lại nghe lấy k á i ẩm bốc lên dầu thanh âm từ nướng thịt ba chỉ bên trong phát ra hương khí càng là coi như cách mấy chục mét cũng khả năng hấp dẫn một đám người điên xếp thành núi nhỏ các loại gia vị cái bình cũng tàn ra mê người mùi thơm may mắn không cần mua nhiều như vậy đồ vật ta đây tiền tiết kiệm thế nhưng là cái gì cũng mua không nổi nói đến khen ngợi điểm không k h ó lắm nhưng là cảnh sát khách hàng quen tựa hồ vẫn có chút nhỏ độ khó đơn giản nhìn xuống trên bàn nguyên liệu đâu ăn lâu viễn chu lại đi đến phòng bếp bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh vị trí này là vừa v ẫ n có thể nhìn thấy lộ thiên chỗ đậu xe cứ như vậy xảo một c ụ kiểu mới nhất di động xe thức ăn liền yên l ạ g đầu ở chỗ đó không cần phải nói đây chính là hệ thống cung cấp xe toàn thân hỏa hồng sắc đại khái là biểu thị sinh ý hồng hòa hỏa hỏa vui mừng trong bụng lâu viễn chu vội vàng đi xuống lầu chạy đến di động xe thức ăn bên cạnh nhìn lại lại còn có chính quy biển số xe lại sờ túi một cái còn mò ra một cái chìa khóa xe hệ thống đem hết thảy đều an bài đến thỏa đáng xe này không tính lớn nhưng là đủ cao quán nhỏ lão bản đứng trong xe ngược lại là dư x à i xung quanh có thể bày ra nguyên liệu nấu ăn đồ làm bếp mà thật to cửa sổ thủy tinh sáng bóng sáng l o á n g chế tác mỹ thực quá trình có thể nhìn một cái không sắc gì tuyệt đối giá bán không ít không biết cái xe này từ tại nhiệm vụ hoàn thành sau có thể hay không lưu cho ta lẩm về sau có cửa hàng bất kể nói thế nào có chiếc xe khẳng định càng thuận tiện một chút di động xe thức ăn tại túc chủ hoàn thành nhiệm vụ sau thuộc về quyền đem hoàn toàn giao lại cho túc chủ nhưng là lần này nhiệm vụ chính tuyến kết thúc về sau nhiệm vụ mới đều cần chính túc chủ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hệ thống thanh em đột nhiên xuất hiện giải đáp lâu viễn chu vấn đề ai tốt như vậy còn đưa xe chỉ cần về sau có ban đầu tài chính chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn k i n là hẳn là nếu không mình thuê nhân viên mỗi ngày nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nguyên liệu nấu ăn nhất định sẽ kỳ quái nghĩ như vậy đến hệ thống như thế hào phóng như vậy hoàn thành nhiệm vụ về sau cho cửa hàng hẳn là cũng sẽ không quá kém dán vẻ đã như vậy vạn sự sẵn sàng cần phải có cảnh sát khách hàng quen kia liền đi cửa đồn công an bán ăn ngon lâu viễn chu hé miệng cười một tiếng liền vui vẻ như vậy quyết định hắn đã định tốt đi chỗ nào thế là lập tức lên lầu về đến nhà lâu viễn chu nhìn thấy trong phòng bếp những cái kia nguyên liệu đ u ăn đã không phải hạn chế bán cái gì mỹ thực như vậy tốt nhất vẫn là muốn làm lại đơn giản lại ăn ngon mới được nhanh chí khé động hắn nhớ tới năm ngoái mùa thu cùng đồng học đi ra ngoài chơi ăn được qua một nhà ăn thật ngon hoành thánh hiện tại là cuối thu ăn chút nóng hội khẳng định dễ chịu thế là lâu viễn chu quyết định trước cho mình làm một bát hoành thánh nếm thử mở ra điện thoại lục xoát hạ mị thực gáp bên trong thịt tươi hoành thánh cách làm nhìn tổng thể cách làm thế nào có thể đem hoành thánh làm tốt ăn liền đã hiểu rõ tại tâm lập tức mở làm nao bờ mì để bờ nghỉ làm hoành thánh ra chặt như máy ánh dây vo một hồi một bát nóng hôi hồi thịt tươi hoành thánh liền làm tốt lâu viên chu tại chuẩn bị tốt trong chén rắc lên một nhỏ đem cải bệ đ i n h tăng thêm một nắm lớn cắt thành tơ mỏng trứng gà bánh hành lá cùng một nhỏ đem cơm c u ộ n r o n g biển lại dựa theo khẩu vị của mình thêm một chút đồ gia vị cuối cùng đem hoành thánh ngay cả canh cùng một chỗ đổ vào trong chén lại đến thêm mấy giọt là đủ dầu rừng lập tức trong cả c lâu viễn chu thấy đại công táo thành tự nhiên là nhịn không được vội vàng nếm thử một miếng kia tươi ngon bánh nhân thịt tăng thêm quy đạn mềm trượt hoành thánh ra thật có thể nói là làm một miệng lưu hương để người dư vị vô tận mặc dù không có dùng đến canh gà nhưng là nước dùng lại bởi vì vừa đúng gia vị hoàn toàn không phải sẽ có vẻ đơn điệu ngược lại càng có thể nổi bật lên ra hoành thánh ham liêu bản thân hương vị quyết định ngày mai liền bán hoành thánh cùng bánh nướng không vừng ta nhớ được giống ruột bánh nướng không vừng lại xốp lại giòn hai cái này phối hợp khẳng định ăn ngon cấm nước xong xuôi lâu viễn chu cầm chén quét một cái rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ tại ă n g t một góc sớm mai ngày khác bên trong một lần tính bắt đua đã chuẩn bị đến thỏa đáng mặc dù đều chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn dụng cụ đua ở hiện tại đến nói nhưng cũng đầy đủ t í n hoa t á n thời i g n một chút nghĩ đến ngày đầu tiên vẫn đầu là sớm một sớm công h ú t tới t r phu o thỏa nhìn n nên, n khi. Cho tại lên t o n đợi không sớm lâu viễn chu đem đồ vật đều chuyển ra đến bên ngoài di động xe thức ăn bên trên sau đó một cước chân ga liền chạy hắn mục đích chạy tới mười mấy phút sau thiên khai bắt đầu tờ mờ sáng lâu viễn chu đi tới hắn chiến trường xuân hòa đường đây là cái lao nhai khu náo nhiệt địa xung quanh đều là khu dân cư sáng sớm thời điểm người đi đường đi đường lối đi bộ là cho phép b à y quẩy bán hàng vừa đến địa phương đầy đủ rộng khoảng cách hai bên đường phòng ở sẽ không quá gần dẫn đến ảnh hưởng người qua đường thông hành thứ hai cũng coi là để cho tiện xung quanh còn có thể chế tạo càng nhiều vào nghề cơ hội lâu viễn chu đến thời điểm ngựa hai bên đường đã tới không ít quán nhỏ chủ bọn hắn đại bộ phận đều là cưới xe xích lô mang theo ra hòa thập giờ phút này chính đang bận bịu khởi công chức cuối cùng chuẩn bị cho nên lâu viễn chu di động xe thức ăn vẫn là rất dễ thấy mà xuân hòa đồn công an ở vào xuân hòa đường gần nhất vị trí bình thường quán nhỏ phiến cũng không nguyện ý quá khứ vừa đến vị trí quá lệ khách hàng ít thứ hai luôn cảm thấy tựa hồ có chút khó chịu mặc dù mọi người đều là tuân theo luật pháp tốt công dân nhưng là tại cửa đồn công an bày quạy bán hàng tựa hồ có chút kiêu ngạo không xem qua tiêu chính là để cảnh sát tới làm khách hàng quen lâu viễn chu cũng không nghĩ như vậy hắn hận không thể chờ một lúc khách nhân của mình tất cả đều là cảnh sát thúc thúc mới ra đồn công an cửa tất cả đều trông thấy hắn cho phải đây chương hai ăn không ngon ngươi để cảnh sát thúc thúc đến bà ta chương không ngon ngươi để cảnh sát thúc thúc đến bà ta l i ê n một cái trước mắt ấy công phu di động xe thức ăn liền quy củ d ừ n g ở xuân hòa cửa đồn công an lâu viện chu lập tức liền bắt đầu công tác chuẩn bị hắn mặc dù dự đoán đến cửa đồn công an khẳng định có vị trí nhưng là thật đến nơi mới xem như yên tâm n g h i ê n g đầu nhìn một chút nơi xa gian hàng của mình khoảng cách bên cạnh quầy hàng không sai biệt lắm có bốn năm mươi m xa nhưng vào lúc này mỗi ngày đều muốn tới kể bên này mua bữa sáng liễu bạch đỉnh vừa lúc đi ngang qua nàng là phụ cận bệnh viện khoa tâm thần bác sĩ từ xa đã nhìn thấy một cỗ hỏa hồng sắt xe thức ăn đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có bảy quầy bán hàng g á m trực tiếp đậ dù sao mọi người đối với cảnh sát vẫn là có một loại thiên nhiên kính sợ đương nhiên tại thời điểm nguy hiểm nhất định là sẽ nghĩ tới cảnh sát trước đó liệu bạch đình từng tại địa phương khác gặp qua như thế vấn đề một cảnh sát đi ra ngoài muốn mua cái bánh rán quả kết quả kia b á n bánh rán quả lão bản đoán chừng quá hồi hộp thường rằng giữ trật tự đô thị đẩy xe liền chạy bên cạnh chạy còn vượt ê ơ giữ trật tự đô thị tới rồi giống như là đang nhắc nhở cái khác bày quày bán hàng người mà cảnh sát kia tự nhiên là khí bất quá nhấp chân liền ở phía sau truy bên cạnh tìm lại được bên cạnh ồn à o ai là giữ trật tự đô thị cuối cùng cũng không biết kiểu gì ra ngoài h ế u kỳ liệu bạch đình đến gần di động xe thức ăn nhìn thấy lâu viễn chu cầm chi màu đỏ dấu bút tại cửa kính xe bên ngoài bạch bản bên trên viết hoành thánh cùng bánh nướng không vừng bốn chữ lớn vì để cho người từ xa thấy rõ ràng hắn còn tới về bôi mấy lần đỏ rực đỏ rực cuối cùng tựa hồ là cảm thấy chỉ viết một mặt bạch bản treo không đủ dễ thấy còn chuyên môn đem hướng về phía cửa đồn công an kia mặt cũng viết lên chữ liệu bạch đình thấy thế nào đều cảm thấy xe này ngừng đến vừa đúng chỉ cần từ trong sở công an vừa ra tới tuyệt đối cái đầu tiên nhìn chính là đây hỏa h ố n sắt xe lại thêm những chữ kia rõ ràng là cố ý đi vài bước kiếu kỳ liễu bạch đình lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nhìn trong xe trên thất y nột khay bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy từng cái mập m ạ p hoành thánh cái đầu kia rõ ràng so với nàng ở bên ngoài trong tiệm nhìn thấy hoành thánh tối thiểu lớn hơn gấp đôi mặt ngoài đều đều vậy một tầng tinh tế b ộ t m ì hơi mỏng hoành thánh ra l o á n g thoáng lộ ra đến bên trong h á m liêu ra mỏng nhân bánh lớn thực chí danh quy cũng không biết có phải hay không là xuất hiện mùi ma quái liễu bạch đình luôn cảm giác tự mình làm như thế như có như không dẫn tới nàng bụng vậy mà không tự chủ cục kêu lên lão bản người lây hoành thánh bán thế nào liễu bạch đình tại trên con đường này đã ăn lượt tất cả có nhỏ n mỗi lần có m ớ i quầy hàng đến nàng đều sẽ đi nếm thử hương vị kia trong đó có ăn ngon cũng có không pháp cửa và cuối cùng có thể lưu lại cơ bản đều là những cái k i a tay nghề vững chắc lao sư phó nhìn trước mắt đây cái trẻ t u ổ i lắp bản liễu bạch đình nội tâm cũng không có gì gợn sóng nàng xem chừng đối phương khả năng chính là không tìm được việc làm người trẻ tuổi b à y quầy bán hàng đoán chừng cũng là nhất thời h ứ n g khởi mặc dù đồ vật xem ra cũng không tệ lắm nhưng sợ là kiên chỉ không được một tháng công phu liền muốn nửa đường bỏ cuộc hiện tại sớm một chút đến duy trì dưới cũng coi là hỗ trợ động viên một chút. hôm nay chỉ có bánh nhân thịt tám khối một bát mười hai miếng hoành thánh mặt khác bánh nướng không v ừ n g một khối tiền một cái giống ruột lớn bánh nướng không v ừ n g cảm giác xốp giòn đây đây di động xe thức ăn trần xe tự mang một cái lều che nắng lâu viễn chu đem lều chống ra lại từ trên xe chuyển xuống tới một cái cái bàn nhỏ bảy mấy chương ghế gợp bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới hỏi giá vội vàng lên xe cầm khối đã nhiệt độ cao trừ độc qua khăn lông ớt xoa xoa tay tám khối mười hai miếng hoành thánh liễu bạch đình lặp lại một lần lâu viễn chu nhẹ gật đầu xác nhận đối phương không nghe lầm phải biết nơi này chính là hải cầm thành phố xem như long quốc giá hàng tối cao thành thị một t r o n g khác trong quán mười đồng tiền một bát đều xem như hàng đẹp giá rẻ chớ nói chi là những cái kêu hoành thánh chỉ có thể coi là nhỏ hoành thánh yên tâm mới mẹ thịt ăn không ngon ngươi để cảnh sát thúc thúc đến b ắ t ta hiển nhiên nhìn ra tâm tư của đối phương lâu viễn chu chỉ vào sau lưng đồn công an vừa cười vừa nói mặc dù hải cầm thành phố giá hàng cao nhưng là kỳ thật chợ bán thức ăn bên trong lễ thịt đồ ăn đều rất rẻ đặc biệt là thịt heo cho nên hắn kỳ thật tính qua hoành thánh bán cái giá tiền này sẽ không thua thiệt chỉ là dễ đến không có nhiều như vậy lại nói lúc đầu hắn mục đích cũng là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hàng đẹp giá rẻ mới có thể để cho danh tiếng lưu truyền ra đến nguyên liệu nấu ăn cùng xe đều là hệ thống cung cấp tuyệt đối ổn t r á m không lỗ mua bán nói trắng ra hăn kiếm chính là hệ thống tiền khoản không lỗ liền màu kiếm nha vậy vậy cho ta đến một b á t đi lại thêm cái bánh nướng không vừng c h â n trơ nhẹ gật đầu liễu bạch đình cầm điện thoại di động của mình quét hạ trên cửa sổ xe dán mã hai triệu lâu viễn chu nghe tới tiền tới sổ thanh âm rất là cao hứng hoành thánh rất nhanh bánh nướng không vừng muốn chờ chút thời gian hiện nướng ngươi đây làm sao không đi nhiều người địa phương bảy bên này người ít liễu bạch đình kỳ thật muốn hỏi làm sao nghĩ như vậy không chạy ra cửa đồn công an nhưng vẫn cảm thấy không muốn như thế trực bạch ta đây là cửa hàng còn tại chu bị lâm thời t r ư ớ c ở chỗ này luyện tay một chút nếu là về sau nếm lấy ta làm cơm ăn ngon chờ cửa hàng gầy dựng hoan n ê n h đến chiếu cố ha nói lâu v i ệ n chu s ố c lên nắp n ồ i từ ý nốt khay bên trong kẹp mười hai miếng hoành thánh hạ nhập trong nồi đ i ề u hạ lửa lại lấy ra cũng sớm đã chế tác tốt mặt nắm bột mì cầm chay cán bột đơn giản đem những n à y mặt nắm bột mì lau kỹ thành hình sợi dài hình xoắt dầu sau đó mở ra trong xe lò nướng liền đem lâu viễn chu vẫn không quên nhìn xem hoành thánh thỉnh thoảng s ố c lên nắp nồi nhìn hai mắt ngẫu nhiên dùng đại l ẩ u môi nhẹ nhà n g g ặ p may n g ư ơ i xem một chút những này gia vị cái gì đều muốn sao là mang đi vẫn là tại đây ăn nhìn hoành thánh một hồi liền tốt lâu viễn chu cầm lấy một cái quầy ăn v ặ t chuyên dụng trên giấy chỉ mình bên cạnh trên thất b ả y một loạt phối liệu bát bên trong các loại gia vị phối đồ ăn đầy đủ mọi thứ liệu bạch đình nhìn một chút trừ m ố i cùng một ngọn còn có chút bột hồ tiêu tôm khô những này phổ biến ngoài ra còn có gia tăng cảm giác cơm quận rong biển trứng gà sách hương nhỏ hành lan à n g tự nhiên cũng làm mới cuối Chứ rau thơm cái khác đều m u ố n ta tại đây ăn dứt khoát trả lời nàng liễu bạch đình là cái kiên định không nổi tiếng đồ ăn đảng tốt đến nghe tới đôi phương trả lời lâu viễn chu ứng h ò a rất nhanh liền đem các loại gia vị bỏ vào đè chén lúc này trong n ồ i hoành thánh đều lơ lửng ở trên mặt một mùi thơm vị hỗn hợp có nhiệt khí đập vào mặt để nguyên bản có chút lạnh không khí tựa hồ trở nên ấm áp không ít liễu bạch đình cứ như vậy nhìn xem lâu viễn chu một t h i a đem trước tiên đem canh đổ vào trong chén sau đó lại là mò lên hoành thánh thêm đi vào trong nháy mắt đó tựa như là ma pháp hưng khí bị nháy mắt phóng đại mấy lần. xanh và trắng nhỏ hành lá phiêu phủ ở trong chén thỉnh thoảng lại đun g đưa cơn cuộn rong biển cùng trứng gà k i a vừa đúng địa điểm s u y ế t tại các nỏ g ngách bên trong đem toàn bộ b á t đều lấp cái đầy đây một bát sắc hương vị đều đủ hành thanh cứ làm như vậy tốt lại nhìn kêu hành thánh ra nguyên bản liên mỏng đun sôi về sau càng là hóng ánh sáng long lanh nhưng lại một chút cũng không có phá vết tích bên trong bánh nhân thịt nhi có thể thấy rõ ràng từng cái hạt đại bao đầy cẩn thận bỏng bắt một cái nhựa mũng u nhỏ bỏ vào trong chén lâu viễn chu cẩn thận đem đựng đầy hành thánh bắt bỏ vào cái bản nhỏ bên trên để chính liễu bạch đình bưng đi liệu bạch đình cẩn thận từng ly từng tí bưng lên bát lại xích lại gần ngửi một cái hoành thánh mùi thơm trong bụng thèm trùng liền kèm n é n không được nữa chương ba hoan nên cảnh sát thúc thúc chương ba hoan nên cảnh sát thúc thúc liệu bạch đình cẩn thận từng ly từng tí bưng bát đi tới bên cạnh bàn cầm chén sau khi để xuống điều chỉnh hạ ghế g ặ p vị trí liền ngồi xuống một trận gió nhẹ thổi qua hoành thánh hương khí lần nữa đập vào mặt cầm lấy địa liệu bạch đình mò lên nó bên trong một cái lớn hoành thánh không kịp chờ đợi cắn vừa ra nồi hoành thánh còn có chút bỏng miệm răng cũng có thể cảm nhận được kia phần nhiệ mang theo thịt tươi g i a vị đun nấu qua đi đặc biệt hương khí trong miệng nháy mắt liền đều là hoành thánh hương vị thơm ngon mỗi nhấm nuốt một chút liễu bạch đình liền cảm giác răng bị bánh nhân thịt gậy một cái mà kêu hoành thánh ra lại mỏng lại thoải mái trượt cùng bánh nhân thịt hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau nhịn không được lại ngai lên mấy ngụm còn có thể cắn đến một mảnh nhỏ cơm cuộn rong biển ngẫu nhiên xuất hiện tôm khô càng là đem vị tươi để cao một cái cấp bậc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đột một cảm giác phản phất giống như là thám hiểm mỗi nhiều một thanh đều có niềm mũi mới cứ việc vừa ra nổi hoành thánh có thể nói vẫn là rất còn vừa là không chỗ ở hướng miệng bên trong đưa kỳ thật đang ăn dưới đệ nhất miệng hoành thành trong nháy mắt đó nàng liền nếm ra đầy bánh nhân thịt bên trong thịt heo tuyệt đối là mới mẹ chẳng những gầy bên trong có mập tỷ lệ cũng có thể xưng hoà n mỹ đã không bởi vì thịt mỡ nhiều khiến người ta cảm thấy hương vị quá dầu mỡ cũng không phải lại bởi vì thịt nạc khá nhiều mà để hương vị cảm giác trở nên những tuổi khô bình thản hết thể đều nắm chắc vừa vặn mà lại dựa vào đây có d ã n mười phần cảm giác liễu bạch đình có thể khẳng định lao bản tại quầy bánh nhân thịt thời điểm đây thì tất nhiên là thuận cùng một cái phương hướng quấy nếu không phải như thế bánh nhân thịt một chút nổi về sau liền trở nên tán thành một đoạn đoạn không có hiện tại đây có thể khiến người ta nhớ thương cảm giác dơ mũi nhỏ tại ngay cả ăn mấy cái hoành thánh về sau liễu bạch đình lại bưng lên bát thiện thiện uống một n g ũ i canh nước dùng quả nhiên là tươi hương mặc dù có thể nếm ra không phải canh gà chế biến nhưng cũng không có vì cái gọi là mùi thơm mà cố ý đi dùng kia thứ gì canh loan bán thành phẩm đến nguy trang liền vẹn vẹn là dựa vào đơn giản mấy thứ phối liệu vẫn đem hương vị điều chế phải làm cho người khó mà quên nàng có thể khẳng định tay người này tuyệt đối không phải một lát có thể luyện thành nó i ít cũng phải cái ba bốn năm mới được lúc này mặc dù còn có một luồng hơi lạnh tại xung quanh nhưng là ngay cả ăn mấy cái lớn hoành thánh sau liễu bạch đình chỉ cảm thấy ủ ấm cuối thu mùa ăn chút nóng h ổ i tổng khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc lão bản người cái này hoành thánh hảo hảo ăn vung xuống bát liễu bạch đình hướng về phía còn ở trong xe lâu viễn chu hô một câu dù sao ăn ăn ngon như vậy hoành thánh tất nhiên là phải thật tốt khen bên trên khen một cái đây là đối mỹ thực tôn trọng cũng là đối chế tác mỹ thực người tôn trọng tạ ơn khích lệ lâu viễn chu nghe tới tán dương trong lòng v đối với nấu cơm người mà nói bị người khen làm đồ vật ăn ngon đó chính là đối với mình tối cao tán thưởng hắn trước tiên ngẫu nhiên cũng sẽ ở nhà làm chút đơn giản đồ ăn bị người khen mùi vị quả nhiên là tốt liễu bạch đình hô xong đang chuẩn bị tiếp tục ăn hoành thánh một lượng nướng bánh nướng không vừng mùi thơm lại phiêu đi qua h i ệ n nhiên bánh nướng không vừng đã sắp đã n ư ớ n g chín bánh nướng không vừng lập tức lên i tốt nhìn xem mình người khách quen đầu tiên một mặt thỏa mãn dáng vẻ lâu viễn chu đối với có thể hoàn thành nhiệm vụ càng có lòng tin thậm chí tựa hồ nhìn thấy một nhà trang trí tinh xảo cửa hàng đang cùng hắn với gọi hắn tìm ra một xong từ bình nước xuôi khoáng bên trong đổ ra một chén nhỏ nước đến để ở một bên lại từ một bên trong ngăn kéo nhỏ lấy ra trước đó đã làm tốt hoành thánh ra đem chứa ở trong chậu đã quấy tốt bánh nhân thịt bậy trong xe trên mặt bàn phía trên kia còn che kín một tầng g i ữ tươi màng đợi lát nữa thừa dịp còn không có người nào muốn chuẩn bị tiếp tục bao hoành thánh lúc này điện lò nướng đúng lúc đó phát ra rinh tiếng vang giống ruột nướng bánh nướng không ngừng có thể ra lò chính ăn hoành thánh ăn đến tập trung tinh thần liễu bạch đỉnh tự nhiên cũng là nghe tới tiếng vang nàng n ầ n đầu dùng sức hít mũi một cái vừa ra lò bánh nướng, không vừng, tản mát ra nướng qua hư khí không có những cái kia dư thừa hương vị làm vật làm nền là đơn giản mà thuần t ú y hương lâu viễn chu dùng ý nốt cái kẹp đem mười cái bánh nướng không vừng đều từ lò bên trong kẹp ra bỏ vào sớm liền chuẩn bị tốt rổ bên trong lại kẹp một cái màu sắc đã nướng đến kim hoàng xốp giòn bánh nướng không vừng mặc lên chuyên dụng cái túi cầm đi đến l i ê u bạch đình bên người đưa tới vẫn là phải c ẩ n t h ậ n bỏng yên tâm đi lão bản l i ê u bạch đình đang ăn qua hoành thánh về sau đã sớm chờ mong đây bánh nướng không vừng đến tột cùng sẽ cho mình cái gì kinh hỉ dưới mắt vừa ra lò bánh nướng không vừng đưa tới trước mắt tự nhiên là cao hứng mở ra túi nhựa tùy theo mà đến hương khí thậm chí che lại hoành thánh mùi thơm còn có một cỗ nhiệt khí tùy theo mà tới toàn bộ bánh nướng không vừng p h ì n h lên ở giữa hiển nhiên là t r ố n g không tựa như tên của nó đồng dạng loại này rông ruột bánh nướng không vừng liễu bạch đình trước kia chưa ăn qua chỉ là tại các loại trong video gặp qua nghe nói bọc lại vẫn là cần chút kỹ xảo không phải bánh nướng không vừng rất có thể sẽ lên không nổi tới liễu bạch đình cách cái túi dùng sứp b ó t bánh nướng không vừng xốp giòn bỏ đi m n g kia một mặt mặt ngoài vỡ thành mấy khối lớn nhưng là bên trong vẫn là cùng xung quanh liền cùng một chỗ không lo được khác liễu bạch、đình、đưa tay cầm một khối k nhưng vì ăn được một thanh bỏng lại như thế nào đem bánh nướng không vừng ra giòn bỏ vào trong miệng xốp giòn cảm giác lập tức liền hoàn toàn chinh phục liễu bạch đình nàng thích ăn nhất bánh nướng không vừng chính là loại này giòn trừ thị giác hưởng thụ bên ngoài thanh em phản phất cũng giống là có thể chữa trị tâm linh đồng dạng cắn một cái tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc lão bản người cái này bánh nướng không vừng cũng h ả o h ả o ăn a một khối tiền một cái quá tiện nghi h o à n h thánh cũng đúng a hoàn toàn không keo kiệt tán dương liễu bạch đình g i lên bánh nướng không vừng lại cắn một cái răng cùng xốp giòn ra và chạm phản phất tấu vang một khúc vì mỹ thực mà vi cũng vô hạn tuần hoàn. vô lúc i ễ u Bạch Đình hô thanh không nhỏ, trên đường trên âm l này mặc mấy còn không tính hiểu, nhưng cũng có dù người không tính nhưng người hiểu, đ i đem ư ờ n g cái dài lại. đầu quay b hoành thánh ăn hết tất cả liễu bạch đình đứng người lên trong tay còn cầm ăn một nửa bánh nướng không vừng hướng miệng bên trong đưa lâu viễn chu phát hiện đối phương ngay cả canh đều u ố n g xong một lần kia tính trong chén sạch sẽ ngay cả cơn cuộn rong b i ể n cùng hành lá đều không có còn lại tuyệt đối là yêu quý lương thực điển hình tốt tốt tốt t a ơn a mắt thấy người khách quen đầu tiên tựa hồ có thể thành khách hàng quen lâu viễn chu tự nhiên vội vàng trả lời mà lúc này hắn cũng chú ý tới hệ thống giao diện ảo xuất hiện nhiệm vụ lần này tiến độ lần này nhiệm vụ đợi hoàn thành khách hàng khen ngợi điểm số một một trăm năm mươi khách hàng quen không tám mươi đặc biệt khách hàng quen cảnh sát không tám đều nói từ không đến một là khó khăn nhất lâu viễn chu mí môi t hắn hiện tại đối với mình nhiều đồ vật khá có lòng tin chỉ cần có người đến ăn tuyệt đối sẽ không sầu không quay đầu lại khách kia lão bản ta ngày mai còn tới a liễu bạch đình cắn bánh nướng không vừng phất phất tay còn sờ sờ bụng của mình bình thường nàng thế nhưng là ăn không được nhiều như vậy nhưng bây giờ nhìn xem còn không ăn xong bánh nướng không vừng lý trí của nàng nói cho nàng mình đã no bụng có thể trong bụng của nàng thèm trùng lại biểu thị còn chưa đủ chờ ngươi chiếu cô s i n h ý đ ồ n g dạng phất phất tay làm đáp lại lâu viễn chu cong lên đầu lại trông thấy người không biết lúc nào đứng tại xe thức ăn bên cạnh tập trung nhìn vào đối phương đây không sẽ mặc lấy đồng phục cảnh sát đâu ngoài định mức nhiệm vụ đây không liền đến rồi hoan n g h ê n cảnh sát thúc thúc đến bắt hoành thánh mừng rỡ lâu viễn chu không chút suy nghĩ liền thoát ra sau đó mới phát hiện đối phương tự a hồ không có tinh thần gì d á n g vẻ bốn muốn rất nhiều trái ớt cùng d ấ m chương bốn muốn rất nhiều trái ớt cùng d ấ m lâu viễn chu nhìn kỹ một chút trước mắt cảnh sát trẻ tuổi đối phương niên kỷ cùng mình tự a hồ kém không nhiều lắm chỉ rõ ràng nhất giấc ngủ không đủ hai con mắt xung quanh mắt quần tâm h có thể so với nào đó động vật quốc gia bảo vệ trực tiếp làm cho cả người đều lộ ra lão mấy tuổi ta cảm thấy ta hẳn là còn không đến mức bị t ê thúc thúc cảnh sát trẻ tuổi gọi thượng triêu vân bất đắc di thở dài hắn bình thường không ít bị người s ư n g hô như vậy dù sao cảnh sát thúc thúc đã coi như là cái quen dùng từ từ già đến trẻ đều thích dùng lần trước hắn còn bị một cái hơn bảy mươi tuổi lão đại gia nằm lấy tay gọi mấy âm thanh thúc thúc thực tế là xấu hổ hắn vừa mới cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ tăng ca xử lý một chút chuyện quan trọng thậm chí ngay cả tối hôm qua đều không thế nào ăn cơm đến cái điểm này nhi thực tế là chịu không được liền ra tìm ăn còn tốt bên ngoài chính là cái có thể bày q u y bán hàng địa phương bán bữa sáng hiệu còn có thể thuận tiện cho còn đang bận bịu các đồng nghiệp cũng mang một ít kết quả vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc hỏa h ồ n g sắt xe rừng ở đồn công an bọn họ cổng đây là lần đầu thấy như thế trắng trợn thế là thượng triêu vân cũng lười lại nhiều đi mấy chục mét đi khắc q u ầ y hàng dứt khoát liền đến mong nó mà lại vừa rồi vừa vặn hắn cũng nghe đến vừa rồi l i ê u bạch đình hô ăn ngon khó mà nói kỳ kia là giả bất cần bất cần ta đây hoành thánh tám khối một bát hết thẻ mười hai miếng bánh nướng không v ừ n g một khối tiền một cái ngươi xem ra một bát hai mắt tỏa ra ánh sao lâu viễn chu nhìn xem thượng triều vân ngược lại là đem đối phương cho thấy có chút ngượng ủ bình thường ăn mặc đồng phục mua bữa sáng thời điểm chủ quán ba h tinh tinh trong, thật thật, trong mắt tinh tinh còn không có biến mất lâu viễn chu thuận tay đem đặt vào vừa đã nướng chín bánh nướng không vừng dổ dịch chuyển về phía trước chuyển còn bưng lên đến đặt vào bánh nhân thịt ỵ nốt bùn cho thượng triêu vân nhìn bên trong màu da phân phấn hòa với điểm điểm màu trắng xem xét chính là không có thả cái gì kỳ quái khoa học kỹ thuật đồ vật nghe hương vị cũng rất bình thường kia đến ba bát hoành thánh ba cái bánh nướng không vừng đi đóng gói mang đi những này phối liệu cái gì đều muốn cảm giác bụng bắt đầu nghiêm trọng kháng nghị thượng chiêu vân đã không nghĩ lại chú ý quá nhiều đồ vật dù sao cảnh sát là cá thể l ự ợ c sống ăn không đủ no kia càng đừng nói những vật khác thấy chủ quán lâu viễn chu đây thái độ hẳn là cũng không đến nỗi kém đi nơi nào liền dứt khoát địa điểm đơn thanh toán được rồi lập tức ba bát lâu viễn chu vui vẻ đến không được từ khay bên trong đếm ra đến ba mươi sáu cái h o à n thánh chậm rãi đổ vào trong nồi lại tìm ba cái cái túi phân biệt đem ba cái bánh nướng không vừng trăng lên trực tiếp đưa cho thượng chiêu vân lão bản có lòng thượng chiêu vân cười cười h i ệ n nhiên đối phương là cân nhắc đến mình là mang cơm cho người khác cho nên cho tách ra thả dạng này mỗi người lúc ăn cơm đều có thể cách túi nhựa cầm bánh nướng không vừng không dùng làm giơ tay tiếp nhận bánh nướng không vừng về sau còn ấm áp xúc cảm để thượng chiêu vân cảm giác có một chút an tâm mình cùng đồng sự không biết ngày đêm không có ngày nghỉ làm việc không phải liền là vì để cho lão bách tinh có thể vượt qua cuộc sống an ổn có thể tại bên đường mua được ăn ngon bữa sáng sau nghĩ tới đây thượng t r i ê u vân lại nhịn không được nhìn một chút ngay tại nấu hoành thánh lâu viễn chu t u ổ i không lớn lắm cùng mình tương tự nhã nhặn dáng vẻ xem xét chính là vừa tốt nghiệp không bao lâu tướng mạo này cũng coi là xuất chúng đoán chừng đi học thời điểm không ít được người xưng làm là giáo thảo cầm đại lậu môi lâu viễn chu đắp lên nắp nồi ngẩng đầu một cái vừa vặn cùng thượng t r i ê u vân đối mặt ánh mắt phát hiện đối phương đang đánh giá mình liền đoán có phải là bệnh nghề nghiệp phạm nghe nói làm cảnh sát trông thấy người đều thích quan sát hình dạng vạn nhất là lẩn trốn phần tử phạm tội đâu nắm lấy một cái trong lệnh truy nã đoán chừng có thể thăng chức ngươi là người thứ nhất dám ở chúng ta cửa đồn công an bảy q u ạ y bán hàng còn mở cái như thế to con xe bị bắt bao thượng chiêu vân cũng không có cảm thấy xấu hổ cứ như vậy tự nhiên bắt chuyện mà nói chuyện ở giữa trong nồi hoành thánh bắt đầu tản mát ra mê người mùi thơm màu trắng x ư ơ n g m ụ từ cạnh nồi bay ra lâu viễn chu mở ra nắp nồi hoành thánh đã bay lên lại hơi thả chút nước suối đi vào lần nữa đắp lên nắp nồi ai nha người bên kia quá nhiều không tốt dễ dàng đoạt mối làm ăn mà lại ta chính c h ủ bị mở cửa hàng lâm thời đặt chân sẽ không cho ta đồn công an thêm kiến thức xuất ra ba cái một lần tính trên giấy lâu viễn chu thuần thục đem các loại phối liệu vẩy vào đẩy chén đúng lúc hoành thánh cũng nấu xong chậm rãi dùng môi vớt m ò lên đều đều vẩy lên mấy giọt dầu v ừ n g đắp lên cái nắp túi nhựa kéo một phát để lên muống nhỏ tử ba bát đều chỉnh chỉnh tề tề b à y ở cái bàn nhỏ bên trên t ố t tạ ơn kỳ thật cũng không có gì tê dại không phải phiền phức các ngươi cũng là lấy cái sinh hoạt làm tốt ăn là được sách thật là thơm n g h e hoành thánh mùi thơm thượng chiêu vân cảm giác mình đói trình độ đã đạt tới đình phong nước bọt bài tiết đều trở nên nhiều hơn thế là vội vàng dùng hai cánh tay cầm lên ba cái bát vội vàng chạ chờ ta mở tiệm đến chiếu cố a lâu viễn chu hô câu trên tay lại bắt đầu bận rộn không biết có phải hay không là thượng chiêu vân tại đây đứng trong chốc lát nguyên nhân có mấy người đi đường đứng ở bên cạnh nhìn một hồi sau đó cũng đi đến trước hoành thánh t ă n g khối bánh nướng không v ừ n g một khối thấy có người đến lâu viễn chu trực tiếp báo giá xem ra hắn hẳn là trên bạch bản đem giá cả cũng viết ra mới tốt tránh khỏi tới một người hỏi một lần dễ dàng như vậy bất quá cảnh sát đều đến mua ứng sẽ không phải ra vấn đề gì đi cho ta đến một bát hoành thánh tại đây ăn ta cũng phải một bát sau đó hai cái bánh nướng không dừng t u t chờ một lát、ta. đều hiện nấu hiện nướng thấy tựa hồ bắt đầu thượng nhân lâu viễn chu nhiệt tình cắn g đầy mà thượng chiêu vân về đồn công an đem trong đó hai bát bảy ở đồng sự trước mắt bánh nướng không vừng đặt ở cái nắp bên trên sau đó liền phối hợp ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm a người đây mua cái gì bánh nướng không vừng cùng hoành thánh đã sớm đ ó i đến ngực rán đến lưng lưu trấn để bút trong tay xuống mở ra chén giấy bên trên cái nắp trong nháy mắt không khí chung quanh bên trong tràn ngập vừa ra nổi hoành thánh mùi thơm mùi thơm này tươi mát cũng sẽ không lộ ra đột nột, sẽ chỉ làm tăng ca thức đêm sau lưu trấn mừng rỡ lại nhìn phiêu tại trong chén cơm c u ộ n rong b i ể n cùng trứng gà tia tương hỗ trung điệp từng cái bánh nhân t h ì sung mãn hoành thánh nhét chung một chỗ tia nửa thấu ra mặt bên trên còn hiện ra một chút xíu ánh sáng nguyên bản liền không nhỏ trong chén vậy mà nhét tràn đầy tựa như là trong nhà mẹ già sợ hai hải tử ăn không đủ no đồng dạng lưu trấn trước đó cũng đến qua không ít nhà hoành thánh trừ mấy nhà đặc biệt quý bên ngoài liệu nhiều như vậy còn là lần đầu tiên thấy cổng mua nghe rất thơm tranh thủ thời gian ăn tiếp tục làm việc đi thượng chiêu vân cũng mở ra cái nắp móc ra khăn giấy xoa xoa tay một bên khác một mực không nói chuyện vương nhựa ư y nuốt xuống nước b ọ n mùi thơm này sắc thực hấp dẫn người bất quá hắn thấy là nước dùng vẫn có chút thất vọng dựa theo khẩu vị của hắn vậy nhất định muốn thả rất nhiều trái ớt cùng giấm mới càng càng mỹ vị dù sao hắn từ nhỏ đã là ăn loại vị đạo này lớn lên nhưng là trước mắt đây hoành thánh tản mát ra một loại để hắn không cách nào từ chối mùi thơm tựa hồ thử một lần cũng không tệ a n ngon đây hoành thánh tuyệt đối là hệ làm như h ù người đừng chỉ nhìn tranh thủ thời gian ăn a ta nói đây một bát tối thiểu muốn bán mười lăm mười sáu khối a quá xa xỉ lưu trấn nguyên bản con mắt đều nhanh không mở ra hoàn toàn không để ý hình tượng hô hào chương năm có hay không ăn ngon như vậy chương k n có hay không ăn ngon như vậy vương nhựa uy nhìn một chút ngay tại ăn như hồ đói thượng t r i ề u vân đối phương tự hồ hoàn toàn không có nghe thấy lưu trấn tra hỏi chỉ là không ngừng dùng thia hướng miệng bên trong đưa hoành thánh mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy vẻ hạnh phúc mà lưu trấn tự hồ cũng không vội ở biết được đáp án hắn đem vừa rồi hoành thánh vớt xuống về sau lại đưa đến miệng bên trong một cái khỏe miệng đều về lên rõ ràng trước khi ăn cơm còn là một bộ muốn chết rán vẻ liền một cái chớp mắt ấy tựa như là biến thành người khác đầm dạng có hay không ăn ngon như vậy Các phạm nói thầm vương n h ư ợ c y nhìn xem k i ê u bề ngoài vô cùng tốt hoành thánh lại nhìn một chút bánh nướng không vừng k i ê u kim hoàng màu sắc khiến cho vỏ ngoài xem ra liền xốp giòn xốp giòn xốp giòn xốp. hơn nữa nhìn đi lên không có bóng loáng rõ ràng soát dầu thời điểm rất có chừng mực nhẹ nhàng méo n h é o bánh nướng không vừng vương n h ư ợ c y lập tức một thanh c á n ngay tại giang c h ạ m đến bánh nướng không vừng n g á y mắt da giòn vỡ ra loại k i ê n mì vắt nướng qua đi điểm hương tại trong miệng cấp tốc lan tràn tinh tế phẩm đến lại có thể hơi nếm đến một chút xíu mặn gia vị khiến cho toàn bộ bánh nướng không vừng chỉnh thể đã không đơn điệu cũng sẽ không che lại nguy cảm giác là cái đại sư phó mới có thể làm ra nói ít cũng có cái mười năm tám năm trình độ đi bình thường cũng rất thích ă n m ì vương nhựa uy cảm giác đây bánh nướng không vừng tuyệt đối là trong đó bên trên tiêu chuẩn nào bột mì thời điểm dùng khẳng định là quen dầu nành bởi vì dạng này mới có thể để cho bánh nướng không vừng có thể như thế sốt dọn trừ cái đó ra như loại này giống ruột bánh nướng không vừng cũng là phi thường chú trọng kỹ xảo mặt nắm bột mì tại lau k ỹ mặt thời điểm trừ muốn từng tầng từng ầ n g t tầng cuốn lại bắt được nắm bột mì về sau còn muốn cất kỹ hai bên miệng đây thu nhỏ miệng lại cũng không phải đơn giản dùng sức bóp mấy lần liền có thể mà là muốn lau k ỹ dẹp một bên miệng sau đảo ngực t r h n g chất lặp lại một số lần sau mới được mặc kệ là thiếu một bước kia đây d ô n g ruột bánh nướng không vừng cũng sẽ không nâng lên tới phải không vậy ngươi cũng tranh thủ thời gian nếm thử hoành thánh không phải lừa ngươi thời gian một cái nháy mắt liền ăn một nửa hoành thánh lưu c h ấ n cũng lập tức cắn miệng bánh nướng không vừng vừa mới bình thường con mắt lại chừng lớn đây là cái gì bảo tàng có nhỏ chỗ nào mua a đây hoành thánh cùng bánh nướng không vừng đều là một nhà bán trước kia thế nào chưa thấy qua a Cảm giác đ ồ trứng đã l à mắt dịu ư nhìn lưu trấn nghĩ nghĩ đây nói là cổng cách đó không xa dù sao dựa theo bình thường đến nói cách đồn công an bọn họ gần nhất bảy đều có cái bốn năm mươi mét mà nhìn thấy hai người như thế tán dương vương nhựa uy nhìn một chút hoành thánh mặc dù không có trái ớt cùng d ấ m nhưng là đây b ề ngoài cũng sẽ không khó ăn dám vẽ thế là cầm lấy thịa thiện thiện c ắ n một cái ngươi nói đây hoành thánh tàn khối khó có thể tin n g a y lấy miệng bên trong hoành thánh vương nhựa uy cảm giác mình trước đó n ế m qua hoành thánh quả thực đều là đang lãng phí lương thực không phải nhân bánh chỉ có ném một cái rớt chính là hoành thánh da dày đến dép lê cái đệm gần đây ăn được một chút càng là không có một chút quy đạn cảm giác ăn một lần liền biết là nhà máy dây chuyển sản xuất bên trong sản xuất nhanh đông lạnh thực phẩm mà dưới mắt ăn hoành thánh rất là đạn rằng phối hợp bên trên cải bẹn giòn thoải mái bên trong mang theo q u y đạn mùi thịt lại cùng ngẫu nhiên ăn được nhỏ hành lá tương hố làm nổi bật một chút xíu giá rẻ cảm giác đều không có nếu không phải nói giá cả vương ngựa uy cũng cảm thấy đây một bát hoành thánh ít nhất phải giá trị cái mười lăm khối vẫn là tại khu dân cư bên trong giá cả đây phạm là tiến đại lý kia đều muốn hai mươi cất bước dù sao bánh nhân thịt là thật l ớ n à. ngươi nhìn có phải là ăn thật ngon ngay cả ngươi cái này chỉ thích ăn cà chua cay đồ vật người đều cảm thấy đây thanh đạm h à n h thánh ăn ngon kia nhất định chính là thật ăn ngon ta có phải hay không rất biết mua giờ phút này thượng chiêu vân đột nhiên cảm thấy có chút tự hào dù sao như thế bảo tàng đưa sáng b ậ y là hắn cái thứ nhất phát hiện tựa như là chờ đợi lao sư khen ngợi học sinh đồng dạng cổ còn không tự g i ắ t ngựa vẫn là ngươi sẽ mua ta đây còn là lần đầu tiên cảm thấy không thả trái ớt cùng giấm hoành thánh ăn ngon trước kia luôn cảm thấy không phải chua cay hoành thánh đều nước dùng quả nước không nghĩ tới lần này phá vỡ ta nhận biết vương nhược y lúc này đã cảm thấy vừa rồi mình quả thực là hết ngồi đ l y giếng đến hôm nay hắn mới biết được như thế một bắt nhìn như đơn giản hoành thánh vậy mà cũng có thể có mỹ vị như vậy bánh nướng không gừng cảng là từ chi tiết bên trong hiện lộ rõ ràng người chế dưới mắt ba người lại bắt đầu ăn như hổ đói lên không có một lát sau ba cái đay chén đều không còn một mảnh lưu c h ấ n còn từ trong túi nhựa đem bánh nướng không vừng bã vụn cặn bã rót vào miệng bên trong một chút cũng không nghĩ lãng phí người mua ít lưu c h ấ n đoán trách h ắ n cảm giác mình lúc này còn có thể lại ăn cái hai bát đúng đấy mua thiếu mua ít n ư ờ i ứng hòa lấy đối phương vương nhựa uy cũng là thật chưa ăn no tôi đi trước đó mua bữa sáng thời điểm các người đều ghét bỏ ta mua nhiều nói cái gì con đường này bữa sáng đều ăn đủ rồi nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra đến hương vị lau miệng thượng chiêu vân kỳ thật cũng chưa ăn no dù sao cảnh sát thật là rất hao phí thể lực đây không phải tới tới lui lui cứ như vậy mấy thứ ăn đủ mà lúc đầu nghĩ đến chính là trước đệm chút h a y biết lại lốt như vậy ăn không được ta muốn lại đi mua điểm các người muốn hay không rồi vương nhựa uy đứng người lên trong tay làm việc đã chuẩn bị kết thúc ăn no mới có thể có nhiệt tình vậy ta thêm một b á t nữa thêm một cái bánh nướng không v ừ n g lưu trấn dẫn đầu nhấc tay một bên thượng t r i ê u vân cũng vươn một ngón tay biểu thị cùng đối phương đồng dạo tuất ta đi mua chạy chậm bước ra bên ngoài chạy vương nhựa uy một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng dù sao hắn nhưng là xuân hòa đồn công an chạy nhất nhanh nam nhân vừa ra đồn công an cửa vương nhược y đã nhìn thấy một cô đáng chú ý hỏa hồng sắt xe thức ăn ngừng tại cửa ra vào hắn nguyên vốn cũng là coi là cái gọi là cổng hẳn là cổng phụ cận hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà thật chính là chính đối đồn công an đại môn nhưng mà hắn còn chưa đi gần liền phát hiện đây chiếc xe đã xếp thành trường long trong xe lão bản bận tối mày tối mặt giống như là hận không thể lại dài mấy cái tay dán vẻ lại nhìn kỹ đối phương tướng mạo nơi nào là cái gì có mười năm tám năm kinh nghiệm dán vẻ kia hoàn toàn chính là cái xem ra hai mươi ba hai mươi bốn tuổi người trẻ tuổi chương sáu đều bán sạch rồi chương sáu đều bán sạch rồi lâu ã o cho bản, hai ta bát bánh ba bát, b đóng gói ngang, người bánh nướng không vừng còn không người hai ta ta, gói cái. Ta làm một đều là là y giờ n ấ bên trong có ta à? Đừng nóng ta đều có viễn ộ đ chu không nghĩ tới mới vừa rồi còn chỉ có mấy cái như vậy khác h nhân cứ như vậy một lát sau đội ngũ này liền sắp xếp vừa rồi thượng chiêu vân sau khi đi liền đến mấy cái khác h nhân đều không phải lốp kết quả nó bên trong một cái mới ăn vài miếng lập tức liền yêu cầu lốp hai phần cái này khiến hệ thống bên trong khách hàng quen trị số từ không biến thành một tia khách hàng một bên yêu cầu lốp còn vừa đang cùng người bên cạnh ồn ào nói nhà này hoành thánh ăn ngon lâu viễn chu nghe người này được xưng là hiện đại ca cùng xung quanh hàng xóm đều biết cũng không biết đến cùng là cái này hiện đại ca giọng rất có lực xuyên thấu nguyên nhân hay là hắn bản nhân chính là có như thế lớn lực hiệu triệu liền kia mấy c ú họng người chung quanh liền đều x u n g tới cũng đều tại vấn hiện đại ca thật có ăn ngon như vậy ta cái này phương viên mười g i ả m thứ nhất kén chọn nói đồ ăn ngon các ngươi trực tiếp nhắm mắt mua hiện đại ca cứ như vậy tiêu sái hô một câu mang theo mình hoành thánh liền nên ngang rời đi từ không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có thể có khách hàng quen lâu viễn chu mừng rỡ bất quá còn chưa kịp suy nghĩ cái này quý nhân rốt cuộc là ai thời điểm vừa quay đầu lại phát hiện mình đã bị khách hàng bao vây kỳ thật trừ hiện đại ca giống đây vài tiếng bên ngoài hoành thánh bày ra ngay từ đầu nấu hoành thánh cũng chỉ có một bát hai bát mùi thơm cũng sẽ không l ư ớ tới t quá xa nhưng là đây l ư ợ n g một khi nhiều hơn chóc mũi người coi như thật chính là thuận mùi thơm tìm tới muốn nói xuân hòa trên đường mỹ thực có hay không vậy khẳng định là có bằng không thì cũng sẽ không ở khu dân cư phụ cận đứng vững góc chân bất quá theo mì ăn liền thịnh hành có một chút liền làm lên minh vì hàng nhẹ vốn tiết kiệm thời gian kỳ thức ăn bất ăn xén nguyên vật liệu thao tác cái gì màn t h u đổi thành nhanh đông lạnh cháo đổi thành đã sớm đóng gói tốt ra bữa ăn so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi cũng không chỉ thời gian dần qua làm như vậy người cũng nhiều hơn tại chỗ hiện làm mỹ thực tựa hồ liền thành một loại hy vọng xa vời cho nên khi một cái mới bữa sáng bày xuất hiện mà lại lao bản vẫn là tự tay hiện trường chế tắc thời điểm coi như không có kia hiền đại ca hấp dẫn người cũng đều là chuyện sớm hay muộn húng chi kêu hoành thánh cùng bánh nướng không ngừng mùi thơm dù không nói là mười dặm phiêu hương nhưng cũng là để người tại mấy mét bên ngoài cũng có thể nghe được nguyên bản lâu viễn chu dự định chính là phía trước không có người nào có thể chậm rãi bao hoành thánh hết thể đều có thể theo kế hoạch đến kết quả thoáng một cái trước đó gói ký hoành thánh liền bị quét sạch lò thứ nhất nướng ra đến bánh nướng không ngừng càng là đã sớm không còn chỉ có thể âm thầm may mắn may mắn trước thời gian chuẩn bị chút chờ có sẵn hoành thánh nhiều hà n ổ i lâu viễn chu cái đầu dài n ô ra đi nhìn một chút bên ngoài xe sắp xếp đội ngũ mặc dù không thể nói nhìn không thấy cái đuôi ở đâu nhưng từ hắn đây cũng nhìn không thấy cuối hoành thánh muốn hiện bạc a bánh nướng không ngừng cũng phải làm lâu viễn chu hô một nửa có điểm tâm hư đây sáng sớm ăn điểm tâm hơn phân nửa đều là muốn đi, đi làm đi học nếu là tại hắn bên này chậm trễ thời gian trong lòng khẳng định là bắt nên xếp hàng tiếp tục xếp hàng đằng sau lần lượt có người xem náo nhiệt hiếu k ỷ đây xếp hàng nhân số chỉ tăng không phải giảm lão bản ngươi còn có thời gian nói chút có không có tranh thủ thời gian đến a sắp xếp ở phía trước khách hàng cầm trong tay điện thoại đang cày video người bên cạnh cũng gật đầu phụ h o a bất đắc dĩ lâu viễn chu chỉ có thể treo lên mười hai phần tinh thần tận lực để mình tay nhanh mau một chút bất quá còn tốt bánh nướng không v g ừ n g nắm bột mì cùng bao hoành thánh không phức tạp một bên chuẩn bị cho tốt nắm bột mì ném lò nướng một bên cầm lấy hoành thánh bao ra hoành thánh chờ bữa ăn khách hàng cảm rắc trước mắt cái này ti mặc dù nói chờ đợi thời gian tương đối nhàm chán nhưng là đám người cứ như vậy trước mắt nhìn xem mình đợi chút nữa muốn ăn đồ vật là từ lao bản trong tay hiện làm lại nghe phía trước đã ra nổi hoành thánh cùng bánh nướng không ngừng mùi thơm cuối cùng nhìn xem những cái k i a ngồi ở phía trước ăn như do c u ố n thực khách bỏ chút thời giờ chờ thế nào nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm đối với mình tốt đi một chút đối với mình dạ dày tốt đi một chút mới là chính sự lâu viễn chu đang bận bịu i xếp hàng chờ mình bữa sáng vương nhược uy ở bên cạnh vội vàng dương mắt nhìn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này lần thứ nhất xuất hiện quán nhỏ lại có thể như thế nóng này nhưng là nghĩ lại liền đây hoành thánh hương vị cùng giá cả để ở nơi đâu đều tuyệt đối là tuyệt sát lại ăn ngon lại tiện nghi ai có thể không yêu có như vậy một m á y mắt vương n h ư ợ c uy hoài nghi đây có phải hay không là cái nào khách sạn n ằ m s a u đầu bếp hoặc làm mặc lìn đầu bếp chạy đến trải nghiệm cuộc sống rồi lắc đầu nhìn xem kia hàng dài ngũ vương n h ư ợ c uy quyết định chờ nhanh lúc tám giờ lại đến bởi vì trong tay hắn bên trên còn làm việc muốn làm mà lại tám điểm sau nơi này liền không cho phép tiếp tục b à y quầy bán hàng đi làm đi học cũng cơ bản liền đều làm chính sự đi khi đó mua tuyệt đối sẽ không xếp hàng đánh tốt bản tính vương nhựa uy liền về đồn công an lưu trấn cùng thượng chiêu vân nghe tới hoành thánh bày xếp hàng thời điểm cũng đều tiểu tiểu trấn kinh ngạc một chút thượng chiêu vân còn cố ý cường điệu mình lúc mua xung quanh không có bất kỳ a i ăn ngon như vậy hoành thánh xếp hàng cũng bình thường đây không phải so với cái kia quý muốn chết v o n g hồng cửa hàng muốn người đến xếp hàng đây đều là chân tài thực học đồ vật ai có thể không yêu cũng thế vậy thì chờ nhanh lúc tám giờ ta lại đi vừa vặn trước đem công việc trên tay làm xong ba người đạt thành nhất trí tiếp tục trong tay làm việc bảy giờ rưỡi ba cái cảnh sát trẻ tuổi cùng một chỗ kết bạn ra đồn công an phát hiện di động xe thức ăn bên ngoài quả nhiên không có xếp hàng ta cảm giác ta tốt anh minh chính vương nhược y cảm thán thế nhưng là cũng không lâu lắm bọn hắn ba liền phát hiện không chỉ không có khách hàng mới đúng thậm chí ngay cả lão bản lâu viễn chu đều đã bắt đầu thu lại bên ngoài bàn ăn trong xe trên thất giống tuyết ngay cả những cái tia phân phối trang bị liệu chén nhỏ bên trong đều trống giống ngay cả cái hành lá đều không còn lão lão bản ngươi thứ này đều bán xong rồi thượng t r i ề u vân không thể tin đi đến lâu viễn chu trước mặt đối phương ngẩng đầu một cái phát hiện là hắn lập tức cười cười cảnh sát thúc thúc a không phải cảnh sát đồng chí ta đây đã sớm đều bán sạch đây không phải tại đây thu thập đâu xoa xoa mồ hôi chán lâu viễn chu ngày đầu tiên công trạng so hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều khách hàng hài lòng điểm số trực tiếp tiêu t h ă n g khách hàng quen cũng có ba cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là xếp hàng tương đối nhiều đoán chừng ngày mai cái số này sẽ tăng mạnh không ít đáng tiếc duy nhất liền là cảnh sát khách hàng quen một cái không có bất quá thượng chiêu vân xuất hiện vẫn là để lâu viễn chu cao hưng nói rõ cái này khách hàng quen ngày mai l i ề n ổn ai nha lão bản chúng ta đây còn nghĩ lại mua ngươi hoành thanh ăn khó nén sự thất vọng vương nhược y không tự giác nhắc tới cảnh sát đồng chí yên tâm ngày mai ta còn tới a minh thời gian chuẩn bị sung túc có thể nhiều đến điểm hoa văn tôm bóc vỏ h à n h thanh thế nào hôm nay đi ra ngoài gấp cũng không chuẩn bị nước ép ớt cùng giấm mình đều mang lên nhớ lại mình đến qua mỹ thực lâu viễn chu tính toán lại không phát hiện bên cạnh vương nhược uy cùng lưu chấn con mắt đều sáng chương bảy món ăn mới đơn chương bảy món ăn mới đơn l ã o bản chúng ta ngày mai bữa sáng coi như thật đến trông cậy vào ngươi ba cái đỉnh lấy mắt quần g thâm cảnh sát trẻ tuổi hận không thể lần lượt cùng lâu viễn chu nắm tay giờ phút này thậm chí còn muốn hỏi một chút đối phương có thể hay không mở cửa hàng dù sao hành thánh một ngày ba bữa đều có thể ăn tốt tốt, tốt ba vị yên tâm nhẹ gật đầu lâu viễn chu tại cảnh sát ánh nhìn mở ra mình di động xe thức ăn liền đi ba cái khách hàng quen dự định một bên khác liễu bạch đình đã sớm đến bệnh viện mở bắt đầu một ngày làm việc khoa tâm thần là cái nói bận đ i ệ u cũng t h ô n g thả nói t h ô n g thả cũng vội vào phòng bởi vì so với khám gấp cùng cho trẻ con bọn hắn cường độ muốn thấp rất nhiều nhưng cũng không có đến người bình thường coi là thanh nhàn trình độ sáng sớm bệnh nhân đến không coi là nhiều lúc này một cái tuổi trẻ nữ nhân t i ế n phòng nàng là vừa vặn bị kêu tên đến người bệnh tên là tô chân chân nàng ngồi xuống đến liền lo lắm đ i ệ bác sĩ ta cảm giác ta có phải hay không những bệnh đừng nóng vội ngươi có cái gì triệu chứng nói một chút chúng ta đây muốn làm cái khảo thí còn có một chút kiểm tra liễu bạch đình đối với lời mở đầu này đã tập mãi thành thói quen đến bọn hắn khoa tâm thần người bệnh hơn phân nửa đều là cái này quy trình mà lại kỳ thật từ ngôn hành cử chỉ bên trên liền có dấu vết mà lần theo bất quá nữ nhân trước mắt tựa hồ xem ra hết thẻ đều bình thường ta một số thời khắc nhìn thấy một thứ gì đó sẽ xuất hiện không tốt triệu chứng hiểu ý sợ cảm giác cảm xúc xa x u t muốn khóc lại khóc không được toàn bộ thân thể đều cảm thấy rất mệt mỏi cảm giác ta sống đến quá thất bại mà lại cả người sẽ trở nên vô dụng vô cầu đặc biệt là lúc làm việc thì như đâu cụ thể là trông thấy cái gì rồi nhẹ nhàng câu lên lông mày liễu bạch đình nhìn xem tô chân chân triệu chứng này nàng nhưng quá quen ừ m chủ yếu ta nhìn thẻ ngân hàng của ta số dư còn lại cứ như vậy mỗi lần ta đều ngủ không yên mất ngủ ta t r a tinh thần tật bệnh rất nhiều đều biểu hiện này ta suy nghĩ cái này không thể được sớm phát hiện sớm t r ị liệu a tô chân chân đột nhiên vẻ mặt thành thật tựa như là trong trường học trả lời lao sư vấn đề hại tử đồng dạng đây liễu bạch đình trong lòng t ê u khổ kỳ thật n à n g mỗi lần nhìn mình thẻ ngân hàng số dư còn lại cũng dạng này nhưng vẫn là cẩn thận nhìn nhìn đối phương mặc quần áo trang điểm mặc dù giá cả xem ra không đắt nhưng đều là trải qua tỉ mỉ phối hợp d à y cũng sáng bóng không nhóm bụi trần trang dung cũng là hoa thời gian trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt thanh hương thế là liễu bạch đình lại hỏi thêm mấy vấn đề tô chân chân cũng tích cực phối hợp thành thật trả lời ừ m yên tâm đi ngươi không có sinh bệnh chỉ là tâm tình xa suốt áp lực tương đối lớn điều tiết hạ l i ề n tốt trước mắt mà nói hết thẻ đều bình thường không muốn lo nghĩ mình nhiễm bệnh đây là bình thường cảm xúc nhìn đối phương biểu hiện liễu bạch đình nhẹ nhàng thở ra chân chính có tật bệnh người bệnh cũng không phải nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dạng này thật sao nếu không ngài cho ta mở kiểm tra cha nhìn nhìn lại ta cảm giác này rất nhiều lần không cần người cái này đơn thuần chính là nhìn thấy mình số dư còn lại quá ít dẫn đến lo nghĩ đi đem đăng ký tiền lui đi kỳ thật liễu bạch đình muốn nói chính là nghèo đến nhưng không thể nói dễ dàng có ý hoạn tranh chấp Ê! mở kiểm tra cũng là lãng phí tiền không bằng tại có không tốt cảm xúc thời điểm làm chút cao hơn g sự tình tỉ như ăn chút mỹ thực nhìn đối phương một mặt không biết nên làm sao nói tiếp biểu lộ liễu bạch đình xem như mở một chút lời dặn của bác sĩ ai ta cũng cảm thấy kỳ thật ta không phải cái vấn đề lớn gì chỉ là ta xem xét số dư còn lại ta liền tâm l ệ n h mắt l ệ n h liền mua v o n g hồng mỹ thực đều đắt vô cùng cái gì quý mua cái gì là thật tuần hoàn ác tính t ô chân chân cười cười hiển nhiên chính nàng kỳ thật cũng cảm thấy mình không phải bị bệnh không phải chỉ có những cái kia đặc biệt quý v o n g hồng mỹ thực mới tốt ăn đúng người yêu ăn hoành thánh sao u y thân xui kiến liễu bạch đình nhớ tới sáng sớm ăn chén kia hoành thánh cùng bánh nướng không vừng lúc ấy nàng cảm giác mình ăn xong cả người đều vui vẻ không ít hoành thánh thế nào rồi chừng mắt nhìn một mặt không hiểu nhìn lên trước mắt bác sĩ tôi chân, chân không biết đến bệnh viện xem bệnh sao có thể kéo tới hoành thánh ta cho ngươi cho cái toát thuốc ngươi có cơ hội có thể thử một lần mà lúc này về đến nhà lâu viễn chu mệt m ỏ i thoát dậy về sau an vị tại trên ghế salon tự hỏi ngày mai món ăn mới đơn vừa rồi chính mình nói t ô m bóc vỏ hành thánh thời điểm hai cảnh sát con mắt đều trở nên tuyết phát sáng lên h i ệ n nhiên đây đâm chúng bọn hắn yêu thích còn có nhắc tới giấm cùng trái ớt rất nhiều người kỳ thật đều tốt đây một thanh nghĩ tới đây lâu viễn chu m a u từ trên giường đứng dậy nếu là hệ thống không cung cấp hắn nhưng chỉ có thể tự mình mua bất quá nhưng vào lúc này hệ thống hợp thời xuất hiện túc chủ hôm nay kinh doanh hoàn tất bắt đầu kết toán chủ nhiệm vụ khách hàng khen ngợi điểm số 62-150 kèm theo nhiệm vụ khách hàng quen tháng ba năm tám không đặc biệt khách hàng quen cảnh sát 08 n g à y mai hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn như sau lâu viễn chu nhìn chằm chằm giao diện ảo nhìn một chút phát hiện hệ thống ngày mai nguyên liệu nấu ăn danh sách bên trong vậy mà bao quát tôm bắp vỏ măng mùa đông mấy loại trái ớt cùng sản xuất giống hệ thống này thật đúng là chi kỷ nhìn hồi lâu lâu viễn chu hạ cái kết luận dù sao hắn vừa rồi dự định ngày mai phải thêm ít đồ hệ thống vậy mà liền chi kỷ cung cấp đây quả thật là muốn cảm động chết liền nghĩ như vậy lâu viễn chu lấy điện thoại di động giáp Cẩn dù là tối ì l hôm qua đã nếm qua một lần lúc này lại chính ăn được tự mình làm hoành thánh vẫn cảm thấy khẩu vị nhất lưu tuyệt đối không phải cái gì võng hồng cửa hàng cùng nhanh đông lạnh phẩm có thể ăn và ăn uống no đủ lâu viễn chu có chút buồn ngủ nhưng là ngày mai muốn lên được sớm hơn mới được cho nên giấc ngủ thời gian cần điều chỉnh nếu như bây giờ ngủ kia buổi tối tám thành ngủ không được làm không tốt liền muốn cùng mấy cái kia cảnh sát một dạng biến thành mắt gấu m ẹ o thế là rất có lòng cầu tiến lâu viễn chu quyết định x o á t quét một cái mỹ thực video nói thế nào học thêm chút món ăn cũng là nhiều một phần bản lĩnh kết quả không nhìn không sao xem xét liền hoàn toàn không dừng được cái gì lạnh ra cơm chiên thịt bò nạ mặt cái gì thịt kho tẩu kho móng heo sườn xào chua ngọt còn có bánh trứng n Các l với mẹ n i tôm mặc dù cái đầu không có lớn như vậy nhưng là dùng để bao hành thánh lại chính chính hảo hảo đỏ rực trái ớt đổ đầy mấy cái túi rõ ràng đều là khác biệt chủng loại hôn cùng một chỗ mùi thơm cùng vị cây đều có thể bảo chứng tuyệt đối thích cây nhân sĩ nhất định xét điểm còn có kia đại cá nhi măng mùa đông cũng bày không ít lúc này đúng lúc là măng mùa đông bắt đầu đưa ra thị trường thời điểm làm thành măng mùa đông tôm bóc vỏ hoành thánh tất nhiên là có thể mê đ ả o ngàn v à t thực khách xem ra hôm nay hoành thánh nhưng là muốn càng càng mỹ vị lâu viễn chu nhìn xem đầy phòng mới mẹ nguyên liệu n ấ u ăn vui vẻ v ô tay phát ra tiếng chương tám măng mùa đông tôm bóc vỏ hoành thánh chương tám măng mùa đông tôm bóc vỏ hoành thánh lâu viễn chu nhìn xem trong phòng bếp nguyên liệu n ấ u ăn quyết định t r ư ớ c từ mặt làm lên chế tác xong hoành thánh ra lại đem còn lại mặt tiến hành tính phát chuẩn bị làm thành g i n g ruột bánh nướng không vừng mặt nằm bờ mì tiếp xuống chính là chuẩn bị nước ép ớt phải làm cho tốt ăn nước ép ớt nhất định cho nên bình thường đều sẽ dùng nhiều loại trái ớt tiến hành hỗn hợp chế tác lâu viễn chu tuyển mấy loại hương khí nồng đậm lại lăn lộn đến có cây độ chủng loại dùng cái kéo cắt nát rơi ra ngoài trái ớt tự chỉ lưu lại một bộ phận sau bên trên nồi một chút dầu ăn đến tiến hành lật xào cuối cùng đánh thành bụi phấn thương hưng ơ cay cay trái ớt bộ mặt phân liền làm tốt sau đó thì là đem dầu làm nóng khống chế tốt nhiệt độ sau đổ vào chi chuẩn bị trước tốt b ộ t tiêu cay cùng một chút bạch chi ma bột tiêu cay đổ vào chảo dầu một n á y mắt một cỗ trái ớt hỗn hợp có hạt vừng hương khí đập vào mặt trong lỗ hai ng c ũ n g không biết có phải hay không là bị tay đến nhìn xem trong c h ả o dầu dầu hùng ngục cùng ngục bốc lên không ít bong bóng đoán chừng tranh l ệ n h thời gian không phải nhiều một chén nhỏ rượu đế đổ vào trong nồi tức thời sôi c h ả o lên theo cồn nhanh chóng bốc hơi trong nồi dầu ấm lại giảm xuống không ít lúc này đây nước ép ớt liền tốt sách thật là thơm đem làm tốt nước ép ớt để ở một bên t ì một m chút mang cái nắp vật chứa chuyên môn t n h phóng chờ ra q u ẩ y thời điểm những n à y nước ép ớt liền có thể trực tiếp dùng mà dấm xử lý liền càng đơn giản cùng gừng nát thanh thủy cùng một chút tỷ như nhỏ hồi hương loại hình gia vị cùng một châu chín một hồi Cuối cùng l o hương hương vừa vừa hôm qua làm thịt hoành thánh thủ pháp vẫn như cũ mà đây măng mùa đông tôm bóc vỏ hoành thánh cũng không có phiền phức bao nhiêu phải biết măng mùa đông tôm bóc vỏ hoành thánh bên trong trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là tôm bóc vỏ mà hệ thống chuẩn bị tôm bóc vỏ đã bỏ đi tôm tuyến đây lần nữa để lâu viễn chu cảm thán hệ thống thật là c h i kỷ sau đó đem măng mùa đông đình cùng đã xử lý tốt bánh nhân thị thôn hợp á i đại công cáo thành mỗi bao một cái hoành thánh lâu viễn chu đều sẽ đơn độc gia nhập một cái tôm bóc vỏ ở bên trong cam đoan đ ể tôm bóc vỏ hoành thánh danh phủ kỳ thực những cái kia ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sự tình hắn cũng sẽ không làm chờ cuối cùng đem tất cả hoành thánh đều bao xong lâu viễn chu nhìn một chút mình thành quả lao động mặc dù nói phương pháp luyện chế đơn giản nhưng cũng là chỉ muốn nắm giữ mấu chốt kỹ xảo cũng rất dễ dàng làm tốt ăn đồ ăn mà đem mặt nắm bột mì cũng toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau. Đã sáu giờ,、so no、giờ sáng lẻ năm phân lâu viễn chu cái kêu hỏa hồng sắc di động xe thức ăn đi tới xuân hòa đường còn không có mở đến xuân hòa cửa đồn công an từ xa lâu viễn chu đã nhìn thấy cái mặc áo khoác màu đen nam nhân ngồi tại cửa đồn công an hai cánh tay nâng má tựa hồ đang chờ cái gì cũng không nghĩ nhiều đem chiếc xe mở đến nơi dừng lại vừa xuống xe cái kia áo khoác màu đen nam vậy mà xông tới lão bản ta nhưng chờ ta đến ngươi nam nhân vừa mở đầu lâu viễn chu cảm thấy q u e n t hai tập trung nhìn vào đây không phải hôm qua nó bên trong một cái cảnh sát sao a cảnh sát đồng chí hôm nay là ngươi đến cho mọi người mang cơm sao ta gọi vương ngự uy ngươi gọi ta tiểu vương là được hôm nay ta có cái phản đảo hành động muốn tham gia ta kia hai đồng sự bị lâm thời điều động đến ca đêm đi ta đây không suy nghĩ lấy tới trước ăn xong điểm tâm lại đi qua cũng không biết n g ư ờ i mấy điểm đến ta liền ngồi s ồ m cửa đồn công an vương nhược y lời nói được rất chân thành lâu viễn chu nhìn hắn bộ dạng này hẳn là ngồi s ồ m rất lâu hôm nay nhiệt độ so hôn qua cái thấp vậy mà vì cả lâm ở bên ngoài ngồi s ồ m tới tới tới hôm nay chuẩn bị m a n g mùa đông tôm bóc vỏ hoành thánh bất quá đắt một chút mười đồng tiền một bát tàng cái c a m đoàn mỗi cái đều có hoàn chỉnh tôm bóc vỏ thu xếp lấy chuẩn bị khai trương lâu viễn chu đem hôm nay bạch bản bày ra thì tươi h o n h thánh tám khối mười hai miếng măng mùa đông tôm bóc vỏ h o n h thánh mười đồng tiền tám cái hoàn chỉnh tôm bóc vỏ hoành thánh lão bảng ngươi kiếm tiền sao vương nhược y nháy náy mắt hạ tại k h á c cửa hàng n ế m qua tôm bóc vỏ hoành thánh mười cái một mắt muốn bán cái mười bảy mười tám khối tôm bóc vỏ còn đặc biệt ít chớ nói chi là hoàn chỉnh tôm bóc vỏ hải cầm thành phố mặc dù là cái thành thị duyên hải hải sản giá cả so với nội địa tiện nghi rất nhiều nhưng là tính được mười đồng tiền tám cái hoành thánh khẳng định là kiếm không có bao nhiêu tiền không lô tiền kiếm cái danh tiếng lâu viễn chu ăn ngay nói thật hệ thống cho nguyên liệu nấu ăn không tốn tiền coi như dựa theo bán buôn giá cả tính cũng không lô vì chính là kiếm cái khách hàng hài lòng điểm số cùng khách hàng quen. dù sao kiếm ít một điểm có thể sớm một chút thay cái cửa hàng quyền sở hữu đây có thể so sánh bán hoành thánh kiếm tiền lợi ích thực tế nhiều về sau hoàn thành hệ thống nhiệm vụ khẳng định cũng thiếu không được đưa tiền điểm này sổ sách cho dù ai đều tính được tới thực tế người thật không phải nhiều lão bản cho ta hai bát tôm bóc vỏ hoành thánh ba cái bánh nướng không vừng tại n g ư ờ i đây ăn tựa hồ là bị lâu viễn chu câu kia kiếm danh tiếng đánh động vương nhự ư ợ y đột nhiên nắm chặt nắm đấm hắn cảm thấy hôm nay muốn đi phản đạo nhất định phải ăn no nê dạng này mới có thể có khí lực bắt người tốt chờ một lát ta, ta đem lều cái gì trống lên đến bánh nướng không vừng có thể ch bận trước bận sau lâu viễn chu lúc này còn không có chú ý tới sau lưng trừ vương nhựa y bên ngoài đã có cái khác khách hàng ở phía sau trở lấy hắn vừa quay đầu mới phát hiện hai cái mặc đồng phục học sinh cũng ở bên cạnh lưu i d i ữ lý tiêu y thì cùng hảo hữu c u ngọc hai người là một chỗ cao trung học sinh lớp mười một bình thường đi học thời điểm ăn bữa sáng đều là bánh quậy sữa đậu nành những n à y hôm qua bọn hắn đã nhìn thấy chiếc này đáng chú ý hỏa hồng sắt xe thức ăn đáng tiếc lúc kia đã lấy lòng nổ bánh ngọt nhưng là hoành thánh mùi thơm để bọn hắn nhớ mãi không quên thế là hôm nay hai người sớm liền đến hai người các ngươi là học sinh a nếm thử nhà h không đợi lâu viễn chu nói chuyện vương n h ư ợ c y ngược lại là chào hỏi hai người xem xét chính là không phải luồng công chủ ừ n hai chúng ta chính là chuyên môn đến nếm thử lý tiêu y t h ã y nhìn xem treo ở bên ngoài xe b ạ c b ả n chuẩn bị trả tiền đúng ta muốn một bát thịt hoành thánh liền đủ rồi nhọ liệu đều mớn tiêu y ngươi đây một bên cố ngọc nhìn thấy trong xe đặt vào còn không có nấu hoành thánh so với nàng lão mụ làm hoành thánh lớn mà lại bao hình dạng cũng rất xinh đẹp xem xét liền khó ăn không được ta ăn tôm bóc vào a không muốn rau thơm lại đến cái bánh nướng k h n g vừng thật có thể ăn a ngươi cấu ngọc cười nhà ránh kỳ thật nàng cũng muốn lại điểm cái bánh nướng không vừng tới nhưng là gần nhất giảm béo ăn nhiều một chút nhi mới có thể ứng phó lên lớp cùng khảo thí lần trước mười điểm đến chúng ta liền đói gần chết kia là ngươi đem dạ dày bánh ra mới không phải hai người liễu d i ễ u trò chuyện một bên vương nửa y nhìn xem lâu viễn chu vội vàng nướng bánh nướng không vừng nấu hoành thánh mới một lát c ô n g phu cùng hôm qua không giống lắm mùi thơm bay vào x o a n mũi t r ư ơ n g chín giảm béo giảm cái gì mập chương không chín giảm béo giảm cái gì mập hôm nay vì sách hiệu suất cao lâu viễn chu chuẩn bị hai ngộ v méo méo hai vẫn đ tiểu h o à n cô nương cũng là không sợ bỏng dáng vẻ dọn xong mã chát vị trí liền ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu ăn đây có nước ép ớt phổ thông giấm còn có đặc thù xử lý qua giấm nước căn cứ khẩu vị mình thả hà lâu viễn chu nhìn thấy ba người ngồi xuống lúc này mới nhớ tới nước ép ớt cùng giấm sự tỉnh vội vàng từ chuẩn bị kỹ cảng trong dương lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ và ra thịnh phóng lấy nước ép ớt bình để lên bàn t r á i ớt mùi thơm lập tức liền hấp dẫn vương nhiều y lực chú ý hôm qua cái hắn liền nghĩ trong hoành t h á n h thả t r á i ớt cùng giấm nay thiên lão b ả n xem như chuẩn bị bên trên lại nhìn một bên giấm bảng hiệu là trên thị trường thường xuyên có thể nhìn thấy thuộc về số lượng nhiều bao ăn no tìm không ra quá thói x ấ u lớn phổ thông bảng hiệu nhưng là một cái khác trong bình thả giấm nước màu sắc tựa hồ muốn phức tạp một chút chính là lâu viễn chu nói đặc thù xử lý qua giấm nước mở ra kia nóc bình tử một cỗ đặc thù chua hương khí vị sông và mũi so với bình thường d ấ m đột nhiên nghe đi lên có một cỗ gây mũi hương vị để nói cái này d ấ m nước lại một chút cũng không phải sẽ có vẻ đột ngột càng không có những cái kia pha chế rượu d ấ m mới có công nghiệp hương vị ngược lại giống như là thêm qua gia vị hương liệu sau mới có hương khí càng nghe càng đói vương nhược y cầm lấy cái bình ngược lại chút tiến trong chén nguyên bản nước dùng hoành thánh lập tức biến thành d ấ m màu sắc ế ẩm hương vị lập tức liền đem thèm trùng câu ra thấy trên bản nước é ớt hai t i ệ u cô nương cũng không nhúc ních vương nhược y cũng dùng ỷ nốt t h i a thả mấy môi lớn h o à n h thánh màu sắc nước t r à lại trở nên đỏ rực chỉ cần là ưa thích ă n cay cho dù ai nhìn đều muốn tán dương màu sắc đẹp mắt hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng mò lên một viên hoành thánh trực tiếp đưa vào miệng bên trong trước hết nhất nếm đến hương vị là nước ép ớt hương cay cùng dấm nước kia hễ ẩm hương vị c á n một cái mang mùa đông mang đến đặc thù giòn cảm giác tại trong miệng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh â m cùng hôm qua ăn thịt tươi hoành thánh khác biệt đây tôm bóc vỏ hoành thánh bên trong tôm bóc vỏ mới là nhân vật chính thơ ngon cảm giác so với thịt heo đến nói cấp độ càng thêm rõ ràng mềm đạn tôn bóc vỏ giống như là giàu có sức sống đồng dạng tại trong miệng thỏa thích mảy múa mà mang mùa đông thì giống như là một cái tận chức tận trách hộ vệ đã không đoạt tôn bóc vỏ danh tiếng nhưng cũng có mình một hương vị lão bản n g ư ờ i tay người này không ra cái cửa hàng đây tôn bóc vỏ hành thánh tuyệt ta nếu không phải làm cảnh sát ta cao thấp muốn cho ngươi làm cái học đồ trợ thủ vương nhược y quay đầu lại hướng lấy lâu viễn chu hô h à o chính hắn vẫn cảm thấy tiện nghi không có hắn tốt kết quả hai ngày này quả thực đánh mặt vừa rồi lời nói này cũng là không hoàn toàn là lời khắc khí dù sao nếu như có thể đi theo ông chủ này học hai tay sau này mình mở tiệm khẳng định cũng không k mở ngay tại tìm địa phương đâu tìm được địa phương thông chi ngươi lâu viễn chu một bên bận bịu i lấy công việc trong tay vừa cười trả lời lúc này lại có mấy người đến mua hoành thánh nhìn xem đều nhìn quen mắt hôm qua khách hàng quen ngồi tại vương n h ư ợ c u y bên cạnh lý tiêu y thì cùng cố ngọc nhìn người này ăn đến như thế tận hứng tự nhiên cũng là n h ị n không được lúc này hoành thánh nhiệt độ đã không có như vậy bỏng lý tiêu y thì thích ă n thanh đạm điểm trái ớt cùng giấm nàng cũng liền không có thả nhìn xem tại trong chén trôi lớn hoành thánh mì môi dùng thia đem nó bên trong một cái hoành thánh cắt thành hai nửa một nửa còn đặt ở trong chén một nửa khác liên tiếp tôm bóc v à cùng một ch d ừ n g một chút lý tiêu y thì hướng về phía cấu ngọc hô hào vội vàng lại đem một nửa k h á c hoành thánh cũng nhét vào miệng bên trong mang mùa đông tại nhân bánh bên trong chiếm so mặc dù không cao nhưng là kia giòn thoải mái cảm giác lại mang đến một loại củng phổ thông thịt tươi hoành thánh hoàn toàn không giống thể nghiệm lại thêm là mùa hạn định nguyên liệu nấu ăn là chỉ có ngay tại lúc này mới có thể hưởng dụng mỹ thực cấu ngọc dùng đầu lưới liếm môi một cái nàng ăn hoành thánh thích thả giấm thế là cầm lấy tia bình thêm hương liệu giấm nước ngược lại mấy tỉa thuận kim đồng hồ k h o y mấy lần túi đầu liền bắt đầu ăn ta đi đây thịt tươi hoành thảnh đang chuẩn bị tiếp tục lý tiêu y xem xét bằng hữu cái phản ứng này nguyên bản muốn tiếp tục ăn hoành thánh tay liền dừng lại không phải là không giống ăn ngon ăn một thanh hoành thánh cấu ngọc ngồi thẳng người đã không phải dầu mỡ cũng không phân tán t u ổ i khô thịt tươi nhân bánh nhìn như đơn giản mặc dù không có tôm bóc vỏ hoành thánh loại kia thơm ngon hương vị lại bởi vì béo g ầ y thỏa đáng tỷ lệ làm cho cả hoành thánh cảm giác đều vừa đúng tăng thêm giấm vị chua cùng nhàn nhạt hương liệu vị một loại quen thuộc lại đặc thù cảm giác quanh quần tại trong miệng làm cho không người nào có thể tự kiềm chế nói lý tiêu y từ mình trong chén v ứ t một cái tôm bóc vỏ h à n h thánh bỏ vào đối phương trong chén mình thì v ứ t cái thịt tươi hoành thánh đêm n ế m ăn ngon cúng tôm bóc vỏ h à n h thánh hoàn toàn không giống cảm giác ta muốn đem nơi này lề vào bảo tàng t ấ t a n q u á nhỏ lý tiêu y đột nhiên nắm chặt nắm đấm giống như là quyết định cái gì một dạng ánh mắt sắp bén thôi đi kia lão bản không phải nói muốn mở tiệm sao lão bản đi cái kia mở ta liền đi cái kia ăn người thật là đi mau ăn đi hai người đấu vài c ô n miệng liền nghe tới lâu viễn chu hô thứ gì chờ bọn hắn vừa quay đầu phát hiện sau lưng đã xếp hàng hơn nữa còn có cai rồng xu thế mà một bên vương n h ư ợ c y cứ như vậy sẽ công phu đã đem hai bát hoành thánh đều ăn xong c h ỉ còn lại ném một cái ném canh lão bản bánh nướng không vừng ta lấy đi ăn hôm nay ta nếu là bắt tiểu tâu đó cũng đều là ngươi công lao giấu trong lòng ba cái bánh nướng không vừng vương n h ư ợ c y tại đội ngũ bên ngoài hướng về phía lâu viễn chu hôm một cuống họng liền chạy lâu viễn chu đi không được chỉ có thể phất phất tay hiện tại mới ra quầy không bao lâu người liền sắp xếp lên hàng dài luôn cảm giác hôm nay tựa hồ sẽ so với hôm qua sớm hơn t h u quán lý tiêu y cầm bánh nướng không v ừ n g tranh thủ thời gian nếm miệng ngạc nhiên phát hiện ở giữa vậy mà là nâng lên c h ố n g rông ăn được một thanh xốp giòn đến không được tranh thủ thời gian cùng khấu ngọc phân phân khấu ngọc ngay từ đầu còn có chút n h ă n nhó kết quả nếm thử một miếng giảm béo ý nghĩ liền chạy tới lên chín tầng mây đi giảm béo giảm cái gì mập học tập áp lực lớn như vậy lại không ăn chút tốt cấu ngọc một bên cắn một cái bánh nướng không v ừ n g một bên liền vội vội vàng vàng đem hoành thánh đưa vào miệng bên trong xác thực một chút cũng không giống như là muốn giảm béo người đặt ở bình thường đây hoành thánh cùng bánh nướng không n ừ n g khẳng kh sấu hôm nay sớm đọc sớm kém chút quên tranh thủ thời gian ăn ôi ta cũng quên hai người vỗ c h á n một cái đột nhiên dùng mấy lần nhanh tốc độ ăn xong hoành thánh sau đó cấp tốc đem chén giấy ném vào một bên chuyên môn cho thực khách thịnh phóng một lần tính bắt đuôi trong giường cuối cùng ôm bánh nướng không v ừ n g dùng trăm mét bắn vọt tốc độ liền chạy xa mà lúc này xếp hàng mua hoành thánh đội ngũ càng sắp xếp càng dài lâu v i ệ n chu ngẩng đầu một cái phát hiện mấy cái người mặc cảnh phục cũng gia nhập xếp hàng trong đội ngũ chương mười cần tuân lời dặn của bác sĩ tôi chân chân vì đổi công ty hạng mục tiến độ một sáng sớm liền chuẩn bị đi công ty tăng ca đương nhiên đây tuyệt đối không phải là bởi vì nàng yêu quý công ty mà là bởi vì cái này hạng mục tiền thường nhiều nàng xử lý chính là mỹ thuật thiết kế phương diện làm việc trước đó đi học thời điểm nàng mặc sức tưởng tượng tương lai cảm thấy mình về sau nhất định có thể trở nên nổi bật mỗi ngày đều cùng các loại thú vị linh hồn đồng sự cùng một chỗ thảo luận như thế nào đem nghệ thuật phát huy đến cực hạng gặp được hộ khách cũng đều là h i ệ u nghệ thuật người trong nghề thời gian lâu dài còn có thể đi toàn thế giới du lịch Kết quả bên trên ban về sau nàng mới biết trên quả sau đều bên ban b nàng đồng người n về sự là mới được, ì hôm thường rất h liền đã k n càng đừng nghệ g gì tệ thuật, cầu cái gì hộ khách đưa yêu hiểu hộ thải sinh hàng ngày. hoạt Hôm qua vừa dành thời gian nhìn khoa tâm thần bác sĩ bác sĩ nói cho nàng mình trước mắt là áp lực quá lớn cần điều tiết nghe nói mình thích ăn mỹ thực còn cho ăn hoành thánh địa chỉ để nàng có d à n h đi thử một chút xuân hòa đường đồn công an cửa chính Đây là cái gì địa chỉ nha? Nhìn lấy trong tay tờ giấy yên là l cái chỉ gì trong Nhìn nha? tờ cái gì đ ầ u h ủ não bánh quẩy bánh rán bát cháo có quầy hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim có vây một đống người t i ê n lặng tăng tốc bước chân t ô chân chân rốt cục nhìn thấy phía trước kia một tràng màu xanh đậm kiến trúc sau đó còn có một cỗ hỏa hồng s á t xe thức ăn đậu ở c h ỗ đó nhìn như vậy bác sĩ cho đến địa chỉ xác thực cũng không sai khoe miệng giật một cái t ô chân chân chỉ thấy kia t r ư ớ c xe đã xếp hàng bên cạnh bàn nhỏ cũng ngồi đầy người so với phía trước những cái kia quầy hàng đến nói sinh ý tốt hơn không ít mà lại lại nhìn kỹ một chút ngay tại mua h à n h thánh trong đám người lại có hôm qua cho nàng xem bệnh bác sĩ quả thực có chút không hợp thoái chẳng lẽ bác sĩ kia là chính đem ăn điểm tâm địa phương giới thiệu đến, đến rồi đến gần một chút bạch bản bên trên chữ đập vào mi mắt thì tươi hoành thánh tám khối mười hai miếng mang mùa đông tôm bóc vỏ hoành thánh mười khối tám cái bánh nướng không vừng một khối dễ dàng như vậy sao không tự giác liền gia nhập xếp hàng trong đội ngũ tô chân chân trước kia kỳ thật không thế nào thích ăn hoành thánh nàng càng thích ăn gạo cơm phối hợp xào rau hoặc là liền đơn thuần ăn bánh mì uống cà phê loại này cũng không biết hôm nay là bởi vì muốn tuân theo lời dặn của bác sĩ thử một lần hay là bởi vì nhìn thấy phía trước ăn hoành thánh thực khách một gương mặt t người đây hoành thánh là ăn ngon thật ta hôm nay lại còn có tôm bắp vỏ tuổi còn trẻ cứ như vậy có bản lĩnh làm hoành thánh ăn ngon làm đồ ăn khẳng định cũng có một tay à. chờ một hồi chỉ thấy lúc này sắp xếp ở phía trước hai cái bác gái nhìn xem chính là sáng sửa hình vừa đứng vững hạ đơn liền bắt đầu cùng lâu viễn chu bắt chuyện thanh â m còn lớn đến muốn mạng đại đội đôi tô chân chân đều nghe được nhất thanh n h ị sở làm đồ ăn ta cũng có lòng tin ha ha chờ ta mở tiệm các vị đến cổ động h a lâu viễn chu mặc dù bận tối mày tối mặt nhưng vẫn là cười ha hả đáp trả những khách hàng vấn đề ai nha người có bạn gái hay không ta giới thiệu cho người cái ai gả cho ngươi kia không phải hưởng phúc cả nha mỗi ngày ăn đồ ăn ngon ta nói tôn bác g á i à con của ngươi chính mình cũng độc thân đâu ngươi còn thu xếp lấy cho người khác nhà tiểu hòa tử giới thiệu đối tượng tiểu hòa nhi ta nói cho ngươi đừng nghe nàng ngươi lý bác gái đây có cô nương tốt giới thiệu hai vị bác gái xem xét quan hệ liền rất tốt cãi nhau như có lẽ đã là chuyện thường ngày còn tốt nấu hoành t h á n h cái nổi ra sức mấy bát hoành t h á n h rất nhanh liền đã làm tốt hai người này cầm lấy túi nhựa tiếp tục cãi nhau lấy liền đi đội ngũ tiến lên tốc độ kỳ thật không tính rất chậm bởi vì lâu viễn tru hôm nay đều là sớm chuẩm ngoài ra cũng chỉ chán lốp một chút bánh nhân thịt nhỏ bột mì năm bột mì chờ kinh doanh nhanh lúc kết thúc đoán chừng mới có thể phát huy được tác dụng không đầy một lát rốt cục xếp tới tô chân chân đằng sau không biết lúc nào lại sắp xếp không ít người nàng điểm một phần m ă n g mùa đông tôm bóc vỏ h à n h thánh cùng một cái bánh nướng không vừng còn để lão bạn cho nàng thêm thật nhiều nước ép ớt cùng giấm hơi c h ờ mấy phút liền mang theo mình bữa sáng đi đi bộ mười phút liền đến công ty lúc này đã có mấy cái đồng sự ngồi tại trên vị trí của mình còn có mấy cái miệng bên trong ngậm bánh q u trong không khí đều là một cỗ mặn mặn hương vị chân, chân ngươi cũng tới sớm như thế cho ngươi cái bánh nói chuyện chính là ngồi tại tô chân chân bên cạnh tiêu mạn văn hai người niên kỷ không sai bị lắm xem như trong công ty quan hệ tương đối tốt không dùng rồi tạ ơn ta hôm nay mua hoành thánh cùng bánh nướng không vừng bác sĩ để ta mua a hoành thánh cùng bánh nướng không vừng ai bảo ngươi mua tiêu mạn văn cho là mình bánh quậy ăn quá no xuất hiện nghe nhầm bệnh viện này không ra thuốc mở cái gì hoành thánh cùng bánh nướng không vừng sẽ không phải là gặp cái gì kiểu mới lựa gạt thủ đoạn đi bác sĩ nói để ta đừng không có việc gì mù suy nghĩ nói ta không có vấn đề gì áp lực hơi bị lớn ăn chút mị thực vui vẻ một chút sau đó giới thiệu cho ta nhà này hoành thánh vung xuống bao tô chân chân mở ra túi nhựa x ú c lên b ắ t đóng một cỗ lại hương vừa t r ô a lại tay hương vị đập vào mặt lập tức liền đem xung quanh bánh quậy hương vị cho hạ thấp xuống nha còn rất thơm người đây không rẻ à? tiêu mạn văn ngay tại tô chân chân bên cạnh hương vị kia cũng là nghe được rõ ràng theo bình thường tô chân chân thói quen nàng đều thích đi mua một chút võng hồng bánh mì loại hình hợp lý sớm một chút những cái kia xem ra đều là quang v i n h đẹp mắt vô cùng một cái liền hơn hai mươi các bước hơn bốn mươi hơn giá cả hôm nay đây đột nhiên đổi thành h o n h thánh xác thực không giống như là nàng bình thường phong cách mang mùa đông tôm bóc v à tựa như là mười đồng tiền tám cái nghiêm đồng nghĩ xác nhận giá cả không sai bình thường ăn quen hai ba mươi bánh mì đây mười đồng tiền một bát hoành thánh liền c ũ n g không cần tiền đồng dạng rất tiện nghi à bất quá giá tiền này đoán chừng bên trong tôm bóc vỏ ngươi muốn dùng tính hiển vi mới có thể trông thấy cũng không phải tiêu m ạ n văn đang cố ý trào phúng chỉ là dựa theo bình thường giá hàng để nói mười đồng tiền hoành thánh làm sao cũng không có khả năng cho ngươi chơi thật có thể có một khối nhỏ tôm bóc vỏ cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ có khả năng nghe cũng không tệ được rồi tranh thủ thời gian ăn xong đổi hạng mục có chút hận rỗi t ô chân chân nghĩ đến bác sĩ này cũng không thế nào đáng tin cậy tiện nghi đồ vật khẳng định ăn ngon không đi nơi nào bất quá khứu g i á c sẽ không gạt người tại hương c a y cùng vị c h u a đi qua sau hoành thánh nguyên bản thanh mùi thơm từ như ẩn như hiện trở nên càng thêm rõ ràng còn có một tia trong veo hôn ở trong đó tựa hồ cùng trước đó nếm qua không giống lắm hít sâu một hơi t ô chân chân cầm lấy tỉa tại trong chén đơn giản q u ấ y mấy lần đặt ở phía dưới cùng nhất cải bẹ cùng trứng gà mền tơ l ợ t tới cùng rau thơm nhỏ hành l á cùng một chỗ tô điểm phải làm cho người nhìn rất là có môn ăn mua để mua không thể lãng phí âm thầm lẩm bẩm tôi chân, chân ăn một miế c h ứ n g mắt nhìn tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật một bên tiêu mạn văn vụ n trộm liếc mắt nhìn bình thường tô chân chân nếu như ăn được ăn không ngon đồ vật nhất định sẽ mở ra nhà danh hình thức nàng hiện tại đã làm tốt chuẩn bị thậm chí làm sao nói tiếp gốc dạ đều n g h ĩ kỹ nhưng là đối phương tựa hồ hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý tứ hoành thánh ăn xong một cái lại tiếp lấy một cái ở giữa còn g ặ m hai ngụm bánh nướng không ngừng k i a cắn một cái xuống dưới phát ra âm thanh xốp giòn âm thanh ngay cả nàng đều nghe đói chân chân ngươi không có ý định nói chút gì rốt cục tiêu mạn văn vẫn là không nhịn được hỏi một câu tôi n định n g có ó ý chân ú t gì sao? chân miệng bên trong nhai lấy tôn bóc vỏ hoành thánh trên tay cầm lấy bánh nướng không vừng đã chỉ còn lại gần một nửa hai thứ này phối hợp mặc dù không thể nói thiên ý vô phùng nhưng cũng tìm không ra cái gì m a u bệnh đến nàng thậm chí vừa rồi đem bánh nướng không vừng đều chấm tiến trong canh vậy mà có một phong vị khác mà lại đây giấm hương vị tựa hồ cũng cùng dĩ vang ăn được không giống một chút phẩm chất giấm có đôi khi vừa cửa vào sẽ có một cỗ đặc biệt sông hương vị kích thích vị giác sau đó mới là vị chùa nhưng là cái này h o n h thánh bên trong gia nhập giấm hoàn toàn sẽ không phản cũng là rượu ngon cửa vào nhu hòa dư vị vô thận hơn phân nửa bát hoành thánh vào bụng tô chân chân vậy mà không có cảm thấy bụng chống đỡ phải biết trước kia nàng ăn bán vị diện bao liền đã no bụng hôm nay cơm này lượng rõ ràng siêu rất nhiều nói nói đây hoành thánh nơi nào ăn không ngon a ngày nay mắt tiêu m ạ n văn lúc nói lời này có điểm tâm hư dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được đây hoành thánh nơi nào là ăn không ngon đây quả thực là muốn đem bát đều cho nước vào ăn ngon toàn bộ tôm bát đều cho nước vào ăn ngon toàn bộ tôm bát đều cho nước t ô chân chân đem cuối cùng một thanh bánh nướng không ngừng nuốt vào trong bụng lại quay đầu bắt đầu uống hoành thánh canh nếu là lúc trước nàng khẳng định sẽ ghét bỏ canh không tốt nơi nào chịu nhiều uống một bụng nhưng là hôm nay lại khác nàng hơi ngửa đầu còn lại hoành thánh canh liền bị uống sạch bách. hôm Người,、tiêu、mạn văn hôm nay tiêu xe m như kiến thức nào thức có bách i gì,、an、không ăn ăn không ăn ô n quen, thiên này g cũng không thuyết các loại lấy cớ, khắp thiên này cũng chỉ có, ngon, loại khắp hạ một Thật à, cũng nhiên thật không có, ăn cảm bát nếu thật là nhiễm bệnh người làm sao sẽ chỉ vì một b á t hoành thánh liền cao hơn đâu rốt cục đối với mình yên tâm t ô chân chân hiện tại cảm giác lực lượng trần đấy trước đó còn ngơ ngơ ngác ngác cảm giác quét sạch nhà kia làm hoành thánh thật là ăn quá ngon cho nên kỳ thật mỹ thực không nhất định phải đi những cái kia trang trí đến tráng lệ tinh xào cửa hàng cũng không phải giá cả cao cao tại thượng mới có thể để cho người vui vẻ nhìn ngươi cái dạng này rốt cục để người có thể yên tâm ta còn lo lắng cho ngươi thật sinh bệnh ta nhưng làm sao bây giờ à không ai cùng ta nhà rãnh nhìn thấy đối phương một mặt dáng vẻ hạnh phúc tiêu mạn văn cười cười cảm giác cái này cùng mình các phương diện đều không khác mấy nữ hải có thể tìm tới thích đồ vật tuyệt đối là một niềm hạnh phúc ai nha xấu ta chiếu c ô lấy mình ăn không cho ngươi nếm thử t ô chân chân lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình chỉ mới nghĩ lấy như vậy cũng tốt ăn vậy cũng tốt ăn hoàn toàn quên cùng bằng hữu chia sẻ không có việc gì n g ư ơ i ăn cao hứng là được ta có bánh cười đâu chỉ vào trên bàn còn thừa lại kia cái bánh tiêu tiêu mạn văn hoạt bắt nháy máy mắt vậy không được ngày mai ngươi đừng mua điểm tâm ta mang cho ngươi một bắt tới vậy được trước làm việc đi vì tiền thưởng tôi cố lên hai người đột nhiên đấu trí cao ngược lại là đem nơi xa những đồng nghiệp k h á c giật này mình không biết còn tưởng rằng hai người kia thế nào mà lúc này xuân hòa cửa đồn công an đã sắp xếp lên trường long không ít đều là hôm qua tới nếm qua người lại tới cổ động lâu viễn chu dành thời gian nhìn một chút khách hàng quen thật sự là không ít chỉ tiếp cảnh sát này khách hàng quen hoàn toàn không có dù sao hôm qua tới mua hoành thanh kia cái cảnh sát trẻ tuổi hôm nay là một ban ai khá là đáng tiếc ca một bên nấu lấy hoành thánh lâu viễn chu lắc đầu kết quả lúc này đứng tại hắn lúc trước chợ lấy ăn niệm tâm vừa vặn chính là bốn cảnh sát lão bản ngươi nói cái gì đáng tiếc、ca. lúc này lâu viễn chu mới phát hiện tranh thủ thời gian cười cười ta nói đáng tiếc hôm qua cái đến ta chỗ này mua hành o thánh k i a cái cảnh sát trẻ tuổi hôm nay không đến nói hoàn toàn chính là lời trong lòng lâu viễn chu không có nói láo a ngươi nói thượng t r i ề u vân a hắn hôm nay trực ca đêm bất quá hôm qua hắn nhưng nói với chúng ta lao bản tay nghề của ngươi nhất tuyệt mà lại đảm lượng không nhỏ dám ở chúng ta cửa đồn công an bảy quầy bán hàng chúng ta mấy cái nghe kia suy nghĩ nhất định phải tới đến thử đúng không nói chuyện cũng là cảnh sát trẻ tuổi nhìn tuổi tắc không thể so với lâu viễn chu hơn mấy tuổi nhưng là so với lâu viễn chu đến nói đối phương hiện lại chính là một bộ trời sinh cảnh sát bộ dáng mặc dù tại vui bữa nhưng là loại kia nói không nên lợi để người an tâm cảm giác không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bồi dưỡng được đúng ta kia phần thêm c â y thêm giấm nhớ k ỹ nhiều thả rau thơm một cái đáp lời cảnh sát nhẹ gật đầu nghiên kỷ so người khác muốn lớn hơn một chút nhìn xem cũng một mặt nghiêm túc yên tâm yên tâm bao no các người đi làm vất vả hiện tại cái điểm này nếu như là bình thường phiên trực ứng sẽ không phải có thể tại đây mua bữa sáng khẳng định là tăng ca liệu khẳng định cho các ngươi thêm đủ lạc nói lâu viễn chu liền đem m ấ y cái bậy cùng một chỗ trong chén thả rất nhiều trứng gà tia cùng cơn c u ộ n rong biển không phải mình t i ề n sai chính là không đau lòng lão bản còn rất hiểu vậy chúng ta nhất định phải thật tốt nếm thử tay nghề của ngươi tốt đến bốn b á t măng mùa đông tôm bóc vỏ hoành thánh sáu cái r i n g ruột bánh nướng không vừng đi thong thả hà tạ ơn bốn cảnh sát cầm hoành thánh liền về đồn công an lâu viễn chu nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn thiện thiện c ư ờ i hạ lại tiếp tục chiêu đ á i đằng sau khách hàng rất nhanh thời gian đi tới bảy giờ bốn mươi năm phần nơi này đã qua bữa sáng giờ cao điểm hôm qua cái lúc này lâu viễn chu đã sớm đem hoành thánh bán xong nhưng là hôm nay bởi vì chuẩn bị nhiều một điểm trước mắt còn lại cái bốn người phần hoành thánh không có bán hơn bất quá mua bữa sáng người đã cơ hồ không có còn lại không phải đã ăn điểm tâm xong chính là muốn đến chế đang chạy vội xem ra có thể thu quán còn lại hoành thánh đông lạnh trong tủ lạnh giữ lại tự mình ăn đi g á i gãi đầu lâu viễn chu chuẩn bị thu quán kết quả người còn không có từ trong xe ra đã nhìn thấy mấy cảnh sát từ một bên khác nhanh chân chạy tới lão bản đến bắt tôm bóc vỏ h o à n thánh còn có hay không a ta cũng phải đoạt cái gì a ta bốn người còn có thể không có cơm ăn n g h e xong đây t i ế n g l a lâu viễn chu bụng không biết vì cái gì c ủ cụ kêu lên đại khái là bởi vì vì vốn là lưu cho chính hắn mỹ thực không có rơi vào bốn bát chỉ còn một bát tôm bóc vỏ còn có ba bát là thịt tươi còn cần không muốn muốn chúng ta mấy cái nghe nói nơi g ư đây hoành thánh ăn ngon lúc đầu đều là tại địa phương khác chuẩn bị ăn điểm tâm kết quả có người ở trong đầy phát ả n h chụp hôm qua thượng t r i ề u vân bọn hắn cũng khắp nơi tuyên truyền nơi g ư đây hoành thánh ăn ngon vội vàng đi làm đến đây nếm thử dù sao chúng ta làm cảnh sát ăn cơm đều tập nhanh Nghe rõ chương u xảy ra s một mươi hai bụng ăn no trên đùi có lược nhi chương một mươi hai bụng ăn no trên đùi có lược nhi vương h ư ợ c y sớm đi tới bọn hắn hôm nay phản đảo hành động địa điểm tập hợp hạ cầm thành phố xe lửa nam đứng bên ngoài một cái căn hộ bên trong trong tay bánh nướng không vừng trước đó một mực không có bỏ được ăn thừa dịp hành động còn chưa bắt đầu hắn vội vàng bắt đầu ăn ba cái bánh nướng không vừng một hồi liền chỉ còn một khối nhỏ đây giống ruột bánh nướng không vừng mặc dù lạnh nhưng là y nguyên sốc giòn hưng ơ khí nhàn nhạt, nhạt đứng tại bên cạnh hắn khác người của đồn công an nghe thấy cũng nhịn không được tiến lên đáp lời huynh đệ trước kia chưa thấy qua ngươi người mới a n g ư ờ i cái này bánh nướng không vừng cái k i a m mua bắt chuyện cảnh sát kỳ thật cũng không thế nào quan tâm trước mắt tiểu họa tử có phải là người mới hắn liền là đơn thuần muốn hỏi một chút ăn ngon bánh nướng không vừng ở nơi nào có thể mua được tiền bối tốt ta là người mới đây bánh nướng không vừng ta tại chúng ta cửa đồn công an mua vừa nói vương nhược y đem cuối cùng một thanh bánh nướng không vừng nhét vào miệng bên trong một bộ không phải ta không cho ngươi ăn là ăn xong biểu lộ người trẻ tuổi khẩu vị chính là tốt khoe miệng giật một cái đối phương cũng không nói thêm cái gì dù sao làm cảnh sát có thể ăn mới có thể có khí lực lúc này một cái khí chẳng mười phần nam nhân đi vào trung cư vương nhược y mặc dù không biết nhưng cũng biết người này khẳng định chính là lần này chỉ huy những năm này hải cầm thành phố vẫn luôn sẽ không định kỳ cử hành một chút phản đạo hành động đây cũng là mỗi cái đồn công an hàng năm đều muốn so đấu một phen cố định hạng mục tiểu thâu trộm được bao nhiêu thứ là công trạng như vậy cảnh sát bắt bao nhiêu người xấu tự nhiên cũng là cảnh sát công trạng cái này chung cư khoảng cách xe lửa nam đứng không xa từ cửa sổ liền có thể nhìn thấy xe lửa trước quảng trường ngoài ra tại cửa ra vào còn ngừng một xe m ị nỉ bật làm t i ế p ứng mà vương nhược uy xác thực là lần đầu tiên tham gia phản đào hành động trong lòng có chút ít hưng phấn cũng có chút nhỏ bất an năm ngoái bọn hắn xuân hòa đồn công an tiền bối một người một ngày bắt năm cái ăn cắp đã coi như là phi thường lợi hại năm nay đổi hẳn đến liền sợ mình biểu hiện không tốt cho đồn công an mất、mặt. hành động bắt đầu lúc trước cái chỉ uy nói đơn giản vài câu nói một chút chú ý hàng sau đó cũng là người ta chia mấy tổ tách ra hành động cùng vương nhựa uy cộng tác vừa vặn chính là vừa rồi đến bắt chuyện cảnh sát tên gọi bạch k í n h quân hai người tương hô tiếp ứng r i ê n g phần mình dẫn theo cái dương hành lý nhỏ liền tiến nhà ga hiện tại ăn cắp so với trước kia đến nói cũng không khéo không ít bình thường đến nói sẽ không dễ dàng hạ thủ dù sao nhà ga nơi này ca mê ra khắp nơi đều là đi ra xuất thủ trộm không đến đồ vật đằng sau bị ca mê ra bắt đến vậy đơn giản là bệnh thiếu máu cho nên bọn hắn bình thường đều sẽ tốn thời gian xác nhận nơi nào có ca mê ra nơi nào là ca mê ra gốc chết lại hoặc là cho dù là tại ca mê g a hạ cũng có thể che chắn đồ vật tại là được sáng sớm nhà ga đã có không ít người vội vàng đuổi hành trình vương nhựa uy cầm điện thoại di động chuyển qua đăng tải video dán g vẻ mang theo thai nghe một mặt nhàn nhã trong lòng kỳ thật bối rối cực kỳ kết quả còn không có yên ổn tốt cảm xúc đâu ngầm đầu một cái đã nhìn thấy cái nam nhân đem bàn tay hướng một nữ hài ba lô thấy xung quanh tựa hồ không có người nào phát hiện từ bên trong nhanh chóng móc ra tay cơ sau đó liền quay đầu chuẩn bị nên ngang rời đi cảm giác mình đụng đại vận vương nhựa uy lập tức đứng người lên dùng di động nhanh chóng quay số điện thoại công năng cho bạch kính quân phát tín hiệu đối phương nhìn tới điện thoại tia tiểu thâu chân nhanh nơi này lại cách cổng gần trực tiếp liền đi ra cửa bất quá còn đi không bao xa hắn liền cảm giác có người tại sau lưng vô vô hắn từng có bị bắt kinh lịch hắn đầu cũng không quay lại co cẳng liền chạy dừng lại đừng chạy hai cảnh sát nhìn người này là cái kẻ tái phạm lập tức cũng đuổi theo tia tiểu thâu xem ra chân lưu loát đối với địa hình cũng tương đối quen thuộc các loại hướng xó xỉnh địa phương chui còn liền thích hướng trong đám người đưa dạng này có thể giảm mạnh cảnh sát đổi bắt tốc độ cho mình thoát thân cơ hội bất quá hắn không nờ tới hôm nay đi theo sau hắn chính là cái đi học thời điểm chướng ngại thi đấu chạy nhanh qua quân đây thoát ra ngoài không bao lâu người liền bị đặt xuống trên mặt đất chạy tiểu tử ngươi chạy chỗ nào hoàn toàn không phải thở hổn hển vương nhựa uy lúc này móc ra còng tay đem tên trộm vật này hai cánh tay cho khóa cái dăn chắc coi như ta không may mặc dù bị cảnh sát bắt nhưng là tên trộm vật này y nguyên vẫn là trung khí mười phần sau lưng người xem náo nhiệt không ít liệu diễu thảo luận đường này bạch kính quân mặc dù cũng có thể chạy nhưng là hắn cũng không có vương nhựa uy cái này vượt qua chướng ngại kỹ xảo lúc này gắng sức đuổi theo mới từ trong đám người mó ồ còn có quyết khiếu bạch kính quân lập tức liền bị đối phương câu nói này hấp dẫn vội vàng dựng thẳng lên lỗ thai chính bạn nhất cũng có thể học được đâu đây khởi đầu tốt đẹp cũng không thể bạch hồng hắn thừa cơ học chút bạn lánh đó cũng là rất tốt h ắ c h ắ c kia cũng là bởi vì ta ăn chúng ta cửa đồn công an hoành thánh ăn hai bát còn có ba bánh nướng không ngừng vừa vặn rất tốt ăn ta nói cho ngươi giá cả còn đặc biệt công đạo đây bụng ăn no trên đùi tự nhiên có lượt nhi kia mất tự nhiên bắt người xấu một c h ả o một cái chuẩn tiền bối lần sau có cơ hội cùng một chỗ ăn hoành thánh a Tốt. vương nhự ư ợ y nhìn đối phương đáp ứng càng cao hứng lôi kéo bạch kính quân đi đổi một thân trang phục tiếp tục nhìn chằm chằm bất quá hắn vừa rồi nói là bởi vì ăn hoành thánh mới như thế có thể chạy kỳ thật cũng là thật tâm trước kia đi học lúc mỗi ngày sáng sớm đều sẽ cầm mấy khối tiền đi ăn một bát ho gió mặc gió mưa mặc mưa còn nhớ rõ có một lần đại hội thể dục thể thao kia bán hoành thánh lao bản còn cố ý đưa một phần cho hắn chúc hắn có thể được quán quân sau đó hắn thật liền cầm quán quân không biết sao vừa rồi truy tiểu thâu thời điểm vương nhược uy liền là nhớ tới mình tuổi thiếu niên nhớ tới kia ăn mấy năm hoành thánh lập tức càng là cảm thấy toàn thân k i n h dùng không hết những cái kia đột nhiên xuất hiện người đi đường cũng căn bản ngăn không được đường đi của hắn quả nhiên hoành thánh món ngon nhất lại nhắc tới một lần bên cạnh bạch kính quân cũng nhịn không được cười suy nghĩ đến cùng là nơi nào đến tên dở hơi mà lâu viên chu bên này đã sớm thu bày lá vừa vào cửa hệ thống liền cho hắn báo hạ trước mắt tiến độ tốc chủ hôm nay kinh doanh hoàn tất bắt đầu kết toán chủ nhiệm vụ khách hàng khen ngợi điểm số 135-150 kèm theo nhiệm vụ khách hàng quen 49-80 đặc biệt khách hàng quen cảnh sát 2 8 a lại có hai cảnh sát khách hàng quen xem ra hẳn là có không mặc cảnh phục cảnh sát đồng chí cũng tới an huỳnh thánh căn cứ số liệu này đến xem khen ngợi điểm số cùng một khách quen hẳn là có thể tính toán nhiều lần nhưng là khách hàng quen chỉ có thể tính toán một lần vớt vớt cằm của mình l â chương một mươi ba hương thảo bánh canh quyền chương một mươi ba hương thảo bánh canh quyền nhiệm vụ trí nhánh lâu viễn chu gãi gái đầu trừ nhiệm vụ chính tuyến kèm theo nhiệm vụ bên ngoài lại còn có nhiệm vụ trí nhánh nhiệm vụ chi nhánh đang tiến hành nhiệm vụ chính tuyến đồng thời đem thịt tươi bánh nướng không vừng gia nhập vào menu bên trong tiến hành bán thẳng đến nhiệm vụ chính tuyến một kết thúc ban thưởng thông qua rút thưởng quyết định thịt tươi bánh nướng không vừng người hệ thống này còn thật biết tán a nhìn không được nhà danh c h i tâm lâu viễn chu lẩm bẩm chỉ tiếc hệ thống tựa hồ cũng không có trả lời hắn lại nhìn mới vừa rồi còn không có đọc được ngày mai nguyên liệu nấu ăn menu bên trong s á c thực thêm không ít thịt heo đây thịt tươi bánh nướng không vừng cùng rông ruột bánh nướng không vừng cách làm vẫn là không giống lắm bởi vì nhiều bánh nhân thịt cho nên cái này nướng hỏa hầu cũng là tương đương có giải cứu t r ù n g hợp hôm qua lâu viễn chu cũng nhìn liên quan tới thịt tươi bánh nướng không vừng video không nghĩ tới lập tức liền có cơ hội tiến hành t h ự tiễn bất qua đó cũng là muốn chờ ngày mai thức dậy về sau mới muốn cân nhắc sự tỉnh hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là ra ngoài trượt một vòng không vì cái gì khác chỉ là hắn hôm nay nhìn thấy có người cầm một hộp bánh kem quyền nhớ tới mình cũng thật lâu chưa ăn qua đương nhiên hiện tại hắn có có thể làm mỹ thực hai tay tự nhiên cũng là muốn tay làm hàm nhai mới được nhìn một chút trong phòng bếp nguyên liệu đ u ăn cùng đồ ngọt tựa hồ cũng không đắp bên cạnh chỉ có thể tự mình ra ngoài mua còn tốt hai ngày này cũng coi là kiếm được chút món tiền nhỏ tiền cho mình làm điểm đồ ngọt thăm hỏi một chút cũng không tệ nói đi là đi lâu viễn chu đi rời nhà gần nhất một cái siêu thị đồ vật tương đương đầy đủ một phen tịm đồ vật liền mua đủ lập tức về nhà bắt đầu làm bánh cái này đồ ngọt cách làm kỳ thật vô cùng đơn giản có thể nói là cửa hàng đồ ngọt cơ sở nhất đồ ngọt cần phải hao phí thời gian không dài hương vị cũng tốt lúc này lâu viễn chu không thể không cảm tạ thuê cái phòng này mình đây trong phòng tủ lạnh lò nướng đầy đủ mọi thứ hơn nữa còn là thật đắt máy móc trước đó còn có chút hối hận hiện tại ngược lại là cảm thấy mình tương đương anh minh bánh kem quyển cách làm mỗi cái thực đơn nói kỳ thật đều không khác mấy trong này trọng yếu nhất chính là muốn cam đoan bánh gà tổ cứng mềm vừa phải tuyệt đối không thể nứt ra cho nên tại quáy đánh lòng trắng trứng xương thời điểm nhất định phải chú ý thời gian cùng tốc độ hơi một không chú ý thành phẩm cảm giác liền sẽ kém rất nhiều. chờ bánh gà tổ quấn lên lò nướng chính là chế tác bánh gà tổ q u y ể n bên trong nhân bánh thời điểm lúc đầu lâu viễn chu muốn ăn ô mai kết quả nghị nghị ô mai muốn sớm dùng đường ư ớp gia vị mới t ố t ăn chỉ có thể từ bỏ vẫn là tuyển hương thảo dây v ò chút thời gian bánh gà tổ q u y ể n rốt cục làm tốt thật dài cả một đầu chậm rãi mở ra nhìn thấy kia chỉnh tề bơ cắt n ă n g mặt tựa h ồ hết thệ đều đáng giá ép buộc trứng đều có thể trị hết hơn phân nửa cầm lấy trong đó một khối nhỏ bánh gà tổ q u y ể n lâu viễn chu dùng nhẹ tay nhẹo nhéo nhẽo đâm đâm một cái đủ ảng đủ ảng vẽ lại có chút tiểu khả ái cắn một cái xuống、dưới. kem ly một dạng bên trong nhân bánh ngay tại trong miệng tăng ra đậu vật bơ nền tăng thêm t h ơ n g n g ọ t bánh gà tổ một điểm dính cảm giác đều không có ngược lại giống trong sa mạc tìm kiếm được kia duy nhất nguồn nước hạnh phúc cực loại này chất lượng bánh gà tổ quyển phạm là đến s ấ y khô trong tiệm một khối nhỏ ít nhất cũng phải bảy tám khối trở lên giá cả mới có thể mua được mà lại bên trong bơ khả năng còn rất ít rất m a u ăn xong một cái bánh gà tổ quyển lâu viễn tru lại hướng miệng bên trong nhét một cái đột nhiên nhớ tới phòng của mình đông tựa hồ rất thích g n đồ ngọt thế là đóng gói mấy cái chuẩn bị cho đối phương đưa đi chủ thuê nhà là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân gọi mâm anh lâu viễn chu đều gọi hắn miêu thúc đây miêu thúc nhìn ăn mặc là tương đương thời thượng người khác năm sáu mươi tuổi đều thích mặc ổn trọng một chút bằng không liền một mặt chút hắn ngược lại là tốt hàng năm lưu hành cái gì kiểu mới quần áo hắn nhất định là muốn thử một lần bình thường tóc cũng là trải ngay ngắn trên thân luôn luôn sẽ có một cô rất dễ chịu nhàn nhạt mùi nước hoa nhi tuyệt đối là cái người ý tứ tại lâu viễn chu phòng cho thuê thời điểm đây miêu thúc nhìn hắn là cái vừa tốt nghiệp không bao lâu m a o đầu t i ể u tử liền cho cái tương đối giá tiền thấp để hắn phòng cho thuê cho nên hiện tại lâu viễn chu tự nhiên là có ăn ngon muốn lấy cho hắn một điểm quá khứ chờ lên lầu, tìm tới số lâu viễn chu gõ cửa một cái mở cửa lại là cái xem ra một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi nam hải là lâu ca a cha ta không ở nhà ngươi nếu không gọi điện thoại cho hắn nam hải này là miêu thúc nhi tử miêu viên p h o n g mặc dù chỉ có một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi nhưng là cái đầu đã dài đến một m tám chín cơ hồ muốn vượt qua lâu viễn chu điều này cũng làm cho lâu viễn chu cảm thán hiện tại hải tử giáng rất thật cao không có việc gì ta chính là làm một chút hương thảo bánh kem q u y ệ n cầm cho các ngươi nếm thử miêu thúc không phải tại ngươi liền cầm lấy đi ta đi trước hà lâu viễn chu khoát tay á o h ắ đến đến nhìn i con trai mình ôm cái cái túi một mặt thần thần bí bí lại khỉ bộ dáng gấp gáp lại thêm hương vị đột nhiên làm phải tự mình cũng nói mặc dù đây bánh kem quyển không giống như là nóng hổi hoành thánh như thế có thể đem hương vị truyền rất xa nhưng là bánh gà tổ cùng bơ thơ ngọt mùi tại trong phạm vi nhỏ vẫn là càng rõ ràng thuê ta phòng ở cái kia lâu ca đưa tới nói là chính hắn làm bánh kem quyển mùi vị kia nghe liền cùng bên ngoài bán tranh thủ thời gian nếm thử miêu viễn phong đưa tay lấy ra một cái bánh gạ tổ quyển đưa cho mình mụ mụ khương n g u y ệ t cũng không có k h á c h khí tiếp nhận tay liền trực tiếp cắn một cái n à y chỗ nào là cùng bên ngoài bán đồng dạng so bên ngoài bán ăn ngon nhiều tốt ta vừa ăn một miếng khương n g u y ệ t liền kết luận ngay sau đó đem cả cái bánh gạ tổ quyển đều ăn hết phàm là bánh gạ tổ c ứ n g rắn một chút cũng ăn không được nhanh như vậy mà miêu viễn phong còn không có kịp phản ứng mới từ trong túi lấy ra một cái khắc bánh gạ tổ quyển một cái không có cầm chắc muốn rơi sách ngươi muốn làm cái gì ăn ngon như vậy ngươi rơi trên mặt đất lãng phí lương thực a ngươi không ăn mẹ thay ngươi ăn nói khương nguyệt lại đem trong tay bánh gà tô nhét vào tiến miệng bên trong tiết thuận hoạt cảm giác tựa như là kem ly đồng dạng băng băng l ạ n h lạnh còn mang theo nồng đậm bơ mùi tôm bánh gà tô càng là vào miệng tan đi không có chút nào những cái k i a thô giáp cảm nhận mặc dù đã ăn cái thứ hai khương nguyệt lại hoàn toàn cảm thấy chưa đủ còn muốn tiếp tục ăn nếu là lúc trước nàng khẳng định sẽ nói ăn lạnh không tốt đầu n g ọ không thể ăn quá nhiều ai nói ta không ăn miêu viễn phong nhìn mình lão mụ cái phản ứng này lập tức cũng không khắc khí một thanh đem bánh gà tổ quyền cắn rơi hơn phân nửa ta đi thật ăn ngon a đây nếu là xuất r a đi bán làm sao cũng phải cái mười đồng tiền lâu này ca lại có tốt như vậy tay nghề nếu là hắn mở tiệm kia không phải kiếm điên rồi nhiều như vậy b ơ ngươi thủy tiện đi cái cửa hàng đầu ngọt sợ là mười đồng tiền đều hơn đắt đến rất nhà khương nguyệt mí môi dưới mắt trong túi liền chỉ còn lại một khối bánh kem cha ngươi nói hôm nay giữa chưa ra ngoài xã giao ta nhìn đ ầ y bánh gà tổ liền không phải chừa cho hắn đi nói khương nguyệt lại đem bàn tay hướng cái túi miêu viễn phong xem xét tình huống không đúng lập tức về sau vừa trốn mẹ ngươi lại ước hiếp cha ta ăn ngon như vậy bánh gà tổ ngươi không phải chừa cho hắn hắn ban đêm trở về lại muốn khóc miêu viễn phong kỳ thật cũng muốn ăn nhưng lại nhớ tới lần trước mình lao ba mua một đống nhỏ bánh gà tổ trở về kết quả bị lão mụ ăn vụng xong một đêm kêu bên trên cha hắn khóc đến nhà không biết còn tưởng rằng bạo lực gia đình chương mười bốn ngươi thế nào chưa ăn no lại đi a chương mười bốn ngươi thế nào chưa ăn no lại đi a lâu viễn chu từ bên ngoài về đến nhà chống đỡ mí mắt cho mình tùy tiện bao một chút nhi hoành thánh đơn giản ăn vài miếng liền chạy về phòng ngủ đi ngủ đi sắp sửa trước đó hắn còn tại kia nghĩ mình tay n g ư ờ này thật là tuyệt chờ hai ngày nữa nhiệm vụ hoàn thành không biết sẽ cho hắn một cái gì bộ dáng cửa hàng vị trí ở đâu bếp sau lớn không lớn có mấy tầng cứ như vậy bắn bỏ người bất chi bất giác liền ngủ mất chờ lâu viễn chu lúc tỉnh lại thời gian là mười giờ tối nay thời gian có chút xấu hổ không ngủ đi công tác chuẩn bị hoa không được nhiều thời gian như vậy ngủ tiếp đi mình đã ngủ không sai biệt lắm mười giờ ngủ tiếp coi như thật ngủ không tỉnh gãi gãi đầu lâu viễn chu quyết định hôm nay chuẩn bị thêm điểm hành o thánh cùng bánh nướng không ngừng sớm một chút ra khỏi nhìn một chút giao diện ảo dưới tình huống bình thường hôm nay liền có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ cửa hàng của hắn liền mu bởi vì có nhiệm vụ chi nhánh cho nên hôm nay còn muốn chế tác thịt tươi bánh nướng không vừng đây thịt tươi bánh nướng không vừng nghĩ phải làm cho tốt ăn kia nhất định phải tuyển dụng thịt ba chỉ mới được lâu viễn chu đi phòng bếp nhìn một chút hôm nay hệ thống cho thịt ba chỉ béo gầy giao nhau màu sắc trong trẹo mới mẹ vô cùng thế là liền cao h ứ n g bắt đầu chuẩn bị bánh nhân thịt đây dùng hoa tiêu nước g ớ p gia vị một chút có thể để cho hương vị càng thêm tươi ngon giống ruột bánh nướng không vừng giảng cứu chính là sốc giòn mà đây thịt tươi bánh nướng không vừng lại không thể một mực chỉ truy cầu dù sao theo mùa nhiệt độ biến hóa còn có lò nướng ở giữa khác biệt muốn hoàn toàn một lần liền có thể nướng ra hoàn mỹ ăn ngon bánh nướng không vừng hãy Chu chuẩn bị tốt tất cả làm việc về sau liền lấy ra đến mấy cái thịt tươi bánh nướng không vừng nướng, nướng, không đợi ra lò đâu mùi thịt đã thuận cửa sổ bay ra ngoài chờ một hồi tử thì tươi bánh nướng không vừng rốt cục tốt không kịp chờ đợi lâu viễn chu đưa tay đi lấy một chút liền bị bỏng đến rút tay về bất quá hắn liền thích gan đây vừa ra nổi nóng h ổ i kình lại dùng mấy cây đầu ngón tay nếm thử hạng rốt cục đem lên nó bên trong một cái bánh nướng không vừng cầm tiến trong ngâm đây cắn một cái xuống dưới một lượng nóng h ổ i kình mang theo mùi thịt liền c h u i ra cùng hành thánh kia tựa hồ mang theo hàm xúc hương khí khác biệt đây thì tươi bánh nướng không vừng giống như là mang theo một cỗ nhiệt tình từ cửa vào một khắc này bắt đầu liền liên hợp tiêu hương vỏ ngoài cùng một chỗ lên phản ứng hóa học để người nhịn không được từ ngụ Cũng không biết có Chu tức cái c không không bận điệu nửa ngày đói bụng nguyên nhân, Viễn ăn 3 cái tươi bánh nướng không vững, phải hay thịt biết bởi điệu đói tươi lập ả là Lâu vì mình giác bụng thống、no、g Liên nói cái hệ thống này sẽ ăn, thật chính là cái chính no này ăn, mây mậy. là hệ thật sẽ ă ngon ắ nói chút Mình gì. n t h ầ m lâu viễn chu nhắm ngay ứng phó không sai biệt lắm lại nhìn biểu phát hiện mới ba giờ sáng nhiều thời gian này đi ra ngoài tựa hồ có chút quá s ớ m rồi nhưng là dưới mắt đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng người cũng thanh t ỉ n h kia liền ra một lần s ớ m bày nói không chừng có thể có kỳ ngộ gì đâu nghĩ như vậy lâu viễn chu liền bắt đầu một chuyến lộ hướng dưới lầu trong xe k h ô n đồ chờ đem đồ vật đều chuyển tốt hết thể sẵn sàng đỏ rực đỏ rực di động xe thức ăn liền xuất phát ba giờ sáng trời lạnh buốt hai bên đường đèn đường đều vẫn sáng cá biệt giao lộ đèn giao thông chỉ để lại đèn vàng đang không ngừng lóe lâu viễn chu lần này sớm liền đi tới xuân hòa cửa đồn công an xung quanh ăn tính ngay cả đi đường âm thanh đều tiếng vọng tại b u ô n phía dừng xe đem lều tre năng kéo xuống vang lên bên thai cái trội cùng mặt đất ma s á t thanh âm là bảo vệ môi trường công người đã bắt đầu một ngày làm việc lâu viễn chu chưa từng có sớm như vậy đi ra ngoài làm việc qua trước kia bị đồng học lôi kéo đi nhìn mặt trời mọc mình trên xe ngủ cái út sấp chờ khi tỉnh ngủ mặt trời đều lao cao toàn bộ xuân hỏa trên đường trừ bảo vệ môi trường công nhân cùng lâu viễn chu bên ngoài cũng chỉ có một hai cái ngẫu nhiên xuất hiện người đi đường thần thái vội vàng nhìn không ra đến cùng làm u ố n về nhà hay là chuẩn bị đi làm bất quá lâu viễn chu cũng là không vội hắn hôm nay lưu một chút hoành thánh nhân bánh còn không có bao xong vừa vặn thừa dịp khi không có ai đợi từ từ sẽ đến đây bao hoành thánh so bao sủi c ả o phải đơn giản rất nhiều Quay nhân bánh đang túi đầu bao lấy hoành thánh lâu viễn chu cảm giác tựa hồ có đỏ làm quang ở phía xa lóe lên lóe lên ngẩng đầu một cái phát hiện là chiếc tuần tra xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu lai tới cuối cùng chậm rãi dừng ở bên cạnh từ trên xe bước xuống mấy cảnh sát lâu viễn chu nhìn một chút nhìn quanh mắt có một cái đến hắn đây ăn hai ngày hoành thánh nhưng là cũng không mặc đồng phục cảnh sát nhìn trước khi đến phát hiện cái tia khách hàng quen chính là hắn cảnh h thấy ỉ mấy cái c kia sát hôm nay ta đây có thịt tươi bánh nướng không vừng các ngươi nếu là đói ta đợi chút nữa nướng ra đến đem cho các ngươi đưa vào đi không được cưng c h ả người lần sau đi cảnh sát kia khoát tay áo cùng đồng sự cùng một chỗ đem người áp tiến đồn công an lão kim môn tiêu miệng bán hoành thánh sớm như vậy tiến đồn công an mấy cảnh sát đem bắt người tới một bên nhựa trên ghế ngồi xuống liền chuẩn bị đem người t h ầ m t h ầ m ở giữa một cái tuổi trẻ cảnh sát thừa dịp đứng không mở miệng mà trong miệng hắn lao kim chính là vừa rồi cùng lâu viễn chu bắt chuyện cảnh sát gọi kim phi hổ ta nói cho ngươi k i u h à n h thánh ăn ngon đây ta ăn hai ngày hôm nay còn muốn ăn k i u h à n h thánh thật sự là tuyệt bánh nhân thịt n h ì lao đại một cái tôm bóc vỏ bên trong là toàn bộ tôm ở trong miệng ngay trước kia cảm giác tương đối tốt không phải cùng những cái kia đông lạnh tám trăm năm tôm bóc vỏ bánh nướng không n ừ n g ta nói ngươi thành thật một chút ngồi ai bảo ngươi kim phi hổ chính cầm đồn công an một cái g ngươi ờ n nhìn nghị trên ghế đứng lên, con g ghế không đầu đã đầu xuống. một mắt thấy cái chọc cho rồi nghiêng vừa ra người muốn cảnh, cảnh sát đồng chí ta không muốn chạy, đừng hiểu lầm. nói kêu hành thánh ăn ngon ta đây không chả nghe thấy thịt tươi bánh nướng không vừng hương vị đói không nghĩ tới ta cửa đồn công an còn có nghe lên đến như vậy hương có nhỏ đói rồi ngươi nảy ra nhà khác cửa sổ thời điểm hao phí không ít thể lực đúng không ngươi thế nào chưa ăn no lại đi a rõ ràng là đang g i u cận nhưng đối phương một mặt vô tội nghĩ nửa này nhưng có thể là sự an bài của vận mệnh t r ư ơ n g mười lăm t h ị tươi t bánh nướng không vừng t r ư ơ n g mười lăm t h ị tươi t bánh nướng không vừng lâu viễn tru lúc đầu coi là ba giờ sáng nhiều không phải buôn bán được kết quả hắn sai đang lúc hắn nhản nhã bao lấy hoành thánh thời điểm một cái hai ba mươi tuổi nam nhân lảo đạo đi tới trên thân mang theo một chút b ù i rượu lão bản đến bắt hoành thánh ngươi đây còn có thịt tươi bánh nướng không vừng có t h ị tươi t bánh nướng không vừng một khối ngày mồng một tháng năm cái hoành thánh ngươi muốn cái gì có thịt cùng tôm bóc vào giá cả ở đây nam nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn thở dài thì tươi hoành thánh cùng thịt tươi bánh nướng không vừng mỗi cái một cái tốt ngươi có thể qua bên kia ngồi một hồi lâu viễn chu chỉ chỉ bên cạnh cái bản nhưng là đối phương không n ú t đ í c h liền nhìn mình chằm chằm trên thất những cái kêu hoành thánh mọi người thấy thế lâu viễn chu cũng không có ý định nói tiếp cái gì trên tay ma lợi dưới mặt đất lên hoành thánh lò nướng bên trong cũng nhét vào thịt tươi bánh nướng không ngừng lão bản người bán hoành thánh vui vẻ không phải bất t ì n h lình nam nhân này phát ra một câu linh hồn khảo vấn làm cho lâu viễn chu bốn phía nhìn một chút hẳn là cái gì trực tiếp tiết mục kịch bản a bất quá tìm nửa ngày xung quanh cái gì đều không có lâu viễn chu nhất miệng đó là đương nhiên vui vẻ mỗi ngày làm việc đều có thu nhập không cần lo lắng giảm biên chế trợ l không i tiền ra ngoài ế m ra du l ị c ta còn trẻ chút còn Cùng có như nó lắng h vậy đâu. Cùng nó lo có k không có, không bằng ăn nhiều chén cơm tới thực tế Lâu v i nói chu lúc chém nghĩ đầu suy g i dù sao không cần t ề n n hay ư n nhìn n g m một mặt nhân bờn, vẫn là đừng nói nhiều như kia u v là ậ Ừm, không bằng ăn nhiều chén cơm tới thực thế, nói hay bằng ăn nói tới cơm tế, lắm người đây hoành thành nếu là ăn ngon ta liền lại đến bát vậy ta trước cám ơ n qua trên tay vẫn bận còn sống lâu viễn chu chỉ coi đối phương là cái hắn t ử say cũng không nghĩ nhiều hắn cũng không biết trước mắt cái này mang theo men say nam nhân là cái con em nhà giàu gọi tiêu con hồng tiêu quan hồng là phụ thân hắn tiêu mặc cho nhỏ nhất hải tử bởi vì xưa nay không tiếp xúc sự t ì n h trong nhà lại là cái thích khắp nơi chơi tính tình hắn ngay cả mình nhà sinh y đến cùng làm đến bao lớn cũng không biết bình thường bốn phía du lịch chơi chơi đùa mừng rỡ vui vẻ mà hắn ba người ca ca một người tỉ tỉ từng cái đều là thương nghiệp tinh anh đã từng nói đùa nói coi như tiêu quan hồng cả một đời nằm ở trên giường bất động trong nhà cũng sẽ nuôi hắn nhưng lớn lên tiêu quan hồng cả m thấy m ì n h t ằ hồ c h ẳ n g làm n ê n trò c h ố n g gì nhìn trên đường quét rác cá gì đều so hắn đối với xã hội có dùng đến nhiều sống p h ó n g túng là rất dễ chịu nhưng vẫn luôn không tìm được thứ mình thích một loại không h i ể u mất mát chậm rãi góp nhặt lại không ai nguyện ý nghe hắn nói dù sao đều cảm thấy hắn cái gì đều không làm liền có thể được đến hết thảy ai có thể chân tâm thật ý cùng hắn bày tỏ tâm sự thế là tối hôm qua mình uống một chút nhi rượu đến bây giờ cả người t r ó n g mặt ba giờ sáng nhiều không khí tựa hồ phá lệ tới mát đây cũng khiến cho hành o thánh cùng nướng bánh nướng không vừng hương vị trở nên phá lệ đột xuất mặc dù tiêu quan hồng lúc này nhìn xem lâu viễn chu nấu hành o thánh nhưng là hắn kỳ thật cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn loại này bên đường có nhỏ cũng không phải chưa ăn qua hành thánh chỉ là người trong nhà đều nói cho hắn những này bên ngoài sạp hàng qu ăn sẽ sinh bệnh mà lại cũng không thể ăn quá cay quá c h ị a ảnh hưởng khỏe mạnh nhưng bây giờ hắn liền khoảng cách gần như vậy quan sát đây hoành thánh cái lớn vừa tròn rõ ràng xem ra chế tắc một chút cũng không khó khăn lại có thể tản mát ra để người buộc hủ cục gọi hương vị còn có kia thịt tươi bánh nướng không ngừng mùi thơm loang thoáng từ lò nướng bên trong xuất hiện theo thời gian chuyển rời càng lúc càng nồng nặc để nguyên bản bởi vì uống rượu mà có chút buồn ngủ đầu chậm rãi vừa tỉnh lại phản phất tại vì ăn tức sắp đến mỹ thực mà làm lấy chuẩn bị không bao lâu hoành thánh mắt thấy là phải nấu xong lâu viễn chu vẫn là giống thường ngày chuẩ không có nhiều thả giấm nhiều thả trái ớt tay chết ta chua chết ta loại tốt nhất kia tiêu quan hồng vẻ mặt thành thật nhìn xem trong nồi hoành thánh hoàn toàn không có chú ý tới lâu viễn c h u run dày khỏe miệng hắn lâu viễn c h u hôm nay xem như mở rộng tầm mắt quả nhiên uống say người cách xa một chút mới tốt nhỏ giọng thở dài lâu viễn c h u tiện tay bắt một nắm lớn rau thơm bỏ vào trong chén hy vọng cái này có thể cho hắn hào hào tỉnh tỉnh rượu t i ê u một điểm khen ngợi điểm số hắn không muốn đem nấu xong h o à n thánh rót vào trong chén lại thêm không ít nước ép ớt cùng giấm tia giấm thậm chí dùng không phải xử lý qua thả hương liệu mà nhìn n ố i phương một chút lâu viễn chu sợ đây hán tử say bưng không xong dứt khoát mình xuống xe cho hắn đem hoành thánh bỏ vào một bên trên mặt bàn đây tiêu quan hồng cũng không có cảm thấy có gì không ổn theo ở phía sau ngồi xuống ghế g ặ p bên trên nhìn bước chân tựa hồ so trước đó muốn ổn định nhiều vừa ra n ồ i bỏng đợi lát nữa lại ăn bánh nướng không vừng một hồi tốt được mặt khác ngươi còn chưa trả tiền lâu viễn chu câu hạ lâu mày dùng cầm chỉ chỉ bên cạnh đồn công an đại môn muốn nói đây cửa đồn công an thiên nhiên liền tản ra một lượng trinh khí hắn tin tưởng liền xem như hán tử say trông thấy đồn công an đây bôi màu làm cũng có thể thanh tình cái hơn tiêu quan hồng lấy điện thoại di động ra ma lợi thanh toán lúc này lò nướng phát ra r i n h tiếng vang lâu viễn chu tranh thủ thời gian trở lại trên xe phủi phủi quần áo lại ngồi trở lại mã c h á t từ bên trên tiêu quan hồng nhìn xem búp hơi nóng hoành thánh trong chén còn phiêu lấy đỏ rực đỏ rực nước ép ớt hoa k i a mùi g i ố n g càng là để thần tính não hắn sắc thực tỉnh rượu hơn phân n ữ a ai bảo vừa rồi chính mình nói muốn người ta chủ quán vào chỗ chết thêm đâu tự gây người ta bất quá từ nhỏ chỉ được cho phép ă n thanh đạm đồ ăn tiêu quan hồng lúc này ngược lại là cảm thấy vui vẻ trước đó đi ra ngoài chơi trong nhà tổng phái người nhìn chằm chằm lần này không ai có thể quản hắn hắn làm sao không có sớm một chút bị mắng đâu sớm hơn mười năm mắng mấy lần không chừng hắn bây giờ tại cái kia khoái hoạt đâu lắc đầu cầm chén lên bên trong t kìa tiêu quan hồng hít sâu một hơi từ trong chén vớt ra tới một cái hoành thánh một thanh liền n u ố t vào ăn quen thanh đạm đồ ăn miệng đột nhiên ăn được vừa chua lại c a y đồ ăn vị giác giống như là nhận cực lớn kích thích tiêu quan hồng vậy mà nhất thời đều nói không ra lời thịt tươi bánh nướng không v ừ n tốt đúng lúc lâu viễn chu cầm một cái dùng cái túi trang thịt tươi bánh nướng không vừng người chậm một chút đừng xây lấy suy nghĩ nếu là xây lấy cũng đừng ỉ lại vào mình lâu viễn chu nhất miệng trở về tiếp tục làm chuyện của mình đi nhưng mà tiêu quan hồng nơi nào còn nhớ được bỏng không phải bỏng vừa rồi kia vừa chua lại cay hoành thánh là hắn lần thứ nhất ăn được như thế đ ồ ăn ngon so với trước đó ăn hơn hai mươi năm cái gọi là thanh đạm tiêu miệng bên trong nóng bỏng cảm giác để hắn xuất mùa hôi chán h ê ẩm cảm giác kích thích vị giác lại thêm đây một thanh liền có thể t u ô n ra nước thịt tươi bánh nướng không vừng tựa như tam trọng tấu một dạng tại trong miệng cộng đồng diễn lại thuộc về bọn hắn phân thích bánh nướng không vừng ra nội bộ đã bị bánh nhân thịt bên trong nước tương thấm mùi vị. dù chỉ là đơn độc ăn bánh nướng không ngừng ra đều để tiêu quan hồng dư vị vô tận từng ngụm không dừng được tiêu quan hồng tựa như là đói mấy ngày chưa ăn qua cơm đồng dạng ăn như hổ đ ó i bóng lưng để lâu viễn chu cũng không khỏi hiếu kỳ gia hỏa này sẽ không là uống rượu chưa ăn cơm à lão bản ngươi còn có tôm bóc vỏ hoành thánh lại đến bắt tôm bóc vỏ còn có hai cái thịt tươi bánh nướng không ngừng dùng sức g à o thét tại đây không đến dạng sáng bốn giờ trên đường phố tiêu quan hồng thanh em phản p h ấ t chuyển khắp bốn phương tám hướng chương mười sáu nói xong chạy bộ sáng sớm đâu chương mười sáu nói xong chạy bộ sáng sớm đâu ôi ngươi có thể nhỏ gi mặt sau này là đồn công an đồn công an người bê ta liền cái kia chuyên môn bắt người xấu lâu viễn chu nghe tới tiêu quan hồng đây tiếng giống cả kinh phía sau đều ra mồ hôi lạnh mặc dù mình không làm gì chuyện xấu nhưng cũng không dám làm phiền cảnh sát các thuốc thuốc bất quá còn tốt đồn công an bên kia không có cái gì động tĩnh có lẽ là vừa rồi đây tiêu quan hồng phát âm rất rõ ràng là người đều nghe rõ ràng hắn muốn ăn hoành thánh cùng bánh nướng không vừng còn rất b ứ c thiết nhẹ nhàng sách một tiếng lâu viễn chu cảm thấy cái này hắn tự say cuống họng nếu là đặc cổ đại vậy khẳng định là truyền lời hảo thủ l i nhìn p i m truyền h xem hệ thống giao diện ảo bên trên khách hàng khen ngợi điểm cùng khách hàng quen trị số vui thêm một lâu viễn chu có chút cảm khái quả nhiên nặng dầu nặng tay trọng khẩu vị rất có thị trường khẩu vị thật là các có sự khác biệt ra hiệu đối phương ngồi xuống lâu v i ệ n chu trước tiên đem hai cái thịt tươi bánh nướng không vừng cho hắn đưa qua liền chuẩn bị tiếp tục nấu hoành thánh lúc này một người mặc ngắn tay q u ầ n đùi ngay tại chạy bộ sáng sớm nam nhân v è o một cái liền chạy tới hoàn toàn như trước kia gặp qua chạy bộ sáng sớm người tốc độ không giống không biết còn tưởng rằng là tại tranh tài d ạ n g sáng thật đúng là người gì đều có ôi ta đi nhỏ giọng thầm thì lâu viễn chu t ú i đầu bao mấy cái hoành thánh lại ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện vừa rồi cái này chạy bộ sáng sớm nam nhân không biết lúc nào lại xuất hiện tại trước mắt của hắn giật này mình nghe nói ngươi đây hoành thánh ăn ngon không nghĩ tới sớm như vậy liền ra quầy đến hai bát ây ngươi không phải tại chạy bộ sáng sớm lâu viễn chu gặp qua chạy bộ sáng sớm chưa thấy qua bốn điểm chạy bộ sáng sớm còn tiện thể ăn cơm dù sao thời gian này điểm hẳn là vừa mới bắt đầu rèn luyện cũng không thể là đã rèn luyện xong đi nam nhân một bộ bị vạch trần ráng vẻ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nam nhân này gọi lý tân quang thân hình mạnh mẽ kết quả hắn lao bà gần nhất nháo mỹ dung dưỡng nhan mỗi ngày ăn đều là các loại lá xanh đồ ăn m ó n chính thịt căn bản cũng không đụng còn không phải để lý tân quang cùng theo ăn đây đổi thành người khác đi làm không phải cùng một chỗ thật cũng không thảm như vậy kết quả thật vừa đúng lúc hai người đều là một chỗ đi làm ăn cơm nghỉ ngơi thậm chí liên hạ ban đều là cùng một、chỗ. lý tân quang muốn trộm trộm mua chút ăn đều không có cơ hội đại nam nhân mỗi ngày ăn là rau dù ai ai nhận được ca thật sự là đói đến hắn n g ự c dán đến lưng liền kém xuất hiện ảo giác húng chi không biết từ nơi nào học được cái gọi là mỹ dung dưỡng nhan biện pháp hoàn toàn không phải khoa học đây không ăn m ó n chính khẳng định sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh thời gian dài người thế nhưng là chịu không được càng không cần nhắc tới cái gì mỹ dung xanh sao vàng vọt còn tạm được đây lý tân quang mấy ngày gần đây cảm giác chính mình cũng nhanh mắt nổi đỏm đỏm đây cuối cùng là tìm cái cơ sẽ nói đi ra chạy bộ sáng sớm còn vụ trộm cầm một chút tiền mặt tránh khỏi dùng di động thanh toán bị phát hiện vết tích. lúc đầu dự định đi hai mươi bốn giờ cửa hàng giá rẻ mua chút bánh mì cái gì nghĩ đến lập tức có ăn ngon tự nhiên là chạy nhanh chóng lại không nghĩ rằng đi ngang qua đồn công an vậy mà trông thấy mấy ngày nay hàng xóm nhắc tới siêu ngon còn tiện nghi thịt tươi hoành thánh so với bánh mì vậy khẳng định là thịt heo nhân bánh hoành thánh ăn ngon a nuốt mụn nước miếng lý tân quang nghiêm mặt nhẹ gật đầu khu khu ta chạy bộ sáng sớm kết thúc đến hai bát hoành thánh một bát thịt tươi một bát tôm bóc vỏ nha còn có thịt tươi bánh nướng không vừng kia lại đến hai thịt tươi bánh nướng không vừng a không phải ba cái đứng trong chốc lát lý tân quang nghe được kia thịt tươi bánh nướng không vừng hương khí trong bụng thèm trùng n g o ngoe muốn động hắn lại nghiêng đầu nhìn thấy một bên tiêu quan hồng ăn đến vô cùng lo lắng đây nhất định ăn ngon được lâu viễn Chu dù sao cũng là làm ăn quản người ta có phải là chạy bộ sáng sớm đâu khách hàng tới mua đồ mới là thật tiếp nhận đối phương cho tiền mặt lâu viễn Chu lấy trước ba cái bánh nướng không vừng cho đối phương lúc đầu coi là sớm như vậy nướng không ai mua liền tự mình ăn không nghĩ tới đây một hồi liền bán đi mấy cái tạ a thu được bánh nướng không vừng lý tân、quang、ma lưu cũng đi nhỏ bên cạnh bàn ngồi xuống tiêu quan hồng còn tại ăn như hổ đói ăn hoành th thỉnh thoảng lại đến thêm hai ngụm thịt tươi bánh nướng không vừng thấy lý tân quang bụng đói hơn hận không thể vào tay đi đoạt chén kia ăn đến không sai biệt lắm hoành thánh bất quá dù sao đây là cửa đồn công an dù không phải ban ngày ban mặt nhưng cũng là tươi sáng c à n khôn muốn vào cục cảnh sát sự tình thế nhưng là tuyệt đối không thể làm nhìn một chút trên tay còn nóng hầm hập thịt tươi bánh nướng không vừng lý tân quang cảm thấy coi như không có hoành thánh cũng có thể ăn đây di động xe thức ăn bên trên mang theo chiếu sáng đèn tăng thêm đèn đường loang quang mập mạc thịt tươi bánh nướng không vừng xem ra kim quang một phía trận, trận mạch hương hòa với mùi thịt đánh tới đây đã đói và trực tiếp ăn miệng đã nghiền đây thịt tươi bánh nướng không vừng nguyên bản liền so phổ thông bánh nướng không vừng dày bên trên một chút kết quả lý tân quang lập tức đem ba cái thịt tươi bánh nướng không vừng trồng lại với nhau độ dày so với bình thường hamburger đều muốn dày bên trên không ít bất quá đây thịt tươi bánh nướng không vừng mặc dù dày lại không phải dày tại d a mặt bên trên ra độ dày chính chính hảo hảo, lại thêm thích hợp nhiệt độ cùng nướng thời gian không chỉ có bánh nhân thịt tươi hương nhiều nước tương mà lại ra càng là xốp giòn ba cái trồng chất lên nhau để bánh nhân thịt cùng xốp giòn bề ngoài lẫn nhau đập ra nhưng cũng có mặt khác một phen cảm giác ta đi ô đây, đây thịt tươi bánh nướng không vừ trước đó làm sao không nghe người ta nói qua lý tân quang miệng bên trong đút lấy một miệng lớn bánh nướng không vừng lời nói đều nói không lưu loát bất quá lâu viễn chu vẫn là nghe thấy hôm nay mới có thịt bánh nướng không vừng ngươi ăn từ từ lại không ai dành với ngươi phối liệu ngươi đều phải sao lâu viễn chu cũng không biết lý tân quang m ấ y ngày n à y qua là khổ gì thời gian trông thấy thịt liền kích động đến không được húng chi là ăn ngon như vậy thịt t ư ơ i bánh nướng không vừng mướn mướn đ ề u mướn thêm tay t ị n h không để ý lý tân quang miệng lớn nhai lấy bánh nướng k h n g vừng ăn đặc biệt thích ăn bánh nướng không vừng bên trong phì p h i thịt hương khí b ố n phía cảm giác tuyệt hảo là bánh nướng không vừng để hắn tìm về ăn thịt n i ề m v u i thú nhất định phải ăn nhiều một chút bây giờ còn chưa có khách n h â n khác lâu viễn chu thịnh tốt hoành thánh cho lý tân quang đưa qua đối phương thả ra trong tay bánh nướng không vừng bưng lên chén giấy trước uống một mụn canh mấy ngày nay đừng nói trái ớt ngay cả muối cũng chưa ăn bên trên bao nhiêu đây thêm nước ép ớt hoành thánh trong canh tản ra trái ớt nổ qua mùi thơm v ữ n vàng nắm lý tân quang c á n mũi kia uống hết mấy mụn canh cũng rốt cục đem miệm b hai cánh tay đều cầm một cái tỉa h bên phải mò lên một cái hoành thánh nhét vào miệng bên trong về sau bên trái lại mò lên một cái cũng bỏ vào trong miệng trực tiếp cho bên cạnh tiêu quan hồng nhìn mắt tròn vắng nguyên bản tiêu quan hồng tối hôm qua xác thực không thế nào ăn cơm uống rượu đã cảm thấy trong dạ dày vắng vẻ lại thêm lần thứ nhất ăn như thế chua cay đồ vật hương vị lại tốt đây khó tránh khỏi tướng ăn gấp một chút kết quả không nghĩ tới lại còn có người so hắn ăn đến còn gấp vậy mà hai cánh tay đều cùng một chỗ dùng tới rồi chừng mười bảy một ngày bắt tám tên trộm công trạng ổn chừng mười bảy một ngày bắt tám tên trộm công lâu viễn chu nói thế nào cũng là vừa mới bắt đầu làm ăn uống trước kia chưa từng thấy như thế ăn cơm hắn suy nghĩ người này là chạy bộ sáng sớm về sau đói thành dạng này rồi không đến mức ca quả nhiên lên được sớm người nào đều gặp được nghĩ tới đây hắn không khỏi cảm thấy tựa hồ có chút chờ mong tương lai chờ hắn có mới cửa hàng nhất định sẽ gặp được càng nhiều người nhìn thấy càng nhiều chuyện hơn không bao lâu tiêu quan hồng liền ăn no hắn lúc này cái chán ra không ít mồ hôi hay đến gương mặt cũng đỏ rực đối với một cái trước đó cơ hồ chưa từng ăn trái ớt người mà nói hắn đã coi như là tương đương lợi hại lão bản ngươi có nguyện ý hay không đi nhà ta khi đầu bếp tiểu quan hồng tính toán đây quán nhỏ lão bạn làm hành o thánh ăn ngon như vậy thì tươi bánh nướng không v ừ n g cũng làm được có một tay nhìn kia nắm giữ hỏa hầu kinh nghiệm kỹ thuật khẳng định không phải cái gì giữa đường xuất gia chí ít cũng là chuyên nghiệp mặc dù nhìn xem trẻ tuổi không chừng ẩn giấu cái gì lớn bản sự đâu mặc dù hắn trước kia cũng đ ế m qua không ít cái gọi là mỹ thực nhưng là cơ bản đều là chút tương đối thanh đạo món ăn ăn ngon là ăn ngon nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện mình còn là ưa thích nặng dầu nặng tay đồ vật đối với hắn mà nói vừa vặn mua phòng ở mới tìm đầu bếp tới nhà nấu cơm tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. dù sao khó được hắn gần nhất mới nói phục người trong nhà để hắn đến hải cầm thành phố định cư một hồi a ta a người ăn hoành thánh liền để ta đi nhà ngươi khi đâu biết lâu viễn chu đem bao lấy hoành thánh đâu nghe kia hắn tự say hỏi một câu nhìn một chút xung quanh trừ còn tại hai tay nhét hoành thánh khác một người khách nhân bên ngoài tựa hồ cũng chỉ có chính mình hắn liền kém hỏi lại bên trên một câu ngươi không có chuyện gì chứ đúng a l á o bản ngươi tay người này coi như không tệ khẳng định sẽ còn rất nhiều cái khác mỹ thực a sẽ nhưng thật ra là biết nhưng là không có ý tư a ta chuẩn bị mình mở tiệm ở chỗ này bảy quậy bán hàng đón trừng bậy không được mấy ngày dứt khoát c ự tuyệt lâu viễn chu cũng không muốn cùng một cái uống say nam nhân thảo luận đi nhà hắn khi cái gì đâu biết nghe liền không đáng tin cậy ai đáng tiếc ngươi đi đâu mở tiệm a mặc dù ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng là tựa hồ vẫn như cũ đối lâu viễn chu cảm thấy h ứ n g thú tiêu quan hồng lại tiếp tục truy vấn còn không có định nhanh định ra đến trong lòng suy nghĩ tiệm này ở đâu đoán chừng còn muốn hệ thống định đ o ạ n lâu viễn chu coi như là đang cùng đối phương nói chuyện phiếm lão bản thêm một bát nữa mang mùa đông tôm bóc vỏ hình thánh một cái thịt bánh nướng không vừng mang đi bên cạnh rốt cục cơm nước xong xuôi lý tân quan g sờ sờ miệng hắn quyết định như thế đồ ăn ngon nhất định phải làm cho lao bà của mình nếm thử cái gì mỹ dung dưỡng nhan hoành thánh không tâm h sao bánh nướng không vừng không tâm h sao thì không tâm h sao lại không phải con thỏ ăn hết đồ ăn có thể làm tốt đến vừa vặn mới nướng khá hơn một chút bánh nướng không vừng ma lợi trang cái bánh nướng không vừng cho đối phương tiếp tục rơi xuống hoành thánh chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn thời điểm tiêu quan hồng đã không biết đi đâu thật là một cái quái nhân lẩm bẩm công việc trên tay cũng không dừng lại một hồi liền đem đóng gói hoành thánh chuẩn bị cho tốt lý tân quang mỹ tư tư cùng lâu viễn chu chào tạm biệt xong cơ hổ là nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng nhà đi trở về nhìn đối phương bóng lưng lâu viễn chu chỉ có thể cảm thán đây ăn nhiều như vậy lại còn có thể nhảy dựng lên ăn uống no đủ lý tân quang trong lòng cái này đẹp rất nhanh liền trở về nhà một vào trong nhà vừa vặn trông thấy lao bà hắn còn buồn ngủ từ phòng ngủ đi tới cả người con mắt đều không thế nào mở ra bất quá một giây sau nàng đột nhiên dừng lại cứ như vậy đứng tại chỗ h ú t lấy cái m ú i lao công a mùi gì thơm như vậy đâu ta có phải là nằm mơ hay không a lý tân quang lão bà gọi cảnh văn tĩnh làn da trắng tinh không hóa trắng cũng là mặt m tại nghe nửa ngày hương vị về sau nàng đột nhiên mở mắt cuối cùng là nhìn thấy lao công mình trong tay mang theo bữa sáng m a n g mùa đông tôm bóc vỏ lớn hoành thánh còn có thịt tươi bánh nướng không dừng tranh thủ thời gian thừa dịp ăn hôm qua gặp s á t vách vương a di nàng nói cái này hoành thánh nhất tuyệt ngậm miệng không đề cập tới mình đã nếm qua người đứng đầu kéo qua cảnh văn tĩnh hắn biết hiện tại lao bà của mình đang đứng ở vừa rời giường đại nào không thế nào vận chuyển giai đoạn cứ như vậy thừa nó không sẵn sàng để nàng ăn thịt là nhất tốt sớm đã bị mùi thơm câu giống là mất hồn cảnh văn tĩnh vậy mà thật không nói gì trực tiếp ngồi xuống phòng khách trên ghế salon lý tân quang thấy thế lập tức bông u xuống hoành thánh đến bên bàn trà bên trên mở ra cái nắp lập tức hương khí liền tràn ngập cả gian phòng ố c không đợi lý tân quang dặn d o cái gì hắn đã nhìn thấy lao bà của mình nắm lấy muỗng nhỏ từ từng ngụm từng ngụm ăn lên hoành thánh rất có vừa rồi nhìn sát vách người ăn cơm tư thế s á t thực giống như là giảm béo đói thật lâu sau nhìn thấy thịt giám vẻ a ngon cái này h o à n thánh bên trong thịt tuyệt đối là mới mẹ tôm bóc vỏ cũng không phải đông lạnh không biết mấy trăm năm loại một chút cũng không keo kiệt tán dương cảnh văn tính cả người đều cười nở hoa một bên nói còn một bên đập mạnh hai lần chân tuyệt đối là chân tình thực cảm giác ta nghe t i ê u lão bản nói hắn về sau muốn mở tiệm không biết mở ở đâu ai nha chờ lấy đi hỏi một chút ngươi ở đâu mua xuân hỏa cửa đồn công an ngừng chiếc xe thức ăn a a a ta giống như cũng nghe ai nói qua mới tới ta vốn đang dự định thừa dịp ngươi không chú ý đi nếm thử ăn ngon ăn ngon thật quả nhiên vẫn là không thể chỉ dùng nữa vẫn là thịt ngon n n a đây thịt tươi bánh nướng không vừng thơm qua ai chính là nói nha mỹ dung sao có thể chỉ dựa vào dùng nữa、ừ. lao công ta nói đến đều đúng sách n g ư ơ i a lý tân quang bất đắc dĩ cười cười lao bà của mình có thể làm sao đâu sủa lấy thôi mà lâu viên chu bên này lúc này có mấy cái không biết là chuẩn bị đi làm còn là đơn thuần đi đi dạo chợ sáng người xông tới đều là trước kia chưa thấy qua khuôn mặt có vì ăn hoành thánh có đơn thuần vì thịt tươi bánh nướng không vừng đây mua bữa sáng người càng ngày càng nhiều trời cũng dần dần bắt đầu có từng điểm một sáng lên đến xu thế cả con đường tựa như là mới từ trong lúc ngủ mơ tình ngủ bắt đầu ngẫu nhiên có xe đi ngang qua bận rộn bất chi bất giác thời gian liền đến hơn sáu giờ trời đã hoàn toàn phát sáng lên một chút trước mấy ngày gặp qua khuôn mặt bắt đầu xuất hiện có chút còn mang theo bằng hữu cùng đi ba bát thịt tươi hoành thánh một cái giống ruột bánh nướng không vừng hai thịt tươi bánh nướng không vừng một bát tôm bóc vỏ hoành thánh hai cái thịt bánh nướng không vừng lão bản ta giao trả tiền a lão bản lão bản ta hôm qua bắt tám tên trộm ta lợi hại hay không đều là ăn ngươi hoành thánh để ta tràn ngập lực lượng a đột nhiên xuất hiện không giống tiếng la để ánh mắt mọi người đều chuyển quá khứ chỉ thấy là vương nhự uy từ một bên khác chạy tới đứng ở đội ngũ phía trước nhất chương mười tám nhiệm vụ hoàn thành chương mười tám nhiệm vụ hoàn thành lúc này vương n h ư ợ c uy hai mắt tỏa ánh sáng một mặt hưng phấn hôm qua phản đ ả o hành động một mình hắn liền bắt tám cái tặc nghe nói đều là từ nơi khác đến một đoàn băng con đường hải cầm thành phố nghĩ mở ra thân thủ lẫn nhau luận bàn một chút sau đó liền muốn trốn mất kết quả thật vừa đúng lúc đụng tới phản đ ả o hành động là thật là ngủ ga ngủ gật có người đến đưa gối đầu đây lần đầu tham gia loại này hành động liền có như thế tốt thành tích xuân hòa đồn công an sở trưởng gọi là một cái cao hứng mắt thấy là phải cuối năm có thể đang liên hiệp phản đào hành động bên trong lộ một lần mặt vậy nhưng thật, thật là cuối năm công trả ổn hôm qua là phản đào liên hợp hành động ngày đầu tiên thành tích giống như này rõ rệt vương nhược y hôm nay lại dậy thật sớm tự nhiên là muốn cùng lão bản báo tin vui nếu không phải ăn đây cửa đồn công an hoành thánh hắn sợ là còn tìm không thấy đi học thời điểm cái loại cảm giác này không chừng có thể hay không bắt đến tiểu t h â u cũng không biết vương cảnh quan lợi hại lâu viễn chu vội vàng cũng không quên khen hơn mấy câu dù sao người ta thoạt nhìn là chuyên môn chạy tới cùng mình báo tin vui ta nói tiểu họa tự a bắt trộm là rất lợi hại bất quá mặc kệ ngươi một ngày bắt tám tên trộm vẫn là bắt tám mươi cái ngươi chính là tính đem toàn thế giới tiểu thầu bắt xong ngươi cũng cho ta về phía sau xếp h h à n g trước nhất bác gái cũng không k h á c h khí mặc dù so vương nhựa uy thấp không ít nhưng là khí thế tương đương đủ xem xét chính là thường xuyên cùng những cái kia không phải rằng đạo đức công cộng không hào hào xếp hàng người chiến đấu bác gái đây một cuốn học ra vương nhựa uy mới ý thức tới hắn đây trực tiếp chạy phía trước đến nói chuyện người khác khẳng định tưởng rằng nghị không phải xếp hàng xin lỗi xin lỗi ta chính là muốn cùng lão bản trò chuyện a di đừng nóng giận đừng nóng giận vội vàng giải thích vương nhựa uy vừa rồi chiếu cố lấy cùng lão bản nói chuyện đi cái này để người ta hiểu lầm nhưng không tốt mặc dù hắn cũng là chuẩn bị ăn thêm chút nữa nhi hoành thánh nhưng khẳng định không phải t r ê n ngang đây bác gái bên người cô gái trẻ tuổi là nàng q u ê n ữ trông thấy vương nhược uy bộ dạng này cười khúc khích mẹ hắn muốn thật sự là đem toàn thế giới tiểu thâu đều bắt hắn khẳng định liền không cần đến đây xếp hàng ha ha ha chính là chính là đây không phải chúng ta đồn công an vương cảnh quan sao tiểu h ỏ a tử có phải là vội vàng đi làm không phải không phải không phải các vị các ngươi sắp xếp ta về phía sau vương nhược uy gãi gãi đầu tranh thủ thời gian dựng lên quần áo cổ áo chạy đến đội n ũ sau cùng mặt đây nếu là chuyển đi mình vì ăn hoành thánh loạn chen ngang sở trưởng còn không cho hắn hắn mới vừa đi tới phía sau cùng đã nhìn thấy lưu trấn cùng thượng triều vân từ cửa đồn công an đi ra nhìn một cái xe thức ăn đội ngũ đều thở dài bọn hắn đây còn không có tan tầm đâu chờ bọn hắn tan tầm đoán chừng đây hoành thánh lại b á n sạch bất quá lưu trấn mắt sắc lập tức liền thấy đội ngũ cuối cùng vương nội uy hai người nợ nụ cười liền chạy tới tiểu tử ngươi chúng ta đều nghe nói bắt t ạ m cái rất có thể a thượng triều vân một thanh kéo qua bả vai của đối phương ba người bọn hắn n ê n kỷ tương tự tự nhiên quan hệ là tốt nhất nghe tới đối phương có công tích tự nhiên cũng là vui vẻ nhất hắc hắc vẫn được an đây h à n h thánh ta cảm giác toàn thân có lực、nhi. đây không phải hôm nay lại đến ăn một bữa không chừng hôm nay có thể bắt mấy cái đâu tiểu tử ca ngươi lập công này chúng ta không nên cho cơ hội lại biểu hiện biểu hiện làm sao biểu hiện hai chúng ta mua bữa sáng tiền chuyển ngươi giúp chúng ta xếp hàng a hết thảy hai bát tôm bóc vỏ bốn cái giống ruột bánh nướng không dừng trong đó một bát thêm cay thêm giấm ngươi hiểu được nói lời nói này thời điểm lưu trấn cùng thượng chiêu vân đã chạy xa sách liền biết không có chuyện tốt vương liệu uy gãi gãi đầu bất quá đây cũng là bọn hắn đi làm thường ngày lẫn nhau mang mang cơm giúp lẫn nhau thường ngày hảo huynh đệ lúc làm việc tốt công tác lúc này đội ngũ tiến lên tốc độ nhanh lâu viễn chu hiện tại mặc kệ là bao h o à n h thánh nấu hành o thánh vẫn là nướng bánh nướng không vừng tốc độ đã so ngay từ đầu cấp tốc rất nhiều cho nên đội ngũ này mặc dù d à i nhưng cũng sẽ không sắp xếp quá lâu chờ xếp tới vương nhược uy hạ đơn sau khi trả tiền lâu viễn chu không hiểu phát hiện cảnh sát khách hàng quen số lượng vậy mà thêm h a i xem ra giúp đỡ mua cũng coi là khách hàng quen chỉ tiếc không thể lặp lại tính toán không phải vương nhược uy lần này còn có thể lại ngoài định mức thêm một chút lão bản chờ ngươi mở tiệm ngươi nhưng nhất định nhớ kỹ muốn nói cho chúng ta biết cửa hàng ở đâu có thời gian chúng ta khẳng định đi chờ hoành thánh thời điểm vương n h ư ợ c uy nhìn chằm chằm lâu viết chu thực sự nói yên tâm hai ngày này sự tình đi nhìn xem giao diện ảo khách hàng khen ngợi điểm số đã siêu khách hàng quen còn kém một cái cảnh sát khách hàng quen kém một cái bất quá chờ hắn lại ngẩng đầu hướng đội ngũ đằng sau nhìn lại thời điểm phát hiện hôm qua tới mua hoành thánh kia bốn cảnh sát lại tới xem ra là ở ký túc xá luôn luôn cùng một chỗ hành động như thế xem ra hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hôm nay lập tức liền có thể toàn bộ hoàn thành lão bản người muốn mở tiệp a còn bán hoành thánh sao vương nhựa uy mang theo hoành thánh đi về sau sắp xếp tại người phía sau tò mò hỏi khó được có ăn ngon như vậy hoành thánh cùng bánh nướng không vừng cũng không thể để lão bản chạy chỉ cần lão bản cửa hàng mở không tính quá xa hắn nhất định vẫn là có thể ăn được còn không có định ra đến lúc đó cửa hàng mở ở đâu khẳng định nghĩ biện pháp nói cho mọi người à liền hai ngày này một lòng nghĩ mình hệ thống bát thưởng lâu viễn c h u trên mặt đã cười nở hoa hôm qua đã tới qua một lần tô c h â n chân lúc này cũng tại trong đội ngũ nàng nghe tới lời nói này tựa h ồ nghĩ đến cái gì thế là yên lặng gật gật đầu chờ đến p h i ê n nàng chọn món nàng nhìn xem lâu viễn tru lão bản hai phần tôm bóc vỏ hoành thánh hai cái thịt tươi bánh nướng không vừng mang đi sau đó cho ta đến ba ph Ai? một câu nói kia ngược lại là cho người phía sau một lời nhắc nhở làm gì chỉ có thể mua nấu xong hoành thánh sinh hoành thánh mang về một dạng mà được rồi người nhớ kỹ muốn nhanh chóng đem bọn chúng thả tủ lạnh lâu viễn chu tay chân lưu loát lập tức liền bắt đầu trang hoành thánh kỳ thật hai ngày trước cũng có người muốn sinh hoành thánh bất quá đều là tại nhanh lúc kết thúc mang mấy phần đi kết quả tô chân chân đây nhấc lên không sao người phía sau tựa hồ cũng khai khiếu lão bản vậy ta cũng thêm hai phần mang đi ta cũng phải một phần nấu xong hai phần sinh đều muốn t ô bóc vỏ cái này bánh nướng không ngừng có thể hay không về nhà nướng、à. không được a vậy vẫn là cho ta nướng chín a như thế một phen thao tác xuống tới chưa tới bảy giờ lâu viễn chu h à n h thánh liền đều bán sạch cuối cùng c h ỉ còn lại không thể bán sinh phôi tự trở về bánh nướng không vừng dù sao bánh nướng không vừng quá giảng cứu hòa hậu không phải là cái gì người đều có thể về nhà nướng đến tốt bất quá đây bánh nướng không vừng cũng không có kiên trì quá lâu rất nhanh xe thức ăn bên trên đồ vật liền đều bán sạch hôm nay không riêng đi làm sớm liên hạ ban đều sớm bọn người bày tàn đi lâu viễn chu khai hhk đem cái bàn thu thập sạch sẽ rời nhặt đến nhặt đến lại là một cước chân ga về nhà lạc lúc này hải cầm thành phố đã hoàn toàn thức tỉnh lâu viễn chu mở lấy hỏa hồng sắc di động xe thức ăn xuyên qua tại ngựa xe như nước ở giữa mười mấy phút sau lâu viễn chu an toàn về đến nhà hệ thống nhiệm vụ bắt đầu kết toán chúc mừng túc chủ nhiệm vụ hoàn thành chương mười chín tinh thần bắc lộ số một trăm chương mười chín tinh thần bắc lộ số một trăm chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến một hoàn thành thu hoạch được mỹ t h ự cửa c hàng quyền sở hữu cửa hàng địa chỉ tinh thần bắc lộ số một trăm thu hoạch được di động xe thức ăn quyền sở hưu kèm theo nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội túc chủ hiện hưu hai lần rút thưởng cơ hội lâu v i ệ n chu lây mới vừa vào cửa hệ thống liền bắt đầu chấm dứt tính không nói trước rút thưởng cơ hội hắn nhìn cái cửa hàng này địa chỉ trước hết kinh ngạc đến ngây người tinh thần b ắ t lộ hải cầm thành phố phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt cái kia đều tốt chính là cách hắn mân cái phòng này có chút xa lái xe đều muốn hơn nửa giờ mới có thể đến đây tinh thần b ắ t lộ trước có mấy cái mấy năm gần đây mới hưng d ự n lên cỡ lớn thương siêu sau có một tòa chiếm diện tích tương đối lớn sản nghiệp vườn trong đó nhiều lấy internet chờ xí nghiệp tụ tập bên trái có một mảnh văn hóa quảng trường cái gì nhà bảo tàng nghệ thuật quán loại hình tương đương nhiều không ít võng hồng đều thích ở bên kia đánh thẻ phía bên phải thì là có không ít khu dân cư cấp cao phổ thông tất cả đều có xung quanh giao thông cũng tương đương tiện lợi có thể nói nơi này là thích hợp nhất mở tiệm cũng là nhất không thích hợp mở tiệm địa phương nói hắn thích hợp vị trí địa lý ưu việt chỉ cần không phải quá xó xỉnh địa phương tuyệt đối có tiên tiên địa lý ưu thế nói hắn không thích hợp nơi này cạnh tranh tương đối kịch liệt tiền thuê cao đến quá đáng muốn tại xung quanh đứng vững góc chân tại giai đoạn trước cần phải hao phí khá nhiều tiền tài đến trải đường không phải cũng chỉ là cho chủ thuê nhà làm công đương nhiên đây là đối với phòng cho thuê mở tiệm người mà nói về phần lâu viễn chu hoàn toàn không có vấn đề này tinh thần bắt lộ số một trăm cửa hàng quyền sở hữu đây mở tiệm chi phí liền so người khác thiếu b à y thành đây lâu viễn chu chân trước vừa đạp vào trong nhà quay người lại hắn liền lại đi trở về đến bãi đỗ xe hắn hiện tại liền mau mau đến xem cửa hàng của mình đến tột cùng là cái d ạ ặ c gì a không đúng còn không có rút thường đâu nhìn thấy hệ thống bảng lấp lóe nhắc nhở lâu viễn chu đứng tại cửa xe bên ngoài nhớ tới rút thường sự tỉnh chơi đ ù a rút thẻ mỗi lần ta đều muốn rút đầy lớn giữ gốc không biết hệ thống này rút thưởng ta có thể hay không cũng như vậy không phải nhỏ giọng thầm thì lâu viễn chu bình thường vẫn là thật thích chơi đ ù a mặc kệ cái gì loại hình đều có thể chơi một chút duy chỉ có cái này rút thẻ trò chơi vận khí của hắn là đặc biệt kém chỉ có thể càng chơi càng phân hệ mặc kệ rút thường đi điểm hạ giao diện ảo rút thường n ú ớ c ấm hệ thống bên trong b à n quay liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động mấy giây sau kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiền thưởng hai mươi văn nguyên nên thu nhập đem thuộc về túc chủ hợp pháp thu nhập nơi phát ra. Ai? tiểu tiểu c h ấ n kinh ngạc một chút ngay sau đó lâu viễn chu điện thoại tin nhắn tiếng chung liền vang lấy điện thoại di động ra xem xét quả như là yêu còn hay không ngân hàng phát tới tin tức phía trên biểu hiện tới sổ hai mươi vạn nguyên rồng tệ long quốc tiền tệ lần này thẻ ngân hàng của hắn tiền tiết kiệm trực tiếp có sáu chữ số lại rút một lần h ư ở n g lấy lại tinh thần nhi đến lâu viễn chu còn không quá thích ứng hai mươi vạn a khoản tiền lớn tuyệt đối là khoản tiền lớn lần này b à n quay y nguyên xoay chuyển nhanh chóng vô cùng chỉ là tựa hồ so vừa rồi chuyển đến thời gian muốn lâu một chút chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng nguyên liệu nấu ăn phân biệt một cái tốt đầu bếp phải có có thể phân biệt nguyên liệu nấu ăn năng lực mặc kệ là mới m ẻ trình độ vẫn là phẩm chất cao thấp chỉ cần ngươi nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn tốt xấu nhìn một cái không sót gì kích hoạt x ư n g h à o phân biệt người x ư n g h à o tăng thêm thị lực của ngươi so với ban đầu muốn tốt hơn rồi không nghĩ tới lần này rút t h ư ở n g rút đến mới kỹ năng còn đưa cái x ư n g h à o mặc dù không phải đưa tiền nhưng là hiện nhưng kỹ năng này muốn thực dụng phải thêm dù sao mở tiệm về sau hắn muốn mình đi mua nguyên liệu nấu ăn lúc này có thể nhanh chóng phân biệt ra được nguyên liệu nấu ăn tốt xấu chính là cái phi thường trọng yếu năng lực về phần đây thị lực lâu viễn chu n g n g đầu bốn phía nhìn một chút chỉ thấy nơi xa có người chính mang theo một cái túi đồ vật đi trở về cách hắn tối thiểu có cái hơn một trăm mét xa nhưng là lâu viễn chu chính là có thể thấy rõ ràng người kia mang theo chính là rau cải sôi ớt xanh cùng năm cái bắc lô kia rau cải sôi còn không thế nào mới mẻ ớt xanh đều là phẩm chất thượng thừa thật đúng là thị lực tốt hơn rồi khi sâu một hơi lâu viễn chu mở cửa xe nổ máy xe mở hướng tinh thần bắc lộ số một trăm mở hơn nửa giờ cuối cùng đã tới tinh thần bắc lộ phụ cận cùng xuân hòa đường khác biệt nơi này lối kiến trúc khó lường trước một phiến khu vực khả năng đều là tu kiến không đến mấy năm phòng ở Trang ngập hiện đại khí tức mà lại đi mấy trăm mét phong cách liền có thể đ ổ i biến bốn phía tản r a niên đại mỹ lực đi tại xung quanh liền phảng phất giống như là lập tức vượt qua mấy trăm cây số thể nghiệm lấy khác biệt địa phương p h o n g tỉnh tinh thần bắc lộ số một trăm h ẳ n là ở phụ cận đây đậu xe ở bãi đậu xe dưới đất về sau lâu viễn chu nhìn điện thoại di động địa đồ bắt đầu tìm cửa hàng của mình vị trí trước kia hắn cho tới bây giờ không có chú ý tới qua đây tinh thần bắc lộ bảng số phòng nhảy vọt vậy mà như thế lớn một hồi là số hai mươi qua đường cái liền biến thành số bốn mươi lăm cứ như vậy quanh đi còn lại rốt cục tinh thần bắc lộ số một trăm đến đây là một tòa xem ra niên đại xa xưa vật liệu đá kiến trúc hai phiến cửa sổ lớn hộ hai bên đều khắc lấy tinh mỹ hoa văn khung cửa bên cạnh tinh điêu tế chắc lấy long quốc cắt tường đồ án thậm chí ngay cả bậc thang hai bên đều khắc lấy tường vân một sợ túi quả nhiên giống như trước đó một thanh chìa khóa cửa sớm giấu tại bên trong khi sâu một hơi lâu viễn chu mở ra kia phiến xem ra nặng đến không được đại môn bên trong trang trí cổ phát trang nhã mặc dù không phải xa hoa lại có thể nhìn ra được dùng một phen tâm tư thiết tân bàn ăn bữa ăn ghế r ư ợ hết thể đầy đ mà lại làm mở ra thức trong suốt phòng bếp khách nhân có thể nhìn thấy đầu bếp xào rau nấu cơm toàn bộ quá trình tuyệt đối ăn đến an tâm yên tâm đây giới mắt hoàn toàn liền là một bộ tùy thời có thể gây dựng trạng thái thần kỳ nhất chính là nơi này còn có lầu hai chỉ là lầu hai càng giống là sinh hoạt địa phương đầu bậc thang có cánh cửa có thể lên k hóa lâu bên trên trống g i ố n g cả tòa lâu bên trong phòng ngăn diện tích cũng không tính lớn nhưng là đối với lâu viên chu đến nói kỳ thật vừa vặn mà tại trong nhà ăn ở giữa trên mặt bàn giấy tờ bất động sản khỏe mạnh trứng vệ sinh giấy phép và nguồn bán các loại mở tiệm đều thiếu không được giấy chứng nhận vậy mà đều còn tại đó hắn cảm giác hệ thống xác thực rất phụ trách thật tốt nhưng chờ hắn lại nhìn bằng buôn bán bên trên cửa hàng danh tự là viễn chu lâu thời điểm lại cảm thấy hệ thống này xác thực phụ trách nhưng không nhiều lúc này lâu viễn chu đã kích động chờ lấy hắn phải thật tốt c h ủ bị một chút trước mắt hắn còn chỉ có một người muốn mở tiệm ít nhất phải thuê một vị nhân viên ngay từ đầu menu có thể ít một chút nhiệm vụ chính tuyến hai kích hoạt còn không có nghĩ xong hệ thống nhắc nhở hợp thời xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến hai tiến hành năm ngày phòng ăn thử kinh doanh cũng đem kinh doanh thời gian định tại mỗi ngày m ư ơ i ba điểm m ư ơ i bảy điểm thử kinh doanh trong lúc đó mỗi ngày menu bên trên c h ỉ có thể bán ra cơm cùng tùy ý hai loại bữa ăn phẩm hai loại bữa ăn phẩm bên trong nhất định phải bao hàng một đạo đầu ngọt hoặc đ i ể m tâm đồng thời nhất định phải mỗi ngày thay đổi menu cơm ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai ban thưởng ngẫu nhiên kỹ năng mới một cái tiền thưởng m ộ ư ơ i vạn nguyên kèm theo nhiệm vụ mỗi đạo bữa ăn phẩm chi phí cùng giá bán đồng đều không cao hơn hai mươi nguyên nhiệm vụ hoàn thành sau ban thưởng nội dung từ rút thưởng hình thức quyết định nhìn thấy nhiệm vụ mới lâu viễn chu cảm thấy mình vừa rồi tuyệt đối là trắng khen hệ thống nhiệm vụ yêu cầu kinh doanh thời gian hoàn bị tránh đi ăn cơm lôi cuốn đoạn thời gian một đây không ổn thỏa ăn t r à chiều thời gian kết quả còn chỉ có thể cung cấp một dạng đồ ngọt không cho phép bán đồ uống không phải học những cái k i a chuyên môn làm t r à chiều phòng ăn cũng là tốt nhưng là nghĩ lại những ý nghĩ này đều xem như phiến diện bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh cư dân du khách dân đi làm chờ một chút đều tại phụ cận kỳ thật tùy thời đều có ăn cơm nhu cầu liền nhìn có thể hay không bắt lấy khách hàng dạ giả dày về phần kèm theo nhiệm vụ còn có thành tựu i vốn mỗi cầu cũng may mắn phòng ở là mình đây trừ bỏ phí điện nước cũng chính là nguyên liệu nấu ăn muốn ít tiền lại đến tìm hỗ trợ thu thập vệ sinh chào hỏi khách hứa nhân viên cửa hàng đến lúc đó chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành sau rút thưởng tay không nên quá đen q u a n hệ thống cung cấp tài chính khẳng định liền so chính hắn kiếm được phải nhiều hơn bây giờ chợ bán thức ăn thịt heo đều đã giá cả rất thấp đi bán buôn thị trường giá cả càng làm muốn để không phải làm ăn uống ngành nghề người rất phá kính mắt đại lượng mua sắm điều kiện t i ề n quyết làm chút đồ ăn thường ngày chi phí không cao hơn hai mươi rất dễ dàng thậm chí so với bình thường gia đình làm đồ ăn trừ nhân công cơ bản đều là tiền thuê nhà chiếm đồ ăn giá tương đương một bộ phận không có tiền thuê nhà giá cả có thể thấp rất nhiều nghĩ như vậy nhiệm vụ này vẫn là rất hợp lý đã nhiệm vụ đã phát như vậy hôm nay liền thử kinh doanh chương hai mươi đến b à n thịt ư ớ p mắm trên đi chương hai mươi đến b à n thịt ư ớ p mắm trên đi lâu viễn chu đi ra tinh thần bắc lộ số một trăm l ú c này đã quyết định hôm nay liền thử kinh doanh như vậy sáng sớm ngày mai liền không khả năng lại đi bán hoành thánh cho nên hắn trực tiếp liền lên đường đi xuân hòa đồn công an dù sao trước đó đã hứa hẹn qua nếu như mở tiệm nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông chi những khách cũ kia nhóm lâu viễn chu nhớ kỹ xuân hòa cửa đồn công an có cái tiện cho dân thủ kính có thể thỉnh cầu ở nơi đó thiếp một chút tuyên truyền thế là hắn liền chạy tới trong sở công an đem sự tình nói tiếp đ a i hắn cảnh sát nhân dân đúng lúc liền là trước kia mua qua hắn hoành t h á n h khác nhân đối với chuyện này tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng được rồi được rồi ta một hồi liền viết cái nói rõ rán đi lên lại nói lao bản ngươi gọi cái gì chuyển tới cái kia rồi trẻ tuổi cảnh sát nhân dân xuất ra giấy cúm ù bút nhìn xem lâu viết chu ta gọi lâu viết chu cửa hàng mở tại tinh thần b ắ c lộ số một trăm tạm thời định mười ba điểm đến mười bảy điểm kinh doanh giá cả tuyệt đối bình dân ha không nói ta muốn đi mua đồ ăn ha nói xong lâu viễn chu phất phất tay liền chạy chỉ để lại cảnh sát nhân dân liền đứng tại chỗ hắn vừa rồi có phải là nói đi tinh thần b á t lộ số một trăm rồi cảnh sát nhân dân nghiêng đầu nhìn về phía bên người một người cảnh sát khác đối phương nhẹ gật đầu ta đi chỗ kia tất cả đều là quý muốn chết phòng ở có thể ở bên kia phòng cho thuê mở tiệm lao bản này nguyên lai、like、là cái phú nhị đại không thể đi phú nhị đại chạy tới bán hoành thánh tay nghề còn tốt như vậy bất quá hắn đều nói giá cả bình dân khả năng thật không thiếu tiền chính là lập nghiệp đi không phải còn có thể buổi chiều kinh doanh có tiền tùy hứng đó chừng hai người đích lẩm bẩm hồi lâu c ũ nhóm g k ô n g c nghiên cứu ra được cái cứu được ra ộ t cái chợ này g dân, mặc dù mặc cửa h n cận có rất nhiều cỡ lớn thương siêu, nhưng là giá cả không Nhóm n g giá phụ có cỡ cả rất siêu, là lệ lắm. à mỹ mở hàng trận từ d ạ n g sáng liền bắt đầu người người n ô n náo rất nhiều đại gia đại mụ đều thích tới mua thức ăn vừa đến đồ vật đa dạng số toàn thứ hai giá cả là phi thường lớn ưu thế có năng lực đặc thù lâu viễn chu hiện tại mua thức ăn không cần nhìn quá nhiều từ xa quét mắt một vòng cái nào quay hàng đồ ăn thịt mới mẹ phẩm chất tốt hắn xem xét liền biết bởi vì tới tương đối chế rất thật tốt đồ ăn cùng thị t sớm đã bị chọn lựa không còn còn lại lựa chọn cũng không nhiều nhưng may mắn hay cuối cùng vẫn là có mua cuối cùng lâu viễn chu mua không ít thượng hạng thịt sườn cà rốt khoai lang nấm tuyết h ạ t sen nhìn một chút những n à y đồ ăn dứt khoát lại mua một chút cầu kỳ cùng gạo cuối cùng chuyển mấy thùng dầu xế chiều hôm nay men u liền quyết định là thịt ướp mắm c h i ê n cùng khoai lang nấm tuyết canh h ạ t sen đem mua đồ vật từng nhóm mang lên xe lại đi chuyên môn bán ra vị chỗ nào bán chút thường dùng đồ gia vị lại mua chút hành gừng tỏi những n à y lâu viễn chu nhìn thời gian hơn mười một giờ Còn tốt đây thịt r trở ê n đường về k ô không n nào xe, không có tốn bao nhiêu thời gian liền trở lại. tinh thần g thế kẹt thời trở bắt t h bao xe, có số lại lộ đây ướp mắm chiên cách chu cần không nhìn viễn làm lâu trên h nhớ cho、kỹ. khi ự c cũng còn đơn kỹ, bé t o n nhà thường g x u y l à món m ăn đã nghiền nhất định không thể cắt quá nát quá nhỏ chính t ông thịt ướp mắm c h i ê n vậy khẳng định là muốn ăn một miếng lớn thỏa mãn mới được cho nên tự nhiên là lớn hơn một chút d à y một chút càng tốt hơn bởi vì chờ một lúc đây thịt sườn cần dùng dầu nhiều lần nổ chế quá mỏng khẳng định sẽ nổ rất làm thậm chí dễ dàng rán sau đó chính là ướp gia vị khỏa bờ mì nổ chế phục nổ hai lần cuối cùng làm tốt chua n g ọ t nước để vào trong nồi không ngừng quáy đợi nước nhi trở nên đậm đặc về sau cấp tốc đổ vào nổ tốt thịt sườn nhanh chóng lật x à o ra nổi lâu viễn chu đem một mâm lớn thịt ướp mắm trên đặt lên bàn dùng chiếc đũa kẹp lên trong đó một khối màu sắc kia là kim hoàng kim hoàng toàn bộ thịt đều màu sắc sáng tỏ một cỗ chua ngọt hương vị hòa với vừa da nổi nhiệt khí chậm rãi phát ra đầy thị cướp mắm c h i ê n vừa vào miệng chua ngọt chua ngọt hương vị lập tức liền v ọ t lên hương vị có thể nói là tương đương thành công lúc này nổi cơm điện thanh â m vang lên mới vừa ở làm cơm cũng tốt nhìn thời gian mười hai giờ năm mươi lăm phần theo lý thuyết nên thử kinh doanh bất quá cân nhắc đến chỉ có hai món ăn mà lại đây kinh doanh thời gian tương đối kỳ hoa cũng không có, có hơi bán lâu viễn chu nghĩ tìm khối bảng đen viết chữ liền treo ở cổng viễn chu lâu thử kinh doanh, bắt đầu. Tinh t không không cái gì công ty lớn a ngay cả một bữa cơm đều không bỏ được quản g sách yêu cầu cũng không phải ít chính là không nỡ cho tiền đứng tại bên a công ty dưới lầu khâu chính phong hô hào xung quanh không có người nào ai đói chết rồi tùy tiện tìm cửa tiệm ăn đi kêu gọi hô dễ chịu khâu chính phong giờ phút này chỉ muốn tìm tốt một chút ăn an ủi một chút mình có thể đi một vòng lớn trông thấy cái gì đều không có hứng thú gì hamburger gà rán n h i ệ t k i ế n diện bánh rán hoành những vật này hắn đã ăn đến đủ đủ là thật là tiện nghi ăn đủ rồi quý công ty không cho thanh lý cứ như vậy khắp không mục đích đi tới hắn đi tới tinh thần bắc lộ số một trăm cổng v i ệ n chu lâu thử kinh doanh hôm nay menu thì cướp mắm trên hai mươi nguyên dùng tài liệu heo thị x ư ở n cơm một nguyên khoai lang ấm tuyết canh hạ sen tám nguyên liền đây ba loại theo n kinh g có khắc a lý thuyết loại này xem ra rất đắc kiến trúc nếu như là phong ăn giá cả kia hẳn là đắc vô cùng nhưng rủi rủi con mắt kia thì t ước mắm c h i ê n hai mươi nguyên viết rõ ràng rõ ràng mà lại dùng vẫn là heo thị xưởng hắn đương nhiên không biết cái này phòng ăn không dùng trả tiền mân p h ò n g cho nên giá cả xem ra thấp nhiều như vậy càng không biết bên trong lão bản mặc dù chỉ là khoản nhỏ kiếm trên thực tế lại có thể màu kiếm phải biết ở phụ cận đây hai mươi đồng tiền có thể ăn cái gì khâu chính phong vừa rồi nhìn một vòng vẫn là rất minh bạch cơ bản chỉ có thể mua cái nhỏ hamburger vẫn là thịt gà nếu như tuyển quỷ nghèo gói phục vụ tiện nghi không ít khả năng còn có thể mang cái nhỏ đồ ăn vặt đây đã coi như là rẻ nhất lựa chọn cái khác đại đa số đều là hơn hai mươi khối tiền đặt cơ sở càng phần lớn đều là thức ăn chay đây cơ bản đều là thịt thì ước mắm trên vậy mà chỉ bán hai mươi dùng heo thịt sườn hơn nữa còn là tại loại này xem ra cao đại thượng địa phương mấu chốt nhất chính là bữa ăn này sảnh đồ ăn chỉ có ba cái đồ ăn mang theo một bụng dấu chấm hỏi khâu chính phong cảm giác bụng của mình đói hơn hắn đã không có khí lực lại đi tìm khác ăn đây xung quanh đều là chút bán quần áo điện tử sản phẩm cửa hàng đây v i ê n chu lâu kẹp ở giữa thật là đặc biệt kỳ quái tồn tại bất quá đã đến đều đến đói đều đói dù là đem menu bên trên ba món đồ đều điểm cái k i a cũng mới hoa hai mươi chín khối tiền có thể thua thiệt đi đâu cũng không thể thử một chút liền tạ thế a âm thầm, thầm thì khâu chính phong đi vào tinh thần bắc lộ số một lúc này lâu viễn chu đang ngồi ở trong nhà ăn ở giữa bên cạnh bàn ăn được hoan n g h ê n tâm dòng dã một mâm lớn thịt ướp mắm c h i ê n cùng một chén cơm chua ngọt chua ngọt càng ăn càng tốt ăn càng ăn càng nghỉ ăn một liếm bờ môi đều là kia nồng đậm chua ngọt nước đây có thể ăn cơm không phải thấy đối phương ăn đến như thế say mê khâu chính phong lúc đầu không muốn đánh n h i ề u nhưng là hắn bốn phía nhìn xuống không có có người khác cả cái phòng bên trong trừ mình ra cũng chỉ có vùi đầu ăn cơm vị này a xin lỗi xin lỗi ăn đến quá đầu nhập vào. ngài liền một vị đến bàn thịt ướp mắm trên cùng cơm lâu viễn chu một nghe thanh âm vội vàng bông xuống bắt đứng người lên hắn không nghĩ tới sớm như vậy liền có người t i ì n đến a menu bên trên liền ba cái đồ ăn a đúng vậy vậy được thôi cắc đến một phần ta trực tiếp quét mã tùy tiện tìm t r ư ơ n g gần cửa sổ cái b à n khâu chính phong liền ngồi xuống từ bên ngoài nhìn cái này phòng ăn trang trí cũng rất không tệ bên trong quả nhiên cũng không kém chỉ là đây bên ngoài giống như là hải t ử vẽ xấu một dạng bảng đèn cùng đùa dỡn một dạng menu hoàn toàn không biết lao bản này nghĩ như thế nào vừa quay đầu lại lâu v i ê n c h u đã chạy đi bếp sau bắt đầu nổ thịt bởi vì vừa rồi đã sớm sớm chuẩn bị chút cho nên thịt ướp mắm c h i ê n làm phải nhanh rất nhiều đây ngồi tại bên cửa sổ khâu chính phong chính n h à m c h á n soát điện thoại di động đột nhiên đã nghe lấy một cỗ nổ thịt mùi thơm nơi xa còn có dầu c h i ê n âm thanh truyền đến p h ò n g bếp khoảng cách vị trí của hắn mặc dù có chút xa nhưng lúc này trong nhà ăn chỉ có một mình hắn thanh âm truyền đi phá lệ xa cũng phá lệ rõ ràng chỉ là nghe thanh âm liền phảng phất trông thấy từng khối dính đầy tinh bột thị sườn trượt vào trong trào dầu lập tức liền bị mùi thơm trô vây quanh nghe tia chuyển đến trận trận tiếng vang vậy mà như kỳ tích cùng mình bụng hùm mục gọi thanh em đặc biệt phù hợp một lát sau vị chua cũng chuyển tới trải qua nhiệt độ cao sau giấm đã không còn nguyên lai、like、như vậy kích thích cảm giác cùng hương vị lại thêm đại lượng trắng đường cát thơm n g ọ t hòa với nhu hòa vị chua cho dù ai nghe đều muốn khẩu vị mở rộng nhưng c â u chính phong vốn là đói gần chết lần này càng là gấp bất đắc dĩ vật gì đều không có chỉ có thể từ trong bọc móc trên làm được nhanh không bao lâu lâu viễn chu liền bừng cái bàn ăn đi tới thì ướp mắm trên cùng cơm tới rồi đây khoai lang canh hạ sen muốn chờ một lát ngay nhìn đợi ngài ăn xong thịt ướp mắm trên ta lại đến thế nào được được được ngươi bận ngươi cứ đi đi l á o bản đã nhanh đói xong chóng mặt khâu chính phong trực tiếp từ trên ghế đứng lên mình đem trên bàn ăn cơm cùng thịt ướp mắm trên phong tới trên mặt bàn cơ lấy chiếc đ u a liền bắt đầu ăn vừa mới ra nổi thịt ướp mắm trên con bút hơi nóng cà rốt tia cùng hành tia bọc lấy chua n g ọ t nước tương tô điểm ở trong đó chậm rãi một mâm lớn thịt ướp mắm trên từ thị g ắ á c bên trên liền cho người ta sung kích h p lên một miếng thịt không lo được khác khâu chính phong trực tiếp miệng lớn cắn một chút miệng nồng đậm giấm chua vị cùng vị ngọt cùng một chỗ kích thích vị giác mặc dù còn có chút b ỏ n g miệng nhưng bên ngoài xốp giòn trong mềm cảm giác triệt triệt để để chinh phục khâu chính phong cái đồ chơi này hai mươi khối miệng bên trong đ ú t lấy thịt ướp mắm chiên khâu chính phong vẫn là không dám tin tưởng hắn nhớ lại vừa rồi mình tại cửa ra vào nhìn thấy giá tiền là tuyệt đối không sai mà lại mình cũng đã trả tiền nếu là sai lão bản có thể không nói lời nào nhưng là hắn lại thêm một khối thịt sườn bên ngoài bao lấy t ầ n g kia tinh bột cháo tuyệt đối không giống như là có chút cửa hàng như thế so thịt còn giầy độ thỏa đáng Toàn bộ một bộ kinh h ố l ớ đại bộ p ậ ngạc đều u là lớn thịt sườn, như thế một như sườn, n mâm x ố tới, tiền? Thấy khối. ngươi cái nhiêu viện vậy về này mà chỉ cần chu rắc cuống hắn học bản, ăn Lão lâu l đã bao bếp đồ sau, i tiếng, đối hai hô nhìn thấy đối phương một tay dùng h hắn o cái, thịt ủ thế, hắn mới xác đ n h là cái giá i Kinh ề n này. ngạc thịt s ư ờ n ăn một lần liền biết không phải là dùng chìm thịt nổ mặc dù hắn là cái khổ bước đi công tác tộc giữa chưa ăn cái gì quyết định bởi công ty thanh lý báo bao nhiêu nhưng trên thực tế chờ chính hắn bỏ tiền lúc ăn cơm hắn vẫn là rất giảng cứu cho nên nguyên liệu nấu ăn có được hay không hắn ăn một lần liền biết ăn hai khối thịt sườn khâu chính phong m u ố n định dùng thiện cạo một điểm nước tương đến cơm bên trong lại phát hiện căn bản không có dư thừa nước tương chạy xuống tới nói rõ đây nước treo đến tương đương có trình độ đã đều đều cũng sẽ không bởi vì lượng quá nhiều dẫn đến cảm giác cùng hương vị không được tốt đây không phải bình thường người có thể làm được thế là lại kẹp một miếng thịt đến trong chén tia cơm bên trên rốt cục dính chút nước tương đơn giản đem cơm trộn l Cơm cảm giác phải, quy đạn vừa ở tự r o n g xưng trà trộn các loại nhà hàng quán nhỏ khâu chính phong đã thật lâu không có như thế rộng mở ăn gì vãng coi như lại đói hắn đều sẽ từng chút từng chút ăn xong dù nói thế nào cũng sẽ không ở tuyển bên cửa sổ vị trí thời điểm như thế không để ý tướng ăn cũng chính là lúc này bên ngoài không ít dạo phố người đi ngang qua đối với v i ễ n chu lâu mặc dù đưa tới ánh mắt tò mò nhưng cũng không có ý định vào xem dù sao cái điểm này đồng dạng đều cơm nước xong sôi nhưng nhìn đến có người ngồi tại bên cửa sổ ăn như hồ đói nhỏ giọng thầm thì người nhưng cũng không í t lão bản lại đến bắt cơm đây thì tước mắm chiên lượng thật lạ lớn a đúng cái kia khoai lang nấm tuyết canh đâu nhanh để ta nếm thử khâu chính phong săn tay áo hắn cảm giác mình bây giờ ăn cơm sức chiến đấu phá trần chương hai mươi hai khoai lang nấm tuyết canh hạt sen chương hai mươi hai khoai lang nấm tuyết canh hạt sen Đến rồi. lão k h bản ta nhìn người rất trẻ nấu cơm lại lốt như vậy ăn đây thì tước mắm trên thật là tuyệt trường hợp khâu chính phong chính là kia thích ăn mỹ thực càng thích tán dương người gặp được ăn ngon hắn nhất định là phải thật tốt khen khen một cái mới được đương nhiên giờ phút này hắn tán dương tự nhiên là có mục đích đó chính là ăn được càng thật tốt hơn ăn t h nhanh nhanh, lâu viễn rất chu giải thích đây nấm tuyết ngâm dùng nước lạnh ngâm phát cần mấy canh giờ mới được nhưng hắn vì rút ngắn thời gian dùng nước cấm có thể tiết kiệm không phải thiếu thời gian ra dùng cho đúng như đương nhiên ở trong đó nhiệt độ nhất định phải khống chế tốt quá cao nhiệt độ sẽ dẫn đến nấm tuyết cảm giác đánh mất c h â u chính phong sau khi nghe nhẹ gật đầu trong lòng vạn phần mong đợi lại lực đem tất cả không biết ta trước mấy ngày tới hay là đại môn đóng chặt nơi này không có bảy tám năm a ta cũng quên phản chính thời gian rất lâu trước đó cũng là một cái phòng ăn ta nhớ được hương vị quả thực khó mà cửa vào mà lại giá cả đắt vô cùng thẩm anh khẽ hừ một tiếng mặc dù trong nhà nàng có tiền nhưng là cảm thấy có nhiều thứ có thể quý có nhiều thứ liền đơn thuần là trí thông minh thuế cho nên đối với một chút không h i ể u thấu giá cao đồ vật nàng tự nhiên chẳng thèm nó g tới nàng là có tiền không phải có bệnh đi xem một chút cửa tiệm kia men n u đ â u vừa vặn giữa chưa còn chưa ăn cơm cái bên này cũng đều ăn một lần đồng học lôi kéo thẩm anh cánh tay nàng gọi điện hiệu vi mặc dù g a cảnh nhưng là cùng thẩm anh cũng coi là chen mồn vào được cho nên tốt nghiệp về sau hai người cũng vẫn là có không ít liên hệ lại thêm đều tại cùng một tòa thành thị hướng đến tự nhiên cũng là nhiều chút đi thẩm anh tự nhiên là hiếu kỳ mới mở phòng ăn nàng đều là muốn đi thử một lần kết quả đi đến cổng hai người trông thấy bảng hiệu mắt choáng váng nhìn nhau ba đạo đồ ăn trong đó một đạo vẫn là gạo cơm đã bắt đầu sinh đi ý điển hiệu vi lui về sau một bước đây tinh thần b ắ c lộ vị trí tốt như vậy kiến trúc xem ra cũng có chút g i ả n g cứu làm sao lại có như thế tùy tâm sử dụng cửa hàng ở đây đừng nói m e nu ít đến thương cảm giá cả cũng thấp đến quá mức thậm chí liên doanh nghiệp thời gian cũng là không thể tưởng tượng mười ba điểm đến mười bảy điểm một ngày chỉ kinh doanh bốn giờ tại tiền thuê đắt như vậy địa phương đây như thế nào mới có thể hồi vốn chẳng lẽ đây chủ tiệm là tới làm đại thiện nhân Chứ phi phòng này là lão bản mình không có tiền thuê nhà phiến não tia xác thực có thể như thế giá tiền thấp tùy tiện dày vò đi thôi thì cướp mắm trên đây nghe cũng không có cái gì khẩu vị còn khoai lang canh hạt sen thế nhưng là ngươi nhìn hắn trong tiệm người kia ăn đến thơm như vậy cũng không thể là c h ă n g a mang theo đồ vật thẩm anh nhưng thật ra là có chút mệt mỏi đừng nói nữ nhân dạo phố không sợ mệt mỏi kia là có muốn mua đồ vật thời điểm nếu như đã đi dạo đủ rồi còn là muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân một chút lại tiếp tục chiến đấu cho nên coi như trước mắt nơi này kỳ kỳ quái quái chí ít yên tính chút xem ra cũng rất sạch sẽ dù là điểm lên một bát nấm g tuyết canh ngồi tâm sự cũng là tốt trùng hợp lúc này lâu viễn chu rốt cục cho khâu chính phong bưng một bát k h o a i lang nấm g tuyết canh đi lên đã đem thị cướp mắm trên toàn bộ giải quyết khâu chính phong lúc này đánh cái n ư ớ c nhìn xem trong n g â m còn lại một cây bọc lấy nước tương cá rốt kia lập tức dùng c h i ế c đũa kẹp để vào trong miệng lại cũng là dư vị vô t ậ n bình thường hắn nhưng là rất ít một trận này xuống tới vừa rồi bởi vì bên a mà khó chịu tâm tình cũng là tốt lên rất nhiều có lẽ thật là m ị thực khiến cho người tâm thần thanh thản nhìn thấy lâu viễn chu bưng một lớn một nhỏ hai cái bắt tới một cỗ khoai lang hương khí cũng theo đó mà đến hắn liền biết đồ ngọt đến khách nhân đây vừa nấu xong khoai lang nấm tuyết canh cần t h ậ n bỏng bưng lên khoai lang nấm tuyết canh là đặt ở hơi lớn một chút trong chén đây so khâu chính phong t r o n g tưởng tượng lớn không ít hắn coi là một bát đồ ngọt canh thang dùng b á t khẳng định cùng ă n gạo cơm một dạng lớn nhỏ nhỏ bác lại không nghĩ rằng dùng chính là bình thường chuyên môn thịnh phong canh một loại chén canh bên cạnh thả chén nhỏ thuận tiện ngươi là tới làm từ thiện a tám khối tiền như thế lớn một bát ta thật là lo lắng ngươi làm không được mấy ngày liền n g ã đóng khâu chính phong là cái chỗ làm việc tên rào hoạt hắn nói chuyện sẽ không như thế trực tiếp nhưng là bây giờ đối phương cùng hắn không có gì trực tiếp liên quan chính hắn cũng chỉ là tại thực khách góc độ nhìn vấn đề mặc dù đồ vật tiện nghi đối thực khách tốt nhưng là lão bản đóng cửa lần sau hắn bỏ ra kem coi như ăn không được ăn ngon như vậy thì t ư ớ c mắm chiên ha ha ha yên tâm sẽ không thua thiệt cười khoát tay háo lâu viễn chu suy nghĩ mình nhưng cho tới bây giờ không phải làm lỗ vốn sự tỉnh vậy là tốt rồi nói chuyện khâu chính phong cầm cái lớn cái t h i a múc mấy t h i a khoai lang nấm tuyết canh đến trong chén chỉ thấy canh k i a nước đ ậ m đặc chí ít cũng là chứng nấu một giờ trở lên đây đối với tám khối tiền định giá đến nói đã tương đương siêu giá trị khâu chính phong nhịn không được ăn trước son môi khoai đây từng cái cắt thành khối vông nhỏ khoai lang thơm ngọt mềm đu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấp mở k i a đ ộ c thuộc về khoai lang hương khí lập tức càng thêm nổi bật lúc này lại uống bên trên một thanh canh thang k i a đường p h è n ngọt cùng khoai lang hương lẫn nhau tương hỗ thành cựu thiếu phân ngọt nào nhiều phân xứ miệm mà đây đồ ngọt một cái khác nhân vật chính nấm tuyết bản thân dù không có cái gì đ ngay tại trong miệng mang theo một chút thoải mái giòn cảm giác lại cũng sẽ không c ắ t nhà thuộc về vừa vận phạm chủ lão bản ta xem như biết ngươi vì cái gì có tự tin chỉ ở menu bên trên thả ba món đồ chương hai mươi ba lễ phép hỏi một chút chương hai mươi ba lễ phép hỏi một chút lão bản ngươi đây là ngày đầu tiên thử kinh doanh khâu chính phong sờ sờ mình tròn vó bụng hôm nay hắn mặc chính là áo sơ mi cùng hưu nhàn đồ vét may mắn m à k ẹ trang t in tương đối rộng rãi đây nếu là họp xuyên được chính thức một điểm y phục kia nút thắt sợ không phải cũng phải chống ra nhưng là g ẫ m lại may mắn hôm nay bên a không có mời hắn ăn cơm bằng không thì cũng liền đụng không lên ăn ngon như vậy phòng ă n kia ha không bệnh thiếu máu lúc này khâu chính phong đối với bên a hoán niệm g h giảm xuống không ít quyết định hôm nay tạm thời không phải mắng bên a lâu viễn chu cười nhẹ gật đầu ngài vẫn là ta tiệm này khách hàng đầu tiên a lâu viễn chu còn đang suy nghĩ đây khách hàng đầu tiên theo lý thuyết muốn đưa gọi món ăn tương đối phù hợp thế nhưng là dưới mắt người ta đều ăn no menu bên trên cũng chỉ có ba món đồ ngoài định mức làm điểm tâm đưa người ta không biết có thể hay không bị hệ thống tính làm nhiệm vụ thất bại không đợi lâu viễn chu nghĩ rõ ràng khâu chính phong vô bàn một cái vậy ta khẳng định phải nhiều một chút một chút chiếu c ố ngươi sinh ý a l o bản đến hai phần thì tước mắm trên ta mang đi ai quá ít rồi vậy vậy ba phần không phải không phải ngài ăn bao nhiêu liền mang bao nhiêu là được kia liền ba phần a đi hiện làm muốn bao nhiêu đợi một chút mà lại ta chỉ có một người cho nên đi thôi đi thôi ta không đ ổ i khâu chính phong phất phất tay để lão bản nhanh đi bận điệu mình thì là xuất r a l à p o mặc dù vừa ăn no có chút buồn ngủ nhưng là chuyện công tác vẫn là phải xử lý một chút vừa vặn chờ thịt ướp mắm c h i ê n không chừng làm việc một lát nữa đợi buổi chiều trên xe lửa liền đói đến lúc đó còn có thể lại ăn một b ữ a lúc này bên ngoài t h ẩ m anh cùng điền hiệu vi vừa vặn nhìn thấy màn này vừa rồi hai nàng nhìn thấy đây khâu chính phong được hoan n ê n tâm lúc này lại cho lão bản điệu bộ số lượng xem ra là lại điểm đồ ăn đi vào đi t a thật đi không được thầm anh lẩm bẩm nàng hôm nay cùng cùng học được chủ nếu là bởi vì muốn cho mình mụ mụ sinh nhật chọn lễ vật đồ vật mua không ít mặc dù còn không t í n h đói nhưng là đi đường là đi không được một bước đều không nghĩ nhiều đi mà lại nàng liền muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện phòng ăn đến cùng thế nào làm vì bạn học điền h i ể u vi tự nhiên là biết thầm anh tính tình mặc dù nàng một chút cũng không muốn ăn gạo cơm cùng thịt ư ớ p mắm chiên càng không phải muốn ăn cái gì nó n g tuyết nhưng cũng không có cách nào tốt ta hai người mang theo đồ vật liền trực tiếp như vậy tiến tinh thần bắc lộ số một trăm lâu viễn chu nhìn thấy liền vội vàng tiến lên chào hỏi h ẳ n kỳ thật không nghĩ tới nhanh như vậy còn có thể có người tiến đến. hai phần thịt ướp mắm chiên hai phần cơm n g ư ơ i muốn ăn khoai lang nấm tuyết canh sao mình tìm cái vị trí liền ngồi xuống thẩm anh nhìn xem hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng, cũng không tệ lắm mặc dù không so được những cái kia trang trí cấp cao tinh cấp phòng ăn lại cũng coi là dụng tâm nghĩ thịt ướp mắm chiên một phần là được nếm thử hương vị ta lại đi nhà khác cái kia nấm tuyết canh chính n g ư ơ i ăn là được ta không tính nói điên h i ể u vi kỳ thật muốn nói n à ngay n g cả cơm đều không mớn nhưng cảm giác được giá cả rất tiện nghi điểm liền điểm đi kia、yeah, phục vụ viên đội thành một phần thịt ướp mắm chiên hai bát cơm lại thêm một phần khoai lang nấm tuyết canh ta trực tiếp trả tiền coi là lâu viễn chu là phục vụ viên thẩm anh hướng hắn v â y vây tay sau đó liền bắt đầu cùng điền hiệu vi nói chuyện phiếm lâu viễn chu gật gật đầu suy nghĩ còn tốt bếp sau lớn có thể một lần làm nhiều điểm ngày mai nói cái gì cũng phải sớm một chút chuẩn bị kỹ càng mới được một lát sau bếp sau truyền đến một cỗ chua ngọt hương khí điền hiệu vi cái m ũ i tốt còn có thể từ đó nghe ra chút nổ thị hương vị mới vừa rồi còn không có gì khẩu vị bụng đột nhiên cũng liền bất tranh khí ta còn tưởng rằng ngươi không đói bụng đâu t h ẩ m anh nghe tới ủng hộp gâm điệu tán gấu một câu chính nàng kỳ thật đói gần chết nguyên bản không có nghe thấy mùi gì trực tiếp khiến người ta cảm thấy chờ đợi thời gian tương đương gian nan chỉ có thể đùa dẫn một chút chuyển một hạ chú ý lực không lâu lâu viễn chu mang theo một cái cực lớn túi nhựa đi ra bếp sau bên trong thả ba cái siêu cấp lớn lốp hoa cơm cứ như vậy trực tiếp đưa cho khâu chính phong vừa vặn đối phương tạm thời xử lý xong làm việc nhìn thấy tràn đầy một túi lớn con mắt đều sáng nếu không phải đây thì t ư ớ c mắm c h i ê n thật lượng quá lớn hắn thật còn muốn tiếp tục ăn một hồi coi như lúc này đã no bụng nghe mùi vị vẫn là vui vẻ đến không được lão bản ngươi nhưng nhất định phải đem cửa hàng mở đi à chờ ta lần sau đi công tắc còn tới ngươi đây khâu chính phong không sợ tiệm này bởi vì khẩu vị không được đóng cửa hắn liền sợ bởi vì quá lợi ích thực tế không phải kiếm tiền đóng cửa lần trước đến k ề bên này đi công tác ăn rất phổ thông đại lý hoa hơn năm mươi khối thịt đều không gặp mấy khối bất quá người còn chưa ăn no yên tâm c a m đoan ngươi lần sau đến ta tiệm này v ỡ t ạ i nghe xong đối phương nói lời lâu viễn chu thực tình trả lời nói đùa có hệ thống tại hắn có thể đóng cửa sao ha ha ha vậy là tốt rồi ngươi đ â y thịt ướp mắm c h i ê n thật tuyệt khoai lang nấm tuyết canh cũng ăn ngon nói mang theo ba hộp thịt ướp mắm trên khâu chính phong liền đi mặc dù còn muốn đợi một hồi nhưng còn có buổi chi dù sao trở về m u ộ n công ty cũng không cho thanh lý sớm tại lâu viễn chu đi ngang qua t h ẩ m anh các nàng bên cạnh bàn thời điểm t h ị cướp mắm c h i ê n hương vị liền từ lốp trong hộp cơm tán phát ra cùng vừa rồi kê hư vô mở mịt mùi thơm so ra mùi thơm này tựa hồ còn mang theo kia c ô mới từ trong nồi ra như khí ấm áp vị chua so với trước đó như có như không lập tức liền trở nên rõ ràng t h ơ m quá t h ẩ m anh nhỏ giọng lẩm bẩm lâu viễn chu tự nhiên là nghe tới hai điểm vị trí thì ư ớ p mắm trên lập tức tới ngay chờ một lát không đợi người kịp phản ứng lâu viễn chu lại từ sau chủ bên trong bưng ra một cái bàn ăn phía trên bảy biển hai bát、cơm. một bàn thịt ướp mắm chiên hoa、wow. thịt ướp mắm chiên lên bàn trong nháy mắt đó hai nữ sinh không hẹn mà cùng vào ra thật lớn một bàn may mà chúng ta chỉ chọn một bàn thịt ướp mắm chiên thầm anh nhanh t r o n g nháy n h y mắt mỗi một khối thịt sừng cắt đến đều rất lớn độ dày cũng tương đương phù hợp mình trước kia cũng đ ế m qua không ít lần thịt ướp mắm chiên giá cả tối thiểu đều so nơi này quý không ít cái đầu không có một cái có thể so ra mà vượt vừa rồi nhìn giá tiền là hai mươi khối lúc đầu coi là khẳng định rất nhỏ một mâm không nghĩ tới vậy mà như thế lớn trong mâm nổ tốt trên thịt đều khỏa đầy nước tương giống như là mật ong một dạng nóng ánh sáng long lanh thậm chí ngay cả kia ngọt ngào hương vị đều rất là tương tự chỉ là so với mật ong đơn thuần ngọt đây thì tước mắm c h i ê n nhưng hương nhiều lâu viễn chu buông xuống đ ĩ a lại quay người về bếp sau bưng ra khoai lang nấm tuyết canh cùng hai cái chén nhỏ tới đặt lên bàn đối hai người nói một câu m ờ i trầm dùng liền đi đã sớm đói thầm anh cầm lấy chiếc đ ú a nhẹ nhàng khục một tiếng liếc mắt nhìn ngồi tại đối diện đ i ể n hiệu vi mặc dù b ữ a ăn này sành tựa hồ có chút kỳ quái nhưng làm ù i t h ơ n g kia là thật dễ ngửi hơn nữa còn là hiện làm nhưng là đối phương lúc này vậy mà chính ở chỗ này soát điện、thoại. người này rõ ràng trước đó còn nói thầm thị tước mắm t r ê n hương đều lúc này còn không phải tranh thủ thời gian ăn vì vì ngươi không ăn sao thầm anh cuối cùng là nhịn không được hỏi lên đối phương không phải đ ó i nàng nhưng là muốn thèm chết rồi chỉ là nàng cuối cùng giáo dưỡng nói cho nàng muốn lễ phép hỏi một chút không có việc gì ngươi ăn trước đi nhà ta yêu đậu bước phát triển mới kịch tuyến phát ta muốn xem hết ngươi đừng q có ta ăn trước đi nghe nói như thế thầm anh trong lòng không khỏi nhà rãnh điện thoại di động này đẹp mắt là đẹp mắt nhưng chỉ xem có thể coi như cơm ăn được đến đáp án cũng quản không được nhiều như vậy rốt cục thẩm anh đem chiếc đua vươn hướng đ ố n g k i a đến cao cao thịt ướp mắm c trên bên trên đã sớm ăn lượn kể bên này mỹ thực thẩm anh ăn một miếng thịt ướp mắm c h i ê n tia chua ngọt hương vị mang theo nhỏ bé hàm hương tràn ngập tại trong miệng vừa mới ra nổi nổ thịt mềm nhún cũng sẽ không bắt đầu ăn rất làm bên ngoài giòn sắc trải qua, qua nhiều lần phục nổ xốp giòn xốp giòn giòn khẽ cắn đi lên liền có thể phát ra tiếng vang lanh lành mà bên trong thịt sườn hỏa hầu vừa vặn đây một cứng rắn mềm nhũng cảm giác tăng thêm chua chua n g ọ t ngọt, ngọt hương vị phảng phất bọn hắn chính là trời sinh tuyệt phối lẫn nhau ai cũng không thể rời đi ai ăn xong một khối thịt ướp mắm c h i ê n thầm anh nhìn một chút mình đồng học nàng vẫn là tại tụ tinh hội thần soát điện thoại di động dù sao bình thường nàng thích nhất chính là truy tinh cùng nhìn buổi hòa nhạc những n à y vì bảo trì ráng người tựa hồ ăn đến cũng không nhiều vì v i ngươi thật không ăn sao lại hướng miệng bên trong nét h một khối thịt ướp mắm c h i ê n thầm anh nhìn xem thịt ướp mắm trên hỏi một câu đối phương không nói chuyện chỉ là lắc đầu nhìn thấy đối phương phản ứng như thế thầm anh mỉm cười tức đây cũng đừng trách ta không có hỏi qua liên tục không ngừng một chút lần kẹp hai khối thịt đến mình trong chén dùng nước tương k h u ấ y k h u ấ y cơm liên tiếp thịt cùng cơm cùng một chỗ đưa vào miệng bên trong thẩm a n h cảm giác lúc này tương đương thỏa mãn nhớ tới trước đó vì bảo trì dáng người ăn hơn một tháng cái gọi là giảm son bữa ăn không phải sinh lá rau chính là ma dụ hoàng tử bằng không chính là chút quần c u ộ n nước nước đổ vận m ố i đều thả không có bao nhiêu khẩu vị nhạt muốn chết không nói còn đắt hơn đến rối tinh rối mù mấy khối ngực nô ra thịt tăng thêm một đống lá rau bán ba bốn mươi thương gia còn nói mình có lương tâm quả thực buồn cười liền đây ăn hơn một tháng gầy xuống tới kia mấy cân thịt ăn mấy ngày bình thường lượng cơm ăn li chỗ lấy cuối cùng thẩm anh ra kết luận nên ăn một chút nên uống một chút chỉ cần đừng quá không hợp t h ó i thưởng mặc kệ là giảm béo vẫn là bảo trì dáng người đây vận động mới là trọng yếu nhất cho nên hôm nay nàng mới có thể có cơ sẽ như thế ăn đồ ăn ngon không phải giờ phút này tâm lý hoạt động nhất định là khá phức tạp ăn hơn phân nửa đĩa thịt ướp mắm chiên cơ hồ không có tốn bao nhiêu thời gian thẩm anh lại cầm lấy t h ị a cho mình đ ớ i thêm một chén nữa khoai lang nấm tuyết canh lúc này nàng cũng không dành khách khí với điển hiệu vi trực tiếp lên uống tương đối mùi vị nồng đậm thịt ướp canh cảm giác thanh đạm tự nhiên lại bởi vì nhàn nhạc thương ngọn khoai lang nhu nhu cảm giác cùng thịt ướp mắm c h i ê n thoải mái giòn hình thành so sánh rõ ràng ngược lại để đã có chút dính vị r ắ c một lần nữa dấy lên núi chua ngọt hứng thú uống vào mấy n g ụ m nấm t u y ế t canh thầm anh tiếp tục đào cơm ăn thịt ướp mắm c h i ê n nguyên bản một mâm lớn thịt càng ngày càng ít từ tràn đầy một mâm biến thành còn thừa một nửa lại một lát sau trong mâm chỉ còn lại một ăn chỉ là lúc này điền hiệu vi rốt cục ngầm đầu lên ai nha xem hết vẫn chưa thỏa mãn a ta nói cho ngươi nhà ta yêu đầu hắn lời nói nói phân nửa điền h i ể u vi trong tay chiếc đuống ừ n g giữa không trung ta thịt ướp mắm t r ê đâu ta như vậy một mâm lớn thịt ướp mắm trên đâu một mặt trần kinh ngay cả cổ đều đưa ra ngoài điền hiệu vi bất khả tư nghị nhìn xem thầm anh â ăn quá ngon ta không cẩn thận không có khống chế lại chính mình nghe tới đôi phương trả lời điền hiệu vi tranh thủ thời gian dùng chiếc đua đem cuối cùng khối kia thịt ướp mắm trên c ạ n lên nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi có phải là vừa rồi dạo phố thời điểm mình đồng học người bị đánh cháo không phải làm sao có thể có thể ăn như vậy không có việc gì ta ăn đây một khối liền đủ rồi đây còn không có cơm đó sao khoe miệng co có cắp rút mấy lần nhưng là nghĩ đến dù sao là bởi vì chính mình vừa rồi nói mình không phải đói chỉ là không nghĩ tới bình thường ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm thầm anh hôm nay làm sao cùng biến thành người khác đồng d ạ n g bất quá nàng không thể không thừa nhận mặc dù vừa rồi mình nhịn xuống không ăn nhưng là đây thịt ướp mắm chiên nghe thế nhưng là thật hương lúc này bởi vì đã thả một đoạn thời gian chua ngọt nước tương đã đem mới vừa rồi còn xốp giòn thịt ướp mắm chiên thấm vào đến không sai biệt lắm toàn bộ s ắ c ngoài trở nên mềm không ít nghĩ đến làm gì cũng phải nếm thử hương vị lại nói điền hiệu vi hé miệng tiểu tiểu cắn một cái thịt ướp mắm chiên đây ngươi thế nào không nói cho ta ăn ngon như vậy a vừa vào miệng điền hiệu vi liền giật mình đây ngọt mà không ngán hương vị không cần phải nói bình thường sư phó căn bản làm không được giòn mà không phải tiêu nổ thịt càng là thể hiện đao công tinh xảo đã biến mềm thịt ư ớ p mắm chiên y nguyên có mùi thơm ngất ngây trên môi dính vào nước tương càng làm cho điển hiệu vi lưu l u y ế n quê n b ề lão bản lại đến một phần thịt ư ớ p mắm chiên gà o ghét điển hiệu vi bỗng nhiên đứng người lên lâu viễn chu cùng thầm anh giật ngày mình ngài đừng kích động ta cho ngài làm một đầu dấu chấm hỏi lâu viễn chu nguyên bản ngồi ở một bên soát video đâu đây một cái giật mình cũng đứng lên tranh thủ thời gian chạy về bếp sau Ách, ngươi không phải không phải nói a ta liền cho rằng hơi có điểm xấu hổ thầm anh lúc này mới mở miệng dù sao hai người cùng nhau ăn cơm kết quả mình đem duy nhất một b à n thịt a n đến chỉ còn một khối chuyến đi tựa hồ là có chút quá mức dáng vẻ vốn là không phải đói thế nhưng là không chịu nổi đồ vật t a n quá ngon a n g ư ơ i sớm một chút nói ta chẳng phải đã sớm động c h i ế c búa mà ta nói h ả o h ả o ăn a còn lại hỏi ngươi một lần đâu ngươi quên rồi ngươi còn lắc đầu đâu ai chiếu cố lấy x o á t yêu đậu đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại x o á t yêu đậu cũng phải ăn cơm mà hai người ngươi một lời ta một câu cuối cùng ánh mắt đều rơi vào khoai lang nấm tuyết canh phía trên dễ uống trong veo tám khối tiền như thế một đại nhất bát giá trị thầm anh tranh thủ thời gian cho điền hiệu vi bới thêm một chén nữa đối phương tiếp nhận bát miệng l ớ n uống dễ uống ăn một lần liền biết là hiện nấu hiện tại kia thứ gì ướp lạnh và làm khô nấm tuyết cháo một chén nhỏ năm sáu khối quả thực đoạt tiền ăn một miếng nấm tuyết điền hiệu vi cảm thấy bữa ăn này sành tới giá trị không nghĩ tới nhìn xem kỳ kỳ quái quái hương vị lại lốt như vậy đợi chút nữa mang hai phần về nhà đi cho mẹ ta nếm thử nàng rất là ưa thích ăn đây thứ gì cháo a canh loại hình vậy khẳng định muốn dẫn ta đã lớn như vậy chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt ướp mắm chiên chính là đáng tiết tiệm này menu có ít hai người thầm thầm thì thì lại đều thỉnh thoảng nhìn một chút bếp sau liền nóng t r o n g lâu viễn chu sớm một chút đem món ăn lên bất quá hai người không đợi đến thịt ướp mắm chiên một người đàn ông tuổi trẻ nhìn chung quanh t i ế n phòng ăn nhìn một vòng rốt cục ở phía sau chủ vị trí tìm tới muốn tìm người chương hai mươi lăm ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ra a chương hai mươi lăm ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ra a là ngươi lâu viễn chu đứng ở phía sau chủ bên trong xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi có chút nhìn quen mắt người này chính là sáng sớm vừa gặp qua cái kia say khứt nam nhân tiêu con hồng lúc này tiêu quan hồng xem ra như có lẽ đã tỉnh rượu cũng không biết đến cùng là trước kia uống đến liền không nhiều vẫn là có cái gì tỉnh rượu biện pháp dù sao chí ít bây giờ nhìn lại người rất bình thường từ sau c h ù đi tới lâu viễn chu kỳ quái mà nhìn xem đối phương đối phương gãi gãi đầu cười tủ tịm l ã o bản ta đi cửa đồn công an hỏi ngươi đều làm ấy điểm mở cửa kết quả phát hiện cửa đồn công an thiếp cái siêu cấp lớn bố cáo nói ngươi chuyển tới đây nghe tới siêu cấp lớn bố cáo lâu viễn chu trong lòng cả kinh suy nghị không phải muốn áp vào cái kia tiện cho dân trong tủ kính sao nhìn thấy đối phương biểu lộ tiêu quan hồng lập tức lại bắt đầu giải thích đồn công an cảnh sát nhân dân đồng chí nói tiện cho dân tủ kính tạm thời đầy mà lại kia phụ cận không ít người già bọn hắn xếp hàng mua hoành thánh thời điểm thấy lao nhân không ít liền dứt khoát viết hơi bị lớn ngươi đừng nói rất dễ thấy thì ra là thế vậy ngài là tới dùng cơm a lâu viễn chu nhìn xem tiêu con hồng người này không biết lúc nào thay quần áo khác xem ra tinh thần c h à n đầy cùng sáng sớm cái kia xem ra say khớp nam nhân không nói tưởng như hai người đi đó cũng là giống biến thành người khác a đúng ta là tới ăn cơm lão bản ngươi đây mở tiệm mới có điểm đặc s ắ ca menu liền ba loại ta một dạng đến một phần đi lúc đầu muốn nói cái gì bất quá tiêu quan hồng lâm thời đổi chủ ý tốt chờ một lát thì ướp mắm c h i ê n cần hiện làm ngươi nói sao bằng không uống trước điểm khoai lang canh hạ t sen ta cho ngươi x ố i một bát tốt tốt tốt cảm ơn lão bản lão bản ta đang yêu ăn ngươi hoành thánh ngươi làm cái khác đồ ăn khẳng định cũng ăn ngon xuất phát từ chân tâm tiêu quan hồng lúc này đẩy mắt đều là tiểu tinh tinh dáng vẻ từ đ ấ y lòng nóng trông có ăn ngon ngươi trước đi tìm cái chỗ ngồi xuống tới đi tốt ta giao xong khoản ha tiêu quan hồng quét xong mã ngồi xuống tới gần cạnh cửa vị trí cách đó không xa chính là hai cái đang uống khoai lang n ấ m tuyết canh nữ hải nhìn hai người kia khen không dứt miệng dáng vẻ hắn cảm giác mình thật đói không đầy một lát lâu viễn chu liền mang đến khoai lang nấm tuyết canh lão bản vừa rồi điểm thịt ướp mắm c h i ê n lúc nào tốt lắm ngoài ra chúng ta còn muốn lại điểm ba phần luốt thầm anh thấy lâu viễn chu ra giống như là khi đi học đợi một dạng d ơ tay lên đừng nóng vội đừng nóng vội trước cho các ngươi làm một phần chờ mau ăn xong ta lại làm luốt nói xong lâu viễn chu liền trở về bếp sau còn tốt hiện tại liền này một ít người phàm là lại nhiều điểm hắn liền bận bịu không đến cũng không biết lúc nào có thể c h ê u đến k i m chức phục vụ viên sâu đến hắn thở dài mà đây tiêu quan hồng nói thế nào cũng là con em nhà giàu giống như thẩm anh ăn quen các loại tinh công mật thám mỹ thực bình thường một dạng đồ ăn hoặc là đồ ngọt bên trong nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị cộng lại đều muốn một đồng lớn ngược lại nguyên liệu nấu ăn thứ đơn giản rất ít có thể ăn được đây khoai lang nấm tuyết canh chính là ví dụ nhìn xem chén canh bên trong tung bay hơi mở nấm tuyết cùng khoai lang tiêu quan hồng đầy cõi lòng chờ mong liên tiếp canh cùng một chỗ uống m ộ t ngụn quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng thương vị đơn giản tự nhiên lại ngoài ý muốn dễ uống nếu như trước t i ê ăn các loại cháo phẩm đồ ngọt giảm cứu chính là cảm giác cấp độ phong phú, khiến người ta cảm thấy chính là tinh x như vậy hiện tại khoai lang nấm tuyết canh khiến người ta cảm thấy chính là nồng đậm khói l ử a nhân g i a n khí không còn chỉ là ăn đầu bếp kia từng đạo phức tạp c h ỉ n h tự làm việc cũng không còn chỉ là những cái kia g i n g cứu nguyên liệu nấu ăn hoặc là phía sau màn cố sự ăn chỉ là thật sự mỹ thực bản thân chờ tiêu quan hồng đem nấm tuyết canh uống đến nhanh chỉ còn đáy chén thời điểm thì t ư ớ p mắm c h i ê n rốt cốt ũ n g t vui vẻ nhất không ai qua được vừa rồi chỉ ăn được một miếng thịt đ i ể n hiệu vi thịt cướp mắm c h i ê n vừa lên b à n nàng đã sớm giữ lực mà chờ chiếc đũa lập tức liền kẹp một miếng thịt đến miệm bên trong cứ việc bỏng đến k h n g được nhưng là chính là loại kia dù là bỏng cũng đồ vật kia là thật t ăn ngon ngươi đ ừ n g n ộ i a ta không phải cùng ngươi đập m à thầm anh thấy đối phương sốt u ruột cái kia kình tựa như là sợ hãi có người cùng với nàng đoạt đồng dạng nhưng là nghĩ kỹ lại cũng không thể trách nàng dù sao có vết xe đổ mà tiêu quan hồng nhìn bên kia trên bàn ăn đến vui vẻ như vậy mình cũng không cam chịu lạc hậu đem cả bàn thịt ư ớ c mắm c h i ê n thả ở trước mắt kia hê ở ngọt nào hương vị đẹp mắt lại khai vị không h ư ở n g công hắn chuyên môn trực tiếp chạy đến tìm l a bản chờ thật ăn được thịt ướp mắm trên kia với hắn mà nói kích thích vị chua để người khó mà tự kiềm chế một thanh tiếp một thanh đem khối thịt nhét vào miệm trong thậ người vậy i ta hơn phân n nói thẩm một anh n g ư ơ i vừa rồi tướng ăn hẳn là cũng không khá hơn chút nào mặc dù thứ nhất bản thời điểm ta không nhìn thấy nhưng là mới vừa lên đến đây bản g ngươi cũng động mấy chất đũa gọi là một cái sốt ruột điện hiệu vi một bên tới cơm một bên cãi lại sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì ta vừa rồi ăn cơm dáng vẻ ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ra a đây nếu như bị người khác biết ta ăn cơm như thế ăn như hổ đói địa hình tượng của ta coi như toàn không còn rốt cục phát hiện vấn đề điển h i ể u vi tranh thủ thời gian hướng về phía thẩm anh trừng mắt nhìn đối phương ngầm hiểu gật gật đầu ngươi cũng không thể đem ta nói ra người ta đều cho là ta ăn cơm một lần muốn ăn hai giờ loại kia nói xong không thể đối ngoại nói một lời đã định hai nữ sinh nhìn nhau liền vui vẻ như vậy quyết định mà tiêu quan hồng liền không có nhiều như vậy nỗi lo về sau một mình hắn ăn đến tương đương vui vẻ loại này giàu trên sau lại để vào chua ngọt nước tương mỹ thực để hắn một lần nữa đối mỹ thực có định nghĩa mà trong phòng người ăn đến khí thế ngất trời thời điểm cổng thỉnh thoảng còn có người đi đến dò xét lấy đầu bởi vì đây tinh thần bắt lộ số một trăm cửa sổ rất lớn trong nhà ăn người đang ngồi đang làm gì cũng có thể nhìn thấy cái m ộ t hai hai cái cô nương một cái tiểu h ọ a tử đều đang vùi đầu khổ ăn đây xem như chuyện hiếm lạ lại thêm cổng cái kia nội dung kỳ hoa bằng đen rất nhanh lại có hai người hiếu kỳ bảo bảo tiến phòng ăn vừa mới lại làm tốt ba phần cho thẩm anh các nàng lốt thịt ướp m ắ m chiên lần này lại tới hai phần cái bàn còn chưa bắt đầu thu thập trong tiệm lại chỉ có một mình hắn quả thực có chút bận bịu không đến bữa ăn này sành liền ba đạo đồ ăn hương vị kiểu gì a chúng ta nhìn giá cả tốt tiện nghi lâu viễn chu vừa tiến bếp sau cộng lại tới ba người nhìn xem đều là nửa trẻ danh to sát sinh viên tặc có thể ăn loại kia bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem phòng ăn không thấy phục vụ viên bất quá tiêu quan hồng lúc này đã ăn no thấy lao bản tựa hồ bận điệu không đến lập tức đứng người lên đi tới Ba vị, bản Bất nay doanh, ha. ta cửa vị, thịt ngày tiên kinh không toàn chúng hàng mắm chiên tuyệt đối là nhất ngươi nhìn như điếm đầu đối hỏi lôi thế hôm mắm một m thử chào chu thứ tuyệt tuyệt, là quá các ướp tiêu quan hồng nói chỉ chỉ mình trên bàn đã trống r ô n g đĩa như thế lớn một bàn hai mươi tại đây ăn thôi quản hắn tốt ăn không ngon tiết kiệm đến tiền lại có thể mua làn da chương hai mươi sáu thương thanh chương hai mươi sáu thương thanh l i ê n biết mua làn da một hồi bài vị ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích sinh viên lý vây vô vô đồng học bà vai hắn đây đồng học đánh bài vị liền không tìm được bắp nghĩa phụ của ngươi ta h á có thể là cái loại người này phục vụ viên ba bàn thịt cướp mắm chiên ba bát cơm đi đi đi ngồi bên cửa sổ ba người trẻ tuổi coi là tiêu quan hồng chính là đây viễn chu lâu p h ụ vụ viên ngược lại là rất một cách tự nhiên điểm đồ ăn liền chạy xa vẫn là tiêu quan hồng giữ chặt nó bên trong một cái người nhắc nhở quét mã bọn hắn mới nhớ tới chờ lâu viễn chu từ sau trù nhô đầu ra thời điểm tiêu quan hồng đã cười híp mắt đứng tại bếp sau cổng lão bản lại tới ba cái khác h nhân điểm ba bản thịt ư ớ c mắm trên cùng ba bát cơm nhìn ngươi bận bịu i không đến ta giúp ngươi đi Ai? đây đây làm sao có ý tứ a ngươi cũng là khác h nhân không có việc gì ta đi tẩy cái tay cơm ta tới cho bọn hắn ngươi an tâm làm thì đi ta có khỏe mạnh trứng ngươi yên tâm phất phất tay tiêu quan hồng chỉ cho lâu viễn chu lưu lại cái bóng lưng mặc dù trong nhà hắn xác thực có tiền bất quá trước đó đi học thời điểm vì hoàn thành đầu để nghiên cứu đã từng đi qua một nhà khách sạn cấp sao làm một hồi nhân viên phục vụ mặc dù thời gian không dài nhưng nói thế nào cũng coi là có điểm kinh nghiệm cùng những cái kia trên t v nói con nhà giàu đều là hoàn khố s o ra tiêu quan hồng quả thực là cái ba tốt sinh viên khuôn mẫu đã bận bịu c h ó n g lâu viễn c h u lúc này cũng không lo được khát xoay người lại tiếp tục làm thịt cướp mắm trên đây tiêu quan hồng tẩy xong tay mình tìm kiện tạp dề thắt ở trên thân s ắ p có kỳ sự bắt đầu thu thập cái bản cho khách nhân đổ nước hỗ trợ cầm chén đũa chờ không có việc gì thấy cũng còn chưa lên đồ ăn liền chạy tới cổng kéo khách nhân nhìn một chút nhìn một chút à tiệm mới thử kinh doanh ngày đầu tiên à không nhiều không ít liền ba đạo đồ ăn ngài hỏi là món ăn gì t h ị t ư ớ p mắm chiên khoai lang nấm t u y ế t canh còn có kia thơm nào g ngạt gạo cơm nha muốn nói tinh thần bắc lộ bên trên người mỗi ngày đều không ít đối với mới mẹ sự vật cảm thấy hứng thú người cũng rất nhiều một nhà chỉ có ba cái men u phòng ăn đủ để gây nên mọi người hiếu kỳ húng chi còn có cái dễ thấy bao tại cửa ra vào nói lên tướng thanh rất nhanh tại cửa ra vào ngừng chân người càng ngày càng nhiều ngay cả viễn chu lâu người ở bên trong cũng đều bị cổng tiêu quan hồng hấp dẫn lực chú ý không phải ta cùng mọi người thổi chúng ta v i ê n chu lâu đại sư phó cái kia tay nghề tuyệt đối là nhất tuyệt cam đoan ngươi ăn một lần liền còn muốn ăn lần thứ hai ngươi ăn xong không nhiều mang một phần đi kia cũng là chúng ta làm việc sai lầm hai mươi mốt phần heo xương sườn thịt ư ớ c mắm chiên đi đâu tìm cũng chỉ chúng ta v i ê n chu lâu có thể tìm tới tiêu quan hồng một điểm không phải luôn uống hắn buổi chiều đi tới trước cửa này thời điểm phát hiện tại nhận người đánh lúc kia lên hắn liền hạ quyết tâm lớn lại ở đây trong nhà mình sinh ý hắn không hứng thú cũng không thích hợp chơi lâu như vậy có chút nhàm chán mặc kệ là trong nhà còn là mình hắn đều muốn tìm cái làm việc trước a n ổn một hồi kết quả đây uống một chút rượu vậy mà đụng tới cái ăn ngon hoành thánh bảy chỉ trước mắt hoành thánh bảy chủ quán còn mở cái cửa hàng tại nhận người vậy hắn kiếm tiền hay không không trọng yếu cao thấp muốn nghỉ lại vào lão bản không vì cái gì khác nhân viên bữa ăn cũng nên làm đi ăn trước bên trên mấy tháng lại nói mắt thấy người càng tụ càng nhiều thầm anh cùng điền hiệu vi tranh thủ thời gian mang theo ba hộp thịt ướp mắm trên đi ra ngoài đi tới cửa tiêu quan hồng dùng tay chỉ, chỉ. Các vị, ta nói qua ăn xong không phải lốp đây tuyệt đối là chúng ta sai lầm xung quanh vây quanh người thật là có hiếu kỳ lập tức lên tiếng hỏi thăm thầm anh tốt ăn không ngon thật ăn ngon n g ư ờ ta nói lao bản dám liền cầm cái này men nu liền gây dựng không có chút bản lanh hắn cũng sẽ không như thế làm dễ dàng như vậy vẫn là mới mẹ thịt sừng làm ta đề nghị các ngươi sớm một chút đi vào lao bản đều là h i ề làm đi trễ nhưng có phải lợi lạc thầm anh lúc này bao lớn bao nhỏ xách nơi tay vừa vặn cũng ăn uống no đủ mặt m ũ i tràn đầy tràn đầy vừa mới ăn xong mỹ thực cảm giác hạnh phúc nghe tới tiêu quan hồng nói liền trực tiếp, tiếp lời nói phải biết cho nên thẩm anh vẫn là rất nguyện ý giúp lâu viễn chu đánh quảng cáo dù sao nàng nói đều là sự thật người bên cạnh thấy thẩm anh cùng điền hiệu vi dáng vẻ xem xét chính là mua đồ xong không giống như là cố ý thuê người tới thế là có mấy cái vừa vặn cũng còn chưa ăn cơm r ứ t khoát liệt tiến viễn chu lâu thấy lại có người vào ăn sảnh tiêu quan hồng cũng liền không phải tại cửa ra vào nói tướng thanh vội vàng đi vào theo bắt đầu hỗ trợ chọn món cũng may mắn men n ú i gọi món ăn một chút cũng không lao lực một mình hắn xử lý dư xài lâu viễn chu thật vất vả làm xong mấy bản tử thị cướp mắm chiên ngầm đầu một cái phát hiện nhiều hơn không ít người vui mừng trong bụng thật không nghĩ tới ngày đầu tiên vậy mà sinh ý cũng có thể không sai bất quá nghĩ lại nhờ có có sáng sớm cái kia hắn tự say hỗ trợ không phải liền hắn tự mình một người nhưng bận b i ể u không đến tiêu quan hồng thấy lâu viễn chu làm tốt thịt ư ớ c mắm chiên liền vội vàng tiến lên nhận lấy lão bản lại thêm năm phần thịt ư ớ c mắm chiên ba phần khoai lang nấm tuyết canh nấm tuyết canh còn có à? có cái kia nấu phải thêm cũng nhiều không có bao nhiêu lắc đầu xem ra ngày mai muốn đổi cái làm không thế nào tốn thời gian menu cái này nấm tuyết canh muốn đến thời gian quá lâu ngươi tiếp tục làm việc bên ngoài giao cho ta v ô v ô lâu viễn chu bà vai chính thiêu quan hồng chạy tới mang thức ăn lên trước chọn món khách nhân nhìn thấy như thế mâm lớn thịt ướp mắm c h i ê n không một không kinh hãi bên cạnh còn không có đến phiên cũng rỗi cổ nhìn xem muốn biết đến cùng tốt ăn không ngon một cái giữ lại dâu q u a i nón nam nhân dùng chiếc đua kẹp lên thịt nhìn trong chốc lát trực tiếp nhét vào miệng bên trong bắt đầu nhấm ướt ta dựa vào liền đây thịt ướp mắm c h i ê n bán hai mươi đồng tiền đột nhiên cái này dâu q u a i nón nam hô một tiếng cả kinh người c h ù n g quanh nhau nhau g h é mắt huynh đệ ăn không ngon ngồi ở bên cạnh cái bàn người lên tiếng hỏi hắn vừa ngồi xuống nếu là ăn không ngon hiện tại đi còn kịp dù sao lúc đầu cũng chỉ là bởi vì giữa trưa chưa, chưa ăn no sau đó lại nhất thời hiếu kỳ mới tiến vào ăn không ngon kia liền đổi một nhà ai nói ăn không ngon đây là đời ta nếm qua món ngon nhất thịt ướp m ắ m chiên hai mươi khối vậy mà có thể tại tinh thần bắc lộ ăn được thịt s ừ n làm thịt ướp m ắ m chiên đây đổi sát vách t i ệ m cơm bán ba mươi lăm đều là lương tâm giá rát lớn r ộ n g nam nhân kia giống s o n g liền rốt cuộc chưa hề nói chuyện chỉ là hết sức chuyên chú ăn thịt phàm là nói nhiều một câu đều là đối mỹ thực bất kính xung quanh mấy bàn cũng đang ăn người đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý trong lúc nhất thời tôi ăn đồ ăn ngon. Thanh â một tại toàn b r o người đàn ông tuổi trẻ ông bụng bắt đầu hô ngồi bên cạnh bạn gái liếc mắt nhìn hắn một cái người nhà giữa chưa không phải vừa ăn thịt nướng kia là giữa chưa ăn hiện tại cũng buổi chiều chương hai mươi bảy mua một tặng một. Trưng 27, mua tiểu Hai tặng Trưng tặng biết thực thiên. tình Người ăn. Dân dĩ thực vi thiên. Hai cái chỉ có dĩ lúc ự đấu đều lấy lấy hiệu nhau là lẫn lên l miệng, ngầm mị nhưng bàn. chở thực này viễn chu lâu bên trong thay đổi vừa rồi thanh lanh c h ẳ n g diện dù không thể nói tiếng người huyền não nhưng cũng là vô cùng náo nhiệt không biết coi là hiện tại chính là lúc ăn cơm kết quả nhìn xem biểu ba giờ dưới chiều bình thường bạch linh trà chiều thời gian kết quả một đám người ngồi ở chỗ này chờ ăn thịt cướp mắm chiên cũng coi là kỳ cảnh lâu viễn chu ở phía sau trù bên trong lay hay chồng vó Bất quá dưới tình huống bình bếp tình thường, một tại t quả huống sau dưới cái phòng ăn bếp sau tại cơm rất ư như được a bữa đang tranh đang bếp bếp tối thời thực nút, thời thời thức thể thực giống điểm chiến giúp việc chiến khắc khắc đều đang làm thức ăn, khách nhóm đồng đầu đều đ mặc làm mỹ sắc có dạng, vẫn ăn ăn là là là mà kệ u r ấ nhanh v i ê n chu lâu phòng ăn an vị đến tràn đầy hơn nữa còn không ngừng có người tại cửa ra vào hướng vào phía trong nhìn quanh mặc dù đại bộ phận người nhìn thấy ngồi đầy liền đi nhưng cũng có người tựa hồ chính là muốn nếm thử tươi vậy mà tại cổng xếp hàng ta đi vừa rồi đến thời điểm trong này đều không có mấy người chỉ t r ớ c mắt cổng sắp xếp như thế nào lên đội rồi trước đó dâu q u a y nón nam nhân đem trần trùng trục địa phong tới trên mặt bản vừa quay đầu phát hiện cổng ố hương ương đứng đầy nhiều người xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy đại bộ phận đều là chút người trẻ tuổi lão bản lại thêm hai phần thịt t ư ớ c m ắ m chiên mang đi trong đại s ả n h tiếp đại khách nhân tiêu quan hồng ngược lại là rất bình tĩnh hắn cảm thấy lâu viễn chu làm đồ ăn ăn ngon như vậy có nhiều người như vậy xếp hàng mới là bình thường hơn nữa còn là hiện làm hương khí tập kích người đây không phải so với cái tia quý muốn chết còn dùng mì ăn liền một ít phòng ăn đại lý mạnh lên cái mấy trăm lần bất quá tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu bốn giờ chiều lâu viễn chu đem ngay tại cho khách hàng giảng trò cười tiêu quan hồng gọi tới a không có thịt rồi tiêu quan hồng gãi g ã i đầu nhìn một chút đã rông tuyết bếp sau đừng nói thịt ngay cả cơm cũng chỉ thừa cái đáy n ồ i từ chỉ còn lại mấy phần còn chưa bắt đầu làm thịt ướp mắm c h i ê n đặt lên bàn để đằng sau xếp hàng đừng chờ thật không còn lão bản sinh ý thịnh vượng a giao cho ta nhanh như chấp liền biến mất tiêu quan hồng đem lâu viễn chu một người lưu tại bếp sau chiêu này ôm khách nhân không dễ dàng tiễn khách càng không dễ dàng đặc biệt là khi ăn ngon gần ngay trước mắt thời điểm ai cũng không muốn đi bất quá trên bản chất tất cả mọi người là nghĩ ăn đồ ăn ngon tiêu quan hồng hảo nôn hảo ngữ vẫn là đem những cái k i a không có điểm lên món ăn người hống đi dù sao tiêu quan hồng xem ra người x o á y khí ánh nắng tiệm này liền ở tại chỗ cũng chạy không được ngày khác vẫn có thể ăn được mà đã điểm lên món ăn người thì là âm thầm may mắn phàm là m u ộ n mấy phút hôm nay liền trắng xếp hàng ngắn ngủi đến trưa tinh thần bắc lộ số một trăm từ không có một hai đến tiếng người huyền áo hết thể tự, hồ rất thần kỳ, nhưng lại như vậy tự nhiên mà vậy chờ tiếp cận buổi chiều lúc năm giờ chỗ có khách đều rời đi hết thể lại bình tĩnh lại hôm nay nhờ có ngươi ta đều không có hỏi tên của ngươi ta gọi lâu viết đây kiêm chức tiền lương người cầm đưa tiễn cái cuối cùng khác h nhân lâu viễn chu vội vàng đi tìm tiêu q u a n hồng hôm nay nói thế nào đều là nhờ có người ta mới khiến cho hắn không có bận bịu thành chó đương nhiên về sau còn có một đống lớn đĩa đang chờ hắn lâu lão bản a khách khí tại hạ tiêu q u a n hồng n g ư ờ i đây không phải ngay tại nhận người sao hôm nay liền xem như ta thử việc ngươi cảm thấy thế nào tiêu q u a n hồng cũng không khách khí hắn lúc đầu mục đích đúng là tới chỗ này làm phục vụ viên a lâu viễn chu lúc đầu coi là đối phương khả năng chỉ là nhất thời hiếu kỳ hoặc là tương đối nhàn mới đến giúp đỡ dù sau đây tiêu quan hồng mặc xem ra đều rất tốt hoàn toàn không giống như là sẽ đến một cái bình thường phòng ă n nhận lời mời phục vụ viên g á n g v ẻ lão bản trong nhà của ta tìm cho ta làm việc treo trước nhưng ta không nguyện ý đi liền nghĩ ra được làm cái nhân viên phục vụ phát huy hạ nhiệt lượng thừa ngươi gọi ta không cần giao bảo hiểm ta đều có ta còn có kinh nghiệm có nhan giá trị cân nhắc thấy lâu v i ệ n chu một mặt t r ấ n kinh tiêu quan hồng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt thế nhưng là ta đây vừa gầy dựng tiền lương không cao không có việc gì ngươi nhìn xem cho ngươi chỉ cần quản ta cơm là được ta rất có thể ăn ngươi không cần lo lắng cho ta thua thiệt đương nhiên đây quản cơm nhất định phải là lao bản ngươi làm mới được nuôi cơm không có vấn đề thế nhưng là chỉ có thể quản cơm chưa cùng cơm tối sáng sớm chờ ta đến bên này đều hơn chín giờ đón o chừng cũng được chỉ cần lao bản ngươi làm cơm một mực ăn ngon như vậy tiền lương liền không là vấn đề nắm chặt nắm nấm tiêu quan hồng kỳ thật chỉ muốn nghỉ lại cái này ngày ngày ăn đồ ăn ngon thuận tiện còn có thể giải quyết hắn làm việc vấn đề cũng không cần về nhà nghe người trong nhà lại n h ả y một công ba việc có thể đây là ta giấy chứng nhận cam đoan t â n ra trong sạch tuyệt đối không có phạm tội ghi chép chỉ phải bảo đảm một ngày ba bữa cơm ăn no bụng mặc kệ là quét rác lao bản vẫn là bươn trà đồ nước Ta Thôi ta. Tiêu quan hồng một mặt chân thành, làm người chính là như thế tùy tính, quan đều được. người như chân chính hồng làm là v ì ăn ngon công n việc à y hắn muốn đ ị n Nhìn h h đối p ư ơ n thành ngắm nay g đây vẻ mặt thành thật, ngắm lại hôm thật, lại c ũ n không g c ó xảy may ra ta, sự cố, còn c người ta, lâu Viễn mà Lâu h u cũng không có cự không gì lý do t u y Vậy ệ t đ ư ợ cứ trước c như vậy buổi tối hôm nay lúc ăn cơm đợi ta thương lượng cụ thể tiền lương đ ã h ngộ sau đó chờ thêm một hồi ta cửa hàng sinh ý tốt ta lại để cao một chút ngươi thấy được không phải vậy quá đi cho nên lão bản ta buổi tối hôm nay ăn cái gì trong đầu liền nghĩ ăn lâu viễn chu làm đồ ăn tiêu quan hồng ngược lại là đem ý nghĩ này viết trên mặt ban đêm a ta n g ấ m lại ngày mai làm cái gì đêm nay trước hết làm dừng lại đếm thử nói lâu viễn chu vớt vớt cái cảm a ngày mai không phải tiếp tục làm thịt ướp mắm trên sao chẳng lẽ còn một ngày đổi một cái menu mỗi ngày đều đổi menu mỗi ngày ăn không giống nhau đồ vật đây muốn bao nhiêu hạnh phúc ca tiêu quan hồng khỏe miệng tựa hồ có chút ép không được nghĩ trước đó muốn trước tiên đem đĩa tẩy xong sau đó sáng sớm ngày mai còn muốn đi mua nguyên liệu đ u ăn cảm giác còn phải lại thuê một nhân tài đi tốt nhất có thể giúp ta nhất thiết đồ ăn cái gì nhỏ giọng thầm thì tiêu quan hồng ngược lại là thính h a i nghĩ, nghĩ. lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức lão bản ta đi ra ngoài một chút lập tức liền trở lại được rồi lâu v i ệ n chu bắt đầu tính lấy hôm nay thu nhập tình huống thật cũng không làm sao để ý tiêu quan hồng đi ra tinh thần bắt lộ số một trăm n h ì n một phía sau đó giống như là nhìn thấy cái gì đồng dạng lập tức nhỏ chạy tới hồng thiếu ra ngươi còn biết ra ta nhìn ngươi vừa rồi tại bên ngoài ôm khách còn thật cao hứng trở về ta muốn nói cho đại tiểu thư trong nhà là để ngươi tìm làm việc cũng không có cho ngươi đi khi phục vụ viên ven đường một cái gọi tống thắng người trẻ tuổi mà không thay đổi nhìn xem tiêu quan hồng hắn là tiêu gia phái tới đi theo tiêu quan hồng nhiệm vụ chủ yếu là để hắn đừng gặp rắc rối nói đơn giản cũng đơn giản nói khó giống như cũng rất khó khăn tối hôm qua tiêu quan hồng lúc uống rượu hắn liền ở bên cạnh nguyên tắc của hắn là bọn người uống say hắn cho cong trở về không uống say liền theo cho nên ăn hoành thánh thời điểm hắn cũng tại phụ cận cho ngươi t r ư ớ n g năm mươi tiền lương liền nói là huynh đệ của ta b ồ i ta làm mấy tháng phục vụ viên nhìn xem t i ê u lạnh lùng khuôn mặt tiêu quan hồng ngược lại là một chút cũng không hoảng hốt thành giao tống thắng không có hỏi nhiều liền yêu tiền lâu viễn chu tính xong hôm nay thu chi bỏ đi nguyên liệu nấu ăn chi phí hôm nay bốn giờ kiếm được hơn năm trăm khối mặc dù cùng những cái tiêu lưu bức p h ò n g ăn so ra đây giống như hơi ít nhưng là hắn tin tưởng đây chỉ là mới bắt đầu dù sao hiện tại giá bán bởi vì nhiệm vụ cho nên đặt trước đến đặc biệt thấp liền cái này có thể lợi nhuận nhiều như vậy đã coi như không tệ đến tiếp sau tiến bộ không gian to lớn chính yếu nhất chính là không muốn tiền thuê nhà bớt l a o tiền tính xong sổ sách ngẩng đầu một cái lâu viễn chu đã nhìn thấy tiêu quan hồng cùng tống thắng một t r ư ớ c một s a u đi đến lão bản ta cho ngươi tìm người trợ rút huynh đệ của ta dựa chén dựa chén bắt thái thịt rửa rau hắn đều、biết. không thể không thừa nhận cái này tiêu quan hồng mang nhân thủ tới chân ma lợi xem xét chính là thường xuyên làm việc chủ một hồi liền đem bếp sau thu thập đến không sai biệt lắm thậm chí còn ghét bỏ lâu viễn chu cùng tiêu quan hồng vướng vận đem hai người họ cho chạy ra mà tiêu quan hồng thì là tại thu thập phòng ăn cái bản lúc đầu lâu viễn chu là muốn giúp đỡ nhưng cũng bị ghét bỏ vướng bận bằng không ngày mai ăn gà cây trùng khánh lạc tử kê hôm nay nhìn chân gà cùng trái ớt cũng không đắt hai mươi khối lại có thể làm một mâm lớn bấm điện thoại di động bên trong máy tính lâu viễn chu tính lấy chi phí về sau cùng hàng thịt hàng rau quen thuộc sau có thể cầm tới tốt hơn giá cả đây chi phí sẽ thấp hơn một chút gà cây trùng khánh lạc tử kê hai mươi lão bản ngươi đây tiền thuê nhà không cần tiền sao bên cạnh quét rác tiêu quan hồng nghe xong giá tiền này không hợp t h o i thưởng mọi người đều biết phòng ă n phần lãi gộp xuất rất cao nhưng là một khi tăng thêm tiền thuê nhà vậy coi như muốn rút lại hơn phân nửa đấy nghe s o n g gà cây trùng khánh lạc tử kê một bàn hai mươi không phải bắt rất nhỏ đó chính là có mở ấm ừng xác thực không cần tiền hai người các ngươi trước vội vàng ta đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở về nói còn chưa dứt lời lâu viễn chu đã biến mất tại cổng hồng thiếu ra ngươi lão bản này có thể hay không kiếm tiền a ngươi là tính toán hắn rất nhanh liền có thể đóng cửa tròn nên m ớ i đến tống thăng từ sau trù đi tới trên thân còn mang theo tạp rể nhiều như vậy đĩa có thể để hắn soát một hồi mặc dù người khác không có biểu tình gì bất quá căn cứ tiêu quan hồng quan sát hắn vẫn là rất thích bắt quái loại hình tin tức ngươi hiểu cái gì người ta lâu lão bản nấu cơm nhất tuyệt ngươi là không có ăn được hắn sáng sớm hôm nay hoành thánh còn có buổi triệu thị t ư ớ p mắm chiên dư vị vô tận nhìn mà than thở vô hạn hướng tới không phải ta làm gì đổ thừa không đi không tin không tin đợi chút nữa hắn trở về làm gà cay trùng khánh là tử kê ngươi đến lúc đó thử một chút thì biết tiêu quan hồng rất có lòng tin hắn g á i này lão bản mới về sau tuyệt đối có thể d ư n g danh tứ hải mà lúc này lâu viễn chu còn nhàn nhã đi tại trên đường cái người chúng quanh hiển nhiên so trước đó nhiều hơn không ít dù sao giờ tan s ở đến còn có không ít người sẽ đi súng quanh ăn cơm toàn bộ đường đều náo nhiệt rất nhiều đi tới siêu thị không biết vì sao hôm nay sinh tơi ư đánh gậy vậy mà sớm hơn năm giờ chiều liền có một đống người tại đoạn thịt cũng thức ăn ngon cũng được người người đều cầm một cái lớn sọt chen tới chen lui lây lâu viễn chu tự nhiên không phải bác gái nhóm đối thủ bất quá may mắn hắn nói thế nào còn có chút thân cao ưu thế cuối cùng là từ bác gái dưới tay cướp tới một chút chân gà hơn nữa thoạt nhìn rất không tệ số lượng lớn đủ ba người bọn họ ăn lại tại siêu thị dạo qua một vòng phát hiện lại có bán đã phối hợp tốt trái ớt muốn tay vẫn là hương đều có thể tự do lựa ch số lượng lớn đủ làm dừng lại món ăn không khỏi cảm thán hiện tại siêu thị thật là chỉ cần có tiền cái gì đều có thể ăn bài tốt chờ lâu v i ệ n chu trở lại tinh thần bắt lộ số một trăm h thời điểm phong ăn đã thu thập đến không sai bị lắm cũng nên đến làm lúc ăn cơm tối đ ê m vừa rồi mua được chân gà chặt thành phù hợp lớn nhỏ sau đó chính là cho chân gà khối gia nhập các loại liệu tới lui tanh lâu v i ệ n chu mỗi một b ư ớ c đều làm được phá lệ cẩn thận dù sao nghĩ tốt ăn liền muốn dụng tâm chờ đi tanh kết thúc liền có thể gia nhập chút ít bắp nô tinh bột quấn tại mặt ngoài cũng cùng hoa tiêu dầu cùng một chỗ chỗ đều phải biết ở thời điểm này để vào hoa hoa cây lạc tử kê trọng điểm một trong rất nhiều người đều sẽ xem nhẹ một bước này chỉ đơn độc khoảng một điểm bắp nô g tinh bột làm được như vậy gà c a y trùng khánh lạc tử kê để người luôn cảm giác ít một chút cái gì hương vị là còn thiếu rất nhiều tống thắng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem vừa rồi tiêu quan hồng dừng lại khen lão bản này nấu cơm ăn ngon hắn bây giờ có thể khoảng cách gần quan sát kiệt nhưng không thể bỏ qua đây lâu viễn chu cũng không luôn cuống có người nhìn xem cũng hoàn toàn không quan trọng nổ tốt chân gà khối sau lại bắt đầu lật xào hoa tiêu k i ệ gà rán mùi thơm cùng hoa tiêu đặc biệt hương vị tràn ngập tại toàn bộ bếp sau v ậ ứng ở phía sau chủ cổ mắt l o m l o m nhìn lâu viễn chu bận rộn tiêu quan hồng là không giúp đỡ được cái gì thế nhưng là hắn nói à. lúc đầu nhìn một chút chưa thịt ướp mắm chiên hắn kỳ thật đã có chút miễn dịch mặc dù làm việc làm rất lâu cũng không có cảm thấy có cái gì kết quả hiện tại ngược lại tốt đây gà cay trùng khánh lạc thử kê cùng thịt ướp mắm chiên hoàn toàn đi không phải một cái lộ tuyến hưng ơ hưng ơ cay cay nghe còn mang theo tê tê mùi trong bụng thèm trùng lại náo lật trời lúc này lâu viễn chu đem một mâm lớn trái ớt, đổ vào trong nồi, đây trái ớt vào nồi nháy mắt tiêu quan hồng đã cảm thấy cái mùi sặc cực kỳ phản phất đem cả người hắn đều nhét vào tràn ngập trái ớt địa phương bất qua tống thắng ngược lại là một mặt chấn định hắn yêu nhất chính là cây đổ v ậ t cũng k h ó trách tiêu quan hồng sáng nay thần nhất định phải ăn c â y người chết hoành thánh hơn phân nửa nguyên nhân ngay tại ở tống thắng bình thường quá thích ăn c â y tiêu quan hồng thật nhịn không được hiếu kỳ kia h ỏ a hồng s ắ c trái ớt trong nồi vượt lên lợi hạng đợi nổ tốt chân gà khối cũng cùng một chỗ vào nồi về sau kim sắc cùng màu đỏ hòa lẫn cùng một chỗ lâu viễn chu lại tiện tay vùng một thanh bạch chi ma hạt vừng hương hòa với trái ớt hư khí cấp độ cảm giác nháy mắt liền bưng lên một mâm gà cây trùng khánh lạc tử kê lâu viễn chu đưa cho bên cạnh tiêu quan hồng cùng tống thắng liếc mắt nhìn kia kim sán sán gà cây trùng khánh lạc tử kê giống như là sẽ phát sáng vững vàng bắt lấy hai người ánh mắt gà cây trùng khánh lạc tử kê đến đó hai người này liền đi đâu cơm đâu à đúng vừa rồi thừa dịp lỗ hổng thời điểm tống thắng sớm liền làm một chút cơm dự sẵn thấy gà cây trùng khánh lạc tử kê đã ra nổi cùng một đoạn đường về sau mới nhớ tới việc này vội vàng chạy tới thịnh ba bắt cơm cùng tiến lên bản nguyên bản đối với lâu viễn chu nấu cơm ăn cực kỳ ngon thuyết pháp này tống thắng cũng không phải là làm sao tin tưởng nói thế nào hắn cũng nếm qua không ít mỹ thực mặc dù không giống tiêu quan hồng thảm như vậy ăn không được c a y đồ vật miệng cũng xảo trá cực kỳ thúng chi hiện tại thật nhiều phòng ăn đều thích dùng dự chế đ ồ ăn giả mạo hiện xảo hắn không có tận mắt nhìn đến nhất định là sẽ không tin đây buổi sáng còn tại bán hoành thánh mười buổi chiều liền bán thịt ước mắm trên rồi ngày mai đổi bán gà cây trùng khánh là tử kê không hợp thói thưởng nhưng mới rồi lâu viễn chu ở ngay trước mặt hắn làm đạo này gà cay trùng khánh lạc tử kê nghe hương vị chính là cùng bên ngoài ăn được không giống kia g i à u có cấp độ hương khí chỉ có đại sư phó mới có cơ hội làm ra được nếm thử cảm thấy ăn ngon ngày mai ta liền bán cái này đầu ngọt ta suy nghĩ lại một chút lâu viễn chu không có ý định cùng hai người k h á c h khí cầm lấy chiếc đ u a liền tự mình kẹp một khối gà cay trùng khánh lạc tử kê một bên tiêu quan hồng thấy thế tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế bụng đã sớm ủ cục gọi một chiếc đ u ố không chỉ có đem gà cay trùng khánh lạc tử kê đưa vào miệm bên trong còn thuận tiện ăn một khối nhỏ trái ớt. Kia chân gà khối lớn nhỏ vừa vặn, mặc dù không có đi xương nhưng là bởi vì d ầ à u trên quan hệ xương cốt đã sớm trở nên xốp giòn có thể ăn không chỉ có khe cắn liền giòn hơn nữa còn cho gà cay trùng khánh l ạ t tử kê gia tăng không ít cảm giác lại tê dại lại cay đã nghiền a bị c a y đến tiêu quan hồng dùng tay làm phiến cây quạt hình đầu lưỡi lại không nghe sai khiến liếm môi một cái sau đó lại nhìn về phía bên cạnh tống thắng đừng lo lắng m g o n nếm thử a chương hai mươi chín còn muốn ăn chương hai mươi chín còn muốn ăn tống thắng y nguyên vẫn là một mặt m ặ không biểu tình bất quá lúc này cái mũi của hắn sớm đã bị trên bản gà cay trùng khánh lạc tử kê khuất phục trong bụng thèm c h ủ n g cũng tại cô lô lô đê u nếu không phải vì duy trì hình tượng của mình đã sớm hạ thủ bát ta nếm thử ra vẻ c h ấ n tĩnh tống thắng mặc dù trẻ tuổi bất quá lại là tiêu g i a hoa trọng kim mời đến vừa đến hắn trình độ tốt thứ hai hành động lực cũng không tệ có thể văn có thể võ cơ hồ cái gì công việc đều có thể đảm nhiệm mặc kệ là công ty quản lý vẫn là quét dọn phòng bếp chỉ cần nhiệm vụ minh sát hắn đều có thể nhanh chóng hoàn thành loại nhân tài này đi theo tiêu quan hồng quả thực là đáng tiếc bất quá tống thắng bản nhân ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn so với để chỗ hắn lý một đống lớn chuyện phiền t o i đến nói tiêu quan hồng nhiều nhất chính là đùa dẫn một chút nhỏ tính tình. dễ l ừ a gạt cực kỳ so với trong công ty những cái kia ngơi ư l ừ a ta gạt cùng cóc nồi vẫn là cái này ngốc thiếu ra bên này nhiều tiền sự tình thiếu cẳng có tỷ suất chi phí hiệu quả tống thắng chọn khối cắt đến v ư ơ n g mức chân gà t h i ề n thiện cắn một cái lập tức con mắt liền mở hơi lớn đầy gà cay trùng khánh lạc tử kê thật ăn quá ngon chẳng những kinh ngạc mềm nhúng tê tay ngay cả xương cốt đều để người hận không thể nhiều nhai lên mấy ngụm bây giờ có nhiều chỗ làm gà cay trùng khánh lạc tử kê thời điểm da gà đều thích vứt bỏ nhìn như phù hợp cái gọi là khỏe mạnh nhưng mà cảm giác lại giảm bớt rất nhiều lần này lâu viễn chu làm thì là hoàn toàn giữ lại mùi thơm cùng cảm giác đều vừa đúng lao tống người như thế ăn mỹ thực là đối mỹ thực không tôn trọng a phải lớn cả lăm tiêu quan hồng nhìn tống thắng ăn cơm có chút sốt ruột như thế đồ ăn ngon liền cắn như thế một ngụm nhỏ t i ê u nhất định phải từng ngụm từng ngụm mới được a thế là đây giới tình thế cấp bách trực tiếp hô lên rõ ràng đối phương cùng mình nghiên kỵ không sai bị lắm lại mở miệng một tiếng lao tống cũng là tiểu hài t ử tính tỉnh thiếu cái kia quan hồng a ăn cơm không cần nói ngay lấy gà cây trùng khánh là tử kê xốp giòn xốp giòn giòn hương vị nương theo lấy kéo kẹt kéo kẹt thanh âm rất là êm h a i tống thắng nhắm mắt lại hưởng thụ lấy mỹ thực lại không quên c ờ trách một chút đầy tiêu quan hồng hắn biết tiêu quan hồng khẳng định không có cùng lâu viễn chu sách mình thân phận gì tự nhiên cũng liền lười nhác vạch trần không chừng lão bản biết nhưng cũng không dám thuê như thế cái đại thiếu ra khi phục vụ viên vậy hắn tăng năm mươi tiền lương chỉ định liền sẽ ngâm nước nóng có đôi khi giả ngu mới là thông minh nhất thôi đi không nói thì không nói ngươi nha ăn từ, từ. chưa chút cho ta nhi cứ việc tiêu quan hồng khắc phục nhưng là dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian ăn gà cay trùng khánh lạt hắn trơ mắt nhìn tống thắng một mặt bình tĩnh kết quả trong tay chiếc đũa lại càng động càng nhanh không đầy một lát kia nguyên bản t r ồ n g đến cao cao một m ầ m gà c a y trùng khánh l ạ tử t kê vậy mà thiếu một hơn phân nửa không có việc gì không đủ ta lại làm lâu viễn chu nhìn xem hai người giống như là hơn nửa ngày chưa ăn cơm đồng dạng chỉ thấy chiếc đũa tại không trung lui tới không ai nhường ai không biết còn tưởng rằng là cái gì phim võ hiệp t ừ bên trong hai cái đại hiệp tại dùng chiếc đũa so chiêu kia lão bản lại đến một phần hai người chăm m i ệ n g một lời ngược lại là không có khách khí với lâu viễn chu đúng vị này gọi là tống thắng phải không thiền lương của ngươi còn chưa nói đứng người lên lâu viễn chu định đem còn lại một chút chân gà cũng đều làm thành gà cây trùng khánh lạc tử kê nhìn hai người này thương ăn ngày mai bán gà cây trùng khánh lạc tử kê khẳng định sinh ý cũng không tệ lão bản không cần k h á c h khí hắn giống như ta là được chúng ta đều có công việc đến nơi g ư đây chính là kiếm chức tiền lương ngươi nhìn xem cho trọng yếu nhất chính là một ngày ba bữa a không phải hai bữa cơm bao ăn no liền thành muốn lao bản ngươi tự mình làm dành thời gian trả lời lâu viễn chu vấn đề tiêu quan hồng miệng bên trong tối thiểu nhét ba khối gà cây trùng khánh lạc tử kê tống thắng tiền lương đều là nhà hắn mở kia thật là hắn nói bao nhiêu liền nhiều ít ra lâu ạ i người cho các c phần gà làm gà cây trùng khánh, là tử kê. một, một viễn chu n đến bãi người này đỗ ư xe lấy xe thức ăn ra phát hiện nguyên lai、like、hệ thống không chỉ có cho một gian cửa hàng thậm chí còn có thể miễn phí dừng xe đây từng ly từng tí quan tâm quả thực là để hắn cảm động sớm nhận biết hệ thống này mấy năm nói không chừng mình đã ra tài bạc triệu ngày mai menu chỉ định ra đến gà cây trùng khánh lạc tử kê còn lại đồ ngọt lâu viễn chu tính toán đợi đến thị trường nhìn nhìn lại dù sao đồ ngọt ngàn ngàn v ạ n v ạ n làm đơn giản lại ăn ngon rất nhiều chủ yếu vẫn là muốn nhìn nguyên liệu nấu ăn mới mẹ độ rồi quyết định dừng xe xong tử lâu viễn chu cầm chìa khóa chuẩn bị trở về nhà lại phát hiện có người tại cửa nhà hắn vừa đi vừa về đi dạo đi qua xem xét nguyên lai、like、là chủ thuê nhà miêu thúc miêu thúc hôm nay lại xuyên được tân triều gần nhất trời lệnh tất cả mọi người thích mặc áo g i kim hắn cũng mua một kiện chính là màu sắc không tốt lắm. màu lam trên quần áo còn có màu t r ắ n g c h ữ lúc này liền kém một bộ m ũ giáp nha lầu nhỏ người rốt cục trở về á người miêu thúc ta có chút nhi sự tình nghĩ làm phiền ngươi nhìn thấy lâu v i ế n chu miêu thúc nhiệt tình xông tới trong tay còn sách quả ướp lạnh miêu thúc tiến đến ngồi đi đừng đừng đừng ta lập tức liền phải trở về ta a chính là muốn hỏi một chút ngươi trước đó không phải là một chút bánh gà t ổ đưa tới nhà của ta sao kia bánh gà t ổ nhưng ăn quá ngon ta nói cho ngươi ăn đến ta cũng không tìm tới bắt ta đều vừa nhắc tới trước đó lâu viễn chu làm bánh kem quyển miêu t h ú c mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc hồi ức kia mềm mềm bánh gạo t ổ thể thơm ngọt mượt mà bơ hết thảy đều dung hợp đến vừa đúng cho dù là hiện tại nhớ tới hắn đều nhớ kia mỹ vị đáng tiếc hắn cũng chỉ ăn được một khối miêu t h ú c ngươi là còn muốn ăn lâu viễn chu nhìn miêu t h ú c biểu lộ tràn ngập hồi ức cùng chờ mong liền kém đem còn muốn ăn ba chữ viết tại trên c h á n hắc hắc mặc dù là muốn ăn nhưng là chúng ta cũng không thể làm phiền ngươi không phải cho nên ta lão bà liền nghĩ để cho ta tới hỏi một chút n g ư ơ i ngươi là chiếu vào cái nào video hoặc là thực đơn học ta lão bà a nàng cũng muốn chiếu vào làm đây không trả lại cho ngươi mang quả ướp lạnh tới ngươi đừng thấy lạ ha m i ệ u thúc gai gái đầu có chút xấu hổ dù sao trưởng thành niên kỷ vậy mà vì một khối bánh gà tổ chắn nhân muốn miệng c h u y ế n đi cũng bị người trò cưới tham ăn nhưng là đây mỹ thực thật là không chịu nổi nghĩ càng nghĩ càng thèm càng nghĩ càng đói đây lão tổ tông nói dân di thực vì thiên một điểm sai đều không có thật cũng chỉ muốn thực đơn liền có thể sao vẫn là không yên lòng lâu viễn chu lại hỏi một lần thực đơn là được lâu nhỏ ngươi cho t a thực đơn là được thấy đối phương kiên trì lâu viễn chu cũng liền không phải lại nói cái gì lấy điện thoại cầm tay ra đem thực đơn địa chỉ phát cho miêu t h ú c sau đó tiếp nhận hoa quả liền lẫn nhau từ biệt rõ ràng có thể trực tiếp dùng di động hỏi liền có thể miêu t h ú c tại sao phải chạy tới cổng đâu mang theo nghi vấn lâu viễn chu về đến nhà vừa mới đạp vào trong nhà hệ thống lại xông ra phát động nhiệm vụ chi nhánh cho miêu t h ú c một nhà đưa một phần đồ ngọt nhiệm vụ chi nhánh ban thường vì tinh thần bắt lộ số một trăm tầng hai tăng thêm một bộ tinh mỹ đồ dùng trong nhà bao quát giường ngăn tủ bàn ăn ghế rửa ít hôm nữa thường cần thiết đưa đồ dùng trong nhà lâu viễn chu xứng sở lúc này mới nhớ tới trong tiệm lầu hai đúng là trống r i n g hơn nữa nhìn bố cục tựa như là bình thường dân cư có khách s ả n h có phòng ngủ còn có đơn độc gian tắm rửa cho nên nguyên lai、like、kia thật là để cho mình ở chương ba mươi việt quất củ khoai chương ba mươi việt quất củ khoai mở ra trong tay túi nhựa lâu viễn chu nhìn một chút bên trong hoa quả có mấy cái quả táo quýt còn có một hộp nhỏ việt quất việt quất a sơ sơ cái c ằ m lâu viễn chu nhớ tới vừa mới trở về thời điểm tại cửa ra vào nhìn thấy bán món ăn đang bán củ khoai đây không k é o sao việt quất củ khoai thế nhưng là tương đối nổi danh lại đơn giản đ ầ ngọn làm đơn giản không lao lực nhì còn ăn cực kỳ ngon thế là lâu v i ê n chu lập tức ra ngoài mua chút củ khoai trở về xử lý tốt sau liền tăng thêm đại lượng đường trắng bên trên nồi chương chín lại thừa dịp thời gian này đem miêu thúc cho việt quất cho rửa sạch sẽ đây việt quất tương làm cũng là mau lẹ đơn giản chỉ cần thêm đường cùng chút ít nước chanh cuối cùng đổ vào cái n ồ i bên trong một mực quấy đến nó biến đến s ề n s ệ t đây việt quất tương liền làm tốt có thể nói là gần như không có khả năng lật xe tồn tại mà lúc này cụ khoai cũng đã quen đem bọn chúng mang lấy ra gia nhập bơ hòa luyện sữa làm thành củ khoai bùn cuối cùng làm tạo hình sau xối bên trên việt quất tương đầy đầ đây việt quất củ khoai tại cả nước đều tương đối nổi danh mặc kệ lớn quán cơm nhỏ đều thích làm đạo này điểm t â m n g ọ t đơn giản tốt hơn tay hương vị cũng là già trẻ tất cả đều hợp yêu ăn đ ồ ngọt cơ hồ đều thích lâu viễn chu tìm cái cơm hộp đem làm tốt việt quất củ khoai sắp xếp gọn mang theo liền đi miêu t h ú c nhà lúc này miêu t h ú c toàn g i a đều đợi tại trong phòng bếp nhìn chằm chằm kia vừa rồi lâu viễn chu phát tới thực đơn một bước này ta làm được làm sao cùng thực đơn bên trên không giống a miêu t h u c gãi gãi đầu câu mày ngươi xem một chút ngươi không phải phải tự làm ta nói để ngươi hỏi một chút lầu nhỏ có nguyện ý hay không lại cho ta làm một phần bánh ngươi ngược lại tốt cầm về cái thực đơn làm gì ngươi có bản lanh này làm a một bên miêu t h ú c lão bà khương nguyệt rất là bất mãn bọn hắn phu thê lượng cho tới bây giờ chưa làm qua bánh g ạ tổ muốn một phần thực đơn có thể có cái gì dùng muốn nói nàng đây lão công chính là vì mặt mũi cứng rắn muốn tìm cho mình không thoải mái cha mẹ đ ừ n g dày vào nhà ta liền không có nấu cơm ăn ngon đen bánh g ạ tổ càng không khả năng đây lòng trắng trứng xương đều đánh cho cùng cái gì như nhi tử miêu viễn phong thấy thế cũng nói thầm đây là mị thực cũng không phải ai đều có thể làm được không đợi miêu t h u c nói chuyện cổng tiếng trung văng lên miêu viễn phong lập tức liền vọt ra ngoài lâu ca ngươi lại cho chúng ta đưa ăn ngon đúng không từ xa khương n g u y ệ t cùng miêu thúc liền nghe tới mình thanh âm của con trai tranh thủ thời gian cũng đi ra xem một chút phát hiện quả nhiên là lâu viễn chu lại mang cái cái hộp nhỏ tại cửa ra vào miêu thúc a di ta làm phần v i ệ t quất cục khoai các ngươi nếm thử ta liền không phải đi vào hà lâu viễn chu khách sáo một phen vung xuống đồ vật liền chạy lâu nhỏ a ngươi chờ miêu thúc lần sau lại cho ngươi quả ư ớ p lạnh hà nhìn qua đối phương bóng lưng miêu thúc cuối cùng cũng chỉ kêu đi ra câu nói này một nhà ba người đóng cửa lại lập tức không kịp chờ đợi mở ra hộp v i ệ t quất mức hoa quả vị ngọt dẫn đầu bay ra lại tập trung nhìn vào vừa vặn ba cái một người ăn một cái ai cũng đừng đoạn ai cướp ai là chó nhỏ miêu thúc chạy vào p h ò n g bếp cầm ba thanh t h i a ra phân cho vợ con về sau mình tranh thủ thời gian dùng t h i a đào một khối lớn củ khoai ra tiêu màu ngà sữa củ khoai bùn hòa với v i ệ t quất tương nóng hầm hập rõ ràng vừa ra nổi cắn một cái xuống dưới s ả n sạt cảm giác ở trong miệng đĩu một cái tức hóa nồng đậm sữa đặc cùng bơ hương vị đem việc quất chua ngọt cảm giác tôn lên càng rõ ràng hơn phảng phất giống như là ăn một miếng ấm á đây lầu nhỏ sao có thể đem củ khoai làm được ăn ngon như vậy đâu khương n g u y ệ t cũng sớm liền không nhịn được ăn một miếng nàng hoàn toàn không tin đây vậy mà có thể là củ khoai hương vị chua ngọt hòa với mùi sữa làm bữa ăn sau điểm tâm ngọt quả thực lại phù hợp bất quá mẹ cẩn thận miêu viễn phong còn không có đậu tỉa lại phát hiện mình lao ba đã đem mình ăn xong chính lén lén lút lút muốn ăn lao b à của mình k i a m ộ t phần thốt ngươi cái mầm anh cuồng ta lần trước trả lại cho ngươi lưu lại một phần bánh gà tổ mẹ tiên là ta cho ta tra lưu các ngươi lần trước ăn nhiều như vậy lần này nhường một chút ta không được sao ô ô, ô ta làm sao thảm như vậy a một một bên khác lâu viễn chu vừa về tới nhà hệ thống liền nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành ban thưởng đã cấp cho xem ra ban thưởng muốn ngày mai đi trong tiệm mới có thể trông thấy lâu viễn chu rỗi lưng một cái cả ngày hôm nay có thể nói là tương đương phong phú hắn hiện tại cảm giác mình s ắ p mệnh mọi tan ra thành từng mảnh dù sao lên được quá sớm lại là bao hành thánh lại là bán thịt ướp bám chiên lúc này mỹ mắt đã sớm trên dưới đánh nhau tranh thủ thời gian thu thập một phen nằm đến trên giường nhớ tới ngày mai còn muốn đi nhập hàng lâu viễn chu có chút hoài niệm trước đó không dùng mình mua nguyên liệu nấu ăn thời gian nhưng là nghĩ đến hiện tại đến ít một ngày có thể kiếm cái mấy trăm khối còn nhiều một bộ thuộc tại phòng ốc của mình tựa hồ giống như lại không thế nào mệt mỏi rồi không biết lúc nào lâu viễn chu cứ như vậy ngủ chờ tỉnh lại thời điểm đã là hơn sáu giờ sáng dựa theo quy trình đánh răng rửa mặt đi ra cửa chợ nông dân mua thức ăn nhập hàng có tối hôm qua kinh nghiệm lâu viễn chu đã định ra thức ăn hôm nay chỉ riêng là gà cây trùng khánh là tử kê cùng việc quất củ khoai cho nên n mua thức ăn tự nhiên cũng liền đơn giản không ít chín điểm hòa hồng sắt xe thức ăn đúng giờ rừng ở tinh thần bắc lộ số một trăm chỉ thấy tiêu quan hồng chính ngồi sồm ở bên ngoài đại môn văn h ó tiêu quan hồng nghe xong việc quất củ khoai ngược lại là ưa thích cực kỳ trước đó hắn sinh bệnh thời điểm không thích cắt thuốc tỉ tỉ của hắn liền cho hắn làm việc quất củ khoai để hắn cùng thuốc cùng một chỗ ăn ba người dày vò nửa ngày nghe cuối cùng đem nguyên liệu nấu ăn đều chuyển vào bếp sau lâu viễn chu còn không có lo lắng lau mồ hôi liền vội vã lên lầu hai hôm qua lầu hai trống r ỗ n g cái gì đều không có hôm nay lại nhìn lại hoàn toàn là một cái khắc cảnh tượng điêu văn tinh xảo thủ gỗ xem xét liền rất đắt ghế s o f a cấp cao đ ữ a ăn chỗ ngồi toàn bộ lầu hai tựa như là trước kia lâu viễn chu tại quảng cáo bên trên nhìn thấy những cái kia tinh xảo trang trí phòng đồng dạng không chỉ có ấm áp còn rất có phẩm vị quả nhiên đây chính là cái chi k ỳ hệ thống lâu viễn chu ngắm nhìn một phía cho ra một cái hắn đã sớm biết kết luận hiện tại xem ra chỉ cần hắn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ nghiêm túc làm mỹ thực như vậy còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ chờ lấy hắn c h ư ơ nước g phục mập trào n ư ớ chương p ba mươi mốt chua cây mập châu kim c h ấ m nấm chào nước p h ư n g c h ả o nhìn xem lầu hai những n à y tinh x ả o đồ dùng trong nhà lầu viễn chu đột nhiên cảm giác hôm nay làm việc sức mạnh càng đầy hắn quay người xuống lầu bắt đầu cho tiêu quan hồng cùng t ố n g thắng hai người a n bài muốn làm công việc đây tiêu quan hồng mặc dù nói mình có kinh nghiệm bất quá cũng chỉ là r ử a chén đĩa châm trà những n à y phòng bếp sự tình hắn là hoàn toàn không biết t ố n g thắng liền không giống mặc dù theo chính hắn nói mình nấu cơm không thế nào ăn ngon nhưng là cơ sở g i a g a o thái thì vẫn là không có vấn đề thế là mấy người phân công minh xác tiêu quan hồng tại trong nhà ăn quét dọn vệ sinh lúc lắc bộ đồ ăn tống thắng lại giúp rửa rau thái thịt chính lâu viễn c h ụ thì là vội vàng xử lý nguyên liệu nấu ăn không đến m ộ ư ơ i hai giờ tiêu quan hồng đã bắt đầu nhao nhao muốn ăn cơm t r ư a kết quả lại phát hiện bếp sau trên mặt bàn đã sớm dọn xong hai cái tràn đầy mâm lớn lúc đầu coi là giữa t r ư a cũng phải ăn gà c a y trùng khánh lạc tử kê kết quả tiêu quan hồng đến gần xem xét khoe miệng đều n ế c lên đến chua c a y mập trâu kim châm nấm trao nước p h ư n g t r o ta đi xa xỉ như vậy saoa xoa, xoa khoe miệm của mình tiêu q u a n hồng đầy mắt tinh tinh nhìn qua lâu viễn chu bên cạnh tống thắng con mắt đã sớm nhìn chằm chằm trên bàn mập trâu r ử a tay một cái ăn cơm đi một hồi muốn mở tiệm chính lâu viễn chu kỳ thật cũng đói thấy làm việc đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm liền chào hỏi người tới dùng cơm n h ấ t ngồi xuống trước dĩ nhiên chính là khi gấp tiêu q u a n hồng hắn cầm lấy trên bàn chiếc đua trực tiếp kẹp vài miếng mập thịt bò b ỏ vào trong miệng đây thịt bò thật mềm a thời gian nắm giữ được vừa vặn hắc hế ẩm cay cay hiện tại tiêu con hồng quả thực yêu chết cái này lại chua lại cay hương vị trước đó kia thanh đạm ẩm thực liền xem như mấy trăm mấy ngàn đồ ăn đều bắt đầu ăn nhạt mẹo vô vị mà bây giờ lâu viễn chu làm đồ ăn cứ việc tiện nghi nhưng mỗi một thanh đều giống như t i n h chuẩn đạm chúng vị giác yêu thích hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy một bên tống thắng thịnh ba bắt cơm bỏ lên trên bàn b ề sau cũng không kịp chờ đợi kẹp mập trâu tiện thể lấy còn có một nắm kim châm nấm hào hào ăn quả nhiên thịt bọ là món ngon nhất thịt nói lại ăn một miệng lớn tống thắng nguyên bản không chút biểu tình trên mặt vậy mà xuất hiện một chút xịu tiêu dung phách là nhìn thấy người mình thích đồng dạng muốn nói đây kim châm nấm cùng mập Châu. Tuyệt đội là thanh đệ ta r làm ngươi khẳng định một thanh đều không ăn còn muốn mắng ta lãng phí lương thực nhìn tống thăng kia một mặt hưởng thụ mỹ thực dáng vẻ tiêu quan hồng đột nhiên nghĩ lên mình trước đó làm qua một lần cơm sắp vách biệt thự cho là bọn họ nhà lửa cháy kém chút báo cảnh cuối cùng là tống thắng mặt đen lên đem hết thể xử lý tốt kia là tự nhiên ngươi làm cơm không đề cập tới cũng được cho nên vẫn là lâu lão bản chủ nghệ cao siêu hoàn toàn không nhìn mình tiểu thiếu ra này một chút tống thắng vội vàng ăn cơm c h i ế c búa một mực không dừng lại tới tiêu quan hồng k h ẽ hừ một tiếng quay đầu đi kẹp bên cạnh trao nước phượng trào đây trao nước phượng trào làm mặc dù không khó nhưng là xử lý chân gà muốn phá lệ cẩn thận mặc kệ là chân gà móng tay cũng tốt vẫn là về sau cho chân gà bôi lên mật ong cùng dâm trắng cũng tốt đều là cẩn thận sống đây xử lý xong còn muốn dầu chiên ngâm chưng chế vân cuối cùng này làm được chân gà nước tương đã nhập mùi vị. chỉ cần miệng nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể thoát xương chân gà bên trên thịt cũng là hương mềm đạn r ă n g ngẫu nhiên có thể ăn được món sừng cơ bắp càng làm cho cảm giác trở nên càng thêm phong phú đây chân gà tốt không cần phí kình xương cốt đều mình rơi xuống thịt còn có nhai kình làm sao ta trước kia cho tới bây giờ không có ăn được qua ăn ngon như vậy chân gà cảm giác sống ngồi phí t h ậ t không thể ngay cả xương cốt cùng một chỗ nuốt xuống bụng tiêu quan hồng thừa dịp tống thắng đang cùng chua c â y mập c h â u nhai kình mình hung hăng hướng trong chén lây chân gà hai người tựa như là trẻ em ở nhà trẻ riêng phần mình chia cắt thuộc về bọn hắn lanh địa đồng dạng đây đều là ta lần thứ nhất làm xem ra tiếng vọng không sai bất quá đây trao nước phượng t r ả o quá tốn thời gian mấy ngày nay menu trước hết không lên đồng dạng nhìn chằm chằm chân gà gà mấy cái lâu viễn chu nhìn thấy mình đây hai nhân viên ăn đến vui vẻ như vậy quyết định về sau liền bắt bọn hắn hai thử đồ ăn ô l o bản thật ăn ngon bất quá vì sao ta mỗi ngày đều đổi menu nha hiếu kỳ bảo bảo một dạng tiêu quan h ù n g hỏi hắn cảm thấy vấn đề này khẳng định không phải một mình hắn muốn hỏi về sau đây nếu là có khách quen khẳng định cũng sẽ hiếu kỳ thử kinh doanh nha vẫn là phải nhìn xem khách hàng thích ăn cái gì kỳ thật lâu viễn chu cũng muốn biết hệ thống nghĩ như thế nào đáng tiếc hệ thống không có trả lời dù sao hiện tại cái dạng này để hắn đến mười mấy hai mươi cái men u hắn cũng làm không được người nhà vẫn là phải lượng sức mà đi ừm ơ n tống thắng ngươi mau ăn một hồi làm việc biết hai người ngoài miệng nói chiếc b u a gắp thức ăn tốc độ so vừa rồi càng nhanh hơn một chút cứ như vậy chỉ trước mắt một giờ chiều viễn chu lâu thử kinh doanh ngày thứ hai bắt đầu tinh thần b á c lộ lần trước lúc không ít người vừa mới cơm nước xong xuôi đi đến trên đường một chút phòng ăn vị trí so với giữa chứa lỗ hồng không ít các vị hôm nay ta mang mọi người đến chính là tinh thần bắc lộ bên trên phi thường nổi danh danh tiếng lâu năm hải cầm vị duyệt hiên một cái xem ra hai mươi tuổi da mặt nam nhân trẻ tuổi nâng điện thoại di động đi t ớ i treo hải cầm vị duyệt hiên bảng hiệu cửa nhà hàng miệng hắn gọi hứa giai hảo bởi vì lên đại học thời điểm phát hiện có thể coi dò xét chủ cửa hàng truyền bá mặc dù không nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền nhưng là rất tự do cho nên tốt nghiệp về sau liền trực tiếp làm lên chuyên trách dẫn chương trình đáng tiếc võng hồng tựa hồ cùng hắn không có quan hệ gì từ đầu đến giờ hơn nửa năm p a n hâm mộ liền mấy ngàn cái bất quá hứa g a i hảo tâm thái ngược lại là t k đi hải ô cầm, cầm vị duyệt hiên xem như tinh thần bắc lộ bên trên danh tiếng lâu năm nghe nói mở có hơn hai mươi năm chủ yếu ban chính là xào rau một loại giá cả cảng là đối với nổi tinh thần bắc lộ mặt bài một bát phổ thông cơm đều muốn năm khối tiền còn không thể tụ không ít võng hồng đều thích đến đây đập video đập hình ảnh thời điểm ra đi lại mang lên mấy bàn đ ặ t sắc đồ ăn cho dù ai cũng là muốn khen bên trên khen một cái mà đây hải cầm vị duyệt hiên t hương vị cũng tạm được ngẫu nhiên ăn một lần sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm trình độ cả cửa tiệm coi như là có chút danh tiếng duy chỉ có cái giá tiền này thực tế là để người khó mà tiếp nhận mà thường thường loại này cửa hàng tại trên mạng đều đặc biệt có nhân khí luôn luôn có nơi khác bằng hữu muốn tìm tòi hư thực bất quá hứa giai h ả o mới vừa vặn đứng ở hải cầm vị duyệt hiến cổng một người mặc chế phục nhân viên phục vụ liền lập tức mặt đen lên đi tới thật xin lỗi nơi này không thể trực tiếp À, vì cái gì ta trước mấy ngày còn chứng kiến có dẫn chương trình tới đây ăn cơm a nghe tới đối phương t hứa dai h ả o trong lòng r u lên lúc trước hắn thế nhưng là gọi qua điện thoại hỏi tham quan ơ i này có thể trực tiếp m ớ i đến lúc này sờ tiêu đi âu bên trong vì số không nhiều người xem ngược lại là tinh thần tỉnh táo đều tại trong màn đạn các loại phát biểu có liệu ta trước đó liền đoán chừng hôm nay dò xét cửa hàng sẽ không thuận lợi thế nào ngươi có thể đoán m ệ n h a sách đừng không tin ngươi về sau nhìn hắn khẳng định nói là hôm nay quy định h ô m qua cái này hải cầm vị duyệt hiên bị một cái dẫn chương trình cho lộ ra ánh sáng chương ba mươi hai gà cây trùng khánh chương ba mươi hai gà cây trùng khánh là tử k như thế thành thở thật có l ỗ i hôm nay vừa mới bắt đầu quy định ngăn trở hứa giai hảo đường đi người một mặt nghiêm túc con mắt chăm chú nhìn điện thoại của đối phương vừa nhìn liền biết đây nhất định là đã xảy ra chuyện gì bất đắc dĩ hứa giai hảo chỉ có thể quay người đi hơi xa một chút không có ý t ư a các vị khả năng ta là cái tiểu chủ c h u y ê n bá người ta không nguyện ý tiếp đãi gãi gãi đầu hứa giai hảo cũng không biết nên làm cái gì dù sao hắn còn là lần đầu tiên bị người đuổi ra vừa rồi vậy nhân thần a m o u ra đây nói một chút cái này hải cầm vị duyệt hiên thế nào bị dẫn chương trình lộ ra ánh sáng rồi ta hôm qua nhìn một cái khác dò xét chủ cửa hàng truyền bá đập tới người kia phát hiện cái này hải cầm vị duyệt hiên bếp sau bên trong thả thật nhiều mì ăn liền ngay cả chiêu bài của bọn họ đồ ăn đều làm mì ăn liền lại ra công kết quả bọn hắn đối ngoại nói cái gì tỉ mỉ chế tắc mười mấy tiếng còn muốn sớm đặt trước thật ra ả l ừ a ngươi làm gì đêm qua phát video kết quả không đến một giờ liền bị xóa cái kia dẫn chương trình còn nói kiên quyết muốn lộ ra ánh sáng đến cùng hứa g a i hào nhìn xem trong màn đạn mấy người đối thoại cũng không biết nên cao hứng hay là nên thờ g i i nói cao hứng là bởi vì hắn lần này nhưng bất tiện không phải đây ăn một bữa nói ít bốn năm trăm liền không còn muốn thở dài thì là hôm nay trực tiếp xem như ngâm nước nóng cũng không thể dẫn người đi ăn những cái kia mắt xích tiệm ăn nhanh n a căn bản không ai nhìn mà lại hắn một cái mấy ngàn f a n hâm mộ t i ể u chủ truyền bá cũng không cần nghĩ đến cọ loại này lưu lượng nắm chắc không được phân t ứ c mọi người muốn nhìn ta ăn cái gì mặc dù trong lòng đã biết hôm nay phải tao hương nhưng là ngoài mặt vẫn là muốn tiếp tục hứa d a i h hào nhìn xem từng cái người xem rời đi sở t i ê u đi ô chỉ có thể mí môi nghĩ đến có biện pháp gì hay không có thể vãn hồi hạ không có việc liền căn cái bật lửa được rồi ngược lại cũng không đến nỗi ngươi xem một chút xung quanh có hay không khác phòng ăn đi ta nhìn dẫn chương trình cũng không dễ dàng khác có thể có cái gì đẹp mắt đi đi sờ tiêu đi ô mưa đạn càng ngày càng ít h ứ a dai hào lắc đầu kết quả vừa nhấc mắt trông thấy một khối bằng đen nội dung phía trên tựa hồ có chút ý tứ viễn chu lâu thử kinh doanh hôm nay menu gà cây trùng khánh lạc tử kê hai mươi nguyên cơ một nguyên việt quất củ khoai mười nguyên tạm thời không có cái khác menu a kinh doanh thời gian mấy ngày nay đều giống nhau mười ba điểm mười bảy điểm mọi người trong nhà mau nhìn ta tìm tới một cái thần kỳ phòng ăn tại tinh thần bắc lộ bên trên lại có một khối tiền cơm a giống như là phát hiện cây cỏ cứu mạng lúc này đừng quản bữa ăn này sành tốt ăn không ngon hắn đủ kỳ quái là được hớ giai hào đưa di động nhắm ngay vừa mới bắt đầu kinh doanh viễn chu lâu kêu bảng đen bên trên chữ rõ ràng sở tiêu đi âu người xem tựa hồ cũng hứng thú gà c â y trùng khánh là tử k hai mươi a tựa hồ rất tiện nghi chúng ta kêu nhỏ tiệm nát đều muốn hơn hai mươi khối bữa ăn này sành nhìn trang trí rất không tệ đây không đến việc rồi một cái trang trí tốt như vậy phòng ngăn liền bán ba món đồ tranh thủ thời gian đi vào nó ngõ a thấy sở tiêu đi âu bên trong những người còn lại tựa hồ cũng đối cái này phòng ngăn cảm thấy hứng thú hứa giai hào liền nâng điện thoại di động tiến phòng ăn lúc này viên chu lâu bên trong đã ngồi mấy b à n g người đều là hôm qua đã tới qua khách nhân nó bên trong một người đầu trọc đại thúc chính nắm lấy tiêu quan hồng hỏi l u n g t u n g này kia ta nói tiểu hoa tử các ngươi cái này phòng ăn có ý tư à, hôm qua còn chỉ bán thịt t ư ớ p mắm trên đâu hôm nay làm sao cũng chỉ bán gà c â y trùng khánh lạc tử kê à. ta muốn ăn thịt t ư ớ p mắm trên à. ai nha đại thúc cái này gà c â y trùng khánh lạc tử kê ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ăn một lần đi không phải ngày mai gà cay trùng khánh l ạ tử kê cũng không có a không chừng lão bản của chúng ta liền đổi thành chỉ bán nấu từ cơ tiêu quan hồng lúc này chân tình thực lòng nhưng là khách nhân khác nghe cũng là nói đ ù a ngươi tiểu tử này cầm khách nhân chơi đ ù a không có không có thật bên ngoài men u ngươi cũng trông thấy mỗi ngày trừ gạo cơm cái khác đều không giống ta nói cho ngươi ta tối hôm qua ăn lão bản của chúng ta làm gà c a y trùng khánh là tử kê tuyệt ngươi ở bên ngoài hoa bốn mươi đều không nhất định đủ tiền trả ta nói cho ngươi được một dạng đến một phần dù sao thịt ước mắm c h i ê n ăn ngon như vậy gà c a y trùng khánh là tử kê hẳn là cũng không kém nơi nào cuối cùng đầu chọc đại thúc vẫn là quyết định thử một lần đây một bên hứa dai hào đem vừa rồi cảnh tượng đập vừa vặn s ở tiêu đi ô bên trong lại náo n h i ệ t các ngươi nghe không bữa ăn này s ả n h mỗi ngày men u không giống a hôm qua là thịt ư ớ c mắm chiên ta thích ăn đáng tiếc mỗi ngày một cái men u là không phải là bởi vì hôm qua quá khó ăn cho nên đổi rồi vừa rồi cái kia đại thúc không phải hôm qua tới qua ăn không ngon hôm nay liền không khả năng đến s ở tiêu đi ô bên trong mưa đạn một mực ra bên ngoài nhảy hứa dai hào lúc này mới tính an tâm mấy chục người nhìn hắn trực tiếp với hắn mà nói cũng đầy đủ đầy tiêu quan hồng vừa quay đầu trông thấy hứa dai hào chính cầm điện thoại di động liền nhiệt tình nên đón tiếp lấy nha trực tiếp a a không có ý tứ các ngươi cửa hàng có thể trực tiếp không phải truyền bá thôi lão bản của chúng ta nói đường ảnh hưởng khách nhân khác tùy tiện truyền bá ngồi đ â y đi g ạ t cay trùng khánh l ạ tử t kê đến một phần đem người tới bên cạnh b à n tiêu quan hồng phất phất tay vậy ta cũng c ắ t đến một phần tạ ta, ta quét mã được rồi chờ một lát tiêu quan hồng vỗ tay phát ra tiếng liền chạy tới bếp sau lúc này viễn chu lâu bên trong người còn không tính nhiều nhưng là ngẫm lại hiện tại là hơn một giờ chiều một cái trong nhà ăn có nhiều người như vậy đã rất thần kỳ trước đó đến khách hàng điểm gà cay trùng khánh l ạ t tử kê rất nhanh liền bên trên bàn đầu t r ọ c đại thúc đúng lúc an vị tại hứa giai hào bên cạnh kia một bàn đỏ rực gà cay trùng khánh l ạ t tử kê bưng lên bàn thời điểm hưng cay mùi thơm cũng cùng nhau bay vào trong lỗ mũi của hắn vừa quay đầu hứa giai hào trông thấy đống kia giống là như núi nhỏ cao gà cay trùng khánh l ạ t tử kê kia đại thúc dùng chiếc đũa cô ý lật mấy lần bàn ngọn nguồn cũng đại bộ phận đều là gà khối ta đi đây gà cay trùng khánh lạc tử kê như thế thành thật. Nhà ta bên kia gà l ạ ta, ta điều chỉnh hạ thủ cơ ông tính chính hứa giai hảo y nguyên nhìn chằm chằm đầu t h ọ c đại thúc kia bàn gà cây trùng khánh là tử kê đ ạ t rực cùng kim hoàng tổ hợp đã tóm chặt lấy ánh mắt của hắn nghe liền tê tê mùi thượng cẳng là sở tiệu đi ô bên trong người xem người không thấy m chương ba mươi ba mặt có thể không cần cơm không thể không ăn chương ba mươi ba mặt có thể không cần cơm không thể không ăn ha ha ha chết lợi đây dẫn chương trình thật có ý tứ gà cây trùng khánh lạc tử kê mà thôi thèm thành cái dạng này rồi hứa giai hảo còn đang ngó chừng bên cạnh đầu t h ọ n g đại thuốc ăn gà cây trùng khánh lạc tử kê Căn bất ả n không chú có quá cũng khó trách hắn lại như vậy qua ở bên cạnh nhìn xem tên trọc đầu này đại thúc liền ăn đến rất không có hình tượng một xong chiếc đuối liền hững cơ hồ không dừng lại qua một mực nhanh chóng đem gà cây trùng khánh lạc tử kê hướng miệng bên trong nhét ở giữa ăn đến quá nhanh còn ăn được trái ớt c a y đến hắn tranh thủ thời gian ăn vài miếng cơm t i ê u đại thuốc hoàn toàn không có phát hiện có người chính nhìn mình chằm chằm ăn cơm ngay từ đầu hắn sẽ còn đem ăn được xương gà cho p h ư ơ ớ g ra nhưng l à ăn được đằng sau phát hiện đây xương cốt đã bị nổ xốp giòn xốp giòn nhẹ nhàng cắn hai lần liền có thể phát ra h ê m t hai tiếng vang dứt khoát trực tiếp cũng liền hạ bụng lại còn hương cực kỳ ăn xong mấy ngụm vẫn không quên bẹp hai lần miệng sau đó tiếp tục ăn thẳng đến đem gà tay trùng khánh lạc tử kê đều nhanh ăn xong mới bông xuống chiếp đũa quay đầu ăn lên viện quất củ khoai viện cũ khoai tự màu ngà sữa c ủ khoai bùn phối hợp vừa nấu xong không bao lâu v i ệ t quất m ứ t hoa quả chỉ ăn một miếng đầu chọc đại thuốc liền không chỗ ở gật đầu hai ba lần liền ăn hết tất cả c ủ khoai bùn ăn được cuối cùng hận không thể đem đĩa đều cạo sạch sẽ về sau lại quay đầu tiếp tục đi gà cây trùng khánh lạc tử kê trong mâm tìm có hay không còn lại quét sạch nhức đầu thuốc sắt vách tựa hồ là một đôi t i ể u tinh lữ trên gà cây trùng khánh lạc tử kê bàn trước đó hai người riêng phần mình cầm điện thoại di động không biết đang cày cái gì ngẫu nhiên mới có một đôi lời đối thoại chờ gà cây trùng khánh lạc tử kê bên trên bàn hai người rốt cuộc chưa có xem điện thoại một chút lẫn nhau liền nhìn chằm chằm đối phương ăn mấy khối gà cay trùng khánh là tử kê người chờ ăn người so ta ăn nhiều hai khối người liền không thể nhường một chút ta nữ hải tử phương kia nhìn mình bạn trai ăn đến tốc độ cặp cặp nhanh gấp đến độ không được trực tiếp đem chiếc đũa nằm ngang ở trước mặt đối phương thân ái buổi chiều ta muốn dọn nhà ta không ăn nhiều điểm nơi nào chuyển đến độ a nói cái k i a nam hải tay mắt lênh lệ vòng qua bạn gái mình chiếc đũa hạ thủ bắt một cái gà cay trùng khánh là tử kê lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ăn vào trong bụng ngạc người có muốn hay không mặt buổi chiều dọn nhà kia cũng đều là dọn nhà sư phó xuất lực ngươi ăn cái gì kính a ngươi lưu cho ta mấy khối ngươi liền điểm một phần đủ hai ăn mặt có thể không cần cơm không thể không ăn a bảo bảo ta lại cho ngươi điểm một phần mà ngoài miệng hô hào bạn gái bảo bảo nam hài trong mắt tràn đầy đều là gà c a y trùng khánh lạc tử kê nếu không phải nhìn bạn gái một mặt muốn ăn thịt người dám vẻ sợ là còn muốn hạ thủ bắt ừ vừa rồi tại cổng ngươi còn ghét bỏ nói gà c a y trùng khánh lạc tử kê có cái gì tốt ăn nếu không chỉ bội ta hôn qua tới ăn được ăn ngon thịt ướp mắm chiên ngươi bây giờ còn không trừng tại ăn cái gì đâu kết quả ta nhìn ngươi nghĩ tất cả đều ăn không phải lưu cho ta a vân g vân g vân g vẫn là bạn gái của ta lợi hại tuệ nhãn biết châu đến thân ái ta cho ngươi ăn một cái a tiểu tình lữ hai người trước một giây còn tại cãi nhau sau một giây liền tú lên t â n ái đem đ ộ c thân cầu hứa giai h ả o bị thương không phải nhẹ mặc dù điện thoại không đối lấy tiểu tình lữ bên kia nhưng là thanh nhâm nhưng vẫn là có thể nghe thấy sở tiểu đi ô bên trong lúc này đã tràn ngập các loại hế ẩm hương vị dẫn chương trình đầy gà cây trùng khánh lạc tử kê còn không có ăn trước tiên đem cầu lương ăn quá no đang ngồi đọc thân cầu nhóm đều thụ một vạn điểm bạo kích ta là tới nhìn dẫn chương trình ăn cơm không phải đến mây ăn cầu lương dẫn chương trình ngươi cái này thu âm thiết bị có thể hay không thăng cấp hạng loại này không quan hệ thanh âm sẽ thương tổn ngươi không nhiều f a n hâm mộ ta muốn rút mọi người trong nhà đừng độc thân cầu cũng có độc thân cầu chỗ tốt không ai cùng ta đoạt ăn không phải dẫn chương trình có thể ăn một phần gà c a y trùng khánh lạc t ử kê kia phân lượng xem ra thật lớn hai mươi khối một phần thật là quá tiện nghi tại hứa giai hảo bên người mấy bản khách nhân đều đang vùi đầu k h ẩ ăn cái gì cầu lương không phải cầu lương cũng chỉ có đồ ăn còn chưa lên người mới có tinh lực chú ý sự chú ý của bọn họ ấn vào đây lúc cũng chỉ có g là tử kê mà thôi nguyên bản không tính lớn trong nhà ăn khắp nơi đều tràn ngập k i a tê dại cay nóng hương vị thỉnh thoảng còn nghe được có người khen ăn ngon thanh âm cái này khiến hứa giai hảo có chút ngồi không yên dù sao hắn còn tính là cái người mới dẫn chương trình hôm nay vốn chính là đột phá tình t trạng trong nhà hắn chuẩn bị một chút liên quan tới hải c ẩ m vị duyệt hiên tư liệu tin tức lần này tất cả đều không có tác dụng đây lâm thời chạy tới phòng ăn hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe qua nếu không phải cái kia xem ra rất tùy tính bảng đen hắn đoán chừng hiện tại đã quan trực tiếp dẹp đường hội phủ chỉ có như vậy hắn cũng tìm không thấy hiện tại nên nói cái gì tr xem ra ăn thật ngon bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn trong màn đạn mặt thỉnh thoảng có người phát chút gì hắn hồi phục một chút lúc này chỉ hy vọng cái này gà cay trùng khánh là tử kê cùng việc quất củ khoai có thể sớm một chút đi lên bất quá vừa quay đầu lại hứa giai hào nhìn thấy bếp sau ngay tại làm gà cay trùng khánh là tử kê lâu viết c h u mọi người trong nhà nhà này phòng ăn là trong suốt phòng bếp ai ta đi qua nhìn một chút kỳ thật một sau khi vào cửa hứa giai hào liền phát hiện dù sao đây trong suốt phòng bếp rất là dễ thấy chỉ là vừa mới có người tại trong màn đạn nhắc tới mì ăn liền hắn mới nhớ tới cái kia hải cầm vị duyệt hiên bếp sau làm mì ăn li kết quả giá bán đắt đỏ bên này hai mươi khối một mâm lớn gà cây trùng khánh lạc tử kê vậy mà là trong suốt phòng bếp này làm sao lấy cũng coi là cái mánh liệt so sánh nói ít cũng có thể trên nước cái mấy phút trực tiếp đem tùy thân đồ vật đặt lên bàn hứa giai hào nâng điện thoại di động liền dựa vào gần trong suốt phòng bếp lúc này lâu viễn chu đang tập trung tinh thần làm gà cây trùng khánh lạc tử kê nồi sắt lớn bên trong kim sắc gà rán khối cùng đỏ dựng trái ớt cùng một chỗ lạc xào hứa giai hào con mắt cứ như vậy theo nổi một hồi bên trên một hồi hạ trong lỗ mũi nghe kia cố tê dại mùi tôm con mắt đều nhìn thẳ lâu viễn chu sau l ư n g tống thắng thì là tại cho v i ệ t quất củ khoai trang bản trước đó v i ệ t quất mức hoa quả cùng củ khoai bùn đều đã bị bọn hắn lâu lao bản chuẩn bị kỹ càng hắn cần phải làm là dùng phiếu hoa túi làm ra mấy cái xinh đẹp tạo hình sau đó xối bên trên chút v i ệ t quất mức hoa quả tại tống thắng trước mặt còn có một mâm lớn đã trưng chín nhưng còn không có làm thành bùn củ khoai đang chờ lâu viễn chu xào xong gà c â y trùng khánh là tử kê tiếp tục làm mặc dù đánh thành bùn tựa hồ rất đơn giản nhưng là muốn cảm giác tốt đây dùng máy móc đem c ủ khoai làm thành bùn cũng là tốt nhất thời gian dài ngắn đều không được ta đi tiệm này có thể a thật đúng là tất cả đều là h ệ làm vừa rồi cái kia gà cây trùng khánh lạc tử kê ta cảm giác kia trái ớt xem ra đều t ố t ă n trên lầu ngươi đã thèm đến ngay cả trái ớt đều không bỏ qua rồi muốn không phải là tranh thủ thời gian điểm cái d a o hàng đi chính là nhanh lên cái d a o hàng đi lại nói ta cảm giác cái kia nấu cơm đầu bếp rất đ ẹ p trai nếu không dẫn chương trình ngươi vẫn là đem điện thoại cho gà cây trùng khánh lạc tử kê bên kia chuyển chuyển để chúng ta nhìn nhìn lại gà cây trùng khánh l ạ tử kê ngươi kia là muốn nhìn gà cây trùng khánh l ạ tử kê sao ta đều không nghĩ c h ọ thủ ngươi mắt thấy mưa đạn đột nhiên náo nhiệt hứa giai hảo cũng là không cần tìm chủ đề bất quá lúc này tiêu quan hồng bưng mấy cái mâm lớn đi ra hiển nhiên là muốn lên đồ ăn chương 3 a m ăn một lần một cái không phải lên tiếng chương 3 a m ăn một lần một cái không phải lên tiếng thấy gà cây trùng khánh lạc tử kê tốt hứa giai hảo tranh thủ thời gian trở lại nguyên lai、like、trên chỗ ngồi quả nhiên tiêu quan hồng trước cho một b à n khác người bên trên đồ ăn về sau lại đem một mâm lớn vừa mới xào ra gà cây trùng khánh lạc tử kê cùng một bàn việt quất củ khoai bưng đến trước mắt của hắn còn kém một trái cơm chờ một lát ta nhìn ra được lúc này tiêu quan hồng đã bận bịu không đến không biết từ khi nào Cổng bắt đầu có người xếp hàng trong nhà ăn người cũng nhiều hơn thậm chí còn có liều bản liếc mắt nhìn ngoài cửa h ứ a dai hào một mặt nghi vấn k ể bên này hắn cũng là thường xuyên đến lúc này mới mấy ngày không có đi dạo liền xuất hiện như thế một nhà mới phòng ăn mà lại cái điểm này vậy mà có nhiều người như vậy lúc đầu hắn chọn thời gian này cũng là bởi vì người ít không nghĩ tới nhà này mới mở cửa hàng vậy mà sinh ý tốt như vậy nhưng lúc này cũng không cách nào suy nghĩ nhiều trước mắt gà c a y trùng khánh l ạ n tử kê bút hơi nóng mùi thơm từng đợt đập vào mặt trong màn đạn cũng đều đang cậy để hắn tranh thủ thời gian nếm thử thế là lại đem suy nghĩ kéo lại mọi người trong nhà ta gà c â y trùng khánh lạc tử kê rốt cục đến các ngươi nhìn xem đây nổ bên ngoài xốp giòn trong mềm gà khối thật nửa đĩa đều là t h ị ta ta nghe đây trái ớt đều có một lượng gà rán mùi thơm dùng chiếc đua kẹp lấy một khối gà c â y trùng khánh lạc tử kê hứa dai h ả o đối ống kính vừa đi vừa về loay hoay hạ dựa theo q u ý củ vậy khẳng định là muốn sở tiêu đi âu người xem ăn trước mặc dù hắn cũng không biết đây là nơi nào đến q u ý củ nhưng vẫn luôn như thế chấp hành xuống dưới đây thịt gà khối xem ra nổ không tệ a cái đầu cũng, cũng không nhỏ hai mươi khối có lợi a cũng không biết tốt ăn không ngon nhìn bộ dạng này không kém ai thấy ta đều đói điểm cái giao hàng được rồi. tờ tờ gà cây trùng khánh lạc tử kê thứ này trước kia thường xuyên ăn cảm giác tiệm này làm được rất không tệ trong màn đạn nhìn thấy gà cây trùng khánh lạc tử kê dáng vẻ tựa hồ cũng rất là cảm thấy hứng thú mà lúc này hứa giai h ả o kỳ thật đã sớm đói gần chết vì trực tiếp hắn một giờ chưa đổ vật cũng chưa ăn dù sao cái kia hải cầm vị duyệt hiên đổ vật đắt như vậy coi như ăn không ngon hắn cũng là dự định tất cả đều ăn hết kết quả đến bây giờ hắn đã cảm giác mình cả người đều tại phiêu quả nhiên người lá sát cơm lá thép hơi chậm điểm ăn cơm đều đói lúc này tiêu quan hồng bưng một chén cơm tới, xuống liền chạy tới chiêu đãi mới khác nhân cũng là lo kết quả đây gà khối vừa nhập miệng tiêu tê dại cay nóng hương vị nháy mắt liền chinh phục hắn luôn luôn rồi vỏ ngoài xốp giòn hàm hương bên trong mềm non ngâm miệng hoa tiêu dầu mang đến tiêu tê dại vị vừa đúng để trái ớt mang đến hương vị càng thêm có cấp độ cảm giác liên tiếp ăn vài miếng gà cay trùng khánh lạc tử kê hứa g a i hào cảm giác đầu lưỡi của mình đã tê dại lại thêm vị cay kích thích cảm giác mình so vừa rồi đói hơn lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi sát vách đầu chọc đại thúc vì cái gì ăn một lần một cái không phải lên tiếng đây gà cay trùng khánh lạc tử kê tuyệt đối có loại này ma lực thể nghiệm đến mỹ thực vui vẻ hứa g a i hào vậy mà trong lúc nhất thời đem trực tiếp sự tính cấp q u ê n điện thoại cứ như vậy để lên bàn đối chính hắn toàn bộ sở t i ê u đi âu người xem đều tại nhìn một cái hơn hai mươi tuổi tiểu hòa t ử ô m một bát g ạ o cơm sau đó điên cuồng ă n gà cay trùng khánh lạc tử kê ta nhớ được đây là cái dò xét cửa hàng trực tiếp đi ăn hết không nói nói nói h cái này còn phải nói sao ngươi nhìn dẫn chương trình hiện tại cái dạng này nhất định là ăn ngon xấu không phải khẳng định phải nói ăn không ngon ăn đi ăn đi ai còn có thể so sánh ngươi có thể ăn à? ta vừa tới đây chuyện ra sao các ngươi hơn một phẩy không không không n g ư ờ i không có việc làm liền nhìn người ăn gà cây trùng khánh lạc tử kê ta cảm thấy ta điên đây gà cây trùng khánh lạc tử kê xem ra có chút ăn ngon à. không biết chừng nào thì bắt đầu hứa dai hảo sở tiêu đi ô nhân số nhiều hơn chờ bản thân hắn rốt cục ăn xong hơn phân nửa gà cây trùng khánh lạc tử kê về sau m ư i rốt c ụ nhớ tới mình l ạ tại trực tiếp mau đem điện thoại cầm lên Thật trong Ta, ta trùng tử Ta, thật nhà. chiếu khánh, không phải xin lỗi mọi người ngươi. Ta, ta ăn gà cây trùng khánh, tử kê. Ta, thật ăn ngon, lấy lạc lứa gà cô cây các kê. đây gà cây t r ù nếu g trừng đống người mua. Ăn quá ngon. khánh, kê, khu hứa dai hảo cái bán đoán quá này Ăn Nói, lạc l tại vực tử một dai i đều mua. c mắt nhìn mình t nhìn sở i ệ đi ô nhân số, lại có 1, người. Đây nếu là ạ i người. có nếu Đây l đội thành khác dẫn chương trình khả năng cảm giác đến chính mình có phải hay không sập phòng không có cứu nhưng là đội thành hứa g a i hảo đây chính là bát thiên phú quý a đây là hắn hơn nửa năm đến nay lần thứ nhất sở tiệu đi ô nhân số phá ngàn hắn hứa giai hảo cho tới bây giờ chưa thấy qua sở tiệu đi ô có thể có nhiều người như vậy nhà mọi người trong nhà ta phát đạt ta ta sở tiệu đi ô nhân số vậy mà phá ngàn đây gà cây trùng khánh l ạ tử t kê tốt đây gà cây trùng khánh l ạ tử t kê thật ăn món a ta ta tranh thủ thời gian lại nếm thử cái này việt quất củ khoai kích động hứa giai hảo lúc này cảm giác mình thật phát đạt cũng không biết mình đến cùng là không may vẫn là may mắn đụng tới cái tia hải cầm vị duyệt hiên bị người lộ ra ánh sáng dùng mì ăn liền không phải để trực tiếp kết quả vậy mà ngoài ý muốn phát hiện một cái bảo tàng tiểu điểm đồ vật tan ngon đến không được mình trực tiếp cũng nhân số phá ngàn cảm động đến nước mắt đều mau ra đây đầy đầy tuyệt đối là đáng giá chúc mừng một ngày thế là mang kích động tâm thứ gia hào dùng tìa đảo một điểm việt quất củ khoai đặt ở ống kính phía trước mọi người trong nhà vừa rồi ta nhìn b ế p sau núi này thuốc đều là hiện trưng mức hoa quả xem ra cũng là tự mình làm ta thay các ngươi nếm thử nói xong đây m ô i việt quất củ khoai liền được đưa vào miệng bên trong mới vừa rồi còn cảm giác đầu lưỡi tê dại cây nóng hiện tại một t a n được củ khoai bùn nháy mắt tựa như là hai thái cực đem nguyên vốn đã bị vị cây tủ binh đầu lưỡi từ tô tê dại bên t r o n g kéo ra ngoài lại đưa đến một cái chua ngọt thế giới mới bên trong sàn s n g cảm giác để người muốn ngừng mà không được hứa g a i hào lại đào một môi việt quất củ khoai lần này bơ cùng hương vị rõ ràng hơn chua ngọt lại dẫn mùi sữa tính chất lại giống là kem ly để người trong bất chi bất giác rừng không được miệng ta thật sự là rất lâu chưa thấy qua ăn cơm thơm như vậy người tiệm này ở đâu ta cũng là hải cầm ta làm sao chưa từng nghe qua tiệm này ngươi cũng hải cầm và không ngươi thuận đường đi ngóng nó nhìn cái này dẫn chương trình ăn đến ta đều nhìn đói giữa chưa ta liền ăn mì ăn liền s t u đi ô mưa đạn còn tại sinh động hứa g a i hào ăn xong việt quất củ khoai lại cầm lấy chết Tiếp t ụ、so、chương u à cây t r n ba mươi lăm lần sau chú ý a chương ba mươi lăm lần sau chú ý a mọi người trong nhà chờ lấy ta mười phút sau liền đến hứa dai hảo s ở tiêu đi ấu bên trong bởi vì câu nói này lại náo nhiệt lúc đầu mọi người liền đều là hướng về phía ăn ngon đến hiện tại lại có người gia nhập dò xét cửa hàng hàng ngũ ngược lại là vui đến tiếp tục xem tiếp chỉ là đây nhưng khổ hứa giai hảo mặc dù hắn hiện tại làm trực tiếp nhưng là bản thân kỳ thật không tính là hay nói người một hồi này đây người đến hắn nói chút cái gì thật thật đến a tiệm này thật ăn rất ngon đến nếm thử cũng rất tốt gãi đầu hứa giai hảo quyết định cứ như vậy đi tiếp tục ăn gà c a y trùng khánh l ạ c tử kê quan trọng vừa rồi không cẩn thận ăn được một cái trái ớt đoạn vậy mà cũng xốp giòn xốp giòn giòn ngược lại cũng không phải rất c a y nhưng là lại ăn một khối liền tay để gấp hiển nhiên trong này dùng khác biệt chủng loại trái ớt có cung cấp vị tay có thì là cung cấp hương khí bất quá hứa giai hảo không có chú ý chính là bên cạnh có cái cô nương đã nhìn hắn trực tiếp có một hồi gặp hắn hiện tại đây một bộ không biết làm sao d á n g vẻ cảm thấy còn rất thú vị ai ta lúc ấy cũng hẳn là đi làm trực tiếp đi cái gì inter n e t đại hắn à nghe thấy lấy e m h a i cô nương này gọi hà tân di nàng lúc này nâng má chờ lấy gà cây trùng khánh lạc tử kê đi lên xung quanh ăn gà cây trùng khánh lạc tử kê từng cái đều ăn đến mặt mày hớn hở bằng không chính là bưng lấy thiệt tại l à m nhạt dâu củ khoai cái này khiến nguyên bản liền đói gần chết hà tân di nhịn không được thở dài mấy lần khí đây hà tân di cũng là vừa tốt nghiệp có rất nhiều xí nghiệp đều hướng nàng quăng tới cành kết quả nàng phát hiện có cái rất nổi danh internet đại hán phân công ty vừa thành lập không lâu ngay tại nhận người thế là liền ném sơ yếu lý lịch không nghĩ tới liền nhận lời mời bên trên làm việc địa điểm ngay tại sát vách không xa cấp cao văn phòng bên trong không ít có danh tiếng công ty đều tuyển tại kia phụ cận nguyên bản hà tân di coi là từ đây muốn đi thượng nhân sinh đỉnh phong điểm xuất phát ngày đêm t ạ i internet chiều cường bên trong phân đấu thời điểm lại phát hiện mình kỳ thật chỉ có thể trong phòng làm việc làm việc v ậ t lãnh đạo căn bản không nguyện ý dạy nàng đồ vật để người rất tức giận xung quanh đồng sự mặc dù người cũng không tệ nhưng là lãnh đạo lòng dạ hẹp hòi đây quả thật là để người đau đầu đặc biệt là loại này vừa thành lập phân công ty một chút trong công ty tiểu lãnh đạo tựa như là địa đầu xà đồng dạng hôm nay hà tân di chính là làm việc vật đánh cho đều bỏ lỡ cơm chưa thời gian đây phân công ty lại là vừa thành lập không lâu còn không có mình nhà ăn thế là chỉ có thể ra tìm ăn nhìn hết xung quanh gà rán hamburger cơm đĩa cái gì hoàn toàn không có mình muốn ăn kết quả trong lúc vô tình đi đến viễn chu lâu quỷ thần xui khiến liền tiến đến bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là bị kê hai mươi khối gà c a y trùng khánh lạc t ừ kê hấp dẫn tiến đến dù sao giá cả thật tiến nghi làm là không không sao hà tân di kỳ thật cũng định từ trước loại này làm việc v ậ t thời gian nàng thế nhưng là trôi qua đủ đủ nàng dự định ăn xong gà cay trùng khánh lạc tử kê trở về liền đưa ra đơn từ trước nguyên bản vẫn có chút do dự nhưng nhìn hứa dai hào đối ống k í n h cố này sức mạnh đây từ t r ư ớ c tâm tư liền càng kiên định hơn lúc này tiêu quan hồng bưng một bàn gà cay trùng khánh lạc tử kê đi tới gà cay trùng khánh lạc tử kê đến xác định không phải điểm một phần cơm không được lắc đầu hà tân di đem đĩa chuyển đến trước mắt vừa rồi nàng đã sớm nhìn xem người chung quanh ăn dáng vẻ thèm ăn không được tăng thêm chuyện công việc náo tâm một lòng chỉ muốn ăn điểm tay đồ vật cái gì cơm cái gì c ụ khoai toàn diện không vừa rồi vẫn còn đang suy tư mình chuyện từ chức đảo mắt hà tân di lại bắt đầu lo lắng bữa ăn này sành có thể hay không đóng cửa giờ phút này nàng ngược lại là hy vọng công ty của mình sớm một chút đóng cửa được rồi coi như không đóng cửa công ty này giữ lại nàng lãnh đạo cũng là kẻ gây họa càng nghĩ càng giận càng khí càng nghĩ ăn hà tân di mở miệng một tiếng gà cay trùng khánh là tự kê đằng sau thậm chí ngay cả trái ớt đoạn đều không bỏ qua người bên cạnh nhìn xem còn tưởng rằng trái ớt đoạn không phải cay thế là cũng đi theo học ăn kết quả cay đến nước mắt một thanh một thanh chạy xuống chỉ có thể âm thầm cảm thán tiểu cô nương thật có thể ăn c a y cùng lúc đó một cái xem ra cũng là hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa nhi cái đầu dài từ cổng dối vào thiên sinh ngài cổng tiêu quan h vừa mới mở miệng đối phương liền tiếp lời nói ta tìm người ta tìm người đây tiểu h ỏ a nhi chính là phía trước hứa giai hảo sở tiệu đi âu bên trong nước bạn lữ tân hắn n g o ặ t đông n g o ặ t tây cuối cùng là nương tựa theo vừa rồi trong trí nhớ xung quanh dáng vẻ tìm tới dội ra đầu xem như trông thấy hứa giai hảo vị trí liền vội vàng tiến lên chào hỏi ơ dẫn chương trình ta đến rồi nện bước mạnh mẽ bộ pháp đây tiểu h ỏ a nhi lữ tân hướng về phía hứa giai hảo vây vây tay lúc này hứa giai hảo mới ý thức tới đây là mình dẫn chương trình kiếp sống bên trong lần thứ nhất cùng nước bạn gặp mặt chính là đột nhiên như vậy chính là như thế tùy tính chào ngươi chào ng n g ư ơ i thật đúng là đến a dựa theo nói trên internet tin ba phần nguyên tắc hứa d a i hảo vừa rồi một mực cầu nguyện người này là thuận miệng nói kết quả không nghĩ tới người thật đến còn như thế cấp tốc tuyệt đối là cái hành động phái sợ tiêu đi â người nhà nhóm ta đến rồi may mắn đây dẫn chương trình còn cho ta lưu lại mấy khối gà cay trùng t h á n h lạc tử kê nhìn xem trên bàn đã còn thừa không có mấy mấy khối kim hoàng sắc gà rán lữ tân cũng không ghét bỏ dù sao hắn đã ăn cơm xong hiện tại chạy tới đơn giản chính là hai chữ nhàn trước kia hắn cũng đã từng làm những chuyện tương tự trực tiếp chạy đến trực tiếp hiện trường đến cùng dẫn chương trình hỗ động mặc dù cũng có không chào đón nhưng là đại bộ phận dẫn chương trình vì tiết mục hiệu quả cơ bản đều sẽ không tự tuyệt hôm nay lữ tân càng là lần đầu tiên nhìn hứa g a i hào trực tiếp đây xem xét ngay tại nhà mình phụ cận viên kia nhàn rỗi không chuyện gì làm tâm liền đi lên cho nên mặc dù không có còn mấy khối nhưng là chỉ cần để hắn nếm thử hương vị là được hơn nữa còn có thể tại sở t i ê u đi ô bên trong lộ lộ mặt cớ sao mà không làm người xem một chút người ta chính là có hành động lực so cái kia dẫn chương trình tốt nhiều chỉ có biết ăn cái gì cũng không nói lời nào cái kia vừa tới n g ư ơ mau nếm th đây gà cây trùng khánh lạc tử kê bên trong có phải là thả cái gì khoa học kỹ thuật cùng hung á c việc không phải làm sao dễ dàng như vậy còn tốt ă n đừng nóng vội đừng nóng vội à ta cầm xong chiếc đũa cái này liền cho các ngươi thăm dò sâu cạn lữ tân cũng không rụt rẻ nhìn bên cạnh hứa giai hào lúng túng không biết nên nói cái gì dứt khoát hắn ngược lại là làm lên nhân vật chính loại này người mới dẫn chương trình hắn thấy nhiều đây gà cây trùng khánh lạc tử kê a có chút mát mẹ trách ta tới quá muộn dầu đâu không nhiều xem ra nộ chế đến vừa đúng ta đây xa xa mới vừa vào cửa a liền hỏi nghe đạo một cỗ mùi thơm tất cả đều là gà rán hương vị. Ta đến một thanh. kép lấy một khối gà tay trùng khánh lạp tử kê hắn cũng học những cái k i a dẫn chương trình đem đồ ăn đặt ở ca mê ra trước cho người xem nhìn một chút sau đó liền vứt vào ừ m ăn ngon lại đến cái đúng không thật ăn thật ngon hớ giai hào nhìn lữ tân g á n g v ẻ cũng là một mặt hài lòng lúc này mới yên tâm hắn thật sợ là những cái k i a chuyên môn đến tìm sự tình người bất chấp tất cả nói ăn không ngon vậy hôm nay đây coi như khó làm ăn ngon ngươi làm sao liền thừa như thế mấy cái cho ta lần sau chú ý a chương ba mươi sáu ngươi khẩu vị thật rất tốt chương ba mươi sáu ngươi khẩu vị thật rất tốt lúc này lữ tân rốt cuộc để ý giải vừa rồi đây dẫn chương trình vì cái gì ăn một lần một cái không phải lên tiếng hắn hiện tại cũng không muốn nói chuyện chỉ muốn ăn gà cây trùng khánh là tử kê nguyên vốn đã ăn no hắn chỉ là nghĩ đánh giá một chút cái này có thể nói là giá rẻ đồ ăn đến cùng như thế nào kết quả không nghĩ tới thật là ăn một cái còn muốn lại ăn tiếp một cái vô luận là hương vị vẫn là cảm giác đều là hàng đầu dù là bây giờ cách vừa ra nổi đã có một đoạn thời gian lại như cũ ăn ngon như vậy thực tế là rất khó tưởng tượng vừa ra nổi thời điểm đến cùng mỹ vị đến mức nào mặc dù vừa rồi lữ tân hứa hẹn muốn cho sở tựu i đi ô bên trong người nói một chút vị nói sao dạng nhưng là hắn hiện tại nơi nào có thời gian nói những cái kia liền chỉ lo dùng chiếc đua tại vốn là không nhiều trái ớt trồng bên trong tìm kiếm gà c â y trùng khánh lạc tử kê c ạ m bã mỗi tìm tới một khối nhỏ hắn đều mở to hai mắt nhìn ngay cả khoe miệng đều t u é t ra một cái rất lớn độ cong về sau liền lập tức kia một khối nhỏ gà c â y trùng khánh lạc tử kê nhét vào miệng bên trong cái quỷ gì hắn làm sao cũng bắt đầu ăn rồi thật liền ăn ngon như vậy song ta đối tiệm này càng ngày càng hiểu kỳ tiệm này đầu bếp sợ không phải biết mà、pháp. s ở t i ê u đi ô mưa đạn lại bắt đầu xoát lên nhìn một chút nhân số đã đến một ngàn g rưỡi đây là hứa giai hảo thành tựu mới hắn quyết định đêm nay phải thật tốt ăn mừng một trận bất quá nhìn thời gian trực tiếp không sai biệt lắm nên kết thúc về sau còn có những chuyện khác phải làm bình thường hắn sẽ còn làm một chút biên tập trong video truyền trong nhà còn có muốn c ắ t phiến tử chờ lấy hắn cái nhà kia mọi người hôm nay trực tiếp liền đến đây kết thúc à, nhà này viện chu lâu là tại tinh thần bắc lộ số một trăm có cơ hội mọi người có thể tới thử một chút ta cam đoan tuyệt đối là các vị từ chưa từng ăn qua món ngon nhất gà cây trùng khánh là tử kê vậy hôm nay cứ như vậy mọi người gặp lại nói xong hứa g a i hào liền lập tức quan bế trực tiếp cái kia ngươi đừng tìm thật không còn nếu không ngươi lại điểm một phần nhìn xem còn tại trong mâm tìm gà c â y trùng t h á n h lại tử kê lữ tân hứa g a i hào nhỏ giọng hỏi a a không cần không cần cái kia ta liền nếm thử ta ăn cơm xong ta một hồi còn muốn đi kiện thân sao có thể ăn nhiều như vậy giàu mơ đồ vật đây đối với kiện thân không tốt không tốt ai ta làm sao liền ăn cơm mới đến đâu bung xuống c h i ế c đũa lữ tân gãi gãi đầu trước mắt cái này dẫn chương trình hắn cũng là lần đầu tiên đạo hai người xấu hổ cười một tiếng lẫn nhau nắm tay đứng vậy cùng rời đi v i ễ n chu lâu hoan g n ê n lại đến a tiêu quan hồng lay hay chính vui vẻ nhìn thấy có khách đi lập tức tới thu thập cái bản đằng sau nhưng hay là có người đang chờ kết quả cái bản còn không có lau xong liền nghe tới một bên hà tân di tại giảng điện thoại lãnh đạo người nói đ ù a sao ngươi cho ta một trăm khối tiền để ta đi cái kia chết quý chết quý quán cà phê mua mười ly cà phê cùng mười khối bánh gà tổ bọn hắn kia rẻ nhất cà phê hai mươi năm một chén bánh gà tổ rẻ nhất hai mươi ngươi để ta đi đ o ta rõ ràng ngữ khí rất kém cỏi hà tân di t h a nhâm vẫn còn lớn ngồi tại phụ cận người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở điện thoại mở ra loang ngoài đối diện khẩu khí ngược lại là rất bình tĩnh m ớ i di a đây là đối ngươi năng lực làm việc khảo nghiệm a gặp được loại chuyện này ngươi liền phải nghĩ biện pháp giải quyết mà đúng nhớ kỹ muốn hóa đơn ta hảo báo tiêu nha đại lãnh đạo bên này họ còn đang chờ ăn bánh gà tổ đâu ngươi nhanh lên trở về nói xong điện thoại liền treo nhanh em gái ngươi a hà tân di tức giận đến hô một câu nếu không phải điện thoại là nàng đoán chừng đều muốn ngã xuống đất đi gọi điện thoại cho nàng chính là nàng trực thuộc lãnh đạo c ổ n nham bình thường đều là một bộ yêu mến thuộc hạ giám vẽ nhưng cũng đều là trang hôm nay tổng công ty có lãnh đạo tới bọn hắn bộ môn u học bởi vì là thời gian tương đối gấp cho nên cũng không có an bài ra đi ăn cơm dưới mắt cái này cậu nham liền lách qua bộ hậu cần để hà tân di đi cho mở người biết mua cà phê cùng bánh gạ tô lót giả một chút còn cũng chỉ cho một trăm khối tiền h i ệ n nhiên cậu nham ý tứ là để chính hà tân di cầm tiền còn lại còn muốn đem hóa đơn cho hắn dạng này về sau thanh lý tiền tự nhiên cũng liền tiến hắn miệng túi của mình mà hà tân di không chỉ cần làm việc vặt còn muốn tổn thất mấy trăm khối tiền đây là cậu nham trước tiêm ư ờ i lần như một biện pháp chỉ là vô dụng trên người hà tân di đã từng có đồng sự trong âm thẩm phản nặ nhưng cũng đều không dám nói ra sợ hai ném làm việc ách mỹ nữ có gì cần hỗ trợ sao tiêu quan hồng nhìn đối phương một bộ tức giận đến muốn ăn thịt người d á n g vẻ sợ hai xảy ra chuyện gì liền tiến lên hỏi dù sao hắn trước kia bạn gái sinh khí thời điểm đều là như thế này không có việc gì ngươi không cần phải để ý đến ta không đúng cho ta sáu phần gà cây trùng khánh l ạ tử t kê trong đó năm phần đóng gói mang đi nhìn điện thoại di động bên trong cậu nham chuyển khoản tới một trăm khối tiền hà tân di khẽ hử một tiếng lao tử hôm nay không thèm đếm xỉa dù sao ta cũng không làm ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua hử sáu phần gà cây trùng khánh lạc thử kê người ăn đến xong sao t i ế u quan hồng há to miệng cho là mình nghe lầm x o á i ca ngươi không nghe lầm có năm phần ta đây là mang về cho trong công ty người ăn làm phiền người ta trực tiếp trả tiền k hít sâu vài khẩu khí hà tân di bình phục hạ tâm tình được rồi cùng tiến lên hay là chờ ngươi ăn xong lại đến đóng gói năm phần cùng tiến lên là được được thấy đ ố i phương tự a hồ bình tĩnh trở lại tiêu quan hồng nhẹ gật đầu liền đi bếp sau lâu viễn chu nghe xong sáu phần gà cây trùng khánh lạc t h kê số lượng này có chút nhiều lắm bất quá nếu là cho công ty cái kia cũng tính hợp tình hợp lý đi hắn đưa đầu nhìn một chút hà tân di phương hướng cảm thán làm việc không dễ lại tiếp tục làm việc hà tân di lúc này đã hoàn toàn không tức giận đối với chỗ làm việc bên trên tạp bã nàng làm là không không s a o tuyệt đối không thể nung chiều chỉnh đốn chỗ làm việc nàng có thể là làm không được nhưng là ước hiếp đến trên đầu nàng đến kia là tuyệt đối không được nghĩ đến một hồi nàng việc cần phải làm b ụ n g không biết làm sao lại đói lên thế là cầm lấy c h i ế c đũa hà tân di tiếp tục ăn lên trái ớt đoạn chờ tiêu quan hồng đem sáu phần gà cây trùng khánh lạc tử kê lấy tới thời điểm trong â m đã sạch sẽ ngay cả trái ớt tử đều nhìn không thấy Người, khẩu vị thật rất tốt. đối với vừa mới bắt đầu ăn cay tiêu quan hồng đến nói ăn cay cùng ăn trái ớt hoàn toàn chính là hai khái niệm nhiều như vậy trái ớt tất cả đều ăn không ăn xong hắn kỳ thật rất muốn nói ngư bước nhưng là không phải dám mở miệng a rốt cục đến rồi tạ ơn nhìn xem nóng hôi hổi vừa mới ra nổi gà cay trùng khánh lạc tử kê hà tân di thèm ăn không được tiếp nhận trang bản gà cay trùng khánh lạc tử kê liền bắt đầu điên cuồng huyện đương nhiên lần này nàng chỉ ăn gà rán khối xung quanh khách hàng n h ì n nàng cái này tư thế đều đang yên lặng cảm thán hải từ khẩu vị là thật tốt bởi vì đợi chút nữa muốn trở về chiến đấu hà tân di không bao lâu liền đem trong mầm gà cây trùng khánh lạc tử kê ăn đến sạch sẽ lau miệng sau đó liền mang theo năm phần hộp cơm rết trở lại công ty chương ba mươi bảy không không s a u nhỏ rung động chương ba mươi bảy không không s a u nhỏ rung động hà tân di chậm rãi đi trở về công ty lúc này đã là hơn ba giờ chiều bên ngoài công ty bảo an đại thúc ngồi tại cửa ra vào túi đầu thỉnh thoảng điểm hai lần hiện nhưng đã tiến vào trạng thái ngủ nhưng là lại có như vậy điểm làm việc tâm tư nhưng không nhiều liêu thúc chớ ngủ nữa để ta đi vào v ũ v ũ c ổ n g pha lê hà tân di ý đồ đánh thức bảo an liêu thúc đây liêu thúc năm nay hơn năm mươi tuổi so với công ty nó hắn tuổi trẻ bảo an hắn khẳng định xem như lớn tuổi nhưng là làm người rất thân thiết hà tân di ngược lại là rất thích cái này hiền lành đại thúc a là mới di a ngươi lại làm việc vặt bỏ lỡ thời gian ăn cơm rồi từ trong n g ọ n g tỉnh lại liêu thúc nhìn chung quanh một chút mê mang một hồi sau đó nhìn thấy hà tân di thế là vội vàng mở cửa cấm mặc dù tòa nhà này bên trong nhân viên soát công bài cũng có thể giải trừ g á c cổng nhưng là không phải bên trên lúc tan việc gác cổng thẻ chính là cái bài trí nhất định phải thông qua bảo an mới được ừ n bất quá rất nhanh ta liền không phải làm việc vật á tâm tình không hiểu rất tốt hà tân di cười hết mắt liêu thúc nhìn đứa nhỏ này cười đến vui vẻ coi là có chuyện tốt gì bất quá còn chưa mở miệng một cỗ mùi thơm đập vào mặt không phải lúc trước thường xuyên nghe được nước hoa mà là vừa thơm vừa cay còn m ặ n mặt vị cùng cao đại thượng cái gì hoàn toàn không r ì n h dáng nhưng là để người nghe làm sao cứ như vậy thoải mái đâu cô đ ư ơ n g ngươi mang theo cái gì làm sao thơm như vậy khẳng định ă n t h ậ t ngon nhìn xem hà tân di trong tay mang theo túi lớn rõ ràng bên trong đựng đều là hộp cơm xài một lần tia mùi thơm tất nhiên là từ bên trong bay ra thậm chí hắn đều không cần nhìn lấy hắn sống như thế kinh nghiệm nhiều năm đến nghe đây tất nhiên là cái khách sạn lớn ra món ăn không phải hương vị sẽ không như thế dễ ngửi một tia cái gọi là khoa học kỹ thuật hương vị đều không có nếu không phải hắn bây giờ còn tại làm việc tất nhiên là muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là mua ở đâu hắn cao thấp cũng muốn đi nếm bên trên thưởng thức mới được gà c a y trùng khánh là tử kê ra đây cầm đi cho lãnh đạo họp một chút cũng không phải che lấp hà tân di cười h i ế p mắt liền đi nhà cho lãnh đạo ăn a hiện tại lãnh đạo họp không phải uống cà phê rồi đổi thành ăn gà cây trùng、khánh. lạc t ừ kê rồi không nghĩ ra l i ế u thúc cứ như vậy nhìn xem hà tân di vào thang máy chỉ có thể lắc đầu cảm thán hiện tại người trẻ tuổi chính là dám Khẽ hát hát k h ẽ h h ca, hà tân di bên trên tầng mười lăm cửa thang máy vừa mở vừa vặn gặp đồng sự mất tỷ ai nha mới di ngươi về đến rồi cái kia c ậ u nham mới vừa rồi còn đang mắng ngươi đâu nói ngươi ăn một bữa cơm lẳng nhà lẳng nhẳng nói để ngươi mua cà phê cùng bánh gà tổ trở về ngươi liền chối tử để ta đi tìm ngươi nhìn hắn cái dạng kia đoán chừng vừa bị lãnh đạm mắng mất tỷ so hà tân di lớn hơn mấy tuổi nhưng nhìn trẻ tuổi người cũng không có gì ý đồ xấu có lời gì đều nói th năng lực làm việc cũng rất tốt lại h à đụng tới cái cầu nham bị buộc lấy mỗi ngày t ă n g ca làm ao ở bỉn kết quả công lao lại đều bị đ o ạ t đi mất tỷ n g ư ơ i yên tâm hôm nay ta cho ngươi hạ giận giờ phút này không sợ trời không sợ đất hà tân di vô vô bả vai của đối phương sau đó trực tiếp liền đi phòng giải khát mới gì ngươi muốn làm gì ngươi cũng đừng xúc động nha lại nói ngươi mua cà phê cùng bánh gà tổ đâu ngươi đây một bao lớn trong hộp cơm trang cái gì t h ơ m quá a mất tỷ cùng sau lưng hà tân di nàng thích nhất nổ qua đồ vật cái túi này bên trong bay ra hương vị cực giống gà cay trùng khánh lạc tử kê tiêu hương mang theo lại tê dại lại c â y khí tức để nguyên vốn đã có chút buồn ngủ buổi chiều đột nhiên trở nên có như vậy một chút hy vọng cái này gà c â y trùng khánh là tử kê vừa v ẫ n rất tốt ăn mất tỉ thừa dịp còn không có bưng quá khứ n g ư ờ i trước nếm thử từ trong phòng giải khát tìm ra một cái bàn ăn hà tân di đem năm cái hộp cơm trồng tại trên bàn ăn sau đó mở ra phía trên nhất t i ê n một hộp vừa rồi loáng thoáng ma là hương vị đột nhiên liền nhất chuyển khí thế oanh a n h liệt liệt đập vào mặt làm cho cả tràn ngập cà phê cùng hương trà phòng giải khát đột nhiên biến thành bên đường người chen người nổ hàng trải nổ qua thị chế phẩm hương, vị cùng hàm hương tê cay hương ba、wow, xem ra h ả o h ả o ăn mất tỷ nhìn trước mắt năm cái lớn trong hộp cơm gà cây trùng khánh lạc tử kê hai mắt đ ă m đ ă m tia n ồ n g đậm tê tê c a y mùi thơm để nặng có một loại không h i ể u cảm giác cẩn thận cảm thụ hạ tựa hồ là đói cảm giác tinh thần bắc lộ bên trên mua tựa hồ là mới mở một cửa tiệm ta nhìn thật có ý tứ liền đi vào đây một đống mới một trăm khối nháy náy mắt hà tân di tìm đến một xong chiếc đua kẹp một khối đến mẫn tỷ trước mắt lung lay ánh mắt của đối phương liền theo khối kia gà cây trùng khánh lạc tử kê vừa đi vừa về lắc n ư ờ i đến hà tân di không ngậm được chán ghét nhanh cho ta Lúc lãnh lấy lớn còn cái học cái chỉ này mẫn tỉ nơi nào còn nhớ rõ cái gì? Lãnh đạo học trở lấy ăn trùng gà thấy đây 5 âm lớn gà cây xem âm tỉ trở đạo rõ gì gì, không á nháo cái khánh, n liền đã thần hồn điên đảo kết quả bị hà Tân、di、như thế trỏ, đến lợi hại hơn. đến nha, này trùng h Hà thế hại Ha ha ha, h lạc lợi lạc tử kết trỏ, tử ta kê, kê, k Di đói đã đảo quả bị gà cây khánh, phải khoát còn ta chưa qua đã lớn như vậy chưa ăn qua、so、với như ăn nó ăn ngon. Không vậy c so đùa mẫn tỷ hà tân di cẩn thận từng ly từng tí đem một khối lớn nhất gà cây trùng khánh lạc tử kê đưa vào mẫn tỷ miệng bên trong thế nào nhìn xem mẫn tỷ vẻ hạnh phúc hà tân di vẫn là biết rõ còn cố hỏi một chút chỉ thấy đối phương không chỗ ở gật đầu nhưng sửng sốt một câu không nói phá phất lúc này mở miệng nói chuyện k i a miệng bên trong m ị thực liền sẽ vụng trộm chạy mất đồng dạng ăn ngon cái này gà c a y trùng khánh lạc tử kê mặc kệ là vị c a y vẫn là kia tê tê cảm giác đều vừa đúng à. không g ô n g có chút gà c a y trùng khánh lạc tử kê chỉ ở ngoài mặt có chút hương vị bên trong một điểm mùi vị đều không có cái này mùi vị hoàn toàn cũng thấm ở bên trong cảm giác như thế lớn một đĩa tối thiểu ba mươi lên không được chờ lấy ta cũng muốn đi mua cuối cùng đem cái kia gà cây trùng khánh lạc tử kê nuốt đến trong bụng mẫn tỷ ánh mắt hưng phấn không biết còn tưởng rằng ăn được cái gì trăm năm khó được độ tốt bất quá không có cao hứng bao lâu mẫn tỷ còn là nhớ tới tại sát vách phòng họp h ọ p các lãnh đạo không đúng mới gì không phải nói muốn mua cà phê cùng bánh gà tổ sao cái này đây trồng gà cây trùng khánh lạc tử kê rời đi qua không thích hợp a mặc dù mẫn tỷ không thể không thừa nhận những n à y gà cây trùng khánh lạc tử kê nhưng so cái gì bánh gà tổ tốt ăn được nhiều dù sao những cái kia quán cà phê bánh gà tô đều là từ trong nhà xưởng trực tiếp kéo qua cùng hiện làm gà cây trùng khánh l ạ tử kê hoàn toàn không phải tại một cái cấp độ bên trên nhưng là lãnh đạo liền giảng cứu cái phô trường người ta internet đại hắn đều là cà phê rượu ngon cấp cao bánh gà tổ đến bọn hắn đây phân công ty biến thành gà c a y trùng khánh lạc tử kê đây truyền đi sợ không phải muốn trở thành nghiệp giới trò cười rồi mất tỷ cái gì thích hợp hay không những này gà c a y trùng khánh lạc tử kê ăn ngon như vậy không phải so cái gì bánh gà tổ mạnh lại nói cái kia cậu nham liền cho ta một trăm khối tiền để mua cho ta phần bánh gà tổ cùng cà phê thật coi ta là làm việc vặt ngậm bù hòn a à, hôm nay ta liền cho nha một điểm không không sau nhỏ rung đ ộ n nói xong hà tân di lại từ bên cạnh chép cái chứa đầy nước tiểu thủy ấ m phóng tới trên bàn ăn vâng lên bàn ăn liền đi tới phòng họp chương ba mươi tám internet công ty họp an gà cây trùng khánh chương 38. i n t e r n e t công ty họp an gà cây trùng khánh là tử kê a trong phòng họp từ tổng công ty đến lãnh đạo hứa giang minh chính một mặt nghiêm túc hắn hôm nay mang theo mấy người đến đây hại cầm phân công ty họp thứ nhất là vì về sau hạng mục thứ hai thì là bởi vì được đến chút tin tức nói phân công ty cậu nham lợi dụng chức vị chi tiện làm bất nghĩa sự tỉnh nhân viên tiến oán than dạy đất cho nên hôm nay đến chính là muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra kết quả này sẽ mở một nửa hắn liền phát hiện làm hạng mục người phụ trách cái này cậu nham đối với hạng mục vậy mà không thế nào quen thuộc theo lý thuyết hẳn là hắn tham dự chế tác ở b ị n vậy mà thường xuyên phạm sai lầm thậm chí ngay cả một chút mấu chốt số liệu cũng không biết đây nếu là hạng mục giao cho hắn sợ là đầu tư toàn bộ đều phải tao hương đây cậu nham ngược lại là xe trang thừa cơ nói ra sẽ chuẩn bị nước trà điểm tâm còn không có đưa đến hắn liền chạy ra ngoài đồng hành người đều nhìn không được hứa giang minh càng là tức giận đến đập lên cái bản trong lúc nhất thời trong phòng họp than tính rơi cây kim đều có thể nghe thấy đang lúc lúc này cửa phòng họp mở ra vết nước một lượng rõ ràng không phải điểm tâm hương vị trước người khác một bước chuyển tới người trong phòng họp đều hít mũi một cái trong âm thầm lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau giống như là dùng ánh mắt tại giao lưu là cái gì mùi thơm tới tới tới họp đói ăn một chút gì một giây sau cửa phòng họp hoàn toàn mở ra hà tân di bưng một cái thật to bàn ăn xuất hiện tại cổng phía trên còn thả cao cao một trồng hộp cơm bên cạnh t r ồ n g mấy cái đĩa sau lưng cùng cái nữ nhân viên chính là mất tỷ nàng cầm trước đó cũng đặt ở trên bàn ăn tiểu thủy ấm vừa đến sợ hà tân di một người s á c bất động còn nữa nàng cũng muốn tham gia náo nhiệt dù sao hạng mục này ở pin ngồi đang đến gần cổng người thấy thế vội vàng đứng người lên đem trong bàn ăn đồ vật nhận lấy lúc đầu tưởng rằng không phải đại lý gà rán nhưng cũng không thể dùng một lần tính hộp cơm chứa kết quả mở ra xem khá lắm gà cay trùng khánh lạc tử kê đây đây là hộp ăn không phải nói điểm cà phê cùng bánh gà tổ ạ đây phân công ty làm sao như thế không hợp thói thưởng internet công ty họp ăn gà cay trùng khánh lạc tử kê a xung quanh mấy người khe khẽ bàn luận hà tân di giống là hoàn toàn giống như không nghe thấy đem trên bàn ăn địa hướng ở giữa trên cái bàn lớn lắc lắc sau đó lại mở ra một cái hộp cơm bên trong tràn đầy gà cây trùng khánh là tử kê đều nhanh tràn ra tới các vị lãnh đạo đồng sự thượng cấp của ta cậu nham chỉ cho ta một trăm khối tiền lại làm cho ta đi kể bên này quý nhất quán cà phê mua m ộ ư ơ i người phần cà phê cùng bánh gà tổ còn muốn ta đem hóa đơn cho hắn ta một cái vừa tới nhỏ nhân viên không hiểu cái gì nhân tình thế sự ta liền biết một trăm khối mua không được năm trăm đồ vật cho nên ta chỉ có thể dùng đây một trăm khối cho mọi người một cái công đạo nói hà tân di đem một bữa cơm hộp gà cây trùng khánh là tử kê rót vào bên cạnh trong âm lúc này gà cây trùng khánh là tử kê đã có chút lạnh nhưng l à mùi thơm không phải giảm phòng họp mới vừa rồi còn lạnh băng băng bầu không khí đột nhiên liền trở nên vi d i ệ u ngươi là hứa giang minh vốn đang c a o mày nhưng nhìn cô nương này nghiêm túc kỉnh lại nhìn kia gà cay trùng khánh lạc tử kê vậy mà cảm thấy tựa hồ có chút thân thiết suy nghĩ lại một chút vừa rồi cô nương này nói lời cũng trên cơ bản biết là chuyện gì xảy ra ta gọi hà tân di vừa tới không bao lâu đã ngươi là tổng công ty phái tới phía trên không biết cái này gọi cậu nham người căn bản cũng không phải là vật gì tốt sao trong bóng tối ức hiếp người coi là sinh viên tìm việc làm khó liền muốn chơi chỗ làm việc ức hiếp kia một bộ sao còn có các ngươi cái này bao ập ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chúng ta mẫn tỉ làm cái k i a họ cầu căn bản là không có làm sao tham dự còn hướng lên tranh công hạng mục này có thể tốt mới là lạ hà tân di b ó p l ấ y e o cứ như vậy nhìn xem ngồi ở phía trước hứa gia n g minh sau đó đột nhiên nhớ tới điện thoại di động của mình thiết trí trò chuyện tự động ghi âm trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra liền đem vừa rồi cậu nham gọi điện thoại cho hắn ghi âm cho lần ra còn đem thanh âm mở đến lớn nhất trong điện thoại di động cậu nham thanh âm chuyển tới tia ý thế hiếp người kình nghe thấy đều cảm giác tương đương sinh động người ở chỗ này không một không cảm thấy xấu hổ trong công ty có giám sát các ngươi có thể đi dò cha cái kia Cái g lúc này g hà c tân di nghĩ đến cái gì liền nói cái gì cứ việc sau lương mẫn tỷ một mực tại lôi kéo nàng nhưng cũng thờ ơ dù sao đã quyết định không làm chuyện đắc tội với người liền để nàng tới đây hứa giang minh nguyên bản đã dự định bỏ cũ thay mới rơi cậu nham nhưng là trước mắt phân công ty hạng mục này tổ cụ thể cái gì tình huống hắn còn không biết không nghĩ tới đây đang giàu đâu lại có người đưa cho hắn đưa gối đầu hà tân di đúng không đến cho nàng chuyển cái ghê tới ngồi xuống cùng chúng ta tâm sự còn có mẫn tỷ là cái nào là ngươi sao mẫn tỷ nghe xong gọi mình liền vội vàng gật đầu cảm giác buồng t i m của mình đều nhanh nhảy ra đây không không s a o chính là dũng cái gì cũng dám nói đúng nàng chính là m ẫ n tỷ lãnh đạo ta nói cho ngươi mặc dù các ngươi khả năng cảm thấy ta mua gà cay trùng khánh l à tử kê là nổi nóng là vì để cầu n h a m g khó xử nhưng là cái này gà cay trùng khánh l à tử kê vừa vặn rất tốt ăn ta cũng là cân nhắc đến các ngươi mở sẽ thời gian dài như vậy s á t thực khả năng đói đây gà cây trùng khánh là tử kê số lượng nhiều mặc dù không đến mức để mọi người ăn no nhưng cũng tuyệt đối đầy đủ đệm bụng liền một trăm khối tiền có thể đệm bụng còn tốt ăn đây t ạ i internet bên trong cũng coi là nhằm vào người sử dụng nhu cầu đúng hay không cũng không thể nói bởi vì chỉ có một trăm khối ta liền toàn cầm đi cho các ngươi mua màn t à u có phải hay không đó chính là vò đã mẹ không sợ rơi không chút khách khí hà tân di đem một bàn gà cây trùng khánh là tử kê đẩy lên hứa giang minh trước mặt còn không biết từ nơi nào móc ra một đôi một thứ tính chết đũa ra hiệu để hắn nếm thử nhìn địa phương hai mắt vụ sáng lên nháy a nháy a hứa giang minh đúng là kiến thức đến đây không không hầu trần hám hắn tiếp nhận c h i ế c đ ú a tìm một khối nhỏ nhất gà cay trùng khánh lạc tử kê nhìn một chút dù nhưng đã lạnh nhưng là vẫn nghe hàm hương hàm hương s ắ c thực so với cái gì bánh gà tổ đ ế nói n vẫn là thị thực tế bọn hắn tới họp trước đó cũng là vừa xuống máy bay không bao lâu máy bay bữa ăn không ăn máy bay hạ cánh liền thẳng đến phân công ty một mực họp đến bây giờ chỉ uống nước xong cái khác lông cũng chưa ăn s ắ c thực đói đã đều như vậy hứa giang minh dứt h o á t liền thật bắt đầu ăn đầu lưỡi tiếp xúc đến gà cay trùng khánh lạc toàn bộ đã miệng đắng lời khô miệng đột nhiên liền trở nên hưng ơ phấn lên hoặc mang đến tiền muộn đột nhiên liền bị một cỗ c â y tư tư hương bị mang đi đầu l ư ô i cảm giác từ bên thai để tinh thần cũng vì đó r u n g một cái người chung quanh lúc này tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m hứa giang minh không biết tiếp xuống đối phương sẽ nói cái gì rõ ràng nghe ăn thật ngon dáng vẻ lại cũng không dám hạ thủ lại ăn hai khối hứa giang minh nhẹ nhàng liếm liếm miệng ngôi trên ngẩng đầu một cái phát hiện tất cả mọi người tại nhìn hắn đừng nhìn lấy a ăn a chương ba mươi chín trời lạnh kia liền làm canh thịt dê đi chương ba mươi chín trời lạnh kia liền làm canh thịt dê đi tinh thần bắc lộ số một trăm viễn chu lâu bốn giờ chiều năm phần nguyên bản bên ngoài sắp xếp hàng dài lúc này đã tán đi hơn phân nửa bởi vì chủ cửa hàng lâu viễn chu đem nhỏ trên bảng đèn menu đều cho vạch rơi liền chỉ còn lại cơm có người tại cửa ra vào nghị luận nói vừa rồi có cái cô nương s á c h một bao lớn gà cây trùng khánh lạc tử kê ra ngoài ở trong đó nói ít có bốn năm phần cổng không ngăn lấy mọi người tức giận đến không được sớm biết mình liền sớm một chút đến kết quả qua không bao lâu ngay cả cơm đều không còn lần này xếp hàng người tất cả đều tán đi chỉ lưu lại một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân ta đi làm cái gì a ta đây liên tiếp hai ngày qua đều không có x ế p tới hôm qua là thịt ướp mắm chiên hôm nay là gà cây trùng khánh lạc tử kê ta muốn ăn cái ăn ngon làm sao k h ó như vậy à. nam nhân này đứng tại viễn chu lâu cổng lẩm bẩm hắn tên là kiểu v n quân ngoại hiệu a kiểu chỉ vì kiểu củng cầu cùng Âm. hắn lúc này tóc hơi dài mặc cũng tương đương thời thượng hoa áo sơ mi hoa phía dưới phối đầu quần tây màu trắng xem xét chính là cái đi tại thời đại tuyến đầu phong cách chỉ rõ ràng nhất cùng xung quanh có chút không hợp nhau đây a kiểu là cái thợ trang điểm chủ yếu tiếp xúc người đều là chút thời thượng danh lưu tỷ như đi bậc thang đài người mẫu hoặc là nhỏ diễn viên loại hình tóm lại đều là chút không thế nào ăn cơm tần h nhân là một thợ trang điểm mặc dù hắn cũng muốn cân nhắc hạ hình tượng của mình không phải sẽ để cho người đối với hắn làm việc sinh ra hoài nghi nhưng là đó cũng là trang tạo phương diện đang ăn đây một khối hắn cũng không thể bạc đái chính mình gần nhất hai ngày này làm việc thong thả hắn ngay tại tinh thần bắc lộ bên trên mù đi dạo cứ như vậy xảo liếc mắt liền thấy bên trên đây viễn chu lâu trang trí phong cách cùng xung quanh những kiến trúc kia khác biệt nơi này phong cách để người xem ra có một loại cảm giác ấm áp tựa hô hết thệ phiền não đều ở nơi này biến mất không thấy gì nữa tựa như là một bức họa đồng dạng mới gặp khả năng không có cái gì kinh diễn địa phương nhưng lại nhiều nhìn hai mắt con mắt liền không thể rời đi đáng tiếc hôm qua hắn đến đây thời điểm đứng tại đội ngũ cuối cùng không đợi bao lâu đ â u trực tiếp liền kết thúc kinh doanh hôm nay hắn tới so với hôm qua sớm một chút kết quả y nguyên vẫn là một dạng không kịp ăn nhà này phòng ăn đến cùng có muốn hay không kiếm tiền a đứng tại cửa ra vào lẩm bẩm n g ắ m lại giá cả thì cướp mắm trên hai mươi khối gà cây trùng khánh lạc tử kê hai mươi khối xem ra không giống như là muốn kiếm đồng tiền lớn dáng vẻ nhưng hắn xếp hàng thời điểm nhìn thấy từ bên trong đi tới khách nhân từng cái xem ra đều vừa lòng thỏ ý dáng vẻ thậm chí còn có người đóng gói mang đi có thể thấy được tất nhiên mùi vị không tệ ta liền không tin tiệm này một ngày liền mở bốn giờ làm sao còn có thể có nhiều người như vậy mà lại có lẽ còn là h ô m qua vừa mở không được ta muốn đi diễn đàn bên trên nhìn xem a kiều n g ầ g đầu nhìn bảng số p h ò n g lấy điện thoại cầm tay ra tìm cái chân tường ngồi xuống hắn nói tới diễn đàn là một cái hải cầm thành phố bản địa ăn hàng nhóm mình thành lập diễn đàn tên gọi mỹ thực tìm tòi bí mật mỗi khi có người phát hiện ăn ngon tiểu điếm thời điểm liền sẽ tại cái này trong diễn đàn phát bài tuốt có thể nói là lịch sử lâu đời mặc dù bây giờ rất nhiều người đã không phải đi dạo diễn đàn nhưng là đối với ăn hàng đến nói nơi này vẫn là cái biết được nơi đó mỹ thực nơi tốt tinh thần bắc lộ số một trăm có có thật là có a kiểu tìm cái này thiếp mời không thế nào t ố â n sức bởi vì vừa v ẫ n có cái thiếp mời vừa bị người hồi phục ngay tại tờ thứ nhất phía trên dễ thấy cực kỳ k i a thiếp mời tiêu đề cũng là dễ thấy viết chính là có cái kỳ hoa phòng ăn đồ vật tặc ăn ngon tại tinh thần bắc lộ bên trên ấn mở thiếp mời Đã nhìn thấy bên trong thấy t i ế phía c ủ nói tại tinh thần phòng ăn thử kinh doanh bên trong, ăn thịt mắm chiên ăn thật ngon, mà lại giá cả tiện nghi, hỏi thăm tiệm này tình huống có tại cái tại chiều tiệm lại giá hỏi tiệm bắt thử thịt thật thăm thể. chỉ lộ số cả cụ xế mở mắm mà ướp p dưới rất nhiều người hồi phục nói không biết chưa thấy qua bất quá lại nhìn mấy tầng lâu phát hiện mấy cái hồi phục rốt cục xem như có chút mặt mày cửa tiệm kia ta không có đi qua nhưng là cửa tiệm kia l á o bản trước mấy ngày còn tại xuân hòa cửa đồn công an bán hoành thánh vừa vặn rất tốt ăn bánh nhân thịt cờ cờ đạn đạn giá cả còn tiện nghi kết quả bán không có mấy ngày liền chạy tới mợ tiệm xuân hòa đường đồn công an hai ngày này cả ngày tiếp đãi cư dân đều là hỏi bán hoành thánh kia lão bản đi đâu rồi ta cũng đi hỏi kết quả cảnh sát thúc thúc khóc nói cổng thiếp cái lớn bố cáo các ngươi cũng không nhìn ta chứng minh trên lầu nói không sai bởi vì ta nên qua kêu hoành thánh sau khi ăn x o n g tặc có lực nhi một hơi bắt tám tên trộm không lao lực hoài nghi trên lầu là mua được thủy quân ngươi nói rất đúng viễn chu lâu a may mắn ngay cả ăn hai ngày thì cướp mắm chiên khoai lang canh hạt sen gà cây trùng khánh lạc tử kê còn có v i ệ t quất củ khoai ta đều ăn nói như vậy hải cầm thành phố nhiều như vậy cái p h o ăn không có một cái có thể cùng tiệm này chủ bếp tay nghề đánh đồng mà lại giá cả còn như thế thấp đây chủ bếp không phải người bình thường bằng không thì cũng sẽ không một ngày liền kinh doanh như vậy một hồi còn mỗi ngày đều đổi menu có loại cường h ã n mà tùy h ư ớ n g đẹp t h ị t ướp mắm c h i ê n kia thật là hễ ở ngọt ngào càng ăn càng tốt ăn cắn một cái xuống dưới cùng nước tương cùng một chỗ cảm giác để ta cảm giác trước đó ăn thịt ướp mắm c h i ê n đều là giả gà c a y trùng khánh lạc t ử kê liền càng tuyệt ta ngay cả xương cốt đều ăn buổi chiều ta nhìn có cái cô nương thịt gà ăn xong liền đặt kia ăn trái ớt tràn g diện này ai từng thấy a cái này phòng ăn ta đi ngang qua tới không hợp thói thường ba giờ chiều khai đội trờ lấy ăn gà cây trùng khánh lạc tự kê ta còn tưởng rằng là loại kia dùng tiền mướn người xếp hàng mánh khóe các ngươi đừng nói cho ta là thật xếp hàng a a k i ề u xem hết t h i ế p mời đây trong lòng đường đề cập nhiều thất lạc ăn ngon như vậy phòng ăn chính ta xếp hàng hai lần sửng sốt ngay cả cái gạo cơm cũng chưa ăn bên trên thì ra tiệm này chủ bếp trình độ cứ như vậy cao rồi vì sao trước đó bán hoành thánh cách thời gian mấy ngày liền đổi thành mở phòng ăn rồi ngồi tại chân tường hạ t r ă m mối vẫn không có cách giải a k i ề u lại bắt đầu tại trong diễn đàn khắp nơi tìm kiếm cũng rốt cuộc không tìm được khát t i ế t mời ngẫm lại cũng thế nếu là hai ngày này gầy dựng có thể ăn được thực khách không nhiều có thể lên đây diễn đàn liền càng ít thế là a kiều quyết định chưa mai liền đến đây trông coi nói cái gì cũng phải ăn lần trước đang nghĩ ngợi đâu đây viễn chu lâu đại môn đột nhiên mở từ bên trong đi tới ba nam nhân a kiều nghiêng đầu nhìn một chút nghiên kỷ cũng không lớn hẳn không có trong tiệm này chủ bếp dựa theo trong diễn đàn những người này thuyết pháp chủ nghệ tinh xảo cường hãng kỳ hứng khẳng định chí ít là cái chung như người n người trẻ tuổi không có khả năng nghĩ nghĩ a kiều đứng lên hắn quyết định đem ngày mai làm việc một lần nữa ăn bài một chút còn tốt ngày mai không phải có người hẹn trước trang điểm còn có thể đổi thời gian đây vì ăn một bữa cơm đúng là nhọc lòng liền nghĩ như vậy a kiệu nhanh c h ó n g hướng nhà mình đi đến mà lúc này phía sau hắn lâu viễn c h ú t thì là r ỗ i lưng một cái lần này chưa làm việc thế nhưng là đem hắn m ệ t chết lão bản buổi tối hôm nay giống như đến mạnh không khí lạnh nói là muốn một đêm bắt đầu mùa đông tiêu quan hồng đấm đấm bờ vai của mình hắn nói thế nào cũng là sống a n nhàn sung sướng phú nhị đại mặc dù những ngày bưng trà đổ nước hầu hạ người phục vụ viên làm việc hắn sẽ làm nhưng là liên tiếp làm hai ngày vẫn là để hắn cảm thấy mọi l ư n g đau chân mặc dù trước đó có kiệt hơn nhưng là luôn cảm giác không giống năm nay lạnh đến đủ một ngày mai sợ là muốn mặc áo lông rồi một bên tống thắng túi đầu nhìn điện thoại di động bên trong dự báo thời tiết ba người bọn hắn thu thập xong phòng ngăn ra hít thở không khí một hồi nghiên cứu một chút ăn cái gì trời lạnh a nhìn khắp b ố n phía đèn đường đã phát sáng lên mặc dù nhiệt độ không khí vẫn là c u ố i thu nhiệt độ nhưng mà mặt trời sớm liền rơi núi mùa đông đến ừ m trời lạnh vậy ngày mai liền làm canh thịt dê đi t r ư ơ n g bốn mươi uống canh thịt dê trong lòng nóng hầm h ở a t r ư ơ n g bốn mươi uống canh thịt dê trong lòng nóng hầm h ở a đây hải cầm thành phố mùa đông thật đúng là nói đến là đến a Lâu v i nhưng c u sáng sớm g rời i ờ nếu h hô hô ì n bên ngoài xem g là n trên đem cây không phải i u gió thổi coi như nhiệt độ thấp điểm tựa hồ cũng không thế nào gian nan để sớm đi mua đến thượng hạ nguyên liệu đâu ăn lâu viễn chu chỉ có thể sáng sớm loạn xạ rửa mặt liền thay xong quần áo đi ra ngoài hòa hồng sắc di động xe thức ăn hiện nay đã biến thành mùa thức ăn thiết yếu công cụ coi như lúc này sắc trời còn không có sáng lên tại dưới ánh đèn nhưng cũng là nhất t h con chờ lấy lòng hôm nay muốn dùng nguyên liệu nấu ăn đưa đến tinh thần bắc lộ thời điểm đã hơn bảy điểm tiêu quan hồng cùng t ô n g thắng tự nhiên là còn không có đến bọn hắn giờ làm việc định tốt là chín điểm nói lên canh thịt dê nhất tốn thời gian địa phương dĩ nhiên chính là nấu canh một bước này chỗ tốt duy nhất chính là hôm nay rốt cục không dùng một mực tại bếp sau vội vàng hôm nay lâu viễn chu tại trong chợ cố ý tuyển cựu non thịt dê cùng xương cốt bởi vì đây cựu non hầm da canh thịt màu sắc thuần trắng thịt cũng càng hương một chút. lúc mua bán thịt l a o bản còn cho giảm đi giá tiền này thả siêu thị tuyệt đối là để người không dám mua cấp bậc về phần đồ ngọt hắn hôm nay mua rất nhiều sữa bò cùng chi sĩ chính dễ dàng làm chi sĩ nướng s ữ a khối một người chuyển nguyên liệu nấu ăn hơi hoa chút thời gian bất quá còn tốt hắn bình thường cũng có đi kiện thân mặc dù thịt không ít nhưng là rời lên đến cũng là không thế nào tốn sức lâu viên chu k h ẽ hát đi tới bếp sau đem thịt dê liên tiếp xương c ố t cùng một chỗ cắt thành khối lớn sau đó đặt ở mấy cái lớn nồi ý n u bên trong đây nổi tựa như là hắn trước kia ở trường học trong phòng ăn nhìn thấy cái chủng loại kia chuyên môn thịnh canh nồi lớn đ ầ dạng có thể chứa không ít canh thịt. trong nồi để vào thanh thủy cùng thanh hoa tiêu về sau lâu viễn chu liền chạy tới lầu hai ngủ lại bởi vì đây thịt dê cần ngâm hơn hai giờ dạng này mới có thể đi mất máu nước còn có một chút mùi vị khác thường trong đó cái này thả ra bãi cỏ xanh hoa tiêu trình tự là rất nhiều người cũng không biết làm được thịt dê liền sẽ cảm thấy mùi vị quá lớn lúc này lầu hai dù nhưng đã có một bộ đồ dùng trong nhà nhưng là đệm chăn vẫn là không có t r ò nên n lâu viễn chu cuối cùng cũng chỉ là ở trên ghế s a lon nằm một chút che kín áo khoác của mình ngoài ý muốn có loại cảm giác về nhà cứ như vậy mơ hồ lâu viễn chu vậy mà làm lên n g ộ n trong n g ộ n hắn đang ăn t i ệ đứng đủ loại hắn thấy đều chưa thấy qua mỹ thực bậy đầy cả gian p h o n g út hắn hưng phấn cầm địa trang rất nhiều rất nhiều đến trên mặt b à n đang chuẩn bị bắt đầu ăn liền mơ h ồ nghe được có người gọi hắn lâu lão bản lâu lão bản người tại lầu hai sao mơ mơ màng màng mở to mắt lâu viễn chu nghe được là tống thắng đang gọi hắn xem đồng hồ hơn chín giờ ở đây ở đây ta cái này liền xuống dưới rùi rùi con mắt lâu viễn chu nhảy người lên đi xuống lầu tống thắng đến đã có người tới hỗ trợ tiêu quan hồng lúc này cũng vớt mắt một bộ chưa tỉnh ngủ dán vẻ hỏi thăm mới biết được hôm qua cái nào đó trò chơi, mở bản vốn. Thức đêm chơi game đi được giữa t r ư a uống chút canh thịt dê bồi bổ đi thông báo tống thắng hỗ trợ cùng một chỗ đem mấy cái trong thùng thịt dê vứt ra tiếp xuống chính là muốn chắc nước để lên hoa tiêu rượu gia vị cùng hành gừng tới lui vị bởi vì có tống thắng hỗ trợ cho nên không thế nào phí sức nhưng là lâu viễn chu nhìn tống thắng cái biểu tình kia nhìn chăm chăm thịt dê coi là xảy ra vấn đề gì liền mở miệng hỏi không có việc gì chính là nghe vị thèm tống thắng ngược lại là rất thành thật đây chắc nước thời điểm thịt dê liền đã có cố này mùi vị đặc hưu tăng thêm bên ngoài hô hô thổi mạnh gió lớn đây thịt dê tựa như là có ma lực đồng dạng để người mê mội ha ha, ha đứng nóng、nổi. Hầm bên trên mấy giờ canh mới tốt uống lúc kia lại ăn thịt bị mình nhân viên chọc cười lâu viễn chu không biết vì cái gì có chút vui vẻ làm ý thực có thể khiến người ta hạnh phúc tựa hồ là cái rất không tệ làm việc đây chắc xong nước sau chính là đem mấy cái ỷ nốt nồi lớn bên trong để vào nấu mở nước chính thức mở nấu dê canh đun như muốn hai đến ba giờ thời gian ở giữa còn cần xem tình huống chú ý cái n ồ i hỏa lực lâu viễn chu r ố i ra lưng m ỏ i quay đầu bắt đầu chuẩn bị hôm nay điểm t â m ngọt chi sĩ nướng sữa khối đây đổ ngọt lâu viễn chu rất là ưa thích sữa bỏ cùng chi sĩ nồng đậm mùi thơm tại trải qua nướng về sau để người muốn ngừng mà không được chỉ là làm cho nên nói cùng canh thịt dê cùng một chỗ làm tương đương phù hợp chờ công tác chuẩn bị đều làm xong sau lâu viễn chu cùng tống thắng nhìn nhau từ giờ trở đi mãi cho đến nhanh mười hai giờ tựa hồ cũng không có việc gì làm x o á t điện thoại thôi còn có thể làm gì tiêu quan hồng nhìn hai người này mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ lung lay điện thoại di động của mình hắn vừa mới đem bên ngoài quét dọn một vòng lúc này cũng là không có chuyện gì làm cảm giác thời gian làm việc có thể lại co lại ngắn một chút vớt vớt cái cảm lâu viễn chu cảm thấy dù sao cho bọn hắn hai tiền lương không cao thời gian làm việc ngắn một chút cũng là phải không dùng rất tốt ta chính là vì tới dùng cơm x các t i người d a vì phối hợp lâu viễn chu cũng ngồi xuống tìm cái làm bát bảo vịt video muốn nhìn mọi người cùng nhau nhìn cứ như vậy ba người ngẫu nhiên giao lưu mấy câu gì ăn ngon lâu viễn chu ở giữa cho nấu canh nổi đội trung tiểu lửa mãi cho đến nhanh mười hai giờ canh thịt dê rốt cục hầm đến không sai biệt lắm đem khối lớn nhi thịt dê vớt ra kia xông vào mũi hương khí khiến người vì đó rung một cái lâu viễn chu để xương cốt trong nồi tiếp tục nấu lấy chọn khối lớn thịt dê cắt thành phiến trang ba cái đĩa lại chuẩn bị ba bát chấm nước bày ra trên bản tống thắng sớm liền không nhịn được sớm làm ba cái bát bên trong thả mối u cùng rau thơm lâu viễn chu lên môi lớn đem nấu xong dê canh thịnh nhập trong chén nóng hôi hổi cơm chưa tốt ra không k h á c h khí ném điện thoại tiêu quan hồng bưng lên bắt liền uống một hớp lớn tia tươi ngon mùi vị từ đầu lưỡi bắt đầu lan tràn thuần hậu mà không ngắn miệng tươi hương lại tinh tế quay đầu lại ăn một khối thịt dê tại chấm trong nước pha được ngâm nhập miệm tia chấm trong nước có chút vị cay lộ ra thịt dê bản thân càng thêm tươi ngon một cỗ cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng m à sinh thế nào lâu viễn chu lúc này mới nhớ tới mình sáng sớm chưa ăn cơm hôm nay nhiệt độ là thấp một chút thế nhưng l à uống canh thịt dê trong lòng nóng hầm hầm a lại uống một hớp lớn tiêu quan hồng cảm giác mình đến đây làm việc thật là một cái cử chỉ sáng suốt chương bốn mươi mốt ăn lâu lão bản làm đồ ăn có thể thăng chức chương bốn mươi mốt ăn lão bản làm đồ ăn có thể thăng chức a kiểu đi trong gió rét có chút run lầy bầy hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện tại là một mươi hai giờ dưới trưa, khoảng cách tinh thần Bắc lộ số v i ễ n chu lâu còn có không đến năm khoảng trăm thước hôm nay ta liền không tin ta còn có thể không kịp ăn hắn rõ ràng nhớ kỹ cửa tiệm kia kinh doanh thời gian là một giờ chiều đến năm điểm cho nên tràn đầy tự tin hắn lúc này trả sát tay một nghiêng đầu trông thấy một nhà t r à sữa cửa hàng tiệm này là cái mắt xích giá cả thân dân mỗi ngày xếp hàng người đều không ít dù sao khẩu vị không có trở ngại ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một hai cái bán được cực kỳ tốt đơn phẩm cho nên sinh ý vẫn luôn không sai hôm nay hải cầm thành phố một đêm bắt đầu mùa đông bên ngoài còn thổi mạnh hô hô gió lớn không ít người qua đường đều sẽ tới nơi này uống một chén trà sữa có chút đơn thuần chính là vì cái kia có thể ấm tay chén nhỏ a kiểu nhìn thấy đây trà sữa dưới chân xếp chặt bước chân coi như b ư ớ c không ra thế là trực tiếp đi trà sữa cửa hàng muốn một cái giày sữa trà sữa lại thêm một phần chân trâu cùng sữa đóng quét mã bởi vì là ăn cơm buổi t r ư a thời gian cho nên đại bộ phận tờ đơn đều là giao hàng tiểu ca đang chờ chọn món ăn căn bản không cần chờ thế là a kiểu liền ngồi vào bên cạnh cái bàn nhỏ bên cạnh chờ lấy têu tên trong lúc rảnh rỗi lại mở ra diễn đàn tìm kiếm nhìn xem có hay không mỹ thực、ừ. ngày hôm qua cái t i ế p mời có người h nhìn thấy liên quan tới viễn chu lâu thiếp mời lại bị người đình tới a kiều tranh thủ thời gian ấn mở nhìn một chút quả nhiên lại là mấy cái thực khách hồi phục ta hôm qua ăn gà c a y trùng khánh l ạ t t ừ kê tốt ăn được xương vụn ta đều không có còn lại v i ễ n quất củ khoai mức hoa quả ăn một lần biết là mình nấu thật sự là tuyệt nhưng là kinh doanh thời gian có chút khó chịu ta hỏi bọn hắn phục vụ viên vì sao thời gian này mở cái kia tiểu x o á y ca nói lao bản tùy hứng còn nói lao bản họ lâu tên viễn chu kết quả mở cái phòng ăn liền gọi viễn chu lâu thật sự là lại tùy tính lại tùy hứng nguyên lai、like、chủ cửa hàng họ lâu sao chờ ta có rảnh ta muốn đi tạ ơn lâu lão bản hôn qua gà c â y trùng khánh lạt tử kê ta bởi vì làm việc quan hệ hờn rỗi mua một đống gà c â y trùng khánh lạt tử kê cho lãnh đạo họp ăn không chỉ có không có bị mắng còn bị khen lúc đầu đều muốn từ chức kết quả chúng ta tổng công ty tới họp lãnh đạo đặc biệt tốt đem ngu xuẩn thượng cấp bị khai trừ còn cho ta cùng chúng ta tổ một cái khác tỷ tỷ thăng chức ta cảm thấy là gà c â y trùng khánh lạt tử kê cho ta lực lượng a ăn g á i kia lâu lão bản gà cay trùng khánh lạt tử kê có thể thăng chức ngồi trên ghế a kiểu thấy một cái xứng sờ một cái xứng sờ đối với viễn chu lâu lòng hiếu kỳ đã đạt tới đình ph không được mau mau đến xem nói a k i ề u đứng người lên vừa vặn trà sữa cửa hàng kêu tên gọi vào hắn hết thảy đều rất h o à n mỹ bất quá còn chưa đi ra cửa tiệm hắn phát hiện trong tiệm vậy mà không biết chừng nào thì bắt đầu bán được xung quanh cái chén đừng nhìn a k i ề u một cái hơn ba mươi tuổi đại nam nhân hắn liền thích một chút rất đáng yêu yêu chén nước đặc biệt là loại kia dáng dấp đã đẹp mắt lại thực dụng cốc giữ nhiệt tinh tế xem ra trong đó hai cái xem ra mập mạp cái chén đặc biệt hợp tâm ý của hắn một cái phía trên có mấy cái phim hoặc hình bộ dáng nhỏ con một cái khác thì làm à u xanh đậm mang theo chấm chấm đầy sao đều có các cái mắt hai cái này cái chén ta cũng che lấy ủ ấm trà sữa mang theo hai cái vừa mua cái chén a k i ề u vui vẻ hướng phía tinh thần bắc lộ số một trăm đi tới hơn năm trăm mét khoảng cách không biết vì sao đi rất lâu chờ hắn đi tới viễn chu lâu thời điểm phát hiện c ổ n g lại nhưng đã có mấy người đang chờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái mười hai giờ bốn mươi lăm phân xếp hàng chờ người mở cửa có bốn năm cái mặc dù a k i ề u bình thường mặc bên trên tương đối sức tưởng tượng nhưng là hắn kỳ thật không thế nào yêu cùng người khác liên hệ đặc biệt là làm việc thời điểm bởi vì tiếp xúc người thường xuyên sẽ có chút hàng hiệu nhân vật hắn loại công việc này năng lực mạnh lại không thích nói chuyện ngược lại là tương đối được hoan nhanh cho nên hắn chỉ là yên lặng đi đến đám người này sau lưng trở lấy viễn chu lâu kinh doanh nay t i ê n lão bản không biết làm cái gì một nữ nhân kéo một cái nam nhân khác cánh tay hai người hiển nhiên trước đó đã tới hưởng qua viễn chu lâu đồ ăn bằng không thì cũng không ngày họp đợi mỗi ngày khác biệt menu cái gì đều được ta nhanh đông l ệ n h chết rồi đừng hôm nay nói làm dao trộn là được nam nhân d ậ m chân hắn gọi tô huy thành là cái lập trình viên vừa từ bên trên công việc công tác mới còn không có n h ậ p trước hiện tại chính là có thể v u n g lòng thời điểm Mà bạn gái hà tinh là cái tự do nhà thiết kế bình thường làm việc chính là tiếp các loại thiết kế loại làm việc thời gian trôi qua cũng xem là tốt bạn gái hắn hôm trước bởi vì giữa trưa ngủ quên cho nên đi ra ăn cơm thời gian liền m u ộ n không ít kết quả nhìn thấy viễn chu lâu liền hiếu kỳ không nghĩ tới vậy mà phát hiện bảo tàng thì ướp mắm c h i ê n ăn đến vừa lòng thỏa ý ngày thứ hai lại đến phát hiện là gà c a y trùng khánh l ạ t tử kê cùng viện quất c ụ khoai thế là hôm nay hà tinh liền mang theo bạn trai của mình cùng đi ăn chính là đây trời có chút l ạ n h để t o b y thành rất là lạnh ạ i mặt khác xếp hàng còn có một cái đã có tuổi lão đại gia cùng một cái xem xét liền không thế nào dễ t r e o nam nhân trên mặt còn có một khối nhỏ vết sẹo lẫn nhau ai cũng không nhận ra ai tự nhiên cũng cũng không có cái gì giao lưu a kiểu đứng ở phía sau yên lặng uống vào trà sữa chờ trà sữa thấy đ ấ y thời điểm tiêu quan hồng cầm khối bảng đ è n từ viễn chu lâu bên trong đi ra để các vị đợi lâu chúng ta bây giờ liền bắt đầu kinh doanh ha nói xong hắn liền đem bảng đ è n treo ở cổng vừa uống xong canh thịt dê tiêu quan hồng lúc này gương mặt đỏ bừng trong lòng ấm áp tuần hậu dê canh cùng tươi non thịt dê để hắn đối với bên ngoài hàn phong tựa hồ nhiều hơn mấy phần sức ch menu quả n h i ê nổi đ thịt dê thang nhị mười khối có chút quý a mặc dù viết canh có thể tụ bên cạnh đã có chút đông cứng tô u i thành công mày hắn trong ấn tượng bên ngoài bán canh thịt dê tiểu điếm liền thật là chỉ bán canh liền loại kia một cái không lớn không nhỏ trong chén phiêu bên trên điểm hành thái giao thơm ngay cả thịt đều nhìn không thấy dạng này canh thịt dê bán mười khối đều có người trả tiền mà tới đây cái tinh thần bắt lộ phàm là nhiều một chút thịt giá cả kia liền chạy hơn ba mươi đi hai mươi khối nghĩ như thế nào đều không có thịt gì có thể ăn ngươi người này làm sao liền không tin ta nói đâu hai ngày trước thịt ướp mắm trên cùng gà cây trùng thánh là tử kê kia a đa tài hai mười đồng tiền còn cự ăn ngon hôm nay đây canh thịt dê ta cảm thấy khẳng định cũng sẽ không kém ngươi đ ừ n g cầm những cái k i a nhỏ tiệm nát cùng chúng ta lâu lào bản phòng ăn so so với ngay từ đầu liền có kết luận bạn trai hà tinh hiển nhiên càng chờ mong một chút nói xong liền đem tô b y thành cho kéo vào viên chu lâu bên trong sau lưng cái k i a đại gia cùng có tổn thương sẹo nam nhân cũng đi theo đi vào a kiều nhìn trăm trăm bằng đen trừ canh thịt dê còn có gạo cơm cùng chi sĩ n ư ớ n g sữa khối nghe cũng không tệ đặc biệt là canh thịt dê đối ứng mùa này cho dù tốt cực kỳ đi vào phòng ăn nó người hắn đã tọa hạ a kiều liền điểm phần canh thịt dê cùng chi sĩ n ư ớ n g sữa khối một nghiêng đầu vừa v ặ n trông thấy lâu viễn chu tại trong suốt trong phòng bếp vội vàng a đây giống như chính là chiều hôm qua ta nhìn thấy nam nhân kia chẳng lẽ trong tiệm này lão bản thật còn trẻ như vậy còn tại hiếu kỳ đã nhìn thấy người khác canh thịt dê đã bị tiêu quan hồng đưa lên bản mà hắn bên này thì là lâu viễn chu cho đưa tới ngài canh thịt dê chi sĩ nướng sữa khối là hiện nướng chờ hạng dê canh tại trong tiệm uống là có thể tụt canh lâu viễn chu mỉm cười buông xuống bàn ăn a kiều trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một mâm cắt gọn thịt dê cùng một chén lớn canh thịt dê bày ở trước mặt mình các ngươi không có lầm chứ chúng ta điểm chính là canh thịt dê làm sao còn có nhiều như vậy thịt không đợi a kiều mở miệng biểu đạt mình chân kinh sắt vách b à n tô y thành ngược lại là trước hô lên chương 42, n g ư ơ i hẳn là đói da hảo dắt rồi chương 42, n g ư ơ i hẳn là đói da hảo d ắ rồi không có lầm a tiên sinh canh thịt dê bên trong nên có thịt dê a chỉ là chúng ta đơn độc chăn bản tiểu quan hồng nếp miệm rất chân thành trả lời tô uy thành vấn đề canh thịt dê bên trong nếu như chỉ có canh đây chẳng phải là căn bản ăn không đủ no nhìn một chút nhà mình đây một phần canh thịt dê mang theo một mâm thịt đây tuyệt đối là hàng thật giá thật già trẻ không gạt bất quá còn chưa kịp lại nói cái gì liền bị tống thắng đem hắn cho gọi đi ta nói đi tiệm này lợi í c h thực tế siêu cấp lợi í c h thực tế mặc dù đây một mâm thịt khẳng định không có người đơn độc điểm thịt dê nhiều như vậy nhưng là hai mươi khối hai mươi khối người đi khắc phòng ăn điểm canh thịt dê không có khả năng có nhiều như vậy thịt cho người kia vài miếng thịt có thể tung bay ở trong canh thấy được cũng không tệ hà tinh một mặt thắng lợi dáng vẻ nhìn xem bạn trai của mình trong tay thìa đã thúc đẩy liên tục không ngừng đem một thanh canh đưa vào miệng bên trong canh thịt dê trải qua mấy giờ đ u n nhừ đã kinh biến đến mức s ắ c như tuyết trắng tung bay ở trong chén hành thái giống bên trên dính lấy điểm điểm bóng loáng một thanh canh vào bụng toàn bộ thân thể tựa hồ cũng so vừa rồi ấm áp không ít ha ha dùng t h i a uống chưa đủ nghiện a thả tay xuống bên trong thìa hà tinh trực tiếp bưng lên bát liên tiếp uống hai đại miệng canh thịt dê mới lưu lên không rời bông xuống bát đem một bên tô h u thành nhìn x ư n g sở muốn biết mình người bạn gái này bình thường thế nhưng là tương g i ả n cứu coi như cực đói đều muốn dùng thỉa hoặc là chiếc đũa từng chút từng chút ăn ăn bánh nướng không vừng người ta đều trực tiếp dùng tay cầm hoặc là mang găng tay hà tinh nhất định phải dùng chiếc đũa kẹp lấy ăn nếu như là ăn canh một loại kia nhất định phải dùng thỉa từng ngụm chậm d ạ i uống trực tiếp bưng chén lên kia cũng là tuyệt đối không cho phép kết quả hôm nay liền uống cái canh t h ị t dê thậm chí ngay cả dị vãng quy củ cái gì đều không cần rồi đây trực tiếp vào tay bưng bắt là cái gì tình huống tôi y thành nhìn xem bạn gái lại cầm lấy chiếc đũa ăn lên thì dê trên mặt cười đến đều nhanh gian ép may hoàn toàn không có bình thường hình tượng mặc dù hắn không thể không thừa nhận trước mắt đặt vào chén này canh thịt dê thật nghe rất thơm k i a thịt dê nhìn xem cũng là nấu đến mềm nát coi như hai mười đồng tiền trình độ muốn hay không khoa trương như vậy n g ư ờ i không ăn mới vừa rồi còn tại uống từng ngụm lớn canh họa miếng thịt lớn hà tinh nhìn thấy bạn trai nhìn chằm chằm vào mình lại đối canh thịt dê t h ở ơ ánh mắt bên trong tràn ngập một loại yêu mến dù sao như thế đồ ăn ngon người này làm sao liền không có phản ứng đâu ăn đương nhiên ă n ta chỉ là chưa thấy qua ngươi chưa thấy qua ngươi đối với mỹ thực có cao như vậy nhiệt tình muốn t ậ n lực đem lời nói được ek cao một chút tô huy thành nháy máy mắt rốt cục vẫn là đưa ánh mắt chuyển rời đến canh thịt dê phía trên cùng hắn di vạng ăn được canh thịt dê không giống đây viễn chu lâu bên trong canh bắt là lại lớn lại thâm sâu cùng bình thường trong gia đình thịnh phong canh chén lớn không chênh lệ nhiều tia đồng dạng đều là người một nhà cùng uống phân lượng đến nơi này vậy mà cho một mình như thế chén lớn không thể không nói đúng là thật sự nếu là ngày trước tô huy thành nhìn thấy như thế bạch bạch canh thịt dê nhất định sẽ cho rằng đây là khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống bình thường phòng ngăn nơi nào sẽ hoa thời gian lâu như vậy nấu đâu nhưng là dưới mắt một mâm thịt dê cứ như vậy đặt ở trước mắt của mình. hắn ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy trong suốt phòng bếp đằng sau lâu viễn chu ngay tại cầm cái thỉa lớn ra bên ngoài vớt một khối dê s ư ớ n g cốt không biết muốn dùng đến làm gì trong lỗ mũi n g h e được hương vị cũng là tươi hương vô cùng còn có nhàn n h ạ t hành thái cùng r a u thơm hương vị bạn đi theo thời gian lâu dài cho dù ai cũng là nhịn không được muốn nếm bên trên một thanh chẳng phải một canh thịt dê à, thực sự là miệng bên trong lẩm bẩm tô uy thành rốt cục dùng thỉa múc một điểm canh thịt dê đưa vào m i ệ n g bên trong kết quả đây nửa câu sau nói rông dài liền bị mình nuốt xuống bụng bên trong an quen khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống giao hàng đây thật mình đun như canh một thanh liền có thể nếm ra khác biệt không có có dư thừa gia vị vẻ vẹn bẹn cũng chỉ là một chút x í u m u ố i cũng đủ để cho cả chén canh trở nên hoa lệ vô cùng thuần mỹ hương vị cho dù là chỉ đội đầu lưỡi cũng có thể giật mình trong đó không giống bình thường mà trừ hương vị bên ngoài đây canh thịt dê xem ra liền đặc biệt vững chắc bình thường canh một chút nhìn lên trên liền biết nhạt nhẽo vô cùng chớ đừng nói gì cảm giác mà vừa rồi uống vào bụng chén canh này có thể nói là cảm giác thuần hậu phản phất toàn bộ dê mỹ vị đều áp xúc tại một loại trong đó làm cho không người nào có thể không phải nhắm mắt dư vị thế nào hà tinh ở một bên nhìn xem bạn trai mình một giây h ể u rõ nhất đ cái sau hắn đột nhiên cũng đem toàn bộ bắt nâng lên thì hục thì hục liền uống hơn phân nửa bắt số dưới ăn ngon không đúng dễ uống không đúng vẫn là ăn ngon đây uống vào mấy n g ụ m canh liền cùng ăn thịt dê một dạng vững chắc ta đây chi trước hai mươi nhiều năm đều sống n ở p h í hoàn toàn không keo kiệt mình tán dương tô i y thành thật là cho tới bây giờ không uống từng tới tốt như vậy canh thịt dê vung xuống bát hắn cũng lập tức ăn một miếng trong mâm thịt dê không cần bất luận cái gì đồ chấm cứ như vậy một mảnh xem ra bình thường thịt dê lại giống như là bị thi triển cái gì mà phát một dạng để người ăn một khối liền không bỏ xuống được đây thịt dê tại hầm thời điểm khẳng định không có thảm hối không phải tuyệt đối sẽ trở nên vừa già lại tuổi đây đầu bếp quả nhiên hiệu tôi u y thành lần này thật không thể không thừa nhận bạn gái của mình xác thực tìm một nhà bảo tàng cửa hàng đúng không rõ ràng mỗi ngày men u đều không giống nhưng lại cũng có thể làm đến mỹ vị như vậy mấu chốt giá tiền này không được chờ một lúc ta muốn dẫn một phần trở về ta hiện tại cảm giác miệng ta bên trong đều có một con dê tại nhảy nhảy n h ó t n h ó t đã đem hơn phân nửa chén canh uống cái không sai biệt lắm hà tinh rõ ràng cảm thấy bụng đã no mây mẩy lại như cũ muốn tiếp tục ă n t h ị t dê rõ ràng là bụng nhanh no bụng đầu lưới cùng ánh mắt lại còn bị đói đâu ngươi hẳn là đói ra hảo giác t ô u y thành nạo báng bạn gái của mình nhưng kỳ thật hắn cũng cảm thấy kia hình dung rất là chuẩn xác lúc này hắn muốn lại nối tiếp điểm canh thịt dê thời điểm lại phát hiện không biết lúc nào lên toàn bộ phòng ăn đều ngồi đầy người chương bốn mươi ba chi sĩ chính là lực lượng không biết là bởi vì thời tiết nguyên nhân cho nên tất cả mọi người muốn uống điểm canh thịt dê hay là bởi vì viễn chu lâu đã bắt đầu có một chút chút ít danh khí tóm lại lúc này trong nhà ăn đã ngồi trần đầy bởi vì canh thịt dê là sớm liền đun như tốt cho nên hôm nay mang thức ăn lên tốc độ phá lệ nhanh chỉ có chi sĩ nướng sữa khối cần chờ a kiểu lúc này đã uống hơn p â n nửa bát dê canh nguyên bản hắn tự cho là mình là lưới mèo đầu không uống được nóng đồ vật nhưng là hôm nay hắn xem như biết lâu lao bản làm canh thịt dê ngoại trừ nguyên bản chính a kiều ngồi một cái bản nhưng là rất nhanh lâu viễn chu liền mang một vị khắc khách nhân đến cùng hắn liều bản thấy toàn bộ phòng ăn người cũng đã đầy hắn cũng không nói gì giữ nhân vương liền đạo lý thúng chi cùng hắn liều bản là một đôi cha con l i ề u bàn tiểu nữ hải thoạt nhìn cũng chỉ năm sáu tuổi trải lấy hai cái bím tóc sừng dê khuôn mặt đỏ bừng hai cánh tay ôm một con lông n u n g con thỏ nhỏ đáng yêu cực mà vị tiêu phụ thân ngồi xuống đến liền chơi lên game điện thoại a kiều nhìn nhìn là gần nhất rất lưu hành một cái nhìn hắn điện thoại di động xoa nội tình miệng bên trong tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì mà tiểu cô nương kiệt thì là một mặt g h é t bỏ trở về ta muốn nói cho mụ mụ ngươi cầm nàng hào thua liền nắm cục còn bị người mắng cực kỳ cãi bắp đừng a tiểu tổ tông ba ba đều mang ngươi ra mua đồ chơi ngươi nhưng đừng nói cho mẹ ngươi nói cho nàng ta nhưng không có đường xuống a kiệt khi ba ba nghe xong mình tiểu tổ tông vậy mà uy hiếp hắn ngoài miệng mặc dù nói cầu xin tha thứ nhưng là con mắt vẫn là c h ầ m c h ầ m điện thoại di động một chút cũng không, có chế, cũng không biết đến cùng là thật sợ hãi vẫn là cái gì nhìn xem đây đối với cha con thường ngày a tiểu lại uống vào m cảm giác vô luận như thế nào làm sao đều uống không đủ bên cạnh trong mâm còn có mấy khối thịt dê là hắn lưu lại cuối cùng ăn tựa như rất nhiều người đồng dạng tổng lạc ưa thích đem thư ăn ngon nhất lưu tại cuối cùng chậm dãi hưởng dụng ngôi tại đối diện tiểu nữ h à i ghét bỏ nhìn thoáng qua cha của mình sau đó ánh mắt liền chuyển rời đến a k i ề u nơi này mà a k i ề u đang tập trung tinh thần vội vàng ăn canh ăn thịt lại luôn cảm thấy giống như có người tại nhìn mình chằm chằm ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là tiểu nữ hải tại nhìn hắn thúc thúc đây canh thịt dê có tốt như vậy uống sao người khỏe miệ có cái hương lá rau còn có thịt dê tạt bã hôm nay nhắc tới cũng là kỳ quái trước tiên ăn cơm nhưng sẽ không xuất hiện loại tình huống này uống cái canh thịt dê vậy mà có thể ngay cả hình tượng cũng không cần rồi chính a kiều nhiều lần suy tư nhưng là cuối cùng hắn lại chỉ cho ra trước mắt chén này đây là hắn đ ờ i này ăn đến món ngon nhất canh thịt dê cái kết luận này tại mỹ thực trước mặt k i a m ộ t chút xíu dáng vẻ tì vết cũng không có vấn đề không h ả o h ả o hưởng thụ mỹ thực mới là vấn đề lúc này lâu viễn chu mang theo mấy phần canh thịt dê cùng chi sĩ nướng sữa khối đi tới trong đó một phần canh thịt dê cùng thịt dê cho đôi kia cha con khác một mâm kim hoàng sắc c ắ t khối nướng sữa khối thì là cho a tiểu đây chi sĩ nướng sữa khối màu sắc sáng tỏ bị cắt thành vương vức hình dạng tiểu tiểu chính thuận tiện cửa vào đây mỗi một khối phía trên đều có sữa khối nướng sau lưu lại cả sắc vàng sữa liền cùng bánh trứng lúc này a k i ề u đã m a u ăn no bụng chi sĩ nướng sữa khối bên trên thời gian vừa vặn hắn giơ tay lên bên cạnh nhựa nhỏ cái xin ê chọn một khối liền ăn vào miệng bên trong sữa vị thật là nồng nặc quả nhiên chi sĩ chính là lực lượng nếu như nói vừa rồi canh thịt dê để a k i ề u đói bụng đói có rơi vào như vậy hiện tại ăn nướng sữa khối cũng làm người ta mê thất tại nồng đậm mùi sữa bên trong đối với chi sĩ kẻ yêu thích đến nói nồng đậm chi sĩ hương khí hòa thuận trượt cảm giác tuyệt đối để người đối ở trước mắt phần này chi sĩ nướng sữa khối khen không dứt miệm ấm áp cảm giác thêm chân mềm tràn ngập sữa vị bên trong nhịn bánh mở mi d ừ n g được đến nữ n h i n g oan phần này tiểu nhân canh thịt dê cho ngươi uống rốt cục chịu để điện thoại di động xuống cha đưa bé cầm cái chén nhỏ cho mình nữ nhi thịnh một chút canh thịt dê nhưng mà cô bé kia đã sớm nhìn a k i ề u ăn chi sĩ sữa khối nhìn mà trợn tròn mắt nơi nào còn có tâm tư đi uống gì canh thịt dê ba ba ta muốn ăn cái kia kim hoàng sắc khối vô nhỏ g n chỉ vào a k i ề u miệng bên trong chi sĩ nương sữa khối tiểu nữ hại khỏe miệng nước b ọ t đã có thể thấy rõ ràng trong tay lông nhung đồ chơi đều nhét vào trên mặt bàn đây a kiểu thấy thế cũng là sức sở ngẫm lại vừa rồi tiểu nữ hải còn nói với mình khỏe miệng có mấy thứ bẩn thỉu sự tình thế là lại cầm cái nhỏ cái x i ê n chọn một khối nướng sữa khối đưa cho tiểu nữ hải tiểu bằng h ư u ngươi nếm thử mặc dù có chút không bỏ được nhưng nhìn đối phương đáng yêu như thế á kiều vẫn là quyết tâm đưa tới tiểu nữ hải nhãn tình sáng lên bản năng tiếp nhận nhỏ cái x i ê n nhưng lại giống là nhớ ra cái gì đó nhìn một chút cha của mình ăn đi người ta cũng là tốt bụng cảm ơn ngươi huynh đệ tiểu hải tử liền thích ăn những vật này phụ thân sờ sờ nữ nhi của mình đầu một cái tay khác bưng lên canh thịt dê bắt liền uống tạ ơn thuốc tiếp nhận nướng sữa khối tiểu nữ h à i một thanh liền n u ố t vào miệng nhỏ động mấy lần miệng bên trong cảm giác càng nhai càng thơm không khỏi con mắt cũng chừng lớn thêm không ít nàng cảm giác đây khối vông nhỏ so với nàng bình thường nếm qua chỗ có đồ ăn vật đều t ố t ăn a kiểu mắt thấy cô bé kia trong mắt tựa hồ viết còn muốn ăn ba chữ này mà một bên cha của nàng còn tại điên c u ồ n g uống vào canh thịt dê căn bản không đếm s ỉ a tới nàng tại là tiểu nữ h à i chỉ có thể tiếp tục xem a kiểu a kiểu xem xét đây cái t i a thành đây không phải muốn cướp ta ăn ngon sao thế là dùng nhỏ cái xin đem còn lại chi sĩ nướng sữa khối tất cả đều đưa đến miệng bên trong liên t ớ i lấy đem không ăn xong canh thịt dê cũng đều uống vào trong bụng lần này là thật ăn no tiểu nữ hải thấy a kiều ăn đến nhanh chóng như vậy chỉ có thể lại đi quấn tra của mình điểm một phần khối vương nhỏ ta liền không nói cho mụ mụ ngươi thua sáu cục được được được ta nữ nhị ngoan vì hạnh phúc của mình khi ba ba vẫn là khuất phục bay người điểm phần chi sĩ nướng sữa khối lúc này a kiều đã đứng người lên hắn nhìn canh thịt dê đều là có sẵn quyết định muốn lốt một phần ban đêm cũng ăn canh thịt dê còn có thể ăn thịt đ ắ ý bất quá còn đi chưa được mấy bước chung điện thoại di động a kiều xem xét làm việc điện thoại mà lại là phiền phức làm việc u i thế nào hà nha a kiều ngươi tranh thủ thời gian đến d u n g d u n g t ỷ đây nàng buổi chiều đập quảng cáo thợ trang điểm bị nàng mắng đi ngươi tranh thủ thời gian tới cứu trận đi đến chờ lấy để điện thoại xuống a kiều thở dài đây d u n g d u n g t ỷ là cái người mẫu vóc người đẹp khuôn mặt tốt chính là tính tình không tốt đặc biệt là đối đại những công việc kia tùy tiện ứng phó người tính tình càng kém không cần phải nói cái kia bị mắng đi thợ trang điểm khẳng định lại là nơi nào qua loa cho ta lại đến một phần canh thịt dê mang đi a kiều lắc đầu coi như muốn làm việc nào đó công ty quảng cáo quay trộm sân bãi bên ngoài a kiểu mang theo hắn hai cái bảo bối cốc giữ nhiệt đi đến bên trong chứa tràn đầy canh thịt dê thậm chí liên tục cắt tốt thịt dê cũng đặt ở bên trong nơi này khoảng cách tinh thần bắc lộ không đến mười phút khoảng cách hắn nhỏ chạy tới không tốn bao lâu k i ề u lao sư người nhưng đến rồi dung dung tỉ bên kia tức giận đến không được nhỏ trợ lý tưởng ánh á n h trông thấy a kiểu tựa như là trông thấy cứu tinh dung dung tỉ bản danh m í c h d u n g bởi vì thường xuyên tiếp vào quảng cáo đều là chút ôn nhu đ ạ i tỉ tỉ hình tượng dần ra liền phải như thế cái ngoại hiệu nhưng mà bản thân nàng tính cách kỳ thật nóng bỏng đến chất dám yêu dám hận làm việc nghiêm túc hành động lực kinh người duy trì có cùng ôn nhu tựa hồ không qua dình dáng từ ở hôm nay đập cái này quảng cáo tương đối quan trọng ba bốn mươi người đều đang đợi kết quả không biết tại sao tới thợ trang điểm thậm chí ngay cả nhãn tuyến đều họa không tốt căn bản là không có cách bình thường tiến hành quay t r ụ bích dung tại chỗ báo nổi trực tiếp đem người cho m a n g đi tới là đến nhưng là ta trang điểm dương còn chưa tới phụ tá của ta một hồi đưa tới cho ta dung dung tì h đâu nhìn một chút quay trụp sân bãi tựa hồ hết thệ đều tại làm từng bước tiến hành chứ không nhìn thấy hôm nay nhân vật nữ chính bên ngoài ở phòng nghỉ còn tốt hôm nay ngươi liền tại phụ cận giúp đại ân ừ n ta đi xem một chút a kiểu đối cái này quay chụp sân bãi vẫn là rất quen con con quấn quấn đi đằng sau phòng nghỉ dung dung tỉ chính ngồi ở bên trong sinh khí dung dung tỉ một hồi ta tới giúp ngươi trang điểm ngươi chưa ổn định hạ cảm xúc gõ cửa một cái a kiểu được đến cho phép liền đi vào liếc mắt liền thấy đã tức giận đến giống như là cái khí cầu bích dung người đang tức giận thời điểm trang điểm cũng là hợp tình lý làm sao ổn định cùng những người kia nói bao nhiêu lần đập trọng yếu quảng cáo đ ư n g dùng những cái kia đi cửa sau đứng vào đến thợ trang điểm cũng không biết là ai n é t vào đến cá nhân liên quan trình độ ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng Đã thay x o người quần dung n áo bích dung mặc dù là mặt mục, h dù mặt là n làn da tốt. ngũ quan tinh liền có thể nhìn ra khí chất không giống bình g là bởi vì da ra tốt, thật một chút thể chất t khí h xảo, kỳ có ư n Đến, ta mang. g ta m hương phê, ngươi đầm đặc cà phê. thử một chút ta trước đi bên ngoài tiếp phụ tá của ta trang điểm dương hắn đưa tới cho ta ngươi uống trước a k i ể u đem hắn mang tới hai cái cốc giữ n h i ệ t đặt ở trên mặt bàn bên trong đặt vào tràn đầy dê canh lúc đầu hắn là nghĩ mua về cho mình đêm đó cơm nếu không phải vì cái này lại tỷ hắn cũng không cần phí tâm tư thả cốc giữ nhật bên trong đây hai cái chén về sau sợ là uống cái gì đều muốn một lượng canh thịt dễ vị người nhưng nhất định phải uống không uống hối hận nha trước khi đi a k i ề u dặn dò bất quá hắn tư tâm ngược lại là hy vọng cái này rung d u n g tỉ vẫn là đường uống bất quá lý trí nói cho hắn làm việc trọng yếu đây canh thịt dê nhất định có thể có tác dụng nghe tới tiếng đóng cửa b í c h dung quay đầu nhìn một chút trên bàn g ố c giữ nhiệt hoàn toàn không làm sao có h ứ n g nổi nhưng là nghĩ nghĩ vì làm việc vẫn là đi vài bước cầm lấy nó bên trong một cái nhìn một chút nặng như vậy đồ đ â y rồi mở ra cái nắp b í c h dung mắt trợn tròn nơi nào có cái gì mùi hương đậm đặc cà phê đây trắng bóng bên trong còn tung bay dao thơm nhìn kỹ một chút còn có thịt ở bên trong chỉ cần không phải mù cũng nhìn ra được đây không phải cà phê đây không phải canh thịt dê sao túi đầu xích lại gần trong chén ngửi ngửi k i ế n ồ n g đậm canh thịt dê v ị đập vào mặt hơn nữa còn là nóng hầm hập rõ ràng là vừa ra nổi không lâu dáng vẻ thậm chí còn bốc hơi nóng vốn đang tại nổi nóng bích dung lập tức không biết nên làm biểu tình gì không phải nói cà phê sao chẳng lẽ là chứa ở một cái khác trong chén thả tay xuống bên trong cái này cốc giữ nhiệt bích dung lại mở ra một cái khác quả nhiên vẫn là canh thịt dê cái này a kiểu làm cái gì mang một chút t oán niệm giọng điệu bích dung vốn là muốn nổi giận nói xong là cà phê ổn định cảm xúc kết quả mở ra là canh thịt dê đây bao nhiêu là mang một chút không đáng tin cậy ở trên người nhưng là từ cốc giữ nhiệt bên trong phát ra canh thịt dê hương khí lại làm cho nàng phát không được lửa bởi vì thực tế là quá thơm đây làm người mẫu bình thường ăn cơm đều là tương đương nghiêm ngặt đừng nói cái gì đói dừng lại no bụng dừng lại bọn hắn là mỗi ngày chịu đói mỗi bữa cơm đều muốn cầm cái nhỏ cân điện tử đến tính toán trọng lượng đổi lại tính thành cả l ỗ gì có thể nói ăn cơm đối với bọn hắn người mẫu đến nói là không có chút nào niề bất quá bích dung bởi vì bình thường cũng sẽ kiện thân so với những cái kia gầy đến đều có chút bệnh trạng người mẫu nàng là loại kia khỏe mạnh v ẻ đẹp cho nên bình thường ẩm thực cũng sẽ tốt hơn nhiều ăn một chút thịt đối với nàng mà nói không tính cấm kỵ dưới mắt đã nhập đông chính là ăn canh thịt dê thời điểm tốt nàng trong âm thầm cũng nhìn không ít làm thế nào canh thịt dê video liền nghĩ có cơ hội tự mình làm dừng lại cũng coi là ban thưởng mình một chút lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tại cốc giữ n h i ệ t bên trong, trong thấy canh thịt dê mặc dù vẫn có chút chăn trở nhưng bích dung vẫn là quay người tìm xong chết đũa từ cốc giữ nhật bên trong kẹp khối thịt d ê non thương độc thuộc về thịt dê hương vị tràn ngập qua miệng mới vừa rồi còn tâm tình có chút kích động lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại liền còn ăn rất ngon vung xuống c h i ế c đũa bích dung có chút ngựa đầu uống m ộ t n g ụ m canh thịt dê k i a thuần hậu lại tươi hương nồng canh tại trong miệng chậm rãi kéo dài tới cuối cùng toàn bộ vị giác đều có thể cảm nhận được k i a cỗ đặc biệt hương khí mỹ môi bích dung nhìn chung quanh một chút căn này phòng nghỉ rất lớn vậy mà lúc này cả phòng đều tràn ngập thịt dê mùi thơm nồng đậm thuần hậu đã không ai lần nữa xác nhận xung quanh không có mùa ai bích dung cầm lấy ch có ít người sinh khí về sau ăn không ngon có ít người càng sinh khí càng thích ăn nàng chính là thuộc về cái sau từng khối thịt dê và bụng mới vừa rồi còn thở phì phì bích dung đã sớm đem sự tình ném xó ăn được có chút nghẹn lại thời điểm lại uống hai ngụm canh thịt dê tại đây sơ thời tiết mùa đông quả thực là hạnh phúc không được cái này a kiều mua ở đâu ăn ngon như vậy canh thịt dê một bên m ì n h ăn bích dung còn rất hiếu kỳ nàng quyết định chờ trong âm thầm nhất định phải hỏi hỏi rõ ràng ăn ngon như vậy canh thịt dê về sau nhưng nhất định phải thường xuyên chiều cố dung dung tỉ kiều lao sứ nói đột nhiên cửa phòng nghỉ ngơi mở ra lỗ mãng tưởng oanh vừa vặn trông thấy bích dung chính không có hình tượng chút nào uống vào canh thịt dê ăn thịt dê khỏe miệng hai bên còn mang theo dầu trong lúc nhất thời hai người đều sửng sốt chương bốn mươi lăm bán sạch chương bốn mươi lăm bán sạch Ê! không có ý tứ ta đợi chút nữa lại đến trợ lý tưởng ánh á n h tại xứng sở mấy giây về sau lập tức đóng cửa lại nàng không dám tin tưởng rủi rủi con mắt mình vừa mới nhìn rõ cái gì cái kia tại nghiệp nội người khí bạo giảm, làm việc cẩn trọng mới vừa rồi còn bởi vì chuyện công việc nổi giận theo lý thuyết hiện tại hẳn là chuẩn bị cẩn thận quảng cáo rung rúng tỉ vậy mà tránh ở phòng nghỉ bên trong len lén, lén. uống canh thịt dê đặt ở dĩ vãng d u n g d u n g t ỷ lúc này tuyệt đối hẳn là cầm công ty cho nàng văn án cùng kịch bản nhiều lần phòng đ o á n tập mới đúng làm sao lại tại sở tiêu đi âu như thế không có có hình tượng ăn cái gì lắc đầu tưởng oanh oanh có thể xác định vừa rồi kia c ố mùi thơm tuyệt đối là canh thịt dê không sai cứ việc phòng nghỉ rất lớn nhưng là mở m cửa nháy mắt kia c ố thịt dê mùi vị đặc hữu bay thẳng x o a n núi tăng thêm d u n g d u n g t ỷ khoe miệng bằng l o ã n khẳng định không sai cứ như vậy tại cửa ra vào thất thần thần nhi trong phòng nghỉ chuyển ra bích dùng thanh â m vào đi oanh bên này bị bắt bao bích dung cũng là tự nhiên là nắm chặt thời gian lao đi khoe miệng đôi tấm gương nhìn nhìn hình tượng của mình còn tốt hết thảy đều bình thường trông thấy lần nữa tiến đến tưởng ánh ánh biểu lộ tựa hồ còn có một chút xấu hổ liền cười cười a kiểu bên kia thế nào a dung dung tỉ bên kia trợ lý đã qua đến nhà tư sản bên kia nghĩ cho ngươi đi qua sở tiệu đi ô thảo luận cái ông tính tiểu lao sư nói có thể trực tiếp ở bên kia trang điểm tuất ta liền tới đây giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng bích dung đứng dậy lại nghĩ tới vừa rồi kia hai cái chén liền cùng một chỗ mang lên đây tưởng ánh ánh đương nhiên biết bên trong đựng là cái gì nhưng cũng không thể hỏi nhiều b i ê n t trường đ kỳ hiệp ước sự tình cứu như vậy định về sau ta có phiến hẹn sẽ thông báo cho ngươi quay đầu ký hợp đồng đi a kiều trong lòng vui mừng vốn trước khi đến liền cùng bích dung tại đàm trường kỳ chuyện hợp tác vẫn luôn còn nói muốn lại cân nhắc hạ chi tiết không nghĩ tới đây canh thịt dê và bụng vậy mà không cần cân nhắc rồi tạ ơn dung dung t h quả nhiên người đang ăn hoàn mỹ ăn về sau liền sẽ tâm tình vui vẻ trở nên dễ nói chuyện rất nhiều a kiểu lúc này có thể nói là vui mừng nướng mày hắn suy nghĩ nhà kia viễn chu lâu thật là chỗ tốt cũng không hưởng công hắn liên tục chạy mấy ngày mới ăn được cũng không biết ngày mai sẽ có món ăn gì bất q u á dưới mắt làm việc trọng yếu nhất a kiểu vô vô mặt mình mở ra trang điểm dương mà lúc này viễn chu lâu bên trong ý nguyên vô cùng náo nhiệt bên ngoài hàn phong vẫn như cũ nhưng là trong nhà ăn lại ấm ấm áp không ít người là nhìn thấy cổng bảng đen menu lại thêm còn có người tại xếp hàng thế là nhất thời hưng khởi chạy vào bất chi bất giác lại thành phụ cận người họt nhất phòng ăn cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là cùng đường phố cái khác phòng ăn vốn cũng không phải là ăn cơm thời gian lại thêm đột nhiên hạ nhiệt độ vậy mà từng cái đều lộ ra tương đương tịch liêu ở trong đó tự nhiên cũng bao quát trước đó vắng hổng cửa hàng hải cầm vị duyệt hiên hải cầm vị duyệt hiên lão bản là cái mập lồn trung niên nam nhân gọi tên bách xuyên đầu hình cũng là điển hình địa trung hải. b ì n h t h ư ờ n g thích mặc một bộ không thế nào vừa người hâu phục tham gia các loại có thể xuất đầu lộ diện hoạt động từ khi bọn hắn phòng ăn dùng mì ăn liền sự tình bị cái nào đó dẫn chương trình lộ ra ánh sáng về sau sinh ý mặc dù không thể nói là rất xuống ngàn trượng nhưng cũng là bị không ít người cho mắng bên trên nóng l ụ c x o á t mặc dù bọn hắn lập tức liền cho đối phương gửi luật sư văn kiện đáng tiếc đối phương tự hồ là cái kẻ khó chơi trực tiếp trực tiếp đem luật sư văn kiện cho ném vào thùng rác là thật lại là đem chuyện này đẩy hướng một cái mới cao trào tiến bách xuyên lúc này ngồi tại trống rông trong nhà ăn trong lòng đ ư n g đề cập có bao nhiều s ố ruột nhiều năm như vậy rốt cuộc xem như tìm tới có thể đem lợi nhuận đề cao phương pháp làm sao liền xui xẻo như vậy bị người phát hiện ra đây nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất hắn dự định về sau đi tìm chút gì từ truyền thông chủ mưỡng phát điểm dọ xét cửa hàng video hướng t ố t đập thời gian lâu dài tổng sẽ có người tới nhưng là dưới mắt hắn liền ngồi như vậy lúc này chính là nơi đầu sóng ngọn gió những cái kia méo mó môn đạo hiện tại không thể dùng chỉ có thể làm chờ thế là hắn dùng tay vỗ vỗ mặt nghĩ giữ vững tinh thần lại không có tác dụng gì ai nghe nói không sắc vách nhà kia viễn chu lâu giống như sinh ý còn rất h á từ đằng xa truyền đến nói chuyện âm thanh là nơi này phục vụ viên không có việc làm tụ chồng đang t á n gâu lại hoàn toàn không có phát hiện lão bản mình an vị trong đại sảnh t i ề n bách xuyên nghe xong là cái gì s ắ p vách lập tức liền ngồi xuống thân thể sợ bị người phát hiện nhưng là lỗ thai lại dựng lên muốn nghe xem đằng sau đến cùng đang nói cái gì s ắ p thực sinh ý tốt hôm nay ban canh thịt dê ta xem trọng nhiều người đều tại mua còn có chi sĩ n ư ớ n g sữa khối ta thích nhất cái kia ngươi nói nhà kia phòng ăn làm sao kỳ quái như thế buổi chiều kinh doanh mỗi ngày men u đều không giống lại còn có nhiều người như vậy đi mua thật liền ăn ngon như vậy không biết ta mấu chốt là giá cả rất rẻ một mâm lớn thịt mới hai mươi khối hơn nữa còn là trong suốt phòng bếp nào giống ta thật nhiều thái dụng đều làm mì ăn liền mấy cái phục vụ viên càng nói càng hưng phấn thanh âm cũng không tự giác lớn lên nói với các ngươi a hôm qua ta phòng ăn tiểu lưu đi ăn cái k i a gà cay trùng khánh là tử kê nói là cự hương vô cùng thịt so trái ớt nhiều mà lại hương xốp giòn ngon miệng nghe nói có người một lần mua năm sáu phần mang đi khẳng định ăn ngon còn có mấu chốt nhất bên tia kia làm đồ ăn đầu bếp là cái xoài ca giống như chính là l ó bản họ lâu lại xoài nấu cơm lại ăn ngon không thể so ta cái tia địa trung hải đ ầ hói lao bản mạnh ha ha ha vậy khẳng định mạnh lên rất nhiều ngồi s ổ n trên mặt đất tiền bách xuyên nghe tới mặt mũi này đều lục muốn đứng lên đi mắng bên trên một phen lại phát hiện chân vậy mà ngồi s ổ n tê dại thế là dứt khoát liền ngồi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy đều viết hoa ký h hai chữ các phục vụ viên nghe tới thanh âm giật mình không tốt lập tức đi t ứ tán chỉ tiếp đây tiền bách xuyên chỉ nghe thấy thanh âm lại không nhìn thấy người nói chuyện đến cùng là ai chỉ có thể cứ như vậy phục vụ gà cây trùng khánh lạc tử kê canh thịt dê hừ ta liền không tin sắp vách có thể có cái bản lánh gì ta hiện tại liền đi xem một chút vịn á i bản chậm rãi đứng người lên Tiến các h ngươi chân cục rốt hôm c chi hắn rác, nay đóng cửa rồi tiền bách xuyên y nguyên chưa từ bỏ ý định đẩy ra viễn chu lâu cửa đi vào phòng ăn vừa hay nhìn thấy ba người trẻ tuổi tại thu thập vệ sinh không có ý tứ a hôm nay nguyên liệu nấu ăn đều bán sạch chỉ còn lại dê xương cốt đáy nổi được không ngay tại quét rác lâu viễn chu nhìn thấy có người tới cửa liền gợi đáp lại nói hệ thống để hắn thử kinh doanh năm ngày hôm nay là ngày thứ ba hết thể thuận lợi trừ hơi m ệ t bên ngoài tựa hồ cũng còn tốt bất quá hắn nhưng không biết nam nhân trước mắt này là cái đồng hành l ã o bản còn tưởng rằng chỉ là phổ thông khách nhân mà thôi vậy các ngươi ngày mai bán cái gì đều là hiện làm sao nghĩ lên mình cửa hàng phục vụ viên nói nơi này mỗi ngày menu không giống tiền bách xuyên liền không kịp chờ đợi hỏi một câu đương nhiên hắn trọng điểm là đằng sau câu kia hiện tại hận không thể tất cả phòng ăn đều là mì ăn liền mới tốt ngày mai a còn chưa nghĩ ra ngày ngày mai nếu có rảnh rỗi có thể tới nhìn xem một giờ chiều bắt đầu kinh doanh hà mỹ tư tư lâu viễn chu không có phát hiện tiền bách xuyên tấm kia ván m i ệ n mặt túi đầu lại tiếp tục quét dắt đi lúc này bên cạnh tiêu quan hồng cùng tống thắng không biết chuyện ra sao vậy mà so với ca hát đừng nhìn hai người dáng dấp đều trắng tinh kết quả ca hát kia hát phải là một cái so một cái khó nghe cuối cùng là đem tiền bách xuyên cho đuổi ra ngoài ừ bộ dáng gì một cái phòng ăn mỗi ngày làm cái gì vậy mà không phải kế hoạch tốt liền đây còn có người đến ăn nhân viên quản lý cũng là làm được kém đi ra viễn chu lâu tiền bách xuyên che kín y phục của mình Hán vào lúc ban đêm hải cầm vị duyệt hiên sinh ý quả nhiên rất kém cỏi chỉ có chút ít mấy bản các phục vụ viên đều trốn ở nơi hẻo lánh chơi điện thoại chơi điện thoại trò chuyện bắt quái trò chuyện bắt quái một bộ nhanh phải sập tiệm dáng vẻ t i ê n bách xuyên ban đêm đi ngủ đều ngủ không ngon một mực lăn lộn khó ngủ ngộng thấy toàn lưới nóng lục x o á t đều là nhà bọn hắn tại dùng mì ăn liền trực tiếp bừng tỉnh rốt cuộc ngủ không được thế là ngày thứ hai t i ê n bách xuyên đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm liền đi tới viễn chu trước lầu lúc này trong tiệm cũng là vừa mới bắt đầu kinh doanh hắn nhìn xem cổng bảng đen quả nhiên menu lại đổi thịt kho tàu hai mươi nguyên trứng mặn h o à n g miếng cháy m ộ ư ơ i nguyên gạo cơm một nguyên nhìn xem menu t i ê n bách xuyên không biết nên nói cái gì đây thịt kho tàu không phải liền làm mì ăn liền bên trong thường thấy nhất món ăn sao lúc này trong tiệm đã có không ít khách nhân tiền bách xuyên nên ngang tiến phòng ăn rất nhanh tiêu quan hồng liền tới tiếp đại hắn ngày tốt một vị hiện tại điểm thịt kho tàu còn phải đợi một hồi trước đó vừa làm tốt đã đều bán xong chỉ, chỉ bên cạnh một bản đang dùng cấm người hai bản màu sắc mê người thịt kho tàu liền còn tại đó ăn cơm ba người nhân thủ một bát gạo cơm một bên mang theo cười vừa ăn thịt nhìn trang thịt kho tàu đĩa liền biết đây hai mươi khối giá cả quả thực là làm từ thiện nếu như không phải mì ăn liền cho nên tiền bách xuyên lúc này càng thêm xác định tiệm này nhất định cũng là dùng mì ăn liền cái gọi là trong suốt phòng bếp nhất định đều là gặp người không nội ta muốn một phần thịt kho tàu cùng cơm quét mã đúng không dưới mắt đã xác định suy nghĩ trong lòng tiền bách xuyên ngược lại cảm giác mình nhẹ nhõm không ít giao xong tiền hắn không có tìm chỗ ngồi xuống đến ngược lại là chạy đến trong suốt phòng bếp tia mặt pha lê tiền trạng thiên sinh ngài không tìm vị trí sao tiêu quan hồng đi tới nhưng thật ra là muốn nhắc nhở hắn sớm một chút ngồi xuống kết nếu như đối phương lại coi là đây là t chỗ dạng nghiêng mắt liếc mắt nhìn cái gì đều không nói thấy thế tiêu quan hồng cũng liền không phải lại nói cái gì tiếp tục đi tiếp đại khách nhân khác ngay tại bếp sau lâu viễn chu tự nhiên cũng là nhìn thấy có người đang ngó chừng hắn nhưng cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái hắn dặn dò một bên tống thắng đem thịt ba chỉ cắt thành khối mình thì là dùng thêm hoa điêu rượu nước lạnh cho thịt c h ắ t nước tiền bách xuyên con mắt xoay tít chuyển một hồi nhìn xem vội vàng cắt thịt tống thắng một hồi nhìn chằm chắc nước lâu viễn chu sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết chỉ là hắn nhìn hồi lâu. một điểm mì ăn liền vết tích đều không thấy được bất quá hắn cũng không nóng n ả y chỉ muốn tiếp tục nhìn chằm chằm nhất định có thể phát hiện chắc xong nước lâu viễn chu lại bắt đầu cho nhóm này thịt ba chỉ xào nước màu tiện tay vung vào mấy môi lớn miên đường trắng đây nhập nổi thời điểm vẫn làm màu tuyết trắng theo nhiệt độ lên cao cùng không ngừng quáy chậm rãi liền biến thành quen thuộc màu nâu nhạt còn cô lô lô bước lên bọn g â m chỉ là nhìn xem đã cảm thấy miệng bên trong ngọt ngào dinh dính lúc này ăn được một thanh nhất định là có thể hầu đến cảm giác khe hát lâu viễn chu thấy thời gian không sai biệt lắm liền đem chắc t ố t nước thịt ba chỉ liên tiếp gia vị cùng một chỗ đổ vào trong nồi l tống thắng xem trọng n ồ i a nhớ kỹ phiên mạng d ạ n do một câu bên này thịt kho tàu còn phải lại nấu một hồi mới có thể để vào nồi áp suất bên trong dạng này có thể tiết kiệm thời gian dài bên này vừa làm thịt kho tàu còn tại n ấ u vừa rồi đã nhập nồi áp suất thì đã làm tốt lâu viễn chu đem nồi áp suất bên trong đã mềm nát thịt kho tàu đổ vào mặt khác trong nồi tăng thêm mối bắt đầu thu nước n h ì ngẩng đầu một cái nhìn thấy vừa rồi nhìn chằm chằm hắn nam nhân lúc này chính nhìn chằm c h ậ p trong nồi thịt kho tàu lúc này mới nhớ tới đây không phải chiều hôm qua tới qua khách nhân sao lúc này tiền bách xuyên nội tâm khá phức tạp hắn hy vọng nhìn thấy cái này đầu bếp lén lút dùng mì ăn liền r á n vẻ kết quả chẳng những không có phát hiện còn càng xem càng đói cắt đến vương mức thịt kho tàu từng cái xem ra đều là chất thịt tương đương sung mãn mặc dù hắn tiền bách xuyên không phải cái gì đầu bếp nhưng là nhìn ra được những cái kia thịt tuyệt đối mới mẻ không phải cái gì mì ăn liền có thể ăn vạn lâu viễn chu đem dẹp xong nước nhi thịt kho tàu trang mấy cái đĩa sau đó hô một tiếng tiêu quan hồng để hắn đưa ra ngoài tiêu quan hồng ma lưu liền tiếp sống mấy ngày nay công việc của hắn làm được là càng ngày càng thuận có chút chần chờ nhưng vẫn là mở miệng a ta tìm một chỗ ngồi xuống ta đi ta ngồi đây lúc này t i ề n bách xuyên quyết định trước nếm thử hương vị ăn no lại đến nhìn cũng không muộn kết quả hắn nhìn lại toàn bộ phòng ăn ngồi tràn đầy ngay cả ghế gập đều có người ngồi nơi nào còn có vị trí của hắn chừng bốn mươi bảy chẳng phải không có chỗ ngồi ngồi sao đây không liền nói rõ các ngươi trong tiệm sinh ý tốt chừng bốn mươi bảy chẳng phải không có chỗ ngồi ngồi sao đây không liền nói rõ các ngươi trong tiệm sinh ý tốt tiên bách xuyên nhìn xem lúc này đã kín người hết chỗ phòng ăn khỏe miệm nhịn không được run dậy hắn chính là tại nhi đứng một hồi mà thôi làm sao chỉ chấp mắt liền nhiều người như vậy rồi vừa rồi hắn sau khi vào cửa nhưng không có khoa trương như vậy nhìn đồng hồ tay một chút hiện tại là hai giờ chiều không đến tuyệt đối không phải cái gì ăn cơm thời gian nhưng là ngắm nhìn một phía mỗi cái đã bắt đầu ăn thịt kho tàu người đều một bộ xem ra đói thật lâu dáng vẻ cũng không thể cố ý chờ lấy đến ăn thức ăn nơi này à. đây nói không thông a tiệm này thật liền ăn ngon như vậy trong đầu vô số dấu chấm hỏi thổi qua nhưng là cái m ù i khíu rác lại sẽ không gạt người kia thịt kho tàu hương k h lúc này đã sớm đem cả nhà phòng ăn chỗ vây quanh Ngọt ngào mặn mặn hương vị thật lâu không tiêu tàn, lại nhìn mỗi một bản trên bản thịt kho tàu tin. Tiêu màu là nhìn bản bản mang người như nói là ăn không ngon, cho dù ai đều không lại mỗi ai kho cho mê bẫy kêu đều đều sắc, dù quan hồng thừa dịp đây tiền bách xuyên còn đang sững sờ lỗ hổng mau đem cái khác mấy bàn thịt kho tàu cho bưng đi lên cuối cùng chỉ còn lại tiền bách xuyên còn trong tay bưng Khác không không nhân, nhìn. cho Nhớ hồng chỉ chỉ chỗ thể nhưng bát còn có cơm, có có ngươi Nếu ngươi đóng quan ngồi gói. gạo dưới tới tiêu bếp sau, đồ một mắt là lúc đầu mục đích đúng là muốn nhìn chằm chằm đây bếp sau tiền bách xuyên một giây cự t u y ệ t trực tiếp chỉ chỉ tiêu quan hồng trong tay kêu bàn thịt kho tàu đã hắn đều lại tới đây kia liền không có có lý do gì để hắn đi đem cơm cho ta t h ị h cái này trong mâm ta ngay tại đây bưng đĩa ăn sửa sang lại cổ áo của mình tiền bách xuyên vẻ mặt thành thật đem tiêu quan hồng cho nhìn s ư n g sở người xác định sao cái này đứng bưng đĩa ăn cơm tựa hồ không quá phù hợp nhìn một chút trong mâm thịt kho tàu tiêu quan hồng nhớ tới bởi trưa hôm nay hắn cũng ăn một mâm nếu không nói bọn hắn lâu lão bàn tay n g ư ờ tốt quan cùng với đây ngọn ngào mặn mặn nước canh hắn đều ăn hai bát lớn cơm. hiện tại chống đỡ đến muốn mạng vừa vặn gầy dựng làm việc để hắn tiêu hóa một chút ăn bất quá trước mắt khách nhân cũng không biết thế nào có địa phương không phải ngồi nhất định phải nhìn chằm chằm bếp sau lần này tốt không có địa phương ngồi còn nhất định phải đứng ăn không biết nghĩ như thế nào tiểu lão đệ ngươi liền chiếu vào ta nói làm nếu là ta yêu cầu ta khẳng định không thể nói là các ngươi đ á i khách không chu toàn ta thế nhưng là người đứng đắn chẳng phải không có ngồi sao đây không liền nói rõ các ngươi trong tiệm sinh ý tốt thấy tiêu quan hồng một mặt t r ầ trờ đây tiền bách xuyên cũng không quan tâm còn sợ đối phương sợ hãi mình chơi xấu dù sao hắn mở tiệm tự nhiên là gặp qua sinh vật tính đa dạ cố t ì n h gây sự nhiều người h i ề u n đi. Mà t i ê u quan h ồ n g cũng không có nghĩ có chỉ nhiều như vậy. hắn vậy, l à đơn thuần cảm thấy người này nhưng thấy chút cảm có cái kia, đ ã đối phương đều yêu cầu hắn cũng liền gật gật đầu, đằng liền phương hắn cũng còn gật gật yêu cầu sau có m ộ t đám người cơm ấ p bếp tốc trở lại bếp sau, từ c lại nồi sau, điện bên trong m ú chụp mấy t a cơm chụp tại thịt kho tàu bên trên rồi mặc dù mình ăn bộ dạng này tựa hồ không có vấn đề gì nhưng là đã mở tiệm cũng liền muốn hơi giảng cứu một chút mới được Lão bản, liền bản, tiêu người người cầu có cho cơm còn cường điệu mình là người đứng đán, ta cũng cái Cũng được. tục chu cho đầu điệu đâu. lâu hiệu Tiêu hắn không hắn hắn mình không hắn nghĩ cái gì đâu. Cũng không phải không được. Vội vàng tiếp tục làm thịt lâu viễn chu phất phất phương thôi. đắn, ngồi nói trong đứng ăn, người đứng trong vàng viễn nên gì gì gì biết Vội tiếp đối đi đem mâm, làm làm làm làm trừ ta tay, là ra quan hồng gấp vội vàng đem đây bản trừ cơm thịt kho tàu cho tiền bách xuyên còn dặn dò thỉa chính chiếc đua tìm cái bàn đi lấy sau đó liền nhanh như chấp chạy bụng cũng sớm đã ủ cuộc gọi tiền bách xuyên nhìn trước mắt đây một mâm lớn thịt kho tàu nhẹ nhàng n h ó n g một cái còn đủ áng đủ áng mặc dù đóng một t ầ n g cơm nhưng là loại kia để người nhìn liền không nhịn được muốn đi đâm đâm một cái cảm giác lại một chút cũng không có giảm bớt lúc này tiền bách xuyên kỳ thật vẫn là có chút để ý người khác cái nhìn dù sao hắn nói thế nào cũng là vong hỏng tiệm cơm lão bản trước đó cũng tiếp thụ qua các loại truyền thông phỏng vấn nói thế nào mình cũng là có chút danh tiếng người đây nếu là bị người phát hiện mình tại một cái vô danh trong tiểu điểm đứng ăn thịt kho tàu truyền đi nhiều rơi mặt mũi Bất quá nhẹ g ắ m n nhàng ho hai tiếng người chung quanh y nguyên không có có phản ứng gì nhiều nhất là nhìn hắn hai mắt tiếp tục nên ăn một chút nên uống một chút mị thực trước mắt ai còn có công phu nhìn người khác được ta ngược lại là muốn nếm thử có hay không ăn ngon như vậy tiền bách xuyên lúc này y nguyên vẫn là đối lâu viên tru đối phương túi đầu vội vàng căn bản không dành cùng hắn mặt đối mặt nhiều như vậy thời khắc chờ lấy ăn thịt kho tàu đâu cái kia hai tay thật sự là một khắc cũng không dừng được từ bên người trên một cái bàn cầm một s o n g chiếc đũa t i ê n bách xuyên kẹp khối thịt kho tàu chỉnh tề kia xem ra thậm chí đều có chút hơi mở thịt mỡ cùng phía dưới thịt nạc hoàn toàn chính là ông trời tắc h ợ p cho mỗi nhìn nhiều cũng cảm giác mình bụng liền đói hơn mấy phần trực tiếp một thanh đem thịt kho tàu nhét vào miệng bên trong t i ê n bách xuyên con mắt có chút chừng lớn một chút phản phất tựa như là kem ly vào miệm tan đi vừa mới vẫn là cả một cái tiểu tiểu khối lập phương thịt kho tàu xì dầu cùng đường mang đến mỹ vị đã sớm thấm vào trong đó mỗi nhấm nuốt một chút đều để người càng say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế lại ăn vài miếng tiến bách xuyên chẳng những không có cảm giác đây thịt kho tàu có cái gì ngọt ngào dấu hiệu ngược lại để hắn khẩu vị mở rộng lay hai n g ụ c cơm trộn lẫn bên trên chút mặn ngọt mặn ngọt nước thịt bên trên đi cái gì sơn chân hải vị cái gì vây cá bạo đỗ căn bản so ra kém đây thịt kho tàu mang đến thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc miệng trong không chỗ ở nhai lấy tiến bách xuyên một bên ăn một bên thường mở tiệm thời điểm thường xuyên đều sẽ đi nó cửa hàng của h từ lúc kia bắt đầu hắn liền có thói quen này một ăn được ăn ngon hắn chỉ thích như vậy chính hắn lại đều cho tới bây giờ cũng không phát hiện nguyên bản đây tiền bách xuyên đứng tại phòng bếp trong suốt pha lê phía trước là vì tiếp tục nhìn chằm chằm lâu viễn chu nhìn một chút đối phương đến cùng có thể hay không từ cái nào xó xỉnh bên trong tìm ra mì ăn liền đến lấy dùng kết quả hiện tại hắn hoàn toàn đắm chìm trong ăn thịt kho tàu chuyện này bên trong cái kia còn có cái gì t ầ m tư đi nhìn lâu viễn chu bất quá lâu viễn chu bên này thịt kho tàu vừa mới ra nổi ngầm đầu một cái lại trông thấy tiền bách xuyên kia lay cơm dáng vẻ giống như là tám trăm năm chưa ăn cơm đầm dạng đầu còn hung thấy thế nào đều thật sợ hai hắn sẽ nghẹn thế là bưng mấy bàn thịt kho tàu lâu viễn c h u tự mình cho những khách nhân bên trên đồ ăn tìm cái một lần tính cái chén trang một chút nước đưa cho tiền bách xuyên vị này lao ca ngươi ăn từ từ tiền bách xuyên chính ăn tại cao hứng căn bản không nhìn thấy đến cùng là ai đưa qua cái chén nhận lấy ủng n g ục ủng ục liền liên tiếp uống mấy ngục lớn ôi huynh đệ đây thịt kho tàu thật sự là ăn quá ngon t ạ n lời nói còn chưa lên tiếng tiền bách xuyên ngầm đầu một cái phát hiện vậy mà là đầu bếp cho hắn đưa nước chương b ố xem ra hôm nay thật là đến nỗi chương b ố xem ra hôm nay thật là đến nỗi lúc này t i ề n bách xuyên xấu hổ vô cùng nhìn xem lâu viễn chu đưa cho mình chén giấy tử ngẫm lại mình vừa rồi làm sự tình thật là quá không ra gì lao ca ăn từ từ coi như nay ăn không đủ về sau còn có thể thường đến ta tiệm này lại chạy không được ngươi nói có đúng hay không lâu viễn chu v ô vỗ bả vai của đối phương nhìn người không có việc gì liền quay đầu tiến bếp sau rửa tay một cái tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình đi ta ta đến cùng đang làm cái gì ạ t i ề n bách xuyên ngơ ngác nhìn qua lâu viễn chu thân ảnh trước mắt tên tiểu tử này hoàn toàn không biết người này đến cùng là mang theo thế nào tâm tình đến ăn bọn hắn trong tiệm thịt kho tàu liền chỉ là xem như phổ thông khách nhân đến đối l á i nơi này mỗi một phần thịt kho tàu tựa hồ cũng mang theo kia một phần nhiệt tình để vãng lai、like、thực khách đều hồn khiên nhộn nhiễu cho dù là ăn nhiều bên trên một thanh tựa hồ cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc thêm gần một bước lúc này t i ề n bách xuyên ngẫm lại tiệm của mình rõ ràng đã có cái thanh danh tốt hương vị cũng coi như không tệ thậm chí thành võng hồng cửa hàng liền vì có thể làm cho trong tiệm lợi nhuận cao một chút lại đem trước đó những đại sư kia phói nhóm cho mở bây giờ đổi thành mì ăn liền. s ắ p thực lợi nhuận cao hơn kết quả hắn lại phát hiện khách hàng có ít đã từng những cái tia thường xuyên có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười bây giờ r ố t c u ộ c không thấy đến khách nhân phần lớn đều là đến du lịch nhìn thấy công l ư ợ c dán lên để cử nhà bọn hắn lại hoặc là một chút võng hồng dò xét cửa hàng người chân chính d à i khách đã gần như biến mất đây nguyên nhân trong đó không dùng người k h á c nói chính tiền bách xuyên liền tương đối rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra các thực khách đều là bởi vì mỹ thực mà đến bởi vì đám đầu bếp trình độ mà đến bởi vì nghĩ nếm thử trong truyền thuyết ăn ngon mà đến duy chỉ có không có người lại bởi vì mì ăn liền hương vị mà tới nguyên lai tại trong bất chi bất giác mình vậy mà vứt bỏ mình năm đó mở tiệm dự tính ban đầu đó chính là để tất cả mọi người ăn được mình thích mỹ thực trong lòng không phải mùi vị tiền bách xuyên bưng lấy trong tay thịt kho tàu con mắt lại nghiêng mắt nhìn đến lâu viễn c h u trên thân xem ra hôm nay thật là đến đúng rồi cơ lấy chiếc b ú a tiếp tục lay lấy trong mâm thịt kho tàu cùng cơm tiền bách xuyên cảm giác lúc này hương vị so vừa rồi tựa hồ cao hơn một tầng lầu p h ả n phất như là cố này mặn ngọt vui vẻ đem trong lòng một mực để ép cố này phiền muộn cho cưỡng chế di rời đồng dạng thậm chí ngay cả kia giấy ly nước đều trở nên dễ uống rất nhiều nhanh chóng ăn xong thịt kho tàu tiền bách xuyên lại liếc mắt nhìn lâu viễn chu đối phương cũng đúng lúc nhắc đầu thật ăn ngon tiền bách xuyên giơ ngón tay cái hướng về phía đối phương còn sợ hai đối phương nghe không được rác uống họng giống một tiếng toàn bộ phòng ăn đều a n t ĩ n h hơn phân nửa lần này rốt cục trở nên dễ thấy tiền bách xuyên cũng không quan tâm những n à y thấy lâu viễn chu nghi hoặc hướng về phía hắn nhẹ gật đầu về sau hắn quay người x à i bước đi ra tinh thần bắc lộ số một trăm Nhanh chóng trở lại trong tiệm mình,、đại、sảnh y nguyên chống dông trở tiệm kết lại đại quả y phục vương ụ viên vừa vấn v tiến hiện giác biết nơi mới rồi tại tiệm xuyên cùng quản trốn trong chuyện, bọn hắn luôn cuốn tay chân, cảm giác chính mình cũng không biết hẳn là đem chân để ở nơi đâu. Dù sao bọn hắn mới vừa rồi còn tại thảo luận tiệm này có thể hay không đóng góc bách cảm có cửa dù đều xuất đâu thảo lý là để đem để đề. trò tay ở ở sao thể hay giám đốc đi liên hệ hạ trước đó bị ta mở rơi mấy cái kia lộ bếp thêm tiền đem bọn hắn mời về sau đó liên hệ cái kia lộ ra ánh sáng ta dẫn chương trình để hắn tới quay ta muốn cùng những khách hàng xin lỗi tiền bách xuyên liên tiếp đem trước mắt mấy người đều nói xứng sờ đây vương giám đốc xem như hải cầm vị duyệt hiên lão công nhân đi theo tiền bách xuyên làm mười mấy năm nguyên bản hắn liền phản đối đổi dùng mì ăn liền kém chút bị mở kết quả hiện tại lao bản vậy mà nhanh chóng tỉnh n ộ rồi lão l ã o bản ngươi nói thật à? những cái kia bị mở đầu bếp nhưng không nhất định đều có thể trở về dù sao bị người khai trừ kia mùi vị nhưng không dễ chịu ai còn nghĩ trở về bị khinh bị đến thêm tiền thêm tiền ngươi xem đó mà làm thực tế không được ta đi mời trước đó là ta đầu ó c có vấn đề dùng cái gì mì ăn liền ta mở phòng ă n chính là trông cậy vào nấu cơm tay nghề kiếm tiền lời lẽ chính nghĩa tiền bách xuyên một điểm kiên định hoàn toàn không giống như là đang nói mê sảng dáng vẻ cái kia lão bản người đây giữa t r ư a đều không đến là đi đâu rồi vương giám đốc nhìn cái khác phục vụ viên một mặt không thể tin dáng vẻ phỏng đoán có phải là giữa t r ư a lão bản này thấy cái gì cao nhân không phải làm sao lại dứt khoát như vậy xử lý chuyện này đổi thành trước kia khẳng định phải c ắ i c ọ ta đi nhà kia mới mở viễn c h ú lâu lời này vừa nói ra có hai cái phục vụ viên biến sắc xấu đây không phải liền là trước đó bắt q á i thời điểm bị lão bản nghe tới rồi tiền bách xuyên tự nhiên cũng là nhìn ra hôm qua chính là hai người này nói bắt quái nhưng là hắn cười cười nếu không có cái này phong ăn ta căn bản là quên mình năm đó ý nghĩ tốt các ngươi tiếp tục công việc đi vương giám đốc những chuyện này ngươi đừng quên tốt tốt tốt nhìn xem tiền bách xuyên rời đi bóng lưng vương giám đốc con mắt không c h ô ở nháy quản lý lão bản đây là thế nào vậy mà bỏ được thêm tiền đem người gọi trở về ta còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục đi võng hồng lộ đến đâu một cái phục vụ viên nhỏ giọng hỏi lão bản này quá khát thường nhìn ngươi nói biết sai liền đổi vậy còn không tốt đi đi, đi nhanh làm việc đi đem người đều đổi đi vương giám đốc cũng là vui mừng cười cười xoay người đi liên hệ trước kia đám đầu bếp đi mà lúc này viễn chu lâu bên trong ý nguyên người đông nhìn n h ị t không ít người nhìn thấy vừa rồi tiền bách xuyên vậy mà đứng cũng có thể ăn cơm như vậy tự nhiên bọn hắn cũng được trước đó đến trong tiệm mua năm phần gà cây trùng khánh lạc tử kê hà tân di hôm nay lại tới nàng hôm trước cùng tổng công ty lãnh đạo họp kia lãnh đạo hứa giang minh một người liền ăn hai đĩa gà cây trùng khánh lạc tử kê làm cho những người khác ăn rất ít lại cũng không dám nói lời nào dù sao nhà i i n t e r n e công ty họp ăn gà cây trùng khánh lạc tử kê a càng chưa thấy qua lãnh đạo đều không nói lời nào. chiếu c ô lây ăn gà cây trùng khánh là tử kê bất quá ăn xong gà cây trùng khánh là tử kê hứa giang minh trực tiếp liền tuyên bố đem hà hân di người thủ trưởng kia cho mợ còn tuyên bố muốn một lần nữa c h ỉ n h hợp hạng mục tổ đối với một mực cẩn thận làm việc mẫn tỷ cũng t h ă n g trước về phần hà hân di trực tiếp liền sai khiến cho mẫn tỷ làm phụ tá so với nàng nguyên lai、like、chức vị muốn cao hơn hai cấp dừng lại gà cây trùng khánh là tử kê thăng liền hai cấp đây đặt ở internet ngành nghề tuyệt đối là mười phần n ộ tung tồn tại lúc đầu hôm qua liền nghĩ qua đến kết quả không có rút ra không đến không nghĩ tới hôm nay lại đến trong tiệm này bận rộn cảnh tượng liền để nàng mở rộng tầm mắt nhà ai phòng ă n khách nhân mình bưng đĩa đứng ăn cơm à. còn không có chọn món hà hân di đứng tại cửa ra vào tiêu quan hồng một chút liền nhận ra nàng một bên giúp khách nhân khác mang thức ăn lên một bên lên tiếng chào hỏi ai ta nhớ được ngươi lần trước lốp năm phần gà cây trùng khánh lạc tử kê lời này vừa nói ra xung quanh mấy cái khách nhân một mặt khiếp sợ nhìn qua xem ra g ầ y gò tiểu tiểu hà hân di đến cùng cái dạng gì gà cây trùng khánh lạc tử kê có thể làm cho đối phương mua năm phần chương bốn mươi chín cơm chùa chứ bốn mươi chín cơm chùa hà hân di bị tiêu quan hồng nói này vậy mà cười theo có đôi khi có thể bởi vì vì một ít chuyện để người khác ghi nhớ mình tựa hồ cũng là một loại rất kỳ diệu kinh lịch còn không phải là bởi vì nhà các người lâu lão bảng à cay trùng khánh lạc tử kê ăn ngon không đây không phải ta hôm nay lại tới kết quả đổi thành thịt kho tàu à nha ai lão b ả n của chúng ta tùy hứng nha ta trước bận điệu tiêu quan hồng cười tùy hứng lao bản tốt tùy hứng lao bản nấu cơm ăn ngon nhìn xem trong nhà ăn đây một đống người còn có thật nhiều đứng xếp hàng chờ lấy tìm vị trí hà hân di gãi gãi đầu nàng hôm nay nhưng không có thời gian chờ đành phải muốn một phần lúc đi bất quá đang chờ trong lúc đó nàng liền bắt đầu cùng cổng k i a chút người tò mò tuyên truyền viễn chu lâu đồ vật đến cùng tốt bao nhiêu ăn đem một đám còn đang do dự người ngạnh xinh xinh cho lưu lại cũng coi là nàng bởi vì gà cây trùng khánh l à tử kê thăng chức cho thủ lao nếu là lâu viễn chu biết cao thấp muốn cho nàng ban cái tiêu thụ đ ặ t nhân tiểu cầm cờ bất quá lúc này lâu viễn chu đã loay hoay bay lên hắn lúc đầu nghĩ đến lần này buổi trưa sẽ không có nhiều người như vậy mà lại cứ như vậy ba cái menu đoán chừng người tới khẳng định không nhiều kết quả không nghĩ tới chỉ có ngày đầu tiên người ít điểm đây càng về sau càng nhiều người n ạ n h xinh, xinh đem trả chiều thời gian trở nên giống như là giữa trưa đồng dạng khắp nơi người người n ô n nháo lâu viễn chu ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút có thể nhìn thấy trong tiệm không ít đều là khách hàng quen có trước đó tại trong tiệm trực tiếp theo t ô n g thắng nói người kia lúc ấy còn tại trong tiệm hô sở t i ê u đi ô nhân số phá ngàn hôm nay lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm hắn ý nguyên vẫn là cắm đầu c ơ m khô ngẫu nhiên mới có thể đối điện thoại di động nói chút gì không biết hắn hôm nay người xem nhiều hay không hắn ngồi bên cạnh đại ca cũng là nhìn quen mắt hôm qua vừa mở cửa hàng liền đến mặc dù nhìn qua không dễ trọng trên mặt còn có khối sẹo nhưng nhìn hắn đối thị kho tàu bộ dáng cười mị, mị lúc này thấy thế nào cũng chỉ là một cái bình thường thực lâu viễn chu liền bị bên cạnh tống thắng cho hô lão bản đừng nhìn ngươi còn có mười phần thịt kho tàu muốn làm t r ứ n g mặn hoàng miếng cháy cũng nhanh bán xong a nhẹ giọng đáp lại lâu viễn chu tiếp tục cho thị t xào lấy nước màu đây bận rộn nơi nào được chia ra ai là lão bản ai là nhân viên đều tốt tốt làm việc muốn nói thức ăn hôm nay riêng là gạo cơm thịt kho tàu cùng t r ứ n g mặn hoàng miếng cháy q u a n g cơm cùng thịt kho tàu là đủ nâng lên ăn no b ụ nhiệm vụ cho nên hiện trường ăn cơm thực khách rất ít có điểm chứng mặn hoàng miếng cháy nhưng là còn tại xếp hàng người liền không giống có ít người chưa ăn qua viễn chu lâu đồ vật đơn thuần liền chỉ là bởi vì nhiều người. cho nên mới đến xếp hàng bọn hắn cảm thấy sắp xếp lâu như vậy chỉ mua thịt kho tàu tựa hồ có chút thua thiệt bình thường cũng còn sẽ thuận tiện cho xin một suất miếng cháy loại người này cũng không ít vu cường chính là một cái trong số đó là một dương cầm lão sư cá nhân hắn thời gian tương đương tự do chỉ có tại cần lên lớp thời điểm mới có thể đi đàn đi bình thường thích nhất sự tỉnh chính là bốn phía dạo chơi hôm nay hắn vừa vặn có khóa kết quả học sinh bởi vì đột nhiên có việc muốn muộn tới một cái giờ thế là vu cường ngay tại tinh thần bắc lộ bên trên lắc lư đúng lúc liền gặp phải ngay tại xếp hàng viện chu lâu hoàn toàn chưa thấy qua tiệm này vu cường giống là lần đầu tiên nhìn thấy mới mẹ đồ chơi hiếu kỳ bảo bạo động dạng hắn bình thường thích nhất sự t ì n h chính là tham gia náo nhiệt đặc biệt là loại kia tiệm mới khai trường thai rồng nhất định có phần của hắn mặc dù rất nhiều người cảm thấy đây là dành đến không có việc gì bất quá vu cường lại thật rất thích loại cảm giác này dù sao mới mẹ sự t ì n h có thể ngay lập tức thể nghiệm để hắn có một loại không h i ể u vui vẻ thế là hắn đi theo đội ngũ chậm rãi tiến vào viễn chu trong l ầ u hắn nghe mùi thơm nhìn xem kia từng khối khiến người thèm nhỏ dãi thịt kho tẩu nước bọt đã không nhịn được chảy ra ngoài căn cứ hắn x Tiệm này đúng là chờ ó ít trên đồ ở trên người xếp à n n g g ư i tất cả đến ề u là hàng tự phát không giống có chút vong hồng. Cửa hàng thích không hồng giống vong mướn người có cửa x p h à g trong mà tiệm lại phục vụ viên ụ v xem một tám ra cũng đều lay hoay cũng có cánh Chờ trồng hận không thể một người ráng đến phiên đều tay thể vó, vẻ. bọn hắn những người này chọn món thời điểm đại bộ phận người đều nói là mớ lốt v ũ cường nhìn một chút lúc này còn có không ít người vậy mà liền bưng đĩa đứng tại trong tiệm bắt đầu ăn ngẫm lại mình hôm nay mặc vào một thân vừa mua quần áo mới vẫn là phải đối tốt với hắn một chút thế là điểm phần thịt kho tàu cùng trứng mặn hoàng miếng cháy phối hợp cơm chuẩn bị mang đi nhìn đồng hồ cách hắn lên lớp còn có nửa giờ đầy đủ nào biết được hắn đánh giá thấp muốn chờ đợi thời gian c h ọ n vẹn chờ nửa giờ hắn điểm thịt kho tàu cùng chứng mặn hoàng miếng cháy mới đưa tới trên tay của hắn hiện tại hắn là thật có thể khẳng định tiệm này thật sự là hiện làm hiện bán già trẻ không gạt nếu không phải hắn đã đợi lâu như vậy hắn đại khái sớm liền từ bỏ đương nhiên để hắn một mực chờ xuống dưới nguyên nhân còn có một cái đó chính là phạm là đã ăn được nơi này thịt kho tàu có một cái tính một cái tất cả đều nói ăn ngon thậm chí hắn còn chứng kiến một cái dẫn chương trình an vị tại bên cạnh bản chứ nói mọi người trong nhà thật ăn ngon bên ngoài không nói nữa qua những lời khác cũng không biết đến cùng là thật không có loại này lòng hiếu kỳ đây hắn có thể không thật ăn lần trước phê phán một chút kết quả nhất đẳng nửa giờ cầm tới mình kia hai phần hộp cơm vũ cường giống như là tham gia tám thi chạy trăm mét đồng dạng siêu một tiếng liền chạy ra khỏi viện c h ú lâu ai a i sao phục vụ viên người kia có phải là không có tính tiền a có muốn hay không chúng ta giúp ngươi bắt hắn trở lại mấy cái nhiệt tâm thực khách nhìn thấy vũ cường dáng vẻ đó tưởng rằng n g ăn cơm chùa một mặt tức giận bất bình ma quyền sát trưởng nếu không phải tiêu quan hồng ngăn đón nói người kia giao trả tiền mấy cái này người nhiệt tâm đoán chừng nói cái gì cũng phải đem người mang về lại để cho nó cho lâu lão bản đập mấy cái mới được cũng sớm đã lao ra vu cường đương nhiên không biết đây việc nhỏ xen giữa mặc dù bây giờ cách hắn giờ đi học còn có một giờ nhưng là nơi này cách hắn lên lớp đàn đi đi tàu điện ngầm muốn nửa giờ khoảng cách thời gian vẫn có chút hồi hộp cuối cùng gắng sức đuổi theo vu cường vừa sớm mười năm phút đến đàn đi bởi vì ở giữa hắn lại nhìn thấy bán gà rán có đôi khi hắn đều cảm thấy mình không quá đáng tin cậy nhưng là nại hạ nhìn thấy ăn ngon đó chính là nhịn không được ca vu lao sư ngươi nhưng đến ngươi làm sao không nhìn điện thoại sao chờ vu cường đẩy mở đàn làm được ử a tiếp tân cô nương tiểu triệu liền bắt đầu o á n trách a điện thoại vũ cường sơ sơ túi móc ra bản thân vừa mua điện thoại xem xét đến mở chớ q u ấ y dày hình thức tính cả các loại thông tin phần mềm tin tức cũng đều cùng nhau không có bất kỳ cái gì nhắc nhở ai nha đây rách nát điện thoại di động nên đổi lại lại không có điện tin không được mau đem điện thoại nhét về túi á o không phải hắn đây vừa đổi điện thoại mới nhưng trốn mất quá chữ số đặc nhân tiểu triệu con mắt nàng bình thường thích nhất cùng trào lưu các loại điện thoại mới mới chữ số sản phẩm tuyệt đối là ngay lập tức có được nghe nói bí mật cũng có tại làm chữ số chủ đ ộ cũng khó trách có thể mua được nhiều như vậy quý giá sản phẩm không phải dựa theo đàn làm được tiền lương sợ là phải chết đói đừng ẩn giấu sớm nhìn ra là điện thoại mới ngươi nhanh đi phòng đàn đi học sinh đã sớm đến ai tốt đến ngươi bận điệu s á m xịt mang theo một đống ăn ngon vô cường nhanh đi hắn giờ học thời điểm dùng phòng đàn nơi đó ở vào cuối hành lang bên trong giương cầm âm s á t hắn thích nhất vừa mở cửa học sinh của hắn ăn vị tại giương cầm trước a n b ú n thập cầm c â y trong lúc nhất thời hai người không biết đến cùng hẳn là ai lung túng hơn một chút chương năm mươi ta nghe mùi vị kia có thể so sánh gà rán còn tốt ăn chương năm mươi ta nghe mùi vị kia có thể so sánh gà rán còn tốt ăn lúc này phòng đàn bên trong tràn đầy một loại vui sướng bầu không khí một bên là ngay tại ăn b ú n thập cầm c â y học sinh một bên khác là mang theo một đống mỹ thực dương cầm lao sư hai người lẫn nhau nhìn qua đối phương trong lòng đều đang tính toán lấy nên nói cái gì vũ cường hít mũi một cái phòng đàn bên trong tràn ngập một cỗ quen thuộc b ú n thập cầm c â y vị nhưng nghe tựa hồ hương vị không thế nào thích hợp nói bao nhiêu lần không thể tại dương cầm trước mặt ăn cái gì rốt cục c h ậ m qua thần nhi đến vũ cường lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là cái lao sư mặc dù hắn chính mình cũng thích tại dương cầm trước mặt ăn cơm ăn đến còn thật hương nhưng là tuyệt đối không thể để cho học sinh giống như hắn dưỡng thành loại này, thói hư ách v u lao sư lần sau ta nhất định chú ý đến học đàn học sinh gọi trương dương kỳ thật cùng vũ cường niên kỷ không tranh lệch nhiều chỉ là từ nhỏ liền không có nghệ thuật tế bảo hắn đang làm việc về sau đột nhiên muốn học một môn nhạc khí cho mình phong phú hạ nghiệp dư sinh hoạt mà chính hắn đi làm là loại kia bên trên hai đường hai làm việc lấy ra mấy giờ học đàn cho dù tốt cực kỳ ai ngươi đừng để người trông thấy đến lúc đó trừ ta tiền lương ta nhưng để ngươi đẹp mặt tranh thủ thời gian bốn phía nhìn một chút không ai vũ cường đóng lại cửa phòng đàn lắc đầu bất đắc dĩ đây học sinh cùng lao sư niên kỷ một dạng lớn liền căn bản không có bất luận cái gì l ư ờ uy hiếp Húng chi nơi này không phải học, lẫn nhau ở giữa có đôi khi khả năng chung đụng được càng giống là hưu.、Ai、nhà vu ngươi không biết, ta giữa chưa chưa nơi này trường lẫn năng trung đụng càng giống bằng ngươi ăn giữa giữa có được c đôi Ai biết, ơ là láo ta vu ở mới đây đến vội vàng đến lên l p đ ó chết ta liền tùy tiện mua phần bún thập cầm cây, cảm giác phần thập phải hẳn, ta tùy tiện mua mua liền Mới bún vừa rồi còn nói là v u lão sư đảo mắt liền đổi miệng hai người quan hệ so với thầy trò càng tiếp cận bằng hữu một chút bất quá bởi vì nhận biết thời gian cũng liền hơn một tháng quan hệ cũng là giới hạn trong trên miệng tốt một chút b ú n thập cầm c â y còn là giả cảm giác đối phương tựa hồ tại qua loa mình vũ cường đem trong tay túi ngựa bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn sau đó đi đến trương dương trước mặt nhìn một chút chén kia bún thập cầm c â y muốn nói từ vẻ ngoài nhìn lại đây bún thập cầm c â y tựa hồ không hề có sự khác biệt mặc kệ là phấn vẫn là đồ ăn nên có đ ề u có chỉ là đây nóng màu sắc xem ra tương đối nhạt cũng không có cái gì nước ép ớt giá vẻ ai ta liền không cho ngươi nếm dù sao mùi vị kia ngay cả ta thường xuyên mua nhanh ăn cũng không bằng nếu không phải thời gian không kịp ta khẳng định không mua cái này còn không bằng mua bánh rán quả ăn đâu trương、dương、chén kia bún thập cầm tay đã ăn gần một nữa nhưng nhìn bộ dáng thật không thế nào phù hợp khẩu vị của hắn nói xong câu đó hắn liền đem nhựa bát cái nắp cho đắp lên. nhìn đối phương biểu lộ vũ cường như có lẽ đã nhìn ra đối phương lời n g ầ m đây b ú n thập cầm c a y ăn không ngon trước hết lên lớp đi không phải ta khẳng định phải ăn xong mới khiến cho n g ư ơ i lên lớp đây còn không có mười mấy phút mới đến thời gian ước định sao ngươi muốn không thử một chút phần của ta luôn luôn thích cùng bằng hữu chia sẻ mỹ thực vũ cường tự nhiên cũng sẽ không đối học sinh của mình k e o kiệt hắn đem vừa rồi túi n h ự a lại cầm tới giải khai cái túi một lượng gà rán hương vị trước sông ra ta dựa vào gà rán lão vu ngươi không nói sớm hiển nhiên so với bốn thập cầm tay càng thích gà rán trương dương lập tức từ trên ghế đứng lên trực tiếp tiếp nhận kia trang hơn phân nửa gà rán túi giấy bọc lấy xốp giòn sắc ngoài gà rán tản ra mê người mùi thơm so với vừa rồi hương vị không tốt bún thập cầm tay đây gà rán chỉ n g ư ờ i lấy hương vị tựa như là nhân gian trí bảo đồng dạng dù sao ai có thể thấp hơn được nổ hàng mỹ vị nhưng là lại ngửi ngửi trương dương tựa hồ còn nghe được một cỗ mùi vị quen thuộc lao vu n g ư ơ i cái kia trong túi còn có cái gì ta nghe mùi vị kia có thể so sánh gà rán còn tốt ăn dùng sức hít mũi một cái kia trong túi ngựa hương vị như ẩn như hiện mang theo mặn ngọt hương khí tựa hồ là thịt kho tàu hương vị ừ n ta thuận lộ mua thịt kho t tận lực để k h ẩ u khí c ủ a mình bình tay ĩ n Cường muốn h chút, một Vũ đ áo sờ lấy còn có dư ôn chứa thịt kho tàu nhựa hộp cơm vũ cường hôm nay che giấu lương tâm nói lời hơi nhiều nhưng là vì hộ ăn đây là ắt không thể thiếu nhà kia gà rán hắn nếm qua đây thịt kho tàu hắn còn không có hương qua đợi chút nữa hắn trước nếm thử thưởng qua rồi quyết định muốn hay không chia một ít ra ngoài tốt ta mặc dù trương dương có thể gọi đối phương là vụ nhưng là cũng còn chưa tới có thể tùy tiện đoạt đối phương đổ vật loại trình độ kia thống chi đối phương đã đem mua gà rán đều để cho mình lời nói đều nói đến mức này hắn cũng không tiện lại tiếp tục muốn xuống dưới tới tới tới ngồi bên này đến ăn cách dương cầm xa một chút đây gà rán ta muốn ôm ai phấn cùng thì là bột tiêu cay mỹ tư tư buông xuống mình thị t kho tàu vu cường lại mở ra kia phần t r ứ n g mặn hoàng miếng cháy đây miếng cháy mặc dù không có thị kho tàu loại kia nghe liền mê người mụi tôm nhưng là quang xem ra nhưng cũng là dài một bộ làm lòng người say bộ dáng bị nhưng ổ là liền đây cũng không thể để hai người đem ánh mắt từ trứng mặn hoàng miếng cháy trên thân rời vu cường cầm lấy chiếc đũa chọn khối tiểu nhân trực tiếp cắn một cái thanh âm kia nghe so gà rán sát ngoài muốn buồn bực một chút lại cũng càng có phản hồi cảm giác chứng mặn cắt vàng cắt cảm giác dẫn đầu chiếm lĩnh qua á c miệng sau đó mà đến gạo tiêu hương lại để cho đây hàm hương hương vị trở nên càng thêm mê người khối kia đưa vào miệng miếng cháy độ dày đều đều vu cường cảm giác càng nhai càng thơm lại liên tiếp chọn mấy khối tiểu nhân tiếp tục mài răng ngẫu nhiên ăn được hạt muối tử tựa như là phát hiện bảo tàng đồng dạng để hương vị tràn ngập vô tận biến hóa t r ư ơ n g dương lại g ặ p một cái đùi gà chiên nhưng con mắt vẫn là nhìn chằm chằm vũ cường rõ ràng đồng dạng sốc giòn rõ ràng là hương non ngon miệng đùi gà thịt nhưng làm sao cảm giác liền là không bằng kim hoàng sắc miếng cháy đ ư ớ c hoặc là trứng mặn hoàng miếng cháy vấn đề đang ăn mấy khối miếng cháy về sau rốt cục đến phiên m ó n chính vũ cường đem thịt kho tàu hộp cơm mở ra một hộp lớn nhìn xem đủ áng đủ ảng hình vùng khối thịt trực tiếp để trương dương phá phỏng đùi gà c h i ê n hương vị so với thịt kho tàu mở ra nháy mắt phát ra mùi thơm vậy mà nửa phần cũng công bằng sáng rõ màu sắc đem nguyên vốn đã bị đẻ xuống thèm trùng lại cho câu lên thậm chí số lượng so vừa rồi càng nhiều nhìn xem bình thường hẳn là hương vị cũng bình thường đi che giấu lương tâm vũ cường nuốt nước miếng tại mình học sinh ánh mắt sáng rực phía dưới ăn một miếng đã chỉ có dư ôn thịt kho tàu cùng vừa ra nổi thời điểm mềm non thịt kho tàu khác biệt lúc này bởi vì nhiệt độ nguyên nhân quy đạn cảm giác chiếm thừa phong cùng vừa ra nổi thời điểm trạng thái hoàn toàn khác biệt nhưng là vị ngọt cùng vị mặn y nguyên không phải giảm xì dầu hương khí bị áp xúc đến càng thêm c ó hương vị để người một thanh tinh diễm、ừ. không tự giác gật gật đầu vũ cường lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong thịt kho tàu mang đến trong vui sướng ra ngôi lưu hương ở giữa thịt ba chỉ tinh hoa tựa hồ tại trong miệng bắn ra sinh mệnh sức sống để cho người ta lưu luyến q u ê n về ở giữa không khỏi vì đó khuynh đ ả o mùi thịt cùng các loại phối liệu ở giữa tổ hợp hoàn toàn đánh bại nó hắn ý nghĩ trong đầu chỉ có đối với mỹ thực ca ngợi cùng ăn ngon hai chữ một bên trương dương lúc này lại cắn một cái đùi gà chiên đồng dạng là thịt chẳng biết tại sao lại ít một chút loại kia hương vị nhìn xem mình lao sư mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc miệng bên trong thịt vậy mà giống như là lập tức mất hương vị đồng dạng hoàn toàn ảm đạm phai mờ chỉ thấy mấy khối thịt kho tàu và bụng vũ cường rốt cục nhớ tới còn có một hộp gạo cơm cấp tốc cầm lấy chứa thịt kho tàu cái kia hộp cơm dùng chiếc đũa c ả n trở tràn đầy thịt để gãy hộp nước canh nhi chạy vào đến gạo cơm bên trên nguyên bản xem ra thường thường không có gì l ạ gạo cơm nháy mắt liền thay đổi dính lấy nước thịt cơm lúc này trừ tản mát ra mùi gạo bên ngoài kia ngọt ngào hương vị để bên cạnh trương dương cũng nhìn không được nữa lão sư ta nhìn ngơi ư cho ta đây gà rán cũng chấm điểm nếu không ngơi cho ta đây gà rán cũng chấm điểm lúc nói lời này trương dương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một hộp ăn không ngon bây giờ lại là một bộ đói đến cho ngươi một khối nếm thử đây vu cường hiện tại nói thế nào cũng ăn mấy khối thịt kho tàu mặc dù không bỏ được nhưng là nếu như mình ngay cả một khối thịt kho tàu đều không nỡ cho làm không tốt đây học sinh quay đầu liền nói không phải học vậy nhưng l ô lớn đây đều là công trạng a mặc dù không tình nguyện nhưng là trên nét mặt nhìn không ra vu cường chọn khối không lớn không nhỏ thịt kho tàu còn tại dưới đáy nước thịt bên trong chấm một chút nghiễm nhiên một bộ chi kỷ dáng vẻ c à n g thấy trương dương t h ẳ n g ướt nước miếng trở ngại không có, có dư thừa chất đũa vu cường nhìn c u n g quanh một chút trương dương lập tức hiểu rõ ra vội vàng chỉ chỉ đây gặm hai ngụm đùi gà chiên để lên mặt vừa dù sao đùi gà này nhìn xem rất lớn coi như để lên mấy khối thị t kho tàu cũng hoàn toàn không có vấn đề trương dương vui vẻ chỉ mình ngay tại ăn đây cái đùi gà một mặt chờ mong vu cường cẩn thận từng ly từng tí đem thị t kho tàu đặt ở trên đùi gà c ò n tại khối thị t phía trên nước thịt nhi dính một điểm tại giòn gà rán trên da cực giống bình thường điểm gà rán thời điểm sẽ tặng kém tương liệu vậy vậy ta không k h á c h khí rốt c u ộ c đặt được c ớ muốn không kịp chờ đợi trực tiếp đem khối kia thị kho tàu đưa vào miệng trương dương rốt cục biết vì cái gì mình dương cầm lão sư như thế hộ ăn loại này thịt kho tàu nhưng phàm là thiếu ăn một miếng kia cũng là đối mỹ thực bất kính. loại này ngọt bên trong mang mặn lại căng chặt có độ hương vị hắn bình sinh chỉ ở những cái kia quý muốn chết t i n h cấp trong tiệm cơm may mắn h ư ở n g qua vô luận là nước thịt hương vị vẫn là thịt bản thân cứng mềm trình độ nếu nói là cái gì bên đường tùy tiện mua cơm hộp vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng l a vu ngươi đây là ở đâu cái tiệm cơm mua giá tiền này không rẻ đi ngươi nói sớm rất đắt ta cũng không thể đuổi theo ngươi nhất định phải ăn nhiều như vậy ta liền nếm thử bây giờ tại cái này nhanh tiết tấu trong xã hội muốn ăn được như thế một phần ăn ngon thịt kho tàu bằng không tốn thời gian tự mình làm bằng không dùng nhiều tiền đi tốt tiệm cơm từ bên trong ăn nếu như lại không có thời gian lại không có tiền. như vậy chỉ có thể lựa chọn hương vị phẩm tướng kém quá nhiều mì ăn liền mặc dù điền no bụng nhưng là ăn đến lâu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu ừ m tại tinh thần bắc lộ bên trên mua một cái mới mở p h ò n g ăn giá cả s á t thực rất đắt tiếp tục che giấu lương tâm chỉ cần nói cái này thịt kho tàu quý đối phương khẳng định không có ý tứ tiếp tục nhiều mớn mặc dù đây thịt chỉ phí hai mươi đồng tiền nhưng là hắn hương vị nhưng vượt xa cái số này nhưng là vu cường càng xem đây trương ánh mắt càng cảm thấy ngồi không yên đối phương tựa như là lần đầu tiên ăn được mỹ thực đầm dạng kia con mắt nhìn mình chằm chằm trong hộp cơm cơm đều hiện ra một loại m u ố n ăn quan g mang bất kỳ cái gì một cái ăn hàng đều có thể từ trong ánh mắt của hắn đọc lên người này tâm tình vào giờ khác này cái kia ngươi nếm thử cái này t r ứ n g mặn hoàng miếng cháy cũng thật là tốt ăn một cái phòng ăn, ăn ra đem miếng cháy hướng đối phương trước mắt đẩy trương dương quả nhiên bị nó hấp dẫn lực chú ý lần này cũng không đợi chiếc đua dù sao mang theo nhựa găng tay trực tiếp vào tay cầm một khối miếng cháy kia ngoại t ầ n g bọc lấy t r ứ n g mặn hoàng thật dày dùng tài liệu tuyệt đối một chút cũng không keo kiện cách một khoảng cách liền có thể đoán được kia câu ngâm dưa mối ra dầu mùi tôm cắn một cái xuống dưới răng cùng miếng cháy t r ư ơ n g dương lại cầm hai khối miếng cháy liền đùi gà c h i ê n lại có điểm mới là khẩu vị thể nghiệm mặc dù gà rán cũng là ướp gia vị qua có vị mặn t r ứ n g mặn hoàng cũng là mặn mặn nhưng là miếng cháy bản thân nói thế nào nguyên liệu là gạo nổ chế qua đi y nguyên giữ lại món chính tác dụng dù cho nhiều ăn vài miếng nhưng cũng sẽ không cảm thấy miệng khô khốc cái này t r ứ n g mặn hoàng miếng cháy bao nhiêu tiền a miệng bên trong miếng cháy còn không có nhai xong t r ư ơ n g dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn lao sư của mình đối phương đang dùng một loại hắn chưa bao giờ thấy qua tốc độ điên cùng hướng miệm trong đưa thị kho tàu lại nhìn mới vừa rồi còn chứa đầy áp cái kia hộp cơ tràn đầy một bữa cơm hộp a đống kia đến giống như núi nhỏ thịt kho t à u ngay tại hắn ăn mấy khối trứng mặn hoàng miếng cháy công phu liền tất cả đều không có rồi mình bình thường cái kia đánh đàn y ê u nhã lại có phong độ lao sư vậy mà dùng có thể xưng phong quyển tàn vân một dạng tốc độ đem nhiều như vậy thịt đều giải quyết rồi trương Dương không biết lúc này nên như thế nào hình dung tâm tình của mình ăn ngon chỉ ăn được một thanh tựa như là đã từng tiếp xúc qua mỹ hảo cũng chỉ có như vậy một nháy mắt đồng dạng chờ mong thất lạc hướng tới một bên vu cường cuối cùng đem mấy ngụm cơm nhét vào miệng bên trong hài lòng vô vô bụng của mình sau đó liếp mắt nhìn học sinh đem đùi gà ăn ra ngoài tẩy cái tay ta muốn lên khóa n g ư ơ i cái này liền ăn xong rồi lao vu n g ư ơ i là thật chó liền vẫn được n g ư ơ i hảo hảo lên lớp lần sau nói cho n g ư ơ i ở đâu mua n g ư ơ i liền không thể hiện tại nói cho ta vậy không được lên trước khóa ách không lâu phòng đàn bên ngoài rốt c ụ c chuyển r a luyện đàn thanh âm chương năm mươi hai bí chế đổ đ ư ớ n g chương năm mươi hai bí chế đổ đ ư ớ n g ôi ta đi ta cảm giác ta nhanh tan ra thành từng mảnh tiêu quan hồng lúc này ghé vào phòng ăn trên mặt bàn một bộ mệt mỏi có quắp dáng vẻ hôm nay bởi vì nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đến tương đối sung túc lại thêm thịt kho tàu chế tắc cần thời gian rốt cục nhanh đến lúc năm giờ mới đem đồ vật đều bán xong quả thực là đem ba người trẻ tuổi cho mệt mọi không phải nhẹ đặc biệt là tiêu con hồng hắn nói thế nào trước đó cũng là ham chơi không làm việc tiểu thiếu ra thật để hắn làm phục vụ viên không thích thứng mấy ngày cũng là căn bản không được hôm nay thoáng một cái xem như đem hắn mệt mọi nắm s ớ p mặc kệ nói là lời nói vẫn là lau bản hắn hôm nay làm công việc so trước mấy ngày nhiều hơn không ít còn tốt bác không cần hắn đến tầy không phải hắn đều muốn cân nhắc là không phải mình dùng tiền lại thuê mấy người đến được rồi lâu v i ê n chu tự nhiên đem những này nhìn ở trong mắt mặc dù hắn không biết tiêu quan hồng đến cùng trước đó làm gì nhưng là mình nhân viên mệnh m ỏ i nhưng vẫn là biết thế là ở phía sau c h ụ vượt lên lợi hạng muốn tìm điểm nguyên liệu nấu ăn làm thu xếp tốt ăn trễ bữa ăn lại phát hiện tựa hồ hôm nay thật là một điểm dư thừa đồ ăn cùng thịt ba c h ỉ đều không có còn lại chỉ lưu lại chút hành g ừ n g t ỏi ngay cả cơm đều không còn cuối cùng tìm nửa n g à y rốt cục tại nhỏ trong tủ lạnh tìm tới một khối nhỏ ngực nhô ra thịt là hôm qua thị trường l a o bản thuận tay đút cho lâu viễn chu thế nhưng là khối kia n g ự nhô ra thịt căn bản không đủ làm cơm tối giới mắt lại đi mua đồ ta hôm nay ra ngoài ăn đi ta mời khách gãi gãi đầu nói rõ tình huống hiện tại mặc dù trước đó hứa hẹn nói bao cơm chưa cùng cơm tối mà lại muốn hắn tự mình làm nhưng là dưới mắt không có vật liệu hắn mời khách ra ngoài ăn tựa hồ cũng vẫn được được lâu lão bản ta nhanh đói chết rồi đừng nói không phải ngươi làm cơm chính là mì ăn liền ta cũng có thể ăn hai ba bao mẹ ngươi không phải để ngươi ăn mì ăn liền t ô n g thăng cắt đến chưa thịt ba chỉ tẩy một chút chưa đĩa lúc này rốt cục để chống thời gian chế nhạo nhà mình cái này tiểu ra bụng cũng là dốc tuyết hắn cảm thấy lúc này có thể ăn một con trâu vậy được ta biết có một nhà đồ nướng ăn thật ngon đi lái xe đi đã được đến người khác đồng ý lâu viễn chu cũng cảm giác đến bụng của mình cô lỗ lô, lô kêu lên đi ra ngoài liền đi bãi đỗ xe đem xe thức ăn mở ra ba người nhanh như chốc nhi đi xuân hòa đường phụ cận muốn nói tinh thần bắc lộ bên trên tụ tập các món ăn ngon cùng đại lý nhưng là giá cả cùng hương vị rất khó nói có tỷ suất chi phí hiệu quả liền ngay cả phân lượng khả năng đều để người suy nghĩ sâu xa nhưng là xuân hòa đường phụ cận liền không giống nơi này làm uy tín lâu năm khu dân cư tại các loại xó xình địa phương đều ẩn giấu kỳ quái quái tiểu điểm cũng chính là dân bản xứ thích nhất đi con r u i tiệp ăn lâu viễn chu đem chiếc xe ngừng đến phụ cận lộ thiên bãi đỗ xe về sau liền mang theo hai cái nhân viên thẳng đến nhị tử bí chế đồ nướng nhị tử bí chế đồ nướng danh tự này làm sao kỳ quái như thế còn có tiệm này tự nhiên là chưa ăn qua con rồi tiệm ăn tiêu quan hồng nhìn xem kia rách rách dưới dưới cửa đầu giống như là trực tiếp dùng sơn viết cửa hàng bằng hiệu còn có kết như có lẽ đã bị các loại mỡ đông thấm mười mấy năm cái bàn nhỏ hắn có chút nửa đường bỏ cuộc n g ư ờ i không hiểu đi liên loại này cửa hàng mới tốt hắn đâu vỗ vỗ bả vai của đối phương lâu viễn chu thấy đây nhị tử bí chế đồ nướng người còn không nhiều tranh thủ thời gian lôi kéo người tiến trong tiệm đây là ở giữa xem xét liền tràn ngập niên đại cảm giác c ù n g cố sự cảm giác nhỏ phá cửa đầu cái bàn là loại kia đơn giản nhất bốn các bản bởi vì cá biệt chân còn thiếu một đoạn phía dưới đều đệm chút tạp chí đến bảo trì cân bằng đã ố vàng trên mặt tường tiếp thật to menu nền trắng màu đỏ n h ấ t mặt trên còn có mấy chương đặc biệt lớn đ ồ nướng thành phẩm hình ảnh xem xét chính là không có sửa qua đổ đặc biệt chân thực Lúc này trong tiệm ngồi bàn tiệm hai bà người, hôm nay thịt bò đặc biệt tốt ta nói cho ngươi a di đánh với ngươi cam đoan không ăn ngươi hối hận lão bản của nơi này là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nữ nhân mập mạp so lâu viễn chu thấp không ít nhưng là d ọ n lại rất lớn trung khí mười phần bình thường trên mặt luôn luôn mang theo t i ể u d u n g tới đây ăn cơm người đều thích gọi hắn phùng a di phùng a di ta gần nhất cũng mở cái cửa hàng cho nên bận rộn một chút hôm nay được không mang bằng hưu đến lâu viễn chu vừa chuyển tới thời điểm một lần tình cờ biết nhà này quán đồ nướng bởi vì vị trí tương đối lệch người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này nhưng là một khi nếm qua kia liền tùy tiện không thể quyết được tất nhiên sẽ trở thành khách hàng、quen. lần đầu tiên tới ăn đồ nướng thời điểm cái này phùng a di nhìn lâu viễn chu là cái t r a i t r a i t i ể u tử còn đưa không ít thịt cho hắn để túi tiền không thế nào giàu có lâu viễn chu rất là cảm động cho nên khi mình mở tiệm cũng liền không có che giấu trực tiếp nói cho đối phương biết mặc dù đều nói đồng hành là h o a n gia nhưng là một số thời khắc mộc mạc tình cảm cũng sẽ không để ý nhiều như vậy cũng tỷ như cái này phùng a di ai nha lầu nhỏ tiền đồ ở nơi nào mở a hôm nào a di có rảnh cũng đi cho ngươi cổ động một chút tới tới tới m a u tới ngồi bên này nhiệt tình lôi kéo lâu Lô viễn chu tiêu quan hồng cùng tống thắng một m ạ n hiệu kỳ có thể để bọn hắn lao b ả n khen không rứt miệng thịt nướng có thể là hình dáng gì đám ba người ngồi xuống phùng á di liền bắt đầu đ ề cử lên đồ nướng nam xuyên bí chế thịt bò nướng nhất định phải điểm a cái này ăn ngon n ắ m gân cũng không tệ đến nam xuyên tốt các đến nam xuyên sau đó lại đến nam xuyên thịt heo các ngươi ăn gà nướng tâm sao quay đầu chưng cầu lấy mọi người ý kiến lâu viễn chu nhìn xem trên tường menu suy nghĩ cái kia chút đồ ăn ngon ăn tống thắng cùng tiêu quan hồng c h ă m miệm một lời bởi vì vì bọn họ nhìn thấy sắt vách trên bàn thịt nướng vậy được năm xuyên gà nương tâm nướng khoai tây phiến cây du mạch đồ ăn cũng năm xuyên những ngày cùng những ngày cũng tắc đến năm xuyên ba phần nướng màn thầu đều mướn tay lại đến cái rau trộn thịt bò cùng trộn lẫn đậu phộng trước những ngày đi đủ ăn một hồi không đủ lại nói ta nói với các ngôi nhà hắn nướng màn thầu nhất tuyệt ăn xong không thể quên được điểm xong đồ ăn phung a di cười ha hạ xoay người đi báo đồ ăn lâu viễn c h ú thì t thu xếp lên cho ba người đổ nước sắt vách bàn hết thảy bốn người điểm tràn đầy một bàn lớn mỗi người xem ra đều cao hứng không được phải biết quán đồ nướng đặc điểm lớn nhất chính là mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe được đồ n ư ớ n g kia cỗ tiêu hương m ù i vẹn vẹn nghe liền cảm giác hạnh phúc quanh quần b ố i phía tống thắng lúc này ngồi rất ngay ngắn nhưng là con mắt không trộ ở nghiêng mắt nhìn lấy bên cạnh trên bàn thịt nướng từng cái xem ra giàu tư tư cách hắn gần nhất chính là mấy sâu nướng tấm gân phía trên dính lấy chai ớt mặt cùng thì là tựa tựa tiêu quan hồng u ố n g vào lão bản mình ngược lại nước cái mũi nghe bên cạnh thịt nướng vị con mắt nhìn chằm chằm trên tường menu cái gì chua cay s ợ i khoai tây cái gì tấm sắt cá trích còn có sinh ước cẳng cua cùng kim bài x u y ê n bụng vô luận cái nào đều thấy hắn nước bọt chảy r ò n g mình nhân viên thèm thành cái dạng này cũng là đem lâu viễn chu mừng rỡ không được bất quá còn tốt không bao lâu bọn hắn điểm nhóm đầu tiên đổ nướng liền bên trên bàn chương năm mươi ba nướng n m n gân chương năm mươi ba nướng n m n gân bưng một cái thật to ý nộp bàn ăn tới cũng không phải là vừa rồi phùng a di mà là một cái xem ra bốn mươi năm mươi tuổi đại thúc không cần đoán liền biết khẳng định là phùng a di lão công hà thúc hà thúc gần nhất sinh ý thế nào nhìn thấy người quen lâu viễn chu tự nhiên lại là phất phất tay đối phương cười đem một mâm lớn thịt nướng đặt ở trên mặt bàn ta đi như thế lớn t i ể u quan hồng làm mê người đồ nướng vẫn là thường xuyên ăn bất quá đại đa số thịt nướng kia một chuỗi đều là lại nhỏ lại ít nghĩ một lần n ế m qua nghiện quan cầm cái thẻ liền đủ tốn sức n h ì một lần lột một chuỗi đều không đủ nhai mấy cái kết quả trước mắt đây bên trên mấy chục sâu thịt nướng từng cái đều so lúc trước hắn gặp qua những cái kia phải lớn hơn mấy lần tuyệt đối có thể ăn đã nghiển nha bạn mới a t a đây nhị tử bí chế đồ nướng can đoan từng cái thị xin đều đủ lượng hương vị c ò n tốt các ngươi ăn à bắt đầu thượng nhân bận b u đi hà thúc buông xuống bàn ăn người liền chạy tới bên ngoài màn đêm buông xuống sau quán đồ nướng tựa như là có cái gì kỳ diệu ma lực đồng dạng khách nhân không ngừng t i ế n đến không đầy một lát trong phòng liền đ ầ y về sau khách nhân chỉ có thể hướng hậu viện đi ngồi tại lộ t i ề n c ò n tốt trời mặc dù lạnh hôm nay nhưng không có gió lớn ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian nếm thử tiêu quan hồng tự nhiên cũng không khắc khí cầm lấy thị t xin liền hà miệm vừa mới nướng ra đến thịt xin còn mang theo c ỗ này n h i ệ t khí tư tư ra bên ngoài bốc lên dầu thịt bò trải qua nướng hương khí tan ra một phía rõ ràng hoa văn bên trên dính lấy từng khỏa i a vị hạt chỉ người liền có thể biết nhất định là mới mẹ thịt mới có thể nướng ra là như thế hương khí nóng nóng bỏng một chút miệng liền cảm giác được một c ỗ n h i ệ t khí nhưng là tiêu quan hồng răng s ừ n g sốt không có bông ra khối kia thịt bò chờ thích đứng c ỗ này nhiệt độ cao về sau từ cái thẻ bên trên triệt hạ sâu nướng bên trên khối thứ nhất thịt tựa như là đi săn thời điểm thu hoạch cái thứ nhất chiến lợi phẩm đồng dạng trong lòng phá lệ vui sướng người chậm một chút đừng xấy lấy đầu lưỡi. tống thắng y nguyên xem ra rất vững vàng nhưng là hắn lúc này đã nheo lại hai mắt cũng đưa tay cầm một chỗ i ỗ i vừa rồi vẫn muốn ăn trâu tấm gân khoảng cách gần nhìn những i a từng mảnh từng mảnh lại lớn lại hương tấm gân từng hạt thì là có thể thấy rõ ràng cắn một cái xuống dưới k i a độc thuộc về tấm gân đặc biệt khiến người ta cảm thấy đặc biệt tan n h à n đây đồ nướng thật là tốt ăn thịt tặc hương a tống thắng ngươi mau nếm thử chớ ăn tấm gân sao có thể ăn no a đã nếm đến thịt nướng mùi vị tiêu quan hồng trừng trong mắt khóe môi n ế c lên dầu còn có một đạo có thể thấy rõ ràng màu nâu nhạt t i ế p ở trên mặt bất quá tiêu quan hồng tựa hồ tịnh không để ý hắn r ơ i lên một chuôi thịt bò nướng bỏ vào tống thắng trước mặt mặc dù hai người là thuê quan hệ nhưng là đây đều không trọng yếu đem đồ ăn ngon cùng người một nhà chia sẻ mới là thật sự mặc dù biểu lộ không thay đổi gì nhưng là tống thắng vui vẻ tiếp nhận thịt bò nướng đang nhanh chóng ăn xong tấm gân sau cũng bắt đầu ăn lên thịt xiên thế nào tiệm này không sai a nhìn hai người được hoan n g h ê n tâm lâu viễn chu uống chút nước sau đó mình cầm một chuôi nấm gân đây nấm gân hơi mở trải qua nướng về sau trở nên sắc c h ạ kim hoàng mang theo một loại mê người con chạch lâu viễn chu cắn một cái xuống dư cảm giác đã non lại tương đương có nhai đầu loại kia tại lửa than bên trên nướng qua đi dầu chân tản ra khiến người say mê mùi thơm n g ác có chút mặt ngoài nướng đến mang theo giòn cảm giác địa phương là lâu viễn chu thích nhất đầu lưỡi chạm đến sau có thể nếm đến mang theo tiêu hương hương vị đúng là cực hạn t hưởng thụ lâu lão bản về sau có loại này nơi tốt nhiều mang bọn ta đến a lại hạ thủ cầm xuyên gà nướng tâm tiêu quan hồng ăn đến mức hoàn toàn không để ý tới lau miệng trên tay dính chút váng dầu cũng không để ý chút nào c h u n g quy là đói bụng lại không phải cái gì cần thiết phải chú ý trường hợp làm sao được hoan n ê n tâm làm sao tới vậy khẳng định về sau có cơ hội mang các ngươi mặc dù so ra kém những cái kia mang tinh tinh phòng ăn nhưng là đây khói lửa nhân gian khí nhưng là ở đầu so ra kém đã ăn xong một chuỗi nấm gân lâu viễn chu lúc này vừa lòng thỏ a ý hắn liếc mắt nhìn tiêu q u a n hồng đối phương đang theo dõi kia một đống đồ nướng nhìn không biết tiếp xuống ăn cái gì thế là liền đưa xuyên nấm gân quá khứ nến qua nấm gân không tiệm này bảng hiệu ngươi nếm thử nha chưa ăn qua đâu nếm thử hiện tại ai đến cũng không có cự tuyệt tiêu q u a n hồng chỉ cần là lâu viễn chu ăn ngon hắn tất cả đều tin tưởng dù sao đây chính lâu lão bản nấu cơm ăn ngon như vậy khẳng định đang ăn phương diện có chút giảng cứu hắn có thể tán dương nhất định không sai. đây đây cảm giác vô địch i ta g i u tư tư ta thích chỉ ăn một miếng tiêu quan hồng liền yêu loại này cảm giác lại cay lại chất béo sung túc ngay còn đ ạ n rằng nếu như nói vừa rồi thịt nướng là ăn ngon như vậy cái này nấm gân chính là lại ăn ngon lại chơi vui phung a di lại đến mười xuyên nấm gân mười xuyên nướng tấm gân thấy đôi phương thích lâu viễn chu giống một cúng họng nơi xa chuyển đến ứng hòa thanh âm lão bản ngươi gọi nhiều như vậy ăn không được làm sao tống thắng y nguyên trung tình lấy mình nướng tấm gân không biết lúc nào lại cầm một chuôi đang ăn đóng gọi a cái đồ chơi này trở về mình phục nướng một chút cũng ăn ngon hiện tại bên trên đều là chỉ chọn năm xuyên trước cho các ngươi nếm thử hương vị có yêu mến lại điểm đang nói phùng a di lại bưng cái bàn ăn đến phía trên trừ một chút đồ nướng bên ngoài còn có ba phần nướng màn thầu một bàn dao trộn đậu phộng cùng một bàn dao trộn thịt bò nướng màn thầu các ngươi nếm thử đây màn thầu là phùng a di chính bọn hắn làm sau đó lại nướng t a t h í c h ăn chỉ chỉ trên mặt bàn nướng màn thầu mỗi một phần đều là ba cái nhỏ màn thầu nối liền nhau vỏ ngoài đã nướng đến s ú c g i ò n phía trên cùng thịt nướng đồng dạng vung không ít hồ tiêu mặt bột tiêu cay tống thắng cùng tiêu quan hồng thả tay xuống bên trong xuyên một người cầm một phần nướng màn t à u cắn xốp giòn xốp giòn giòn bên trong còn bảo lưu lấy màn t à u kia cố mặt hương sắc thực so với bình thường màn t à u tốt ăn không ít ăn ngon ta cảm giác tiệm này trình độ có ta lâu lao bản hơn phân nửa trình độ miệng bên trong nhai lấy màn t à u tiêu quan hồng lại cầm chiếc đũa kẹp khối r a u trộn thịt bò tiến miệng bên trong mặt bỏ bừng sách nhỏ giọng một chút người đây không phải nghệ người mua bán nói thật cũng phân trường hợp người ta đây đổ nướng ăn thật ngon tống thắng ăn đậu p h ư n g liếc qua tiêu quan hồng đối phương nhẹ hừ một tiếng tiếp tục nh lúc này quán đồ nướng bên trong đã phi thường náo nhiệt tất cả trước b à n đều bày biện các loại thịt nướng giao trộn cả gian phòng ốc xem ra tựa hồ có chút khói mù l ợ lờ xung quanh uống rượu h u y ê n thanh âm h u y ê n náo không dứt bên thay lão bản ngày mai có phải là ngày cuối cùng thử kinh doanh à nha cuối cùng đem bụng đệm đến không sai biệt lắm tiêu quan hồng nhớ tới chuyện này chương năm mươi b ố mẹo cầu tài chương năm mươi b ố mẹo cầu tài ừ m ngày mai ngày cuối cùng thử kinh doanh về sau cho các ngươi thả hai ngày nghỉ nghỉ ngơi một chút ăn miệm đầy hương thịt nướng lâu viễn chu gật đầu hắn đã sớm nghĩ cái này ngày ngày kinh doanh nhưng chịu không được mặc dù thử kinh doanh chỉ có năm ngày mà lại mỗi ngày cũng không dài nhưng dù sao ăn uống thực tế là mệt mỏi nghỉ ngơi vẫn rất có tất yếu chờ nhìn nhìn lại nhiệm vụ mới là cái gì lại nói về sau ba cái đề tài của người tuổi trẻ không biết làm gì chuyển tới gần nhất lưu hành trò chơi phía trên trò chuyện hội thoại đ ể lại biến thành ngay tại n h i ệ t bá phim truyền hình chờ bọn hắn đem tất cả điểm đồ nướng cùng đồ ăn ăn xong đã hơn chín giờ đêm từ quán đồ nướng thời điểm ra đi trong tiệm sinh ý chính lửa phùng a di vẫn là chạy đến nét h túi nhựa bên trong mười mấy sâu thì nướng nói là chúc mừng chính lâu viễn chu mở tiệm hạ lễ h ả o hai tử nếu là gặp được khó khăn gì liền cùng thúc thúc a di nói khả năng giúp đỡ chúng ta nhất định rút người a di về trước đi bận điệu á phùng a di hai tay tại tạp dề bên trên xoa hai lần liền chạy về trong tiệm a di này th tiêu quan hồng cảm thán có đôi khi giữa người và người quan hệ kỳ thật rất đơn giản đúng vậy a không phải ta làm sao lại thích đến đây đâu đúng nhà các ngươi ở đâu ta lái xe đưa các ngươi trở về nhìn qua phùng a di bóng lưng lâu viễn chu nhìn đồng hồ không sớm nghĩ đến đem hai người đưa về nhà không cần cái kia cái kia hai chúng ta chỗ ở nhà đều tại sắt vách không xa đi mấy bước liền đến lao bản ngươi đường tiễn sửng sốt một chút tiêu quan hồng hướng về phía t ô n g thắng nháy máy mắt đối phương nhẹ gật đầu dù sao hắn cũng không muốn bị phát hiện mình là cái tiệu thiếu gia vạn nhất lao bản không nguyện ý thuê hắn đây Thế thế Lâu Viễn chờ u cũng không còn nói cái không nói n gì, g ba ư i vây tới a ai y lấy. từ biệt, trở Viễn lại về nhà lấy. Lâu viễn Chu Lâu m ư n trong nhà trước tắm rửa một rửa c á ngày p không chỗ bên n g ở ra o i bốc còn lên, vốn còn suy nghĩ s u nghĩ ngày mai ngày cuối cùng làm cái gì, hạ làm mai cuối cái k ế thứ quả t â n hai rời giường thời điểm lâu viễn chu r ố i lưng một cái ngược lại là cảm giác thần thanh khí sảng ai hôm nay ăn cái gì đâu g rửa mặt hoàn tất lâu viễn chu nghĩ nghĩ đem ngày hôm qua phùng a di cho thịt nướng từ trong tủ lạnh đem ra dùng không khí vỡ tổ một lần nữa phục nướng một chút nguyên bản cảm giác lạnh băng băng phòng bếp tại tràn ngập thịt nướng hương vị sau tựa hồ đột nhiên liền trở nên ấm áp chờ đinh thanh âm kết thúc lâu viễn chu kéo ra không khí vỡ tổ ầm ầm bước lên dầu thanh âm chuyển vào l ỗ t hai thịt nướng vị lại đập vào mặt thuận tay đánh cái trứng gà làm bắt trứng t r â n nước sôi điểm tâm cứ làm như vậy tốt mặc dù tựa hồ có chút q u á loa nhưng là hương vị lại không kém một chút nào cấm nước xong xuôi lâu viễn chu lái xe đi tới thị trường liếc mắt nhìn qua thượng hạng thịt heo tựa như là sẽ phát sáng đồng dạng để hắn tại đông đảo nguyên liệu nấu ăn bên trong một chút liền chọn chúng hắn tranh thủ thời g nha ngươi lại tới rồi thịt bày lao bản là cái nhìn một chút liền biết hắn là bán thịt cái t r ù n g loại k i a n g ư ờ i tóc cạo đến đặc biệt ngắn thân hình cường tráng một thân tạp dề ngược lại là tương đương sạch sẽ theo hắn nói dạng này mới có thể để cho người nhìn xem dễ chịu nói không chừng có thể nhìn nhiều hắn mua thịt vài lần mấy ngày nay hắn thường xuyên nhìn thấy lâu viễn chu sáng sớm tại phụ cận lắc lư cũng mua qua h ắ n thịt một tới hai đi tựa hồ cũng liền quen thuộc hôm nay đây thịt heo không sai heo nhỏ sắp xếp lâu viễn chu nhìn xem quầy hàng bên trên kia từng đồng thịt heo suy nghĩ mấy ngày nay tựa hồ làm đều là thuần thịt đồ、ăn. hôm nay là không phải hẳn là thích hợp thêm điểm nhi rau quả lại nghĩ lại không phải vẫn là phải ăn thịt mặc kệ là tiểu bằng hữu vẫn là người trẻ tuổi hay là lão nhân chỉ cần thân thể cho phép nên ăn nhiều thịt lại vừa quay đầu phát hiện nơi xa lại có bán mức hoa quả quầy hàng liếc mắt liền thấy ô mai đây không kéo sao trước mấy ngày vừa nhìn vung lợi mai sần xào chua ngọt thực đơn như vậy hôm nay liền ăn sần xào chua ngọt mỹ tư tư mua làm sần xào chua ngọt nguyên liệu đ ấ u ăn lâu viễn chu lại nhìn thấy bán dùng đường ướp qua bắc nô hạt cũng đều là thương dụng bao l ư trang đầu nhất chuyển hôm nay đồ ngọt cũng có chi sĩ hấp bắc nô trước đó chi sĩ nướng sữa khối tương đương được h o à n n đ n đặc biệt là tiểu bằng hữu đến đằng sau đều bị các gia trưởng báo chọn ngày cuối cùng men nu liền vui vẻ như vậy quyết định lâu viễn chu đem đồ vật đều chuyển lên xe khẽ hát nhi liền thẳng đến tinh thần bắt lộ chờ đến nơi xung quanh còn không có người nào dù sao mới không đến tám điểm đối với nơi này đến nói còn xa không đến náo nhiệt thời điểm bất quá lâu viễn chu xuống xe mới vừa đi tới số một trăm cổng thời điểm túi đầu xuống phát hiện một con đại quất miêu cứ như vậy nắm sấp tại cửa ra vào chính nhắm mắt dưỡng thần n è o không tự giác n è o một tiếng lâu viễn chu nhưng đặc biệt thích n è o chỉ là trước kia trong nhà thời điểm phụ m â u không phải để nuôi hắn cũng chỉ có thể nhìn nhà khác mèo dài thèm một chút bây giờ đột nhiên có con mèo cứ như vậy ghé vào hắn cửa tiệm đây nhưng làm hắn cao hứng xấu đây đại quất miêu nhắm mắt lại toàn bộ mèo liền nằm dạm trên mặt đất hai cái chân trước đá vào dưới thân thể xem ra còn rất thành thơi đang nghe lâu viễn chu cùng nó chào hỏi về sau nó chậm rãi mở mắt thuận tiện ngáp một cái ngươi là nhà ai mèo a hoàn toàn đến hào hứng lâu viễn chu ngồi sổm người xuống cẩn thận nhìn, nhìn cái này đại quất xem ra không phải rất sạch sẽ dám vẻ hẳn là con mèo hoang bất quá nhìn hình thể ngày nào đó tử hẳn là trôi qua không dù sao mập mạc màu lông còn bóng loáng không dính nước đại quất miêu lại ngáp một cái đứng lên tại nguyên chỗ bắt đầu đ ả o q u a n h chơi lên cái đôi của mình lâu viễn chu thuận thế cũng đứng người lên đánh mở tiệm cửa nào biết được đây quất miêu thấy cửa mở trực tiếp nhảy lên liền tiến cửa hàng tựa như là sớm liền đợi đến đồng dạng lúc này lâu viễn chu mới phát hiện đây đ ạ i quất miêu tựa hồ đi đường có một chút điểm què nhìn kỹ là phải chân sau bên trên bị thương không biết có phải hay không là cùng khác mèo đánh nhau ngươi là đến xin giúp đỡ túi đầu nhìn một chút đây lại quất miêu nhảy lên đến nơi hẻo lánh bên trong tiếp tục hít mắt lâu viễn chu cũng không hiểu mèo n ữ chỉ có thể như thế suy đoán. nghĩ lại nhớ tới bên cạnh có nhà sùng vật bệnh viện nhưng là vẫn chưa tới giờ làm việc dứt khoát trước hết đem đ ầ y xe nguyên liệu nấu ăn chuyển vào trong tiệm bận rộn một hồi xem đồng hồ nhanh chín điểm tiêu quan hồng vừa vặn mang theo hai nghe tới làm nhà đại quất miêu đây không phải mèo cầu tại sao vừa vào cửa đã nhìn thấy đại quất tiêu quan hồng hai mắt tỏa sáng đây đ ạ i quất kim sán sán ngồi tại trong tiệm đây không phải thỏa thỏa chiêu tại sao người đến rất đúng lúc ngươi trước nhìn xem cửa hàng ta mang con mèo này đi sắt vách sùng vật bệnh viện một chuyến lâu viễn chu nghĩ đến lầu hai có đổi giặc quần áo mà lại cũng có thể tắm cho nên ôm một cái đây mèo hoàng cũng không có việc gì. trở về tắm rửa thay quần áo là được thế là thừa dịp đại quất miêu không chú ý lâu viễn chu tìm khối dự bị khăn trải bàn choàng tại đại quất miêu trên thân cứ như vậy ôm lấy đối phương không nghĩ tới mèo này hoàn toàn không sợ người cũng không phản kháng trên thân còn mềm mềm dù là cách khăn trải bàn đều so lông n u n g đồ chơi ô m còn dễ chịu chương năm mươi lăm giấm đường ô mai sơ ư n g sườn chương năm mươi lăm giấm đường ô mai sơ ư n g sườn lâu viễn chu ôm trong ngực đại quất miêu ra cửa đây đại quất miêu cơm nước khẳng định là không sai nguyên bản hắn coi là như thế to con hẳn là hơn phân nửa là lông kết quả ôm vào trong ngực thể trọng nói cho hắn là thịt ra、cửa. lâu viễn chu liền hướng phía không xa sùng vật bệnh viện xuất phát kết quả người đi trên đường nhao nhao đều cái đầu dài chuyển hướng hắn đương nhiên đây đều là đại quất miêu công lao mèo này trong ngực hít mắt lại lớn lên mập mạp phàm là ưa thích mèo thấy đều nhất định là muốn n h ò m lên vài lần còn có cái tiểu bằng hữu không biết thế nào đi theo lâu viễn chu liền chạy nếu không phải ra trường cho c ả n trở về sợ là muốn một đường cùng đi theo mèo cũng không sợ người trên đường ngẫu nhiên có người dùng tay mỏ sờ đầu của nó cũng không có cái gì phản ứng ngược lại là sẽ phát ra ủng ủng ủ n thanh âm tính mạ sùng vật bệnh viện chính là đây đỉnh lấy một đường ánh mắt tò、mò. lâu viễn chu ô n đại quất liền đến sùng vật cửa bệnh viện trong suốt đại môn pha lê bên trên thiếp không ít tiểu động vật anh chụp còn có thể cho vẻ xem bệnh nghiệp vụ ngược lại là rất rộng khắp mình nói t h ầ m lâu viễn chu đẩy ra sùng vật bệnh viện cửa thủy tình một người mặc đồng phục y tá nữ sinh liền đi tới không đợi lâu viễn chu mở miệng đối phương ngược lại là hưng phấn một chút a người là sát vách cái kia viễn chu lâu đầu b ba y tá mặt mũi tràn đầy đều viết vui vẻ giống như là phát hiện cái gì chân bảo đồng dạng sau đó liền đem ánh mắt chuyển tới lâu viễn chu trong n g ư c đại quất m ê u người thế nào biết ta đi qua các ngơi cửa tiệm hai đội ta liếc mắt nhìn bên trong. ngươi tại trong phòng bếp bận rộn đây là chỉ mèo hoang a nó thế nào rồi đưa tay tiếp nhận đại quất miêu đem khăn trải bàn để ở một bên đây y tá liếc mắt liền thấy đại quất bị thương quay người liền hướng về phía đằng sau gian phòng hô lên đỗ bác sĩ có chỉ đại quất t h ụ thương là đại quất nha c ô ý cường điệu một lần y tá ôm đại quất miêu hướng sau lưng đi còn quay đầu ra hiệu lâu viễn chu đi theo nàng mèo này sáng sớm hôm nay tại ta cửa tiệm nằm sấp ta nhìn nó thụ thương liền ôm tới một bên giải thích lâu viễn chu nhìn một chút xung quanh bệnh viện này trang trí phong cách còn rất ấm áp không ít mèo mèo cho c h ó ảnh chụp li có cái trong lồng mèo c o n chính đang chơi cái đuôi của mình vây quanh không ngừng đọc quanh ta liền nói ngươi là cái k i a phòng ăn đ â bếp ta khẳng định không có nhận là người đố bác sĩ lần này vui vẻ y tá đem lâu viễn chu nói đến có chút không hiểu t h ấ u cái này đố bác sĩ vì sao lại vui vẻ bất quá dưới mắt đây cũng không phải là vấn đề gì đem đ ạ i quất miêu kiểm tra xong thế là được lúc này hai người một mèo đi tới một gian khám bệnh thất cùng lúc đó từ trong một cái cửa phòng khác đi tới một cái bác sĩ nam chính là y tá trong miệng đố bác sĩ đố quà phi người này mang theo một bộ tơ vàng không kính mắt nhìn n i ê n kỷ cũng bất quá hơn ba mươi tuổi nhưng là tóc rầm rạp tuyệt đối là rất nhiều người nhìn đều sẽ a o ư ớ c trình độ dù sao đầu năm nay tóc thế nhưng là tương đương thứ đăng giá nhà này sùng vật bệnh viện là hắn mở bình thường còn có mặt khác hai cái bác sĩ cùng hai người y tá kết quả hôm nay bọn hắn bằng không xin phép nghỉ bằng không lâm thời có việc trong lúc nhất thời liền chỉ còn lại hắn cùng mình thân m ộ i m ộ i hai người còn tốt hôm nay tội hồ không phải bể bộn nhiều việc nghèo thả trên bàn ta xem một chút ngươi ngươi không phải sắt vách vừa mở cái k i a kỳ quái phòng ăn đầu bếp sao đỗ quan phi mang theo khẩu trang đầu tiên là liếc mắt nhìn đại quất miêu thấy tội hồ không có gì vấn đề quá lớn liền yên tâm lại một ngẩng đầu nhìn thấy lâu viễn chu s ừ n g sốt một chút lập tức liền nhận ra là ai Ê! kỳ thật cũng không tính là rất kỳ quái a t r ừ n g mắt nhìn lâu viễn chu nghĩ nghĩ c ũ n g bình thường phòng ngăn so hắn đây viễn chu lâu đúng là không giống lắm mặc dù không muốn thừa nhận lại cũng là sự thật còn không kỳ quái buổi chiều kinh doanh không nói còn mỗi ngày đổi menu ta nói mẹo này rất mập a đỗ quan phi một bên sờ sờ đại quất miêu một bên cùng lâu viễn chu phản đàm đây đại quất miêu nhìn thấy sùng vật bác sĩ cũng không có phản ứng gì hoàn toàn chính là nhãn nhã ư m n o được làm qua giải phẫu hiện tại thụ một chút ngoại thương xử lý một chút liền tốt đợi chút nữa cho nó làm toàn diện kiểm tra xem ra hẳn là không có vấn đề gì đơn giản nhìn xuống đỗ quan phi nhẹ gật đầu lâu viễn chu lần này xem như yên tâm vậy cảm ơn bác sĩ bao nhiêu tiền tiền mà cũng không cần b ấ t quá ngầm đầu nhìn lâu viễn chu đỗ quan phi cười cười chỉ chỉ bên cạnh y tá đây mọi mọi ta đỗ thanh lam hai ta đã sớm nhớ ngươi trong tiệm đồ vật nhưng l à n lại hà mỗi lần ngươi không phải đóng cửa chính là cống sắp xếp lớn hàng dài bên cạnh y tá đỗ thanh lam cũng là liên tục gật đầu nhìn nghiên kỷ cũng không lớn giám vẽ hiển nhiên là cái ăn hàng Ta đỗ bác sĩ còn có đỗ y tá ý của các ngươi là ta hôm nay trời dùng cơm chưa đổi đây đại quất miêu xem bệnh phí đúng hai người tại chăm miệng một lời thuận thế còn nhẹ gật đầu đó không thành vấn đề à chuyện nhỏ chuyện nhỏ giữa c h ư a ta làm nhân viên bữa ăn thuận tiện cho các người đưa một phần lâu viễn chu t h ở phào một cái liền này một ít sự tình không có vấn đề gì lúc trước hắn liền nghe nói cái này sùng vật xem bệnh so người đều quý lần này quay đầu nói cho hắn không dùng tái k h á m phí liền đưa bữa cơm sự tình quả thực là chuyện nhỏ túi tiền không dùng gặp nạn còn có thể trợ giúp một con đại b ả n quất mỹ hảo một ngày tự hồ mở đầu không sai cho nên ta hôm nay trong tiệm làm cái gì đồ ăn hôm qua cái ta nghe nói là thị t kho tàu ngày hôm nay đâu công việc trong tay không dừng lại đỗ quan phi đùa với đại quân miêu đối phương h i p mắt tự hồ rất là hưng thụ ô mai s ư ờ n xào chua ngọt gạo cơm còn có chi sĩ hấp bắc p ô vạch lên đầu ngón tay lâu viễn chu chi tiết báo đồ ăn s ư ờ n xào chua ngọt ta thích ăn nhất đồ vật đỗ thanh lam giậm chân một mặt hưng phấn nhưng nhìn mắt ca ca của mình lập tức đứng thẳng người cứ việc còn mang theo khẩu trang nhưng là con mắt cũng bởi vì vui vẻ h í p cái gì cũng ngăn không được kia liền làm phiền ngươi lời nói nói ngươi là bên kia lão bản đúng ta họ lâu kia lâu lão bản ngươi đi làm việc trước đi đây đại bản quất đặt ở chúng ta ngươi đây yên tâm n è o n è o nơi này có ăn ngon mèo đầu a ôm đại bản quất lông đỗ thanh lam quay người liền đi phòng khác đỗ quan phi cùng lâu viễn chu đối mặt một chút thiện thiện gật đầu chuẩn bị mỗi người làm việc riêng chờ lâu viễn chu trở lại tinh thần b ắ t lộ số một trăm tiêu quan hồng cũng sơm chính ở trong phòng ăn quét dọn vệ sinh thấy lao bản trở về lại không mang lấy đại b ả n quất biểu lộ hơi có hơi thất vọng lâu viễn chu cảm t h ắ n vẻ mặt này tất cả đều viết lên mặt thật là quá dễ hiểu sau đó hắn lên lầu hai tắm rửa một cái thay quần áo khác dù sao vừa rồi ôm qua mèo hoang đây là muốn chú ý một chút còn tốt trước đó thả mấy bộ quần áo tại lầu hai thay quần áo xông thẳng đến bếp sau lâu viễn chu bắt đầu chuẩn bị hôm nay m ó n chính ô mai s ư ờ n xào chua ngọt đem lấy lòng nhỏ sắp xếp chặt thành từng khối từng khối c h ư a ở trong chậu lâu viễn chu thêm một chút tinh bột đi vào sau đó tắm nước tiêu quan hồng giống như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng ở bên cạnh nhìn xem lặng lẽ chọc chọc bên cạnh tống thắng đây là làm gì vậy thêm bột mì còn muốn ngoài định mức s ô n g một lần nhiều phiên phức hoàn toàn chưa làm qua cơm tiêu quan hồng một mặt không hiểu bị tống thắng cho mắt liếc đây là vì đem xương s ư ờ n bên trong huyết thủy rửa sạch sẽ đơn giản như vậy mau lẹ、Nha. Nhìn viễn xem lâu chương u tẩy song s ư ờ năm t h mươi sáu ăn ngon về ăn ngon cũng phải chú ý hình tượng chương năm mươi sáu ăn ngon về ăn ngon cũng phải chú ý hình tượng người sáng sớm chưa ăn cơm tổng thắng nhìn xem tiêu quan hồng kia một mặt ngay cả hương liệu đều không bỏ qua biểu lộ nửa là nghi vấn nửa là trào phúng đây muốn đặt trước kia tiểu thiếu ra này một cái đồ ăn đều ăn không được mấy n g ụ sao có thể là bộ này giống như là chưa ăn qua cơm rán vẻ người có hay không một loại cảm giác đây lâu lão bản coi như chỉ đem hương liệu trong nồi như thế một xào đều so bên ngoài trong tiệm làm m ũ i cơm chín mặt mũi tràn đầy chờ mong tiêu quan hồng căn bản là không có nhìn thấy tống thắng lúc này biểu lộ hắn vuốt vất bụng chỉ là hy vọng lời này my a s ừ n xào chua ngọt sớm một chút ra nồi như thế thật liền xem như lại phổ thông nguyên liệu n ấ u ăn cảm thấy lâu lão bản nơi này đều sẽ trở nên ăn thật ngon lúc này hương liệu đã kích xào h o à n tất một nồi lớn chặt thành đoạn nhỏ sắp xếp bị để vào trong nồi vừa đi vừa về l ậ xào hai người đứng sau lưng lâu viễn chu nhìn nối phương một mặt vân đạm phong khinh biểu lộ xào lấy kia một nồi lớn s ư ơ n g sườn thỉnh thoảng thả một chút gia vị đi vào chờ thả hương giấm về sau kia mùi thơm cũng bắt đầu lan tràn sườn x à o chua ngọt hương vị như có lẽ đã như ẩn như hiện lên lúc này trong lòng khó tránh khỏi có chút nhỏ t r ờ mong nói không phải thèm kia cũng là giả c h ờ lật x à o đến không sai biệt lắm lâu viễn chu hướng trong nồi thả chút nước sôi sau đó thả mấy hạt ô mai đi vào lời k ê u mai khỏa khỏa viên thịt súng mãn mặt ngoài mang theo sườn vụ trộm ăn một viên ở trong miệm ê ở mặn mặn không có, có dư thừa h không bao lâu liền ngay cả nước b ọ t đều trở nên nhiều hơn là khó được lời hữu hích mai đem nấu ra phủ mặt đều phết đi lâu viễn chu đem n ồ i lớn bên trong x ư ơ n g sần liên tiếp canh cùng một chỗ rót vào một cái lớn n ồ i đất bên trong đắp lên đóng nhi phủi tay liền đi ra phòng bếp đây phải bao lâu a lâu l á o bản mắt thấy vừa rồi kia x ư ơ n g sần thả nhiều như vậy nước tiêu quan hồng liền biết đây x ư ơ n g sần nhất thời bán hội l à b i ế t bao nhìn đem ngươi thèm ăn dùng n ồ i đất hầm thời gian lâu dài điểm ba bốn mươi phút chẳng qua nếu như dùng nổi áp suất một nửa thời gian liền đủ rồi chờ một lúc ta lại dùng nổi áp suất làm một nhóm các ngươi nếm thử hương vị có cái gì khác biệt. lâu viễn chu tìm ra một cái túi vừa mua bắp nô g hạt còn có chi sĩ bắt đầu làm chi sĩ hấp bắp nô g đây chi sĩ hấp bắp nô g đơn giản rất nhiều k h ô n g làm bắp nô g hạt trình độ đặt ở nhỏ nướng trong mâm gia nhập xa lát tương cùng chi sĩ nhập lò nướng đầy đủ nhi vui sướng một ngày liền từ chế tác đơn giản mà ăn ngon mỹ thực bắt đầu đằng sau thời gian ba người trẻ tuổi lại bắt đầu soát điện thoại hình thức tiêu quan hồng thỉnh thoảng liền chạy tới bếp sau nhìn thấy kia nồi đất đến cùng xong c h ư a t ự a n h ư là đứa bé đồng dạng lâu viễn chu nhìn hẳn cái dạng này điện thoại cũng không phải soát lại lặp lại vừa rồi trình tự làm một nồi lớn nồi áp xuất phiên bản. chờ nồi áp suất nắp nồi đắp lên thời điểm nồi đất bên trong xương sườn rốt cục cũng tốt chỉ còn lại một bước cuối cùng nhặt ra hương liệu sau đó thu nước nhi thu nước nhi thời điểm tiêu quan hồng cùng tống thắng y nguyên trông mong đứng sau lưng lâu viên tru đã nghe thấy kia hễ ở ngọt nào g hương vị càng lúc càng nồng nặc kia trong nồi nước càng ngày càng ít thời gian dần qua chỉ còn lại từng đoạn xương sườn trong nồi tản ra mê người q u a n trạch thật là thơm a liếm liếm bờ môi của mình tiêu quan hồng con mắt nhìn chằm chằm trong nồi xương sườn nếu không phải kia nồi quá bỏng tống thắng đều cho là hắn tùy thời muốn mình hạ thủ đi bắt một khối đền ăn chờ mấy ph t đến, đến bởi vì tại nồi đất bên trong hầm nấu năm hơn một mươi phút đây sương sần cũng sớm đã tương đương mềm nát ở giữa xương cốt dùng chiếc đuối liền có thể thoải mái mà đem nó rút ra tiêu quan hồng chọn một khối lớn nhất xương sườn trực tiếp đem xương cốt từ bên trong rút ra sau đó đem còn lại xương sườn thịt toàn bộ ném vào miệng bên trong bọc lấy nóng bỏng nước canh xương sườn chất thịt mềm nát nhưng là nó thịt nạc bộ phận nhưng lại tương đương có nhai kình lại thêm vừa chua lại ngọt cảm giác thực tế là để người vô an thẳng dương t ố t t ố t ăn a cái này chua ngọt cảm giác tuyệt chỉ ăn một khối tiêu quan hồng liền vỗ bản con mắt chừng đến tương đối lớn giọng cũng không nhỏ ăn ngon về ăn ngon cũng phải chú ý hình tượng y g h nguyên bình tinh tông thắng miệng lớn ăn bàn lên mai sườn xào chua ngọt mặc dù lúc này không tới ăn cơm bọn hắn vừa nhìn thấy ăn ngon như vậy xương sườn liền nói trong này lại còn có một chút điểm ô mai loại kia đặc thù hương vị không hổ là gọi ô mai sần xào chua ngọt không biết lúc nào ngoài miệng dính một chút nước canh tiêu quan hồng một mặt hưng phấn hắn cảm giác mấy ngày nay tại đây làm công thực tế là quá giá trị so với những cái kia quý muốn chết lại không có mùi gì cái gọi là cao cấp phòng ăn đây đơn giản mà thân dân mỹ thực mới là hắn sở ưa thích đây sóng tuyệt đối không lỗ nhìn hai người được hoan n g ê n h tâm lâu viễn chu trong lòng cũng cao hứng quay đầu nhìn đồng hồ nồi áp suất bên trong đây sóng sần xào chua ngọt cũng có thể ra nổi ma lưu lấy ra thu nước nhi nguyên bản liền hương khí tràn ngập bếp sau lúc này hương vị lại cao hơn một tầng chờ mới làm tốt s ư ờ n xào chua ngọt ra nổi thời điểm lâu v i ê n chu vừa quay đầu mới phát hiện bàn tiêu bên trên đ ư ờ n g nói s ư ờ n xào chua ngọt ngay cả nước nhi đều bị tiêu quan hồng hai người bọn họ dùng màn thầu cho thanh sạch sẽ trên mặt bàn trừ đĩa bên ngoài liền chỉ còn lại một đống nhỏ xương cốt đặt ở chỗ đó hai người các ngươi là thuộc công nhân quét đường sao nhanh như vậy vui đùa lại bưng lên một bàn hai người cũng là không k h á c h khí lập tức liền động chết b ú a ăn ngon đều ngon cảm giác dùng nồi áp suất cũng không có gì khác biệt còn tiết kiệm thời gian miệng bên trong đút lấy xương sơn thịt tiêu quan hồng cẩn thận so sánh mới vừa rồi cùng hiện tại đây hai b à n hương vị hoàn toàn nếm không ra khác nhau ở chỗ nào xác thực đều rất mềm nát không có nói phân biệt không được tống thắng cũng phụ họa dù sao phòng ăn vẫn là phải giảng cứu một chút gia đồ ăn thời gian có thể tại bảo đảm hương vị điều kiện tiên quyết nhanh chóng gia đồ ăn mới là bản lĩnh thật sự Tốt, hai người, các người tiếp tục ăn, ta vật hai hai phần đưa sùng vật bệnh chu ch kia đưa ra vừa người ngươi viện. Nói, viên rồi ăn, sùng nướng, nương các đã lâu lò mở tìm ra mấy cái trang lốp hộp cơm đem xương sần sắp xếp gọn lại đào hai cái thìa lớn cơm mang theo chi sĩ h ấ p bắc nô lâu viễn chu thẳng đến tính mạng sùng vật bệnh viện mới vừa vào cửa lâu viễn chu đứng không đầy một lát chỉ nghe thấy đỗ thanh lam thanh â m từ bên trong chuyền tới đỗ bác sĩ ngươi nghe không có nghe thấy một cỗ sườn xào chua ngọt hương vị a đây có chút quá tại linh mẫn lâu viễn chu mang theo cái túi đứng tại cửa ra vào đột nhiên có chút ao ước đối phương thứ giác chừng năm mươi bảy ta sợ nhị cấp đem ta sườn xào chua ngọt hù dọt ta đúng là nghe thấy sần sào chua n g ọ thương vị đỗ thanh lam dùng tay đào kéo lại miệng của mình che đậy lúc này còn có đến cho mình chó kiểm tra thân thể khách nhân người kia n h á y máy mắt cũng đi theo hít múi một cái ai đừng nói ta cũng nghe cái này khách nhân hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ tiểu h o a n h i gọi lưu minh tiêm mang theo một con nhị cấp đến bình thường để hắn kéo lấy nhị cấp tới kiểm tra thân thể hắn khẳng định không nguyện ý nhưng là hôm nay ngoại lệ hôm nay hắn có cái bà con xa tới nhà vừa nghĩ tới đối phương há miệng khẳng định phải hỏi làm việc tìm được rồi bạn gái có sao lúc nào kết hôn loại vấn đề này hắn tình nguyện mang theo nhà mình nhị cấp đến bệnh viện tối thiểu có thể tránh cái thanh tĩnh chờ kiểm tra xong thân thể lại đi phụ cận t à n bộ một vòng thân thích đi lại về nhà thoải mái phải thêm kết quả lúc này còn chưa tới giữa trưa sùng vật trong bệnh viện vậy mà xuất hiện s ư n xào chua ngọt h ư ơ n g vị đây ai đỡ được c một bên đang cùng nhị cáp chơi đùa đỗ quan phi vừa cho chó kiểm tra xong thân thể trên chán d a không ít mồ hôi dù sao đây nhị cáp thế nhưng là chứ danh yêu chơi đùa lung t u n g một bộ kiểm tra xuống tới không có đem hắn mệnh mọi gần chết sùng vật bệnh viện lấy ở đâu xương sợ bị hai người các ngươi sợ không phải nói rồi thở dài khẩu trang đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ đỗ nào biết được lúc này ngồi x u ố n g trên mặt đất nhị cấp cũng đi theo kêu lên một cái dùng sức trực tiếp tránh thoát đố quan phi tay vọt thẳng hướng bên ngoài đại sảnh nhanh mau đuổi theo ba người cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì đây nhị cấp đột nhiên nổi điên một dạng r a bên ngoài chạy đến ngọn nguồn làm sao rồi đây nếu là lao ra đem người cắn hôm nay chuyện này coi như lướn phát kết quả vừa chạy đến đại sảnh đã nhìn thấy kia nhị cấp chính ngồi xổm ở đại sảnh trung ương hướng về phía một người đàn ông tuổi trẻ chu lên thanh âm kia nghe thê, thê thảm thảm ưu tư giống như là tại đòi hỏi đồ ăn chạy nước miếng chảy đầy đất mà cái kia bị hắm ai. Lâu láo b ả may mắn có tứ đô n g có thanh ị cắp v ừ làm x o g tra, i ê n lam là một sùng vật bệnh viện y tá bình thường không ít cùng cái gì nhị cáp bên cạnh mục liên hệ tay tiêu kình tiêu chuẩn nhị cáp chủ nhân cũng liền vội vàng tiến lên hỗ trợ đem nhị cáp kéo trở về sợ đây nhị cáp tìm cho mình điểm phiền toái gì trở về đây nếu là đem người khác cắn bị thương vậy mình nhưng thua t h i t lớn mà lúc này lâu viễn chu khoanh tay bên trong túi ni lon lớn tử nâng đến cao cao sợ kia nhị c á p đột nhiên nhảy dựng lên cho hắn đến cái đánh lén nhìn đối phương kia thân thể cường tráng dám vẻ cái túi này bên trong x ư ơ n g sườn sợ không phải không đủ nó nhét cái răng đây nhị c á p còn rất hoặc bát còn tốt lâu viễn chu không sợ chó mặc dù hắn vừa rồi mang theo cái túi vào cửa đã nhìn thấy đây nhị c á p đột nhiên x u n g lại quả thực cũng là giật này mình nhưng nhìn đến kia chó một bên chảy nước bọn một bên hướng đây sông tự nhiên cũng minh lường hắn là hướng về phía sương sườn đến bất kể nói thế nào vạn linh đều thích g n m lúc này tuyệt mới đem dơ lên cái túi bông xuống lâu viễn chu nhìn bên cạnh đố quan phi mà đố quan phi giật xuống trên mặt khẩu trang hít hà trong không khí hương vị hiển nhiên hắn đây chỉ đột khí hữu giác cũng rốt cục có phản ứng t là... đỗ thanh lam còn đang nắm nhị cắp dây thừng cái mũi còn hung hăng hướng bên này nghe không biết là bởi vì mới vừa rồi giúp lấy cho nhị cắp kiểm tra mệt mỏi còn là thế nào bụng vậy mà không tự chủ cô lỗ lỗ kêu lên theo đỗ thanh lam lâu viễn chu trong tay dẫn theo cái túi kia là tương đương phổ thông nhưng mà từ bên trong phát ra mùi thơm lại so mặc cho hà hương nước đều để người thần hồn đ i ư nào dù sao ai có thể ngăn cản được mỹ thực hương khí a hơn nữa còn là chua ngọt xương s ư ờ n ta cái kia vừa mới làm tốt â m m i son xào chua ngọt chi s ì hấp b ắ p nô còn có cơm hai người phần n g h ị đến ta giữa chưa có thể muốn vội vàng chuẩn bị kinh doanh trước hết đưa tới vừa vặn trước đó đến ta nhìn các ngươi cũng có lọ vi ba hơi hâm nóng liền cùng vừa làm tốt không có khác nhau đem một túi lớn ăn đưa cho bên cạnh còn tay không đỗ q u a t vi lâu viễn chu bốn phía nhìn một chút không thấy được vừa rồi con kia đại quất miêu cái bóng con kia đại quất đâu a ở bên trong đến đi theo ta đỗ thanh lam nghe xong lâu viễn chu phải tìm đại quân miêu chỉ chỉ bên trong gian phòng sau đó liền kéo lấy nhị cắp đi vào trong tiêu nhị cắp nơi nào chịu hai con mắt nhìn chằm chằm vào đ ỗ quan phi trong tay cái túi miệng bên trong ồ ồ ơ cũng chính là không có người ngoài không phải còn tưởng rằng là không phải có người đã làm gì chuyện xấu để nhị cắp dạng này cậu tử ngươi không thể ăn đừng g à o lưu minh tiêm bóp lấy eo hô một câu mặc dù ngoài miệng kiên quyết như vậy nhưng là hắn nhưng là thật nghe kia hễ ở ngọt ngào xương sơn vị không nói những cái khác đây nghe khiến cho người tâm thần thanh thản vị chua phối hợp thêm thịt mùi thơm đừng đề cập nhiều để người phát thèm cũng khó trách nhà mình nhị cắp nghĩ như vậy ăn trong nhà hắn phàm là đồ ăn ngon nhị cắp tuyệt đối liền sẽ ngao hơn mấy cuống họng liền nghĩ nhặt cái để lọn đáng tiếc sùng vật có nhiều thứ không thể ăn dưới mắt mùi thơm này nghe thật tuyệt đối là tốt h ư ơ n g vị ngay cả mình đều muốn cùng cậu t ử gào hai cuống họng đáng tiếc hắn không dám mấy người đi theo đỗ thanh lam về đến bên trong gian phòng đại quất chính ốn tại trong một cái lồng híp mắt đánh lấy c h o mắt vo thành một đoàn dáng vẻ cực giống một cái cực lớn mau cầu rất khỏe mạnh vết thương đã thoát thuốc không có việc gì về sau chúng ta phát hiện con mèo này trước đó tại chúng ta chỗ này đánh qua vaccine nên làm đều làm hẳn là phụ cận thường chú mèo hoang đỗ thanh lam cho lâu viễn chu giới thiệu mà đỗ quan phi thì là đem tiêm một túi lớn xương sườn đặt ở trên mặt bàn cầm lấy cái gì văn kiện nhìn một chút nhưng sau đó xoay người để lưu minh tiêm có thể mang theo nhị cắp về nhà tia đại quất nghe động tĩnh chung quanh lỗ thai đầu tiên là động hai lần lập tức mở to mắt vừa hay nhìn thấy lâu viễn chu sau đó meo meo gọi hai tiếng nó nhận ra ngươi a đoán chừng đang cùng ngươi nói lời cảm tạng không có việc gì liền tốt vậy nó làm sao trước tiên ở chúng ta đây nuôi thêm mấy ngày đi mặc dù nó là đại quất nhưng chúng ta cũng còn nuôi nổi hẳn là một mặt trần trờ dáng vẻ đỗ thanh lam lẩm bẩm lâu l á o bản ngươi không ngại ta mở t ú i ra ngó ngó a ta sợ nhị cắp đem ta sần xào chua ngọt hù dọa dùng ngón tay trỏ gãi gãi gương mặt của mình đỗ quan phi một câu nói tia đem lâu viễn chu làm cười